t r ư ơ n g năm mươi bảy bi thương diệt dao người tốt tô mục chương năm mươi bảy bi thương diệt dao người tốt tô mục cùng sở tĩnh vũ sau khi tách ra tô mục điều chỉnh phương hướng chậm rãi từng b ư ớ c địa tiếp tục trong rừng rậm tìm kiếm ánh trăng như nước xuyên thấu qua cảnh lá khe hở pha tạm địa vậy trên mặt đất tô mục tâm cũng theo cái này sáng tối chập trần quang ảnh chập trùng lên xuống hắn càng không ngừng liếc nhìn một phía tìm kiếm l â y ánh trăng cỏ kia yếu ớt ánh sáng cũng không biết đi được bao lâu chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đều nhanh nhìn bỏ ra bỗng nhiên tô mục nhìn thấy ở phương xa một đ u i cỏ bên trong có một sợ yếu ớt ánh sáng lấp lóe hắ vội vàng hướng phía kia sáng ngời chỗ chạy đi tới gần xem xét quả nhiên ánh trăng cỏ tô mục cẩn thận từng ly từng tí đem nó hái xuống bỏ vào hộp gỗ khá lắm mang theo năm cái hộp gỗ một cái hộp ngọc rốt cục phát huy được tác dụng ngoài rừng rậm tám tên chấp sự kiểm điểm ngoài rừng rậm học sinh đằng sau mấy tổ đám học sinh đại bộ phận đều được mang đi ra trong rừng rậm còn sót lại ước t r ư ờ n g một trăm người ai thật vất vả ra một lần còn muốn tại ngoài rừng rậm chiếu cố bọn hắn chuyện này là sao a đừng q á n trách một hồi nếu là vị kia trưởng lão mang theo học sinh ra không thiếu được muốn nói ngươi v à ban ngày ngươi có không có thu hoạch gì l i n h thực nơi nào có dễ dàng như vậy tìm được nhắc tới cũng là tôn chấp sự vận khí thật là tốt thừa dịp không có phát sinh cái gì thời điểm nguy hiểm tìm được một gốc bát phẩm mây xanh mục đừng hâm mộ một gốc bát phẩm linh thực mà thôi ngươi một cái ngũ phẩm muốn nó làm gì dùng thanh bảo chấp sự vừa trứng mắt làm sao vô dụng ta bán không được tô mục đi không bao xa liền lại nhìn thấy một gốc ánh trăng cỏ hắn hưng phấn không thôi lần trước h á i tới thứ nhất gốc ánh trăng cỏ lúc chung quanh liền có cái khác ánh trăng cỏ tồn tại lần này vốn là chẳng có mục đích nghĩ đến thử thời vận ở chung quanh đi dạo không nghĩ tới lại phát hiện một gốc hẳn là đây là ánh trăng cỏ ngắt l Vận không tới thật đúng là cản cũng ngăn là k đ ư ợ cần dọc theo phương hướng này đi lên phía trước,、tô、Mục được gốc cỏ gốc cỏ cố theo Tô tiếp thu thập trăng thứ trăng thu Tô phương hướng phía hai ánh hai ánh nhập hộp đem này lên liên ngẩn đi đ lại lúc,、tô、Mục u một cái, dọa đ ế khẽ r u nghĩ dậy. Diệp i mùi a o eo, bóp lấy eo, mặt n giận dữ nhìn mình g đầy Không long long. Không cần nghĩ, khẳng định là nàng cũng xa xa phát hiện cái này g ố c ánh trăng cỏ lại bị mình nhanh chân đến trước tô mục thẹn thùng cười một tiếng quyết định đánh đòn phủ đầu Ai nha, Giao Diệp cô tô mục quyết định chắc chắn dù sao không thể lẫn nhau đánh nhau tranh đoạt vậy cứ như vậy đi cũng không thể đem tới tay điểm tích lũy tặng cho người khác đi huống hồ b ả n chính là mình trước hái được diệp g i a o cô nương vậy ta liền đi trước ca ai nha thắng này sắp thật đẹp diệp g i a o hốc mắt có chút đỏ khẽ vươn tay dầm chân hô không được đưa ta ánh trăng cỏ không cho ngươi đi tô mục bó tay rồi thiểu cô nương này tuyệt đối có công chố bệnh mạnh ít m ấ y hơi tâm tình bình phục sau chậm dãi nói diệp dao cô nương ngươi nói cũng không đúng như vậy ánh trăng này cỏ là ta trước đào được vì sao muốn trả lại ngươi lời vừa nói ra tô mục mắt thấy tiểu cô nương này lập tức liền muốn rơi nhỏ chân trâu lúc này quyết định đi trước vi thượng vội vàng hướng trước xây dịch mới bước lập tức chạy như điên thật là xui xẻo hiện tại cựu hận của ta đẳng cấp hẳn là vượt qua tiểu sở bạn học cô nương này thật đúng là hài hòi nhìn túi đeo lưng của nàng hẳn là cũng không ít đồ vật làm sao lại bắt lấy cái này một g ố c ánh trăng cỏ không thả chán bao lưng của ta không nghĩ nắm chặt nhìn xem phía trước còn có hay không ánh trăng cỏ tô mục nhìn trước mắt mảnh này bụi cỏ kém chút nhịn không được cồm tiếu lên tiếng một hai ba bảy cây trọn vẹ bảy cây ánh trăng cỏ hắn hưng phấn đến con mắt tỏa ánh sáng hai tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ ta mới thật sự là thiên tuyển chi từ đi tô mục vội vàng mở ra ba lô d ư ơ n g mắt xem xét không khỏi n g ọ a tàu một tiếng quên cái này một gốc dạ liền chỉ còn lại một cái hộp gỗ thu thập một gốc về sau tô mục vội vàng từ trong hành trang kéo ra mấy đầu vải cẩn thận từng ly từng tí đem mặt khác sáu cây che lại sau đó hắn cắn răng quay người hướng phía vừa rồi diệp giao phương hướng chạy tới trên đường đi tô mục trong lòng bất ổn không biết một hồi sẽ là làm sao một phen tình cảnh sợ là không thể thiếu mắng một chợ a bất quá bị mắng cũng c ò n tốt diệp g i a o ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi a không bao lâu tô mục liền thấy diệp g i a o còn đứng tại chỗ chính n ô i nước mắt Bờ vai của nàng co lại co lại con mắt đỏ ngầu giống con thỏ nhỏ hắn kiên trì đi ra phía trước ho nhẹ một tiếng trên mặt gạt ra một tia nụ cười không tự nhiên diệp g i a o cô đương ta suy nghĩ một chút vừa rồi ta làm hoàn toàn chính xác thực không đúng cho nên lời còn chưa nói hết diệp g i a o liền ngầm đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bị k u ấ t miệm mít chặt tô mục bất đắc dị gãi gãi đầu một cái tay xoa xoa góc áo cái kia ta nghĩ thương lượng với ngươi vấn đề diệp g i a o tức giận nói thử ngươi có thể có chuyện tốt gì nàng hai tay ôm ở trước ngực đem đầu n g ặ t về phía một bên tô mục đồi khuôn mặt tươi cười con mắt híp lại ta nhìn ngươi khóc quá đáng thương dùng ánh trăng c ủ a cùng ngươi trao đổi hộp gỗ thế nào diệp g i a o một mặt kinh ngạc lại lộ ra tiểu dùng con mắt trong nháy mắt phát sáng lên thật ngươi sẽ không gạt ta à. cái này biểu tình biến hóa có chút nhanh à. thật đúng là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển tô mục vội vằn thể thiên chân vạn xác lựa ngươi ta là chó nhỏ hắn dựng thẳng lên ba ngón tay biểu lộ nghiêm túc diệp dao nghĩ nghĩ nói vậy được ba cái h ộ p gỗ đổi một gốc ánh trắng cỏ nàng nhũ mày nhấc nhược lên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dán g vẻ tô mục mở to hai mắt nhìn miệng đại trương cô đường ngươi thật là quá tàn nhẫn đi diệp g i a o mặt lộ vẻ giàu hoạt chóng mắt đi lòng vòng ngươi khẳng định là mình tìm tới ánh trắng cỏ lại không có h ộ p gỗ mới cùng ta đổi tô mục ho nhẹ hai tiếng lúng túng gãi gãi cái ó t làm sao có thể chứ ha ha ta là không đành lòng mới trở về khá lắm ngươi không n g ố c c kia vừa rồi cái kia chó con lợi thể ngươi nghĩ lâu như vậy xem ra là ta nghĩ nhiều rồi diệp dao trận nhìn tô mục một chút không có lại đắt lời mà làm mở mình bọc đỏ, chuẩn bị ra bên ngoài cầm ngoài ra ra chuẩn bên động hộp bọc bị đỏ, gỗ t á c của nàng có chút gấp rút, chân nàng mày gấp h rút, ơ i nhữ lại. Tô mục lúc này mới phát hiện bên trong ngoại trừ vài cọng linh tâm thảo bên ngoài đặt vào tất cả đều là hộp gỗ cô nương này đây là toàn thân toàn ý tìm kiếm ánh trăng cỏ a t ô mục nghĩ đến tìm một chút chủ đề liền vội vàng hỏi diệp g i a o cô nương ngươi tìm tới nhiều ít ánh trăng cỏ chờ mặc là đêm nay k h á n g thiểu diệp g i a o biểu lộ biến rồi lại biến bờ môi run r u ẩ y hai tay nắm chắc gốc áo nước mắt lại tại trong hốc mắt đ ọ quanh tô mục cái này mới phản ứng được nàng chỉ sợ thu hoạch không phải rất tốt khó trách coi trọng như vậy cái này góp ánh trắng cỏ khu khu diệp dao cô nương kỳ thật ta cũng chỉ tìm tới ba cây mà thôi không cần để ý mọi người khả năng đều không tìm được bao nhiêu diệp dao lần này là thật không kèm được lại khóc lên nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng d ạ n g lan xuống thân thể run r ậ y dữ dội hơn tô mục ngơ ngác đứng ở một bên phi thường bất lực chân tay luống cuống địa đi qua đi lại ngoa tạo nàng sẽ không một gốc không tìm được đi vận khí này cũng quá kém đi bất quá ngẫm lại cũng thế danh sách gần phía trước mấy người mục tiêu đều là điểm tích lũy tương đối cao thực vật không phải ban ngày lúc tiểu sở đồng học cũng sẽ không k h ô nghe n g khuyên ngăn trực tiếp đi v á t đá mà loại này phổ thông thực vật lại không biện pháp cảm giác tìm kiếm quá trình bên trong vận khí thành phần chiếm so rất lớn cho nên cực đoan tình huống d ư ớ i xác thực có khả năng xuất hiện loại tình huống này dù sao hắn cùng bốn vị sư huynh lần trước đến nói nhỏ dừng dẫm lúc cũng là ngày thứ hai ban đêm mới có thu hoạch cái này nên làm cái gì không có kinh nghiệm a tô mục ắ n răng từ trong bọc cầm ra một thanh linh lung quả vô vô diệp dao bà vai diệp dao cô lương đừng khóc Bao, tiếng, mục, Đến, hận, đi, chương á cái i i này bốn n l năm mươi tám gặp lại nói nhỏ cổ quái diệp giao chương năm mươi tám gặp lại nói nhỏ cổ quái diệp giao nghe diệp giao đoán trách một phen quả nhiên cùng tô mục nghĩ vừa rồi cái kia chính là nạn phát hiện thứ nhất góp ánh trăng cỏ sau đó diệp giao trước mắt to tò mò hỏi tô mục ngươi lần này phát hiện nhiều ít góp ánh trăng cỏ nhà t ô mục s ư ớ n g sở có chút không biên giới giới cảm giác nào sẽ không thật sự là cảm thấy ta là người tốt tương đối tốt nói chuyện a tựa hồ là nhìn ra tô mục do dự diệp giao trước mắt lập tức đổi cái hỏi pháp t ố t ta vậy ngươi cần bao nhiêu cái hộp gỗ nha lần này đến phiên tô mục trầm mặc thậm chí có chút hoài nghi thông minh của mình thở dài lập tức nói khu khụ ta phát hiện sáu cây ánh trắng cỏ diệp giao hai mắt tỏa sáng ta có thể đi chung với ngươi sao ta cung cấp hộp gỗ mà lại ta chỉ cần một gốc tô mục nhìn xem diệp giao nhữ mày ra hiệu nàng tiếp tục nói hắn vẫn là có tự biết rõ mình liệu có thể ngắt lấy còn lại ánh trắng cỏ hoàn toàn quyết định bởi tại diệp giao vừa mới nàng đưa ra ba đ ổ i một thời điểm chính mình cũng có chút đau lòng bây giờ lại muốn năm đ ổ i một diệp giao lại không phải người ngu thậm chí so tô mục mới đầu nghĩ còn muốn thông minh không ít như thế xem ra chỉ có thể là còn có cái khác kèm theo điều kiện miễn phí mới là quý nhất câu nói này nói thật đúng là một điểm không sai loại này trao đổi phương thức trên cơ bản cũng cùng miễn phí không khác diệp giao lúc này nói đằng sau lại có phát hiện chúng ta chia để ừ khá lắm đây là đem ca môn đương cá chép a đằng sau còn có thể có rất nhiều thu hoạch sao chính tô mục cũng không dám nghĩ tình cảm diệp giao so với mình còn muốn tự tin bất quá loại phương thức này đối với mình là trăm điều lợi mà không một điều hại nếu như chính mình không có h ộ gỗ phát hiện lại nhiều ánh trăng cỏ cũng vô dụng linh lực thất lạc tô mục đã trải qua một lần tổn thất to lớn hắn cũng không muốn thử lại một chút ánh trăng cỏ linh lực xói mòn tốc độ đồng thời ban đêm nói nhỏ rừng rậm hung h i ể m dị thường diệp giao thực lực cùng mình tương đương lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau mà đối với diệp giao tới nói chỉ có nàng thành công mới có thể thu được càng lớn ích lợi nếu là c ự sai lại chỉ có thể thu hoạch một gốc nghĩ đến cũng là hành động bất đắc、dĩ. có lẽ qua một thời gian ngắn nàng liền có thể nghe được nói nhỏ chỉ có thể đánh cược một lần hai người lần nữa trở lại kia phiến bãi cỏ diệp g i a o nhìn xem cảnh tượng trước mắt không khỏi ôm bụng cười cười đáp những này vải là ngươi vừa mới đắp lên ánh trăng trên cỏ tô mục có chút bất đắc dĩ vải đều bị gió thổi đến một bên cũng may không ai trải qua không phải thật đúng là làm trò cười tiếp nhận diệp g i a o đưa tới hộp gỗ hai người cẩn thận từng ly từng tí đem sáu cây ánh trăng cỏ từng cái thu thập diệp dao cũng mười phần thủ tín chỉ còn sót lại một gốc cái khác hộp gỗ đều giao cho tô mục lúc này màn đêm đã sâu ngoài g i n g rậm không ngừng có học sinh được đưa đến nơi đây. càng ngày càng nhiều chấp sự cùng t r ư ở n g lão cũng đi ra mã tĩnh lan ngáp một cái nhìn về phía bên người chấp sự hỏi trong rừng rậm còn thừa lại nhiều ít học sinh hồi t r ư ở n g lão chỉ còn lại bốn mươi ba người phần lớn là viện trưởng kia tổ học sinh ta nghỉ ngơi sẽ để t r u n g quanh những cái kia học sinh vui đ ù a thanh em nhỏ chút mã tĩnh lan lần này cẩn thận phòng ngừa làm sâu sắc mình tại đám học sinh trong lòng không tốt hình tượng không có tự mình ra mặt kia chấp sự cấp tốc đứng dậy đi hướng không đám người xa xa t r ư ơ n g h i n h ngươi là khi nào ra nói ra thật xấu hổ sắc trời mới vừa tối ta liền nghe được k h á i thanh chỉ cảm thấy cảm xúc khó mà tự điều khiển chỉ chốc lát ta liền x é nát linh tê cánh hoa bị vệ trưởng lao mang ra ngoài t r ư ơ n g hình kỳ thật ta cũng là như thế ta sau khi ra ngoài liền phát hiện không ngừng có học sinh bị đưa ra tới vì sao những người khác có thể kiên trì lâu như vậy đâu ta phát hiện mới đầu ra toàn bộ đều là cựu phẩm hiện tại mới lần lượt có b ắ t phẩm học sinh ra thì ra là thế cái này b ắ t phẩm xem rộn u g s á c thực đối tinh thần lực có chỗ tăng lên lúc này b i u chấp sự tự nhiên đi đến ổn nào trong đám người ư ơ n g cất cao giọng nói mã trưởng lao muốn nghỉ ngơi chư vị học sinh im lặng trong chốc lát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đông đảo học sinh mở ra miệng nao nhau, nhau nhắm lại Đem nói p hai â n n ử nuốt tĩnh lan trở vào. Mã tĩnh lan cảm g á c m ì người h chính rất vô tội. Ta vô nói chính là im n là l ặ sao? Mà lại n g ơ i Thôi. hồi. Hai hung như thế hình mình không cách tượng nào văn n gì? g ác của ư làm Xem ra đã tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm đột nhiên tô mục cảm giác được một cốt như có như không linh thực ba đậu quay đầu nhìn về phía diệp g i a o hỏi diệp g i a o cô đ ư ơ n g ngươi cảm giác được cái gì sao lúc này diệp g i a o ánh mắt như nước hơi đỏ mặt nói khẽ tô mục c a c a ngươi cũng đã nghe chưa ta vừa rồi liền nghe đến có người tại bên hai ta ân ca hát tô mục đột nhiên cả người nổi da gà lên Cô n dịp giao, giao, giao như ở trong ngậu mới tỉnh lập tức gật đầu nói được rồi tô mục ca ca cảm ơn ngươi quan tâm ta khá lắm rừng rậm này thật là ác thú vị dựa theo tình huống trước mắt nhìn mỗi người đều sẽ trở nên cùng tính cách của mình hoàn toàn tương phản ta nếu không đ ừ n g têu nói nhỏ rừng rậm gọi xã chết rừng rậm đi tô mục không có trả lời diệp giao câu nói kia mà là tiếp tục nói ta cảm ứng được linh thực khí tức nhưng không đủ mãnh liệt nghĩ đến còn cách một đoạn chúng ta đi mau mau đi tô mục ca ca thật là lợi hại vậy chúng ta tăng thêm tốc độ đi tô mục lần nữa trầm mặc nàng chịu ảnh hưởng tại sao là mình yên lặng tiếp nhận sau một thời gian ngắn tô mục rốt cục cảm giác được linh thực khí tức mãnh liệt một điểm lúc này hai người tới một chỗ tiểu sơn cốc trước tia trong cốc tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù ư ơ n g m như trâu sữa chạy xuôi đem trong sơn cốc hết thể đều bao phủ trong đó để cho người ta nhìn không rõ ràng hai bên sơn phong dốc đứng hiểm trở trên vách đá bỏ đầy rêu xanh cùng không biết tên dây leo mà tô giao trả thái thì càng phát ra kỳ quái tô mặc vận một mặt bất đắc dĩ từ trong rừng đi ra sau lưng còn đi theo hai cái biết đi đường kén thanh y d ì chấp sự vội vàng tiến lên tô trưởng lao vất vả kể từ đó trong rừng dậm học sinh liền chỉ còn hơn m ư ờ i người tô mặc vận điểm một cái ta giải trừ đậu phụ lá dây leo cùng hóa ngươi đem hai vị này học sinh dàn xếp một chút thanh y dư chấp sự ứng thanh rời đi tô mặc vận đi vào phó duệ uyên bên cạnh ngồi xuống vớt vớt mình huyện thái dương phó duệ huyên có chút hăng hái nhìn xem hắn hỏi thế nào thấy như thế mọi mệt tô mặc vận thở dài sớm biết hai người kia như thế có thể để gọi ta liền để điện giật ông đi phó duệ huyên p h ì n h bụng cười to phía sau học sinh sẽ chỉ càng khó chơi hơn sớm một chút ra rất tốt tô mặc vận cảm giác người này đang nhìn mình cho cười nhưng lại không có chứng cứ lập tức nói sang chuyện khác trừ hai người chúng ta bên ngoài còn có ai ra rồi phó duệ huyên chấp miệng ra hiệu chỉ có cách đó không xa nằm mã tĩnh lan lúc này học viện tất cả chấp sự sư trưởng cùng ba vị trưởng lão đều đã đi ra rừng rẫm chỉ còn lại viện trưởng lý trần phong cùng bốn vị bị ép làm công trưởng lao ở lại bên trong chờ phân công thời khắc chuẩn bị đem những tâm tình này mất khống chế hoặc tao ngộ nguy hiểm không may hải tử mang về bên ngoài chương năm mươi chín ám ảnh lan bầy kinh hồn thời khắc chương năm mươi chín ám ảnh lan bầy kinh hồn thời khắc diệp g i a o hàm tình mạch mạch địa nhìn chăm chú người trước mắt tô mục c a c a n g ư ờ i mau nhìn đoá hoa kia thật đẹp nha tô mục có chút bất đắc dĩ cái này ngắn ngủi một lát diệp g i a o đã nhiều lần cùng mình đáp lời cái này nói nhỏ không phải là tại chuyên môn tra tấn mình diệp dao này t r ạ thái tuy nói mình còn có thể hành động có thể thực làm lòng là người phiền cũng may sắp đến l i n h thực vị trí tô mục lấy lại bình tĩnh quyết ý mau chóng hoàn thành ngắt lấy sau đó đem diệp dao đưa ra ngoài không bao lâu tô mục t r ợ t nghe một trận nhỏ xịu tiếng vang kia tất tiếng sột soạt tốt thanh n m khi có khi không phản phất trong b ụ i có, có cái gì đang chậm rãi di động tại yên t ĩ n h trong sơn cốc lộ ra càng bột l ộ t tô mục ngừng lại bước chân ngừng thở cẩn thận xem b ộ t phía bởi vì ngũ rác đạt được nhất định cường hóa tô mục nhìn thấy đại khái hai ba trăm mét trô đứng thẳng lấy một gốc phá lệ sáng lời ánh trắng cỏ tô mục trong nháy mắt minh lộ sói ăn thịt hắn cỏ uống nó máu nguyên thủy quan h không kịp giải thích vội vàng níu lại diệp dao cánh tay tránh đến một bên diệp dao sắc mặt càng thêm hưng n h u ậ n vừa muốn mở miệng tô mục một thanh tre miệng n à n g lại thấp giọng nói phu cận có ám ảnh lang diệp dao nhẹ gật đầu s i ngóc nhìn qua tô mục gương mặt tô mục cảm giác suy nghĩ của mình đều không ăn khớp nghĩ đến diệp dao đã bị nói nhỏ ảnh hưởng rất sâu trong lòng thầm than khẩu khí xem ra là không trông cậy được vào nàng sói chính là quần cư động vật mỗi cái trưởng thành ám ảnh lang lực công kích nhưng cùng bát phẩm võ giả đạo cùng so sánh tại ban đêm tốc độ kia tăng lên trên diện rộng coi như chỉ có một con chỉ dựa vào hai cái không vào l không một cái chỉ dựa vào mình càng là khó mà giải quyết như thế xem ra chỉ có thể xả thủ tới tay bảo vật không thể để cho nó chạy đi thực sự không được liền xé nát cánh hoa để viện trưởng đến ngắt lấy cần kiệm tiết kiệm là dân tộc trung hoa truyền thống mỹ đức tô mục cấp tốc quan sát đến hoàn cảnh bốn phía ánh mắt dừng lại ở bên cạnh trên vách đá những cái kia không biết tên dây leo bên trên xem ra còn phải dựa vào diệp g i a o a hắn hạ giọng nói với diệp g i a o người thuận dây leo leo lên đỉnh núi ở phía trên ném tảng đá hấp dẫn ám ảnh lan chú ý diệp dao nhẹ nhàng gật đầu tô mục lúc này mới chậm rãi bông ra che miệm nàng lại tay c ẩ n t h ậ n chút trên vách đá có rêu xanh sợ rằng sẽ chớp ư ớ t diệp dao sắc mặt càng đỏ vừa muốn hám ổ m lại bị tô mục che đi thôi có chuyện sau đó lại nói tô mục cấp tốc giấu ở hai khối cự thạch trong k h é hẹp nín thở liếp thức khẩn trương lưu ý lấy ám ảnh làng động tĩnh trong tay nắm thật chặt kia linh tê cánh hoa nhịp tim giống như c h ố n g trận lôi minh vạn nhất có con nào không làm việc đàng hoàng sói tới này tản bộ một vòng viện trường lại không biết thuấn gian di động chỉ sợ mình liền muốn cùng thế giới này táo biệt không bao lâu tô mục sau lưng cách đó không xa chuyển đến cục đá rơi xuống đất tiếng vang ngay sau đó liên tục tiếng vang từ càng xa xôi chuyển đến trong chốc lát tô mục phía trước b ù i cỏ d ì rào rung động gần mười con ám ảnh lang t ừ trong b ù i cỏ t r u i ra chỉ thấy chúng nó thân hình mạnh mẽ màu lông đen nhánh tại ánh trăng lạnh lẽo hạ lóe ra hú lanh quang chạch đôi mắt bên trong lộ ra hung hãng còn mang răng n a n h sắc bén làm cho người sợ hãi trong miệng tỉnh phẳng phát r a rít gào t r ầ m t r ầ m trong lúc nhất thời trong sơn cốc tiếng sói chu liên tiếp đàn sói bị tảng đá rơi xuống đất thanh â m hấp dẫn nhao, nhao hướng phía tiếng vang chuyển đến phương hướng chạy như điên tô mục hít sâu một hơi cố nén thân thể run dày như như mũi tên rời cùng hướng ph hô hấp của hắn gấp rút hỗn loạn trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng l o ạ n động phản phất muốn tránh thoát lồng ngực trói buộc có lẽ là tại ạ r è n lìn mánh liệt kích t h í c h giới tô mục tốc độ viễn siêu bình thường mỗi một b ư ớ c đều nặng nề g h mà đạp trên mặt đất t ó é lên từng mảnh từng mảnh nhỏ vụn bùn đất ngay tại hắn sắp tiếp cận ánh trăng có lúc một con ám ảnh lang đã nhận ra dị thường đông nhiên q u a y đầu nhìn về phương hướng của hắn trông lại ngao một tiếng thê lương sói chu vang lên lần nữa tô mục trong, lòng chặt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ớt phía sau lưng mồ hôi thuận cái chán chạy xuống mơ hồ ánh mắt, hắn dùng sức mắt nhìn, không dám có chút dừng lại trung trấn ly sắc mặt âm trầm từ trong rừng rậm đi ra trên hai cánh tay các mang theo một cái bị đánh ngất xịu học sinh sau người đ i ề n giật ông cười ha hả chỉ huy bên cạnh cái kia kén đi ra phía ngoài tô mặc vận nhìn thấy cảnh tượng này lúc này bước nhanh tới trung trưởng lão điền trưởng lão cảm giác như thế nào trung trấn ly hừ lạnh một tiếng đem hai vị học sinh giao cho đợi ở một bên chấp sự đ i ề n giật ông cũng giải khai đậu phụ lá dây leo c ồ n hóa lập tức nói nhìn trung trưởng lão biểu lộ rất là thú vị a tô mặc vẫn cố né ý cười hỏi trung trưởng lão vì sao không sử dụng c ư n hóa thúc đẩy đậu phụ lá dây leo hành động t r u n g chấn ly hơi có vẻ không kiên nhẫn ba người này quá mức ồn ào nhiều đến ta tâm phiền ý loạn ta liền đem nó đánh n g ấ t xịu tô mặc vận có chút không xác định mình phải t r ă n g nghe lầm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc điển giật ông lúc này giải thích nói còn lại một vị cô nương trung trưởng lao ra tay trước bị ta ngăn cản ta liền đưa nàng mang về trung chấn ly càng thêm bực bội phất phất tay nhìn về phía tô mặc vận còn thừa lại mấy tên học sinh tô mặc vận trả lời còn sót lại bảy người không năm người vừa dứt lời vệ cầm giật liền khu xử đậu phụ lá dây leo đi ra tô mục như thoát cương chi ngựa một cái bước xa sông lên trước giờ phút này nào còn có dư cái gì tinh tế ngắt lấy phương pháp nhiều trì hoãn một giây mình chỉ sợ cũng muốn biến thành đàn sói món ăn trong bụng hắn cầm lên trong tay cái s ẻ n ra sức hướng phía dưới m ả n h s ẻ n mấy lần liên đối lấy một lớn nâng bùn đất vội vàng t ú m ra cái này góp ánh trăng c ỏ đúng lúc này con kia ám ảnh lang đã mang theo mấy cái đồng bạn vòng trở lại hung thần áp sát địa ngăn chặn đường lui của hắn tô mục không chút do dự cấp tốc đem ánh trăng cỏ hướng sau lưng ba lô bị lại quay người hướng phía bên cạnh thân vách đá chạy như bay hắn bỗng nhiên đưa tay nắm chắc dây leo dưới chân đạc vách đá chuẩn bị ra sức đi lên leo lên. Nhưng mà, trên b á c h đá hiện đầy chớp nước r ê u xanh tô mục vừa mới dùng sức đạp đạp chân trong nháy mắt không bị khống chế trượt xuống dưới rơi hắn chỉ cảm thấy gan bàn chân trượt đi thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng tâm cũng trong nháy mắt nâng lên cổ họng hắn vội vàng lần nữa điều chỉnh tư thế hai tay gắt gao nắm chặt dây leo hai chân không ngừng tìm kiếm lấy có thể dẫm đạp địa phương tô mục trên c h ắ n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quận mà rơi nhỏ tại hắn cắn chặt trên môi mặt chắc chắt hương vị tại trong miệm lan tràn hắn cắn chặt răng khó khăn dựa vào cánh tay lực lượng từng chút từng chút từng Bọn quần. Tô trong nháy mắt đó băng lên càng không khí chạm đến ra thịt để hắn nhìn không được dùng mình một cái ám ảnh lan rơi xuống mặt đất hướng phía vách đá phẫn nộ gào thét tô mục tiếp tục ra sức hướng lên mắt thấy là phải đến đỉnh núi thời điểm l xoẹt, xoẹt. Dần dần chương sáu mươi diệp dao mất không chế linh hoạt kỳ hào ẩn ấp chương sáu mươi diệp dao mất không chế linh hoạt kỳ hào ẩn ấp mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh một chỗ mã tĩnh lan lại liên tục ngáp không nớt cả người phạm p h ấ t xương đánh quả cả hiệu sự hiệu sự a thật hâm mộ viện trưởng a kia tinh lực có thể xương bành trướng như nước thủy triều không hổ là tam phẩm hoàn sinh điện giật ông nết miệng cười nói ngươi thế nào mỗi ngày đều như vậy buồn ba hiệu sự so ta bộ xương giả này còn không tốt khó trách viện trưởng để ngươi quản k i a đ ì n h viện mã tĩnh lan chưa cùng mở miệng lại n g á p một cái theo nhau mà tới tô mặc vận cũng không khỏi than thở không biết chúng ta khi nào mới có thể tấn thăng tam phẩm phản lão hoàn đồng tăng thêm phạm nguyên quả thực cực kỳ mê người trung trấn ly nghe nói đám người nghị luận hừ lạnh một tiếng tấn thăng tam phẩm nói dễ dàng sự tình cố gắng cùng cơ duyên hai thiếu một thứ cũng không được chúng ta vẫn là đàng hoàng làm tốt lập tức sự tình đi phó duệ h ê n cao giọng cười to nói trung trưởng lao chính vào phong hoa không cần loại này thủ đoạn mới vừa nghe nghe trung trưởng lão ngay cả ngũ phẩm quần hóa chi pháp đều chẳng muốn v ậ n dụng vệ cầm giật mặt mũi tràn đầy hầu nghi sao trung trưởng lão không phải là đem người cho sách trở về mấy vị người biết chuyện ồn ào cười to trung trấn ly sắc mặt càng thêm âm trầm g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m điên tô hai người hai người kia cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ai cũng không dám cùng trung trấn ly đối mặt mạ tính lan giờ phút này ngược lại là tinh thần tỉnh táo chê bừa thật đúng là a trung trưởng lão quả nhiên bởi trẻ khỏe mạnh cường chẳng a đổi lại là ta cũng không có khả năng này tô mục tâm phản phất nổi chống điên quân vận động t á n giờ phút này hoàn toàn không dành quan tâm chuyện khác chỉ lo liệu mạng leo lên phía trên k i a đ ứ t gây dây leo phát ra lạc xoẹn âm thanh càng thêm bén nhọn trói thai phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để đứt đoạn ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp diệp g i a o liệu lĩnh lao đến hoàn toàn không để ý tự thân an nguy điệu nhô ra thân thể hướng phía tô mục đưa tay ra tại dây leo đ ứ t gãy trong n g á y mắt tô mục cắn chặt h à m răng bắn ra lực lượng toàn thân như là báo đi săn bỗng nhiên hướng lên mẹ lên gác gao bắt lấy diệp dao tay diệp dao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên xử suất bú sữa mẹ khí lực từng, chút từng chút đem nhưng mà tô mục thể trọng để nàng bước đi liên tục khó khăn dưới chân tảng đá cũng bắt đầu lung lay sắp đổ diệp dao cái chán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cánh tay của nàng bởi vì dùng sức mà run run dày dày nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt răng ngà không ngừng phát lực rốt cục thành công đem tô mục kéo lên đỉnh núi ám ảnh lang bậy ở phía dưới giận không kèm được địa gào thét gào thét lại cũng chỉ có thể không làm gì được nhìn qua tô mục tô mục nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa thờ hồn hện mồ hôi đem quần áo của hắn thấm đến đất đấm sau đó lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng đến vừa mới cùng ám ảnh lang sinh t nếu như không có diệp giao tại mình chỉ sợ thật muốn biến thành ám ảnh lang món ăn trong mâm hắn nhìn lên bầu trời bên trong trắng sáng trong lòng tràn đầy sống s ó t sau hai nạn may mắn diệp g i a o co quắp ngồi ở một bên tô mục ca ca còn tốt ngươi không có nhà ngươi tô mục thuận diệp g i a o ánh mắt nhìn lại t h i ê nguyên n bản hoàn chỉnh ống q u ầ n giờ phút này rách nước từ đùi trung bộ trở xuống vải vóc bị xé rách đến cao thấp không đều biên giới chỗ còn mang theo mấy sợi dài rác đầu sợi đến cái này nửa bên thành quần đùi tô mục lắc đầu bất đất dĩ lập tức quyết định mắt không thấy tâm không phiền vội vàng đem ánh trăng cỏ chứa vào trong h ộ ngọc lập tức nghiêm sắc mặt chắp tay nói diệp giao cô lương đa tạ ân cứu mạng của ngươi diệp giao thổ khí như lan ca ca không muốn nói như vậy ngươi là vì ta mới đi mạo hiểm ta lẽ ra cứu ngươi À, thật sao chúng ta không phải hợp tác ngắt lấy sao cô nương này bị nói nhỏ ảnh hưởng đến độ thành yêu đ ư ơ n g não nghĩ thì nghĩ tô mục vẫn là trịnh trọng kỳ sự từ trong bọc xuất ra bốn cái hộp gỗ giao cho diệp giao trong tay diệp giao hốc mắt d ư n g d ư n g ôn n u nói ca ca ngươi làm sao tô mục khẽ vươn tay đánh gãy nàng bản thân k ô n g được cái này gốc linh thực giá trị năm trăm điểm tích lũy hai t r i ệ t đều điểm tích lũy cũng không dễ nghe diệp giao thu hoạch vốn cũng không nhiều càng làm ạ o hiểm cứu mình cho nên cho nàng bốn cây phổ thông ánh trăng cọ làm hợp tác hồi báo có thể khiến cho thu hoạch nhìn nhiều một ít ai ai ai diệp giao cô nương không được ngao cổ trắc dương thần sắc bình tĩnh địa khu xử cồn g hóa đậu phụ lá dây leo đi ra rừng rậm đem sau lưng người kia giao cho chờ c h ấ p sự bực này không có chút rung động nào biểu hiện để một đám vây quanh ở chờ lấy xem kịch vui các trường lao thất vọng cổ trắc dương có chút hăng hái mà nhìn xem đám người chư vị vì sao ở đây đau khổ trợi trung chấn ly ho nhẹ một tiếng、khủ. chúng ta là nghĩ nhìn một cái đằng sau ra chính là vị kia học sinh cổ trắc dương hướng một bên k h ẽ vớt c ầ m ra hiệu đám người thuận n ó phương hướng nhìn lại từ đậu phụ lá dây leo bên trong được thả ra đúng là chu hạo trung chấn ly đối chu hạ o ấn tượng cực kỳ khắc sâu hắn tại diễn võ trường biểu hiện có thể nói kỹ kinh tứ t o ạ n cổ trắc dương thở dài chậm rãi giải, giải thích nói hắn sớm nên ra đáng tiếc tâm trí quá mức k i ê n nghị vẫn c ố nén lấy không có sử dụng cánh hoa ta đụng phải hắn lúc hắn đã tiến vào nói nhỏ ảnh hưởng giai đoạn thứ hai trung chấn ly bừng tỉnh đại ngộ như thế rất phù hợp chu hạ tính tình nhưng sau đó lại là giật mình hắn thụ ảnh hưởng giai đoạn thứ hai là cổ trắc dương trầm trầm mở miệng lý trí mất hết hủy hoại hết thẻ trước mắt mấy vị trưởng lao khác đối chu hạo sự tình không h ứ n g lắm mắt thấy không có thấy cái gì đặc sắc tiết mục liền quay người rời đi lúc này cổ trắc dương lộ ra rảo hoặc cười chư vị trầm đã ta trước khi đi viện trưởng dặn dò ta một câu đám người nao h nhao quay đầu không biết cổ trắc dương muốn nói cái gì nhưng trong lòng có loại dự cảm bất tưởng mời chư vị trở về nói nhỏ rừng rậm nghe theo viện trưởng ă n bài phòng ngừa còn thừa bốn vị học sinh xảy ra bất chắc mã tính lan mặt trong nháy mắt hắt như đ á nồi cổ trắc dương lại khé hát k h o a thai đi thẳng về phía trước tâm tỉnh tựa hồ phá lệ thư tô mục gắt gao bắt lấy diệp g i a o để phòng nàng còn có bước kế tiếp quá kích cử động lúc này diệp g i a o ánh mắt mê ly hô hấp dồn dập thân thể sớm đã không bị khống chế cũng may tô mục tại diệp g i a o chuẩn bị cởi quần áo lúc liền quả quyết xé nát linh tê cánh hoa viện trưởng viện trưởng ngươi mau tới a cô nương này khí lực quá lớn tô mục lúc này chỉ cảm thấy khống chế diệp g i a o so cùng chu hạo tác chiến còn muốn lực bất phòng tâm viện trưởng làm sao chấm như vậy cái này nếu là thật có cái gì nguy hiểm tính mạng chẳng phải lành lạnh lý trần phong sắc mặt tối đen vội vàng từ linh hoạt kỳ hảoa ẩn n ấ p trạnh thái bên trong lui ra nhìn không thành hí. Khu khu. tôi i ể u tử, n mục. Mục, càng càng ca ca, cùng cùng mục cảm giác n xấu hổ tới cực điểm vội vàng che diệp dao miệng nhưng hắn tựa hồ quên nguyên bản hai cánh tay đều tại khống chế diệp g i a o cái này bông lòng tay diệp g i a o trực tiếp nào vào tô mục trong ngực tô mục quá sợ hãi cũng ít kêu lên viện trưởng ngươi nhanh hỗ trợ a lý trần phong cũng ý thức được không thể lại khoanh tay đứng nhìn đưa tay liền đem diệp dao đánh n g ấ t xịu hô cuối cùng yên tĩnh tô mục manh ít m ấ y hơi lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại viện trưởng ngài đều là dạng này cứu cái khác học sinh sao lý trần phong sắc mặt xấu hổ vào xem lấy xem kịch không có cân nhắc tìm kiếm dây leo sự t ì n h lập tức ho nhẹ một tiếng trong rừng rậm chỉ còn lại một mình ta ta còn cần chuẩn bị cứu viện cái khác học sinh mà các trưởng lão lúc này đều tại trên đường trở về không người nào có thể đưa nàng ra ngoài đành phải ra hạ xếp này tô mục bừng tỉnh đại ngộ vội vàng nắm lấy cơ hội lần nữa hỏi thăm viện trưởng Ta có chút vấn đề nghị thỉnh có Chương nghị hồn vấn với ngài. đề giáo Dị lý i người. linh người. n trưởng Chương hồn trưởng h phách, phách, cứu cứu lão lão l Dị trần phong gật đầu ra hiệu tô mục tiếp tục nói đi xuống tô mục trong mắt lóe lên một vòng kinh hỷ liền đội vàng hỏi viện trưởng ta một mực không hiểu vì sao rất nhiều cao phẩm cường giả nhìn không ra ta là người tu hành lý trần phong xứng sở nhữ mày tựa hồ không nghĩ tới tô mục sẽ hỏi vấn đề này còn tưởng rằng muốn hỏi hắn ngọc đội sự tình đâu lại cảm giác có chút kỳ quái ngược lại hỏi tô mục đường xa lão già kia không có đã nói với ngươi hai người các ngươi đều như thế mê thần bí hắn làm sao có thể nói cho ta lập tức lắc đầu lý trần phong nghiêm sắc mặt chậm rãi nói ngươi nhưng hiểu rõ tam hồn thất phách tô mục một mặt m ở mịt con ngươi phóng đại hoàn toàn không biết làm sao lý trần phong lắc đầu bất đắc dĩ chậm rãi giải, giải thích nói thiên hồn thai ánh sáng chính là linh hồn hạch tâm định sinh mệnh căn bản mạnh thì tiềm lực vô tận yếu thì căn cơ bất ổn địa hồn thoải m ã i linh chủ nội tính liên quan đến tu hành tốc độ cùng thuật pháp vận dụng nhân hồn ư u tinh trưởng tình dục không chi có thể miễn tâm mà dùng khả thi kỷ thuật bảy phách bên trong thì chó tăng cảnh giác phòng đánh lén chợ chuyên chú n à m mũi tên mạnh tiêu hóa lợi linh lực hấp thu sắp xếp thể nội tạp chất thức âm liên quan sinh mệnh lực truyền thừa điều âm dương c h i pháp nuốt tạc sách miễn dịch kháng tà độc phòng tà ma ăn mòn không phải độc điều khí huyết linh lực phòng tàu hỏa nhập ma trừ hê sắp xếp phế vật trọc khí giữ mình thể tinh khiết thối phổi điều hô hấp gấp rút linh khí hấp thu tăng thể lực sức chịu đựng tô mục nghe được trận mắt hấp mổm cố gắng muốn nhớ kỹ những n à y phức tạp nội dung nhưng nhất thời bán hội vẫn là rất khó tiêu hóa tiếp nhận lông mày chăm chú nhân lại mã tính lan chờ sáu vị trưởng lão cảm thụ được viện trưởng xé nát cánh ho Trung t chấn ly â mã p tính n thôi, lan vận thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài nói ai còn sót lại bốn vị học sinh vì sao muốn nhiều người như vậy xuất động điền giật ông cười mỉm địa trả lời mã trưởng lão vô luận xuất động mấy người sợ là đều không thể thiếu ngươi à dù sao ngươi thế nhưng là sớm nhất ra vệ cẩm giật suy đ o a n nói sợ là muốn chúng ta tách ra giò xét trong rừng rậm dị thường phòng ngừa có học sinh không kịp xé nát cánh hoa phó duệ huyên cảm khai nói bọn này học sinh thật đúng là quật cường nhất định phải kiên trì lâu như vậy lý trần phong nhìn xem tô mục một mặt ngây thơ dáng vẻ bất đắc d ĩ thở dài lắc đầu tình huống của ngươi tên là dị hồn linh p h á c h ngoa tạo một hồn số không khách vậy ta còn tu hành cái gì tô mục nghe kèm chút không có ngất đi thân thể run lên hai chân như run ra run run dậy dậy cùng lý trần phong xác định viện trưởng ngươi nói là ta không có phách còn chỉ có một cái hồn sao lý trần phong nghe xong xứng sở lập tức ngựa đầu cười to dị chính là kỳ dị linh chính là huyền linh tô mục lúc này mới thở dài một hơi đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vô vô ngực mẹ nó vừa rồi chân đều mềm lũn làm nửa ngày nói đúng là linh hồn của mình hơi đặc biệt thôi cái này có cái gì dùng a lại nói có thể không kỳ lạ sao ta đều không phải người của thế giới này viện trưởng là nguyên nhân này đưa đến ta có thể không bị người khác phát giác lý trần phong cảm giác tô mục giống như không phải rất thông minh bộ dáng n ế u mày đây là trọng điểm sao không nên hỏi hỏi cái gì gọi là dị hồn linh phách sao kỳ thật cũng là trách không được tô mục hắn chỉ là lâm vào suy nghĩ của mình chỗ nhầm lẫn thôi lý trần phong khẽ vất cảm tiếp tục nói cái này dị hồn linh phách có thể chia làm tràn linh không trọn vẹn tụ huy cùng minh ước hợp thiên trạch chúng sáu loại a mã tĩnh lan nghi hoặc lên tiếng vậy hai các ngươi nghe không có nghe được cái gì động tĩnh trung trấn ly cười nói khắp khuôn mặt là trêu tức thế nào mã trưởng lão ngươi cũng nghe đến nói nhỏ mã tĩnh lan tức giận chừng mắt liếc hắn một cái dừng lại các người nghe đám người dừng bước lại về sau nhưng hai lắng nghe thần s á c chuyên chú tựa như là có người đang khóc nghe thanh âm tựa hồ vẫn là người nam tử liếc nhìn nhau về sau trong lòng liền có minh ngộ mã tĩnh lan lúc này nói nếu không để ta đi đ i ê n giật ông t r e o chọc nói hai tay ôm ngực mã trưởng lão quả nhiên là nghĩ sớm đi nghỉ ngơi à phó duệ huyên mặt mũi tràn đầy n g h i m ặ t k h o á t tay á o vẫn là để vệ trưởng lão đi thôi hắn ra chấm nhất mã trưởng lão không phải là muốn được việt trưởng nói còn chưa dứt lời mã tĩnh lan sợ run cả người vội và nói để vệ trưởng lao đi thôi chúng ta mau chóng tìm viện trưởng nghe lý trần phong g i ả n g thuật tô mục rất là rung động khẽ nhất miệng trong mắt tràn đầy kinh ngạc không nghĩ tới thật có huyền diệu như thế sự tình trời sinh nhiều phách vì tràn linh linh lực hội tụ nhanh chóng cảm nộ i nhạy cảm hơn người nhưng dễ gây nên linh lực sao động ít phách vì không trọn vẹn tu hành gian nan lại càng dễ chuyên trú lấy cần bổ vụng cũng có thể có sở thành ba hồn cộng sinh vì tụ huy hồn lực cường thịnh nhưng ba hồn đều có đặc tính thường có xung đột tranh nhau phát sáng trí tượng song sinh tử thứ nhất thôn vệ một cái khác vì c ù n mình lúc đầu hình như có linh tê tu luyện tiến cảnh rất nhanh nhưng song hồn tranh đấu khi thì này hồn làm chủ khi thì kia hồn mượn khống hỗn loạn thời khắc linh trí khó định dung hợp kiếp trước linh hồn vì ư ớ c hợp có thể mượn kiếp trước t u ệ tiến cảnh thần tốc cũng sẽ thụ trí nhớ kiếp trước quái nhiễu tự nhiên thai ngén là trời trạch thông tự nhiên chi lực tu luyện làm ít công to nhưng thụ pháp tắt chỗ bực cẩn thận u theo tự nhiên tô mục nghi hoặc địa gãi đầu một cái hỏi viện trưởng ngài cảm thấy ta thuộc về loại kia lý trần phong l ắ t đầu hồn phách chi lực quá mức l ề liền rượu trừ bản nhân bên ngoài người bên ngoài không cách nào nhìn ra cũng chính bởi vì hồn phách của ngươi kỳ lạ những người khác mới nhìn không ra cảnh giới của ngươi vệ cẩm giật đi đến người kia phụ cận kém chút cười to lên đây không phải nộp lên phỉ thúy thanh lúc cái kia kiệt ngạo bất tuần t i ể u từ sao bây giờ ngồi x ù m ở cái này đại thụ bên cạnh khóc l ê hoa đai vũ quả thực thú vị lập tức đưa tay vô vô người kia bà vai cái vỗ này không sao nhưng làm s ở tĩnh vũ dọa sợ tiếng khóc im bặt mà rừng đột nhiên hù dọa quần lại cũng ướt một mảnh vệ cẩm giật hối hận h ẳ n là để mã tĩnh lan tới còn tốt bên trong vùng rừng rầm này dây leo rất nhiều không cần vận dụng mình linh thực cũng không cùng sợ tĩnh vũ đắt lời q a y người liền chuẩn bị đi cách đó không xa thôi động nơi đó đậ sở tĩnh vũ ngay từ đầu nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện người là trưởng lão lúc trong lòng kinh hỷ v ạ n phần cảm giác mình rốt cục được cứu rồi dòng nước tốc độ đều nhanh hơn không ít nhưng vệ trưởng lão làm sao xoay người rời đi là chuẩn bị mặc kệ ta sao sở tĩnh vũ cũng không n ó i hoài tới dưới mặt đất nước lộn nào đi theo một màn này nhưng làm cách đó không xa vệ cầm giật dọa sợ lên tiếng a nói n g h i ệ t trướng dừng lại ta không đi chờ một lát một lát ta liền dẫn ngươi ra ngoài sở tĩnh vũ ngơ ngác xứng sở tại nguyên chỗ nhịn không được lại khóc lên hắn cảm giác mình bị thế giới từ bỏ hôm nay vô cùng không may đi cái kia v á c h núi thử nửa ngày đều không bỏ lên nổi cuối cùng từ mặt sau đi lên lại không thu hoạch được gì xuống tới về sau trời tối không được toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập quỷ dị bầu không khí bên hai luôn luôn truyền đến quỷ quái thanh âm chung quanh trong bụi c ó giống như là ẩn giấu cái gì hắn không dám tiếp tục đi tìm cái tương đối địa phương an toàn ngồi sùng xuống, xuống dự định bóp nát cánh hoa nhưng k i a cánh hoa lại không thấy tăm hơi trong lòng càng là sợ hãi hắn không ngừng khóc nóng nhìn có thể có người tới cứu nàng rốt cục tới cái mình chúa cứu thế vệ trưởng lão nhưng vệ trưởng lão thật hùng bộ dáng của hắn thật là khủng khiếp chương sáu mươi hai bất thế kỳ tài thích ngủ học sinh chương sáu mươi hai bất thế kỳ tài thích ngủ học sinh nghe lý trần phong giải thích tô mục biết vấn đề này chỉ có thể dựa vào mình thăm dò trong ngắn hạn nên được không đến đáp án lập tức nghĩ đến diệp giao cùng các sư huynh phản ứng trong lòng nghi hoặc không thôi viện trưởng nói nhỏ dừng d ậ m ta đã tới qua hai lần người đồng hành phần lớn biểu hiện c á i gì, mà ta lại không nhận nói nhỏ ảnh hưởng đây là vì sao lý trần phong cười nhạt một tiếng phẩm cấp càng thấp tinh thần lực càng yếu người tu hành càng dễ dàng nghe được nói nhỏ lại nhận ảnh hưởng càng lớn Mà n g、so、lý trần phong có loại thành công tạo hình gỗ mục cảm giác trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng h á t phẩm xem rộn g cần thông qua không ngừng mà cảm giác tiến hành cường hóa tinh thần mới có thể tấn thăng tác phẩm bởi vì tinh thần lực của ngươi viễn siêu thường nhân cho nên tấn thăng độ khó cũng càng cao nhưng sau khi tấn thăng thực lực cũng càng mạnh thông thấu những chuyện này nếu là dựa vào tự mình tìm tòi đạt được ngày tháng năm nào mới có thể biết được tựa hồ vẫn là không đúng lắm a nói như vậy tấn thăng độ khó càng lớn lấy được chỗ tốt thì càng nhiều tô mục cảm giác suy nghĩ có chút hỗn loạn vội vàng truy vấn viện trưởng vì sao ta tấn thăng cựu phẩm cùng tấn thăng bắt phẩm lúc phá lệ đơn giản nhưng lại mạnh hơn hắn ở đâu tinh thần lực mạnh là hồn phách nguyên nhân nhưng tấn thăng cựu phẩm lúc nhục thân cường hóa tựa hồ cũng so những người khác mạnh không ít đây cũng là tô mục tại tỷ võ quá trình bên trong từng bước cảm nhận được vấn đề lý trần phong không nhúc ních nhìn chằm chằm tô mục chậm rãi mở miệng nói ngươi l à như thế nào tấn thăng cựu phẩm cày đ ô n g tô mục nhớ lại một lát ta tựa như là thông qua cho thu hoạch phòng chống chữa bệnh bổ sung thổ n h ư ỡ n g độ phì hoàn thành tấn thăng lý trần phong trong nháy mắt quá sợ hãi ngược lại lại còn h ỉ không thôi dạng như vậy đem tô mục đều dọa cho lấy viện trưởng tinh thần cũng không lớn bình thường không bao lâu lý trần phong giống như là chậm lại vộ v u tô mục bả vai cất cao giọng nói, tốt một cái địa ẩn tốt một cái hoan sinh ngươi có thể lấy tư phẩm tam phẩm c h i pháp n h ậ p đạo coi là thật thiên tài lập tức lại thấp giọng g i à n dò việc này không được lộ ra ngươi về sau nhất định có thể tại làm nông đạo rực rỡ hào quang tô mục ngơ ngác nhẹ gật đầu viện trưởng giống như trả lời chính mình vấn đề lại hình như không nói gì chuẩn bị kiên trì hỏi lại lời miệng dù sao mặc dù bị hoài nghi trí thông minh nhưng có thể giải quyết nghi ngờ của mình không lỗ viện trưởng chúng ta tới mã tĩnh lan vì biểu hiện mình tính tích cực la lớn lý trần phong g a hiệu tô mục đừng lại tiếp tục hỏi tiếp tô mục mặt mũi tràn đầy bất đất dĩ nào đâu không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này đến đ i ê n trưởng lão người đem vị cô nương này mang về đi những người khác theo ta đi còn có hai người không có bóp nát cánh hoa mã tĩnh lan cung kính nói viện trưởng nên còn có một người chúng ta tới trên đường đụng phải một người đã bị vệ trưởng lão mang về lý trần phong nhẹ gật đầu ra hiệu đám người đuổi theo đám người đi chưa được mấy bước tô mục đột nhiên cảm thấy viện trưởng còn có một chuyện lý trần phong trong này không nghĩ tới tiểu tử này như thế ngu dốt lại vẫn muốn trước mặt mọi người đặt câu hỏi nhưng lại không biện pháp nói cái gì liền vội vàng xoay người không ngừng chớp mắt tiểu tử còn có chuyện gì tô mục nhìn xem lý trần phong bộ dáng này cố nén ý cười viện trưởng vừa rồi vì cứu diệp g i a o cô nương bóp nát chính là hoa của ta cánh cho nên xin ngại lại cho ta một mảnh lý trần phong im lặng ở nguyên lai là chuyện này tiểu tử ngươi liền không thể tại cô nương kia trên thân tìm xem lập tức vừa bất đắc dĩ lắc đầu đây cũng chính là hắn thưởng thức tô mục nguyên nhân từ sở phong mấy người miệng bên trong đạt được tin tức dù sao quá phiến diện cho nên hắn dự định mình nhìn xem tô mục biểu hiện lúc này mới có mượn nhờ linh hoạt kỳ hảo hoa ẩn nấp quan sát một chuyện tiếp nhận cánh hoa về sau t ô mục phân chân tâm thần kể từ đó mình còn có thể yên tâm lục soát một đoạn thời gian lúc nào nghe được nói nhỏ hoặc là gặp được nguy hiểm liền trực tiếp bóp nát cánh hoa chỉ cần mình không đi tìm đường chết nên vấn đề không lớn đi xuống sân phòng t ô mục một bên cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh dù tâm suy tư đêm nay đạt được tin tức dựa theo viện trưởng nói tới lấy cái nào đó phẩm cấp tấn thăng thủ đoạn nhập đạo thuyết pháp t ô mục phỏng đoán nên là phẩm cấp càng cao nhập đạo về sau năng lực càng mạnh đ á n tiếc nếu như sớm biết như thế mình thậm chí có thể thông qua nhị phẩm tạo vật phương pháp nhập đạo làm một chút xa duyên tạo chủng loại cải tiến cái gì mà tự quá cũng chỉ c đi nghĩ nghĩ đi tư điểm này càng không khả năng nó là toàn bộ thiên ngự vương triều vì số không nhiều học viện tính chất thế lực không ràng buộc bồi dưỡng học sinh đối tốt nghiệp học sinh cũng không làm bất luận cái gì ước thúc bởi vậy chỉ có thể là thiên phú nguyên nhân vệ cầm giật mặt đen lên đem sở tĩnh vũ đưa ra tâm tình mười p h ầ n không tốt hoàn toàn không muốn lý bất luận kẻ nào nhưng kia chấp sự tựa hồ không quá biết điều vẫn là lên tiếng nói vệ trưởng lao vất vả kể từ đó liền chỉ còn hai người vệ cầm giật nhẹ gật đầu không nói tiếng nào mới vừa đi chưa được hai bước đột nhiên quay người hỏi thăm ngươi nói còn có hai người chấp sự vội vàng trả lời vừa mới một vị học sinh mình từ trong rừng rậm chạy ra hắn giai đoạn thứ hai tương đối đ ặ thù là thích ngủ cho nên nó tại rừng rậm lối ra cách đó không xa đột nhiên ngủ thiết đi chưa kịp bóp nát cánh hoa tỉnh về sau mình liệt ra tin tức này giống như một đạo sấm xét giữa trời quang cái này mang ý nghĩa vệ cầm giật cần đem tin tức này cáo chi trong rừng r ầ m người trải qua sở tĩnh vũ sự kiện về sau vệ cầm giật đối nói nhỏ rừng r ầ m đều có chút phạm buồn nôn nghiệp c h ứ n g a vệ cầm giật thở dài một tiếng lần nữa hướng trong rừng r ầ m chạy tới tô mục đột nhiên dừng lại cẩn thận phía bên phải phía trước nhìn lại ánh t r ắ n g cỏ còn tốt diệp giao không có xảy ra vấn đề trước đem hộp gỗ đều cho mình không phải đám người lúc rời đi mình khẳng định hoàn toàn nghị không ra đi lấy hộp gỗ như vậy cùng đi trên đường rơi tiền khác nhau ở chỗ nào điền giật ông vui vẻ đem diệp giao giao cho kia chấp sự chiếu cố đang chuẩn bị quá khứ nghỉ ngơi kia chấp sự lại hào chết không chết nói một câu vất vả điền trưởng lão kể từ đó liền chỉ còn một người điền giật ông động làm sao lại một người ngoại trừ tô mục bên ngoài không nên còn có một người sao chấp sự lập tức giải thích một phen đó là ngủ học sinh sự tình lời còn chưa nói hết điền giật ông vội vàng lại trở về trở về thanh y thì chấp sự gãi đầu một cái cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng tô mục lại đem một góc ánh trăng cỏ để vào trong hộ suy tư thật lâu trong lòng ẩn ẩn đối linh hồn sự tình có suy đoán hắn tự hồ không phải viện trưởng nói tới kia sáu loại dị hồn l i n h phách bên trong bất luận một loại nào đã không có cảm nhận được linh lực sao động cũng không có trải qua tu hành gian nan ba hồn cộng sinh xung đột song sinh tự hồn tranh đấu những n à y cùng hắn không có chút nào liên quan cũng không có chi nhớ của kiết trước về phân bị giới hạn tự nhiên càng là tuyệt đối không thể mình linh hồn dị thường có lẽ chỉ là bởi vì nó không thuộc về thời đại này thôi hay là sau khi xuyên việt thôn vệ nguyên chủ linh hồn đột nhiên tô mục kêu lên sợ hãi ngoại tạo q u ê n hỏi ngọc bội ban chỉ truyện chương sáu mươi ba thầm nghĩ phân rõ mã tinh a n chương sáu mươi ba thầm nghĩ phân rõ mã tinh lan tô mục tìm hồi lâu lại hái được sáu cây ánh trăng cỏ đem diệp giao cho h ộ p gỗ đều tràn đấy kết thúc công việc n g n g đầu nhìn lên trời đều bắt đầu tảng sáng ngoa tạo cái này không được bốn giờ hơn ta thật đúng là cái ưu tú làm công người mất ăn mất ngủ thuộc về là dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng ngoài rừng rậm đi đến quá trình bên trong tô mục cảm giác mình rơi mất nhiều lần tiền ánh trăng thảo trường ở nơi đó lại không thể ngắt lấy đau nhức quá đau cũng may trên đường hái một chút linh tâm thảo cùng tử văn chi cũng coi là trò chuyện lấy uy tạng mau rời khỏi rừng rậm lúc tô mục ba lô nhét tràn đầy trên hai cánh tay còn c ắ t mang theo một bó lớn linh tâm thảo ngoài rừng rậm thần hy hơi lộ ra tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua lá cây khẽ hở tung xuống từng mảnh từng mảnh kim sắc còn sáng chúng chấp sự cùng đám học sinh ngột ngang lộn xộn địa ở trên mặt đất mà ngủ mã tính lan mí mắt một bên đánh nhau một bên nghe viện trưởng chậm rãi mà nói lúc này cảm giác mình cả người đều không tốt trong rừng rậm chạy đường này cái gì cũng không làm thành hiện tại còn muốn bị ép lưu tại ngoài rừng rậm đây bồi viện trưởng chờ tên hốn đản kia tiểu tử hoàn mỹ kỳ danh viết câu thông tình cảm không phải liền là viện trưởng mình cảm thấy còn có so đây càng tàn khốc chỗ làm việc bá lăng mạ n thật đáng buồn đáng tiếc lúc ấy ta còn trẻ những cái kia lý trần phong một câu lời còn chưa nói hết liền thấy bên người trùng chân ly vụt một chút đứng lên viện trưởng k i ế hốn tô mục ra quá cảm động mã tĩnh lan chưa từng như này hy vọng qua một người xuất hiện tại trước mắt của mình nghe được tin tức này đột nhiên mở to hai mắt lúc này đứng lên hướng tô mục phương hướng chạy tới tô mục trong lòng lộ bộ một chút xa xa nhìn thấy một bóng người hướng mình chạy như bay đến hẳn là cái này nói nhỏ rừng rậm còn có g i nhân hắn vội vàng thả ra trong tay hai chói linh tâm thảo l ú ô n cúng tay chân từ phía sau rút ra trùy thủ tâm phanh phanh chừng n h ả trên chắn cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại thần hy chiếu rọi bóng người kia hình dáng dần dần rõ ràng ngoa tạo đây không phải mã trưởng lão sao mã trưởng lão lúc này một bàn tay đập vào tô mục trên đầu ha ha ha hào tiểu tử tốt tốt tốt quả nhiên là thiên tài tô mục người có chút choáng cái này xác định là tại khen ta đúng không có kích động như vậy sao một tắt này xuống tới thiếu chút nữa cho ta đưa tiễn mã trưởng lão không nói lời gì Một thanh níu lại tô mục gãi chi chi đầu một cái cảm thấy mã trưởng lão hôm nay là lạ cũng không dám hỏi nhiều đành phải bước nhanh đuổi theo lý trần phong nhìn trước mắt đám người một mặt nghiêm túc đều nhớ rõ ràng sao đám người bận bịu gật đầu không ngừng từng cái như chút được gánh nặng trên mặt lộ ra vẻ mặt giải thoát tô mục lắc đầu liên d tục biểu thị mình còn trang một ba lô cái khác thực vật không đáng giá tiền nhất linh tâm thảo cầm ở trong tay lý trần phong bịn g cái chán cảm giác tô mục cuộc sống sau này chỉ sợ không tốt lắm bất quá cái này cũng không thể trách mình nga người đã giả ai không muốn nhiều chút làm bạn đâu mặc dù mình hình dạng tương đối tuổi trẻ nhưng giả trung quy là giả rồi thở dài một tiếng phốc phốc không có đình chỉ được rồi vẫn là cười đi dù là phó duệ huyên tốt tính đều có chút cầm giữ không được tiểu tử này rất có thể nhịn tô mục người đem thành quả xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem kỳ thật chúng ta mấy người đều là nghĩ mở mang kiến thức một chút tô mục cảm giác bầu không khí không thích hợp làm sao các trưởng lão biểu lộ đều như thế phẫn hận nhưng phó trưởng lão đều lên tiếng hắn cũng là thành thành thật thật mở ra ba lô t ca môn xác định là mau rời khỏi rừng rầm a sẽ không c h ú n g huyễn thuật đi và ổ g i á n đi điện giật ông thanh n â m nhịn không được dâng ư lên tiểu tử ngươi xác định là bát phẩm a cái nào tìm đến nhiều như vậy linh l u n g quả không phải là trên thân ẩn giấu cái thông t i ê n đ ằ n g đi tô mặc v ậ n càng là mắt sắc h a t lớn hộp ngọc này mặt trên còn có thổ ngươi hái được linh thực rồi tô mục cảm giác mấy vị trưởng lão phản ứng có chút quá lớn chỉnh chính mình cũng có chút ngượng ngủ nhìn xem tô mục biểu lộ trung chấn ly rốt cục không có chịu được tính tình đưa tay mở ra hộp ngọc t mã tĩnh lan đều tỉnh dậy nhìn từ trên xuống dưới tô mục lại đánh giá vài lần quay lưng đi lý trần phong t i hết thảy đều không viện trưởng dùng chút ít thủ đoạn có thể hiểu được phó duệ huyên đang muốn lên tiếng hỏi thăm bị mã tĩnh lan một ánh mắt n lan lại trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra c ò tâm nam g nghi liền hoặc, h t mã tĩnh lan ho nhẹ một tiếng viện trưởng tô mục đồ vật thu thảo xong chúng ta đi thôi lý trần phong vội và ngưng cợi cho quay đầu biểu lộ lộ ra có điểm cái gì cái này mã tĩnh lan nổi điên làm gì làm sao còn giúp tô mục cầm lấy linh tâm thảo rồi hơi bình phục một chút tâm tình nhẹ gật đầu từ tô nói vậy liền đi thôi mã tĩnh lan trong lúc nhất thời càng tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình càng che càng lộ quả nhiên không sai lập tức dùng lời nhỏ nhẹ nói tô mục à một hồi đi ra thời điểm có người hỏi ngươi ngươi liền nói ngươi thụ nói nhỏ ảnh hưởng ngủ thiết đi tô mục suy tư một lát lúc này minh bạch thâm ý trong đó liền vội vàng gật đầu nói t ạ n chỉ là lý do này có phải hay không có chút quá mức g ư ợ n g ép rồi được rồi được rồi nghe trưởng lao khẳng định không sai được một đoàn người đi ra rừng rậm s á t trời đã sáng do ánh mặt trời ấm áp vậy ở trên mặt đất chung q u n h cây tối cùng hoa cỏ đều bị dắt lên một tầm kim hoàng sắc thái năm vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy buồn ngủ chỉ có tô mục cùng lý trần phong còn thần thái sáng láng lý trần phong là do ở tam phẩm hoán sinh nguyên nhân mà tô mục thì là bởi vì mã trưởng lão nói với mình hắn điểm tích lũy khẳng định viễn siêu đám người lý trần phong nhìn về phía trước mắt mấy người chậm rãi lên tiếng nghỉ ngơi một hồi đi một canh giờ sau về học viện bình xét chương sáu mươi bốn nản lòng thoại trí sở tĩnh vũ chương sáu mươi bốn nản lòng thoại trí sở tĩnh vũ đám người tập hợp về sau lại lần nữa leo lên thông tin đằng chuẩn bị đạp vào đường về con đường tô mục phát giác toàn bộ thông tin đằng bên trên đám người thần sắc đều có chút quái、dị. trong đó đặc biệt sở tĩnh vũ đột xuất nhất cả người hễ vải không chịu nổi cùng xưa nay hắn đơn giản tưởng như hai người như nói cứng còn có nơi nào tương đối đặc biệt đại khái chính là quần của hắn tựa hồ so người bên ngoài càng thêm ở m ớt một chút cũng không biết là loại nào chất liệu càng như thế có thể thu nạp hạt xương tránh hố t ố m ụ c giờ phút này tâm tình rất tốt hai hạng khảo thí đều độc chiếm vị trí đầu cực lớn xác suất có thể lưu tại đinh tự số một không cần rời xa cho nên hắn đặc biệt muốn tìm người tâm sự bên người đ á n người đầu tiên đến bài trừ viện trưởng cái kia chấp sự khẳng định sẽ ngăn cản chính mình chu hạo cùng mình cũng không quá quen diệp dao giống như ngủ thiết vậy liền quyết định là ngươi tiểu sở đồng học s ơ hinh ngươi cái này còn là cái gì tài liệu nha lời này vừa ra sở tĩnh vũ trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đỏ lên ấp úng nửa ngày cũng không biết đang nói chút cái gì tô mục có chút cho váng tiểu sở thế nào như thế thẹn thùng không biết còn tưởng rằng là diệp giao phụ thể nữa nha được rồi cũng không phải cái gì trọng yếu sự t ì n h vẫn là đến trực kích chủ đề khoe khoang tô mục ho nhẹ một tiếng s ơ hinh ngươi lần này thu hoạch như thế nào sở tĩnh vũ gặp tô mục không còn xoắn suýt trước chủ đề lúc này thở dài một hơi chặn lại nói tô hinh không nói gặp ngươi ta lần này thu hoạch không quá lý tưởng tại vách núi chỗ hao phí quá nhiều thời gian sở tĩnh vũ hối tiếc không thôi không có nghe tô mục như không có đi vách núi liền sẽ không tao nộ nhiều như vậy chuyện xui xẻo suy nghĩ cẩn thận linh tê cánh hoa nên chính là tại vách núi chỗ di thất đồng thời cũng công nhận tô mục s á t thực quang minh lỗi lạc rất có phân tức thấy mình mặt lộ vẻ xấu hổ tô mục liền không còn tiếp tục truy vấn thật là một cái người tốt tô mục còn không biết mình lại bị phát thẻ người tốt còn trông mong địa chợt lấy sở tĩnh vũ hỏi tham thu hoạch của mình đâu lập tức qua loa địa vố vỗ bở vai của hắn an ủi không có chuyện gì không cần để ý nhất thời được mất sở tĩnh vũ mặt mũi tràn đầy cảm động trở về lâu như vậy chỉ có tô mục một người nguyện ý nói chuyện với mình thậm chí còn tự an ủi mình trung điệp gật gật đầu đa tạ tô h u n h khuyên bảo tô h u n h quả thật khí độ hơn người tô mục ngây ngẩn cả người sau đó thì sao không hỏi xem thu hoạch của ta sao tiểu sở a tiểu sở thật sự là điểm không tấu n g ư ờ i tô mục lần nữa vỗ vỗ sở tĩnh vũ b ả v a i đi hướng nơi khác sở tĩnh vũ lại là trong lòng t h ầ m than không tiêu không gấp ta phải hướng tô h u n h học tập a tô mục nhìn chằm chằm người trước mắt này phát hiện sắc mặt của nàng hơi khác thường cái này không phải đang ngủ à? rõ ràng là vợ ngủ đâu ho nhẹ hai tiếng thấp giọng nói diệp dao cô đường ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, ngươi ngủ ư ơ i n g không diệp dao mặt trong nháy mắt đỏ t h ấ u lại gắt gao nhắm mắt lại lại không tự giác địa mí môi m một cái tô mục than nhẹ một tiếng ai xem ra diệp dao cô đ ư ơ n g ngủ vốn định cho nàng vài quảng ánh trắng cỏ diệp dao trong nháy mắt mở mắt không tô mục ca khu khu ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đâu quả nhiên người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vợ ngủ người nhưng tiền có thể tô mục liếc qua sau l ư n g truyền tâm điều khiển lý trần phong hướng diệp g i a o đưa mắt l i ế c r a o ý qua một cái nghiêm mặt nói diệp g i a o cô đương đây là chúng ta hợp tác đoạt được ánh trắng cỏ lúc ấy chưa kịp giao cho ngươi ngươi lại cất kỹ dứt lời liền từ trong bọc xuất ra kêu bốn cái hộp gỗ phóng tới diệp g i a o trong tay diệp g i a o chừng lớn mắt trong lúc nhất thời không phải nói cái gì mắt thấy lại muốn rơi lệ tô mục liên tục khoác tay nhanh thu cất đi đây là ngươi nên được dù sao cũng là ân cứu mạng nên hảo hảo báo đáp thân đoán rõ ràng cùng nhiều cái bằng hữu nhiều con đường là hắn một mực tuân theo nguyên tắc chỉ cần không phải thâm cựu đại hận tại đối với mình hữu í c h tình hồ dưới tô mục đều nguyện ý nhất tiếu mận ân chúng ta người hiện đại chính là như thế thiết thực nhưng đ ố i tô mục có ân tình người tô mục cũng c a m nguyện dũng t u y ể n tư ơ n g báo không phải cũng sẽ không đem lúc trước bán khoai tây có được đại bộ phận tiền lưu cho triệu hồ nhưng nếu là t ử thủ vậy liền giết lý khôn báo r a trương ma tử giết hết t h ầ người đáng chết mắt thấy diệp g i a o động tác có chút không đúng đây là muốn ông ta tô mục cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng chạy đi nguy hiểm thật cô nương này còn không có từ nói nhỏ bên trong khôi phục lại sao nhìn xem bối rối chạy đi tô mục diệp dao bóp lấy eo hung hăng giấm chân hạ thông thiên đẳng một lát sau lại nợ nụ cười làm nông học viện đại điện đám học sinh nhao nhao đem thu hoạch của mình giao cho kêu ba mươi người tiến hành kiểm kê sau một hồi lâu lý trần phong hải lòng gật gật đầu cao giọng nói rất tốt các ngươi trong đám người chưa xuất hiện người ăn gian ta rất vui mừng mã trưởng lão công bố thành tích đi mã tĩnh lan mặt mũi tràn đầy không tình nguyện cầm lấy thống kê kết quả nhìn về phía mọi người dưới đ à i chỉ gặp chúng học sinh nhao nhao câm như hến ngậm p i ệ n g lại mã tĩnh lan trong lòng thở d à i thì thầm dựa theo điểm tích lũy xếp hạng chúng học sinh bài vị trình tự theo thứ tự là hạng nhất tô mục trung thu thập linh tâm thảo một trăm mười ba gốc linh luôn quả sáu mươi sáu quả ánh trăng c ỏ tám cây ánh trăng c ỏ linh thực một gốc tổng cộng hai phẩy không bảy ba phân tên thứ hai là tuyết trung thu thập linh tâm thảo hai mươi hai gốc tử vân chi bốn mươi năm gốc ánh trăng c ỏ ba cây thiên linh tham gia một gốc tổng cộng một phẩy không bốn bảy phân hạng ba c h u hạo trung thu thập linh tâm thảo bảy mươi năm gốc tử vân chi sáu mươi hai gốc ánh trăng c ỏ sáu cây tổng cộng chín trăm tám mươi năm phân tô mục trong lòng thầm nghĩ hai người này chỉ sợ ngay từ đầu mục đích chính là tử vân chi tất nhiên là tìm được dòng suối hoặc sân động hạng tư diệt g a o trung thu thập linh tâm thảo năm cây linh luôn quả bốn quả ánh trăng có chín cây tổng cộng chín trăm bốn mươi năm phân nghe thấy lời ấy diệp g i a o vui mừng nước mày vụ trộm liếc qua tô mục nếu không có h ắ n tại mình sợ là muốn hạng chót hạng mười cố lao hiên c h u n g thu thập linh tâm thảo năm mươi lăm gốc tử vân chi mười ba cây ánh trăng cỏ bảy cây tổng cộng tám trăm hai mươi phân mã tính lan m i ệ m sau mười h ạ n g đầu đi xuống đài dưới đài chúng học sinh mới dám mở miệng chơi ạ tô mục so những người khác cao hơn nhiều lắm đúng vậy a tô mục không phải trong rừng giầm ngủ thiếp đi sao làm sao còn có thể thu thập nhiều như vậy các ngươi nhìn tô mục linh lung quá số lượng hắn chỉ sợ là bỏ lên trên vách đá lạc tuyết vận khí thật tốt vậy mà đụ phải thiên linh tham gia đúng vậy a nàng ánh trăng có ít như vậy hẳn là rất sớm đã ra không thể nói như vậy trễ nhất ra hai cái đều là bởi vì ngủ thiết đi Ồ. ngươi là cảm thấy tô mục ánh trăng có ít vẫn là cố lăng hiên ánh trăng có ít chu hạo tốt đáng tiếc chọn thêm tập một gốc ánh trăng cỏ liền có thể sắp xếp đệ nhị a các ngươi có phát hiện hay không sở tính vũ không có ở mười hạng đầu bên trong đúng a ta nhớ được sở tĩnh vũ đi ra cũng rất muộn a khả năng điểm tích lũy không sai biệt nhiều đi ngoại trừ tô mục bên ngoài mười hạng đầu điểm tích lũy cắn đến độ rất căng sở tĩnh vũ mặt sám như cho hắn đối điểm của mình rõ như lòng bàn tay v ề học viện trên đường liền đã ở trong lòng tính toán q u a vô số lần linh tâm thảo m ộ ư ơ i ba cây linh lung quả ba viên ánh trăng cỏ hai gốc tổng cộng hai trăm hai mươi tám phân về phần xếp hạng sở tĩnh vũ cũng lười đi phía trước tra xét chương sáu mươi năm bệnh tình tăng thêm diệp cô nương chương sáu mươi năm bệnh tình tăng thêm diệp cô nương lý trần phong ho nhẹ một tiếng t r ư vị nhưng về trước đi nghỉ ngơi học viện cần thống kê các ngươi tổng hợp khảo thí xếp hạng hôm nay trạm v à tối tại trong đình viện tập hợp mã trưởng lão sẽ cấp cho học tịch văn thư ăn bài viện lạc trình tự tô mục chưa trực tiếp về đình tự số một mà là một đường hướng bắc đi tới học viện cánh đồng giáp khu giáp khu có chút đặc thù không có gì ngoài khu khác đều có công đ i ể n cùng tư r u ộ n g còn có học viện tứ phẩm địa vận cường giả hao phí rất nhiều thời gian lần dưỡng để mà bồi dưỡng linh thực linh điển linh điển cũng không phải là người sở thuộc cần hướng học viện giao nạp đủ lượng tiền giấy mới có thể thuê c ù n g tư r u ộ n g giống nhau chung một trăm khu vực lại số một linh lực thích nhất diện tích lớn nhất theo thứ tự giảm dần tô mục xuôi theo bên đường duyên đi vào thuộc bọn hắn năm người giáp tự năm mươi hào linh điển con đường bên cạnh các loại thực vật dương nhanh múa vớt uy phong lấm liệt c lần này lại lần nữa bước vào tô mục nhìn qua giải rác vải cọm linh thực không khỏi than thở thổ địa lãng phí nghiêm trọng còn có viện trưởng khí quyển ba diệp băng linh hoa như như là chúng tinh cùng nguyện đứng ở linh thực trung ương phát ra trận trận hà khí tô mục cẩn thận chu đáo một lát nợ nụ cười hớn hở chư vị sư huynh chắc hẳn ngày bình thường không ít gấp rút sinh chín cây linh thực đều đã lâu lớn chút tàn dương mặt trời lặn phía tây trong đ ệ n h viện chúng học sinh thần sắc khác nhau duy nhất chỗ tương đồng chính là đều n é t đôi môi bọn hắn vẹn vẹn lấy ánh mắt cùng nhỏ bé tứ chi động tác truyền đạt cảm xúc ngẫu nhiên cùng người bên cạnh ngắn ngủi đối mặt liền lại cấp tốc rời ánh mắt trong đám người kêu áo b à o đen trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ làm sơ suy tư lại gạt ra mỉm cười khu k h chư vị không cần khẩn trương có thể ra âm thanh giao lưu lời này vừa ra bầu không khí càng thêm q u dị ngay cả biểu lộ đ mã tĩnh lan nuốt n u ố t huyệt thái dương thở dài tô mục ngươi đến công bố kết quả đi tô mục không ngờ đến đây tình hình g ã i g ã i đầu lòng mang thấp p h ỏ m đi hướng trước tiếp nhận mã tĩnh lan đưa tới danh sách tô mục hít sâu một hơi c h ầ m c h ầ m thì thầm đầu tiên công bố văn đo kết quả diệp giao cầm đầu l ạ c tuyết thứ hai sở tĩnh vũ đứng hàng thứ ba tô mục âm thầm cảm khái có bối cảnh người quả nhiên chiếm ưu thế sợ làm ấy người kia chỉ sợ sớm đã biết rõ linh thực rất nhiều tri thức cố lăng hiền thứ tư tô mục thứ m ư ơ i hai chu hạo thứ m ư ơ i tám tô mục trung thực còn muốn tiếp tục đọc tiếp bên dưới mã tĩnh lan lại gọi lớn ngừng đủ rồi đủ rồi giảng thuật thành tích phương thức tính toán tuyên bố viện lạc phân phối là đủ tô mục lật vài tờ tiếp tục nói tham dự nhân số tổng cộng bốn trăm m ư ơ i tám người bốn hạng trong khảo nghiệm mười vị trí đầu tám người đơn độc tỷ số lúc này tô mục trong lòng yên lặng hoạch toán lấy tự thân điểm số đã chờ mong lại ẩn có bật an thủ danh ký năm trăm điểm lần tên bốn trăm h thứ ba ba trăm đệ t ứ nhất trăm về sau mỗi tên theo thứ tự giảm dần năm phần tên thứ một mươi tám ba mươi điểm dưới đài học sinh đều sắc mặt đại biến n h o nhao trao đổi lấy ánh mắt phía sau bốn trăm người hai trăm người đứng đầu mỗi m ư ơ i người giảm dần một phần sau hai trăm tên mỗi hai mươi người giảm dần một phần có lẽ bởi vì tuyên đọc người vì tô mục nguyên nhân quy tắc đọc xong đám người liền lại huyên áo nói cách khác cuối cùng hai mươi tên không điểm số t r ư ơ n g minh dịu ta một thanh ta có chút đứng không yên vị này ở trước liệt m ư ờ i tám người điểm số cũng quá cao không có cách học viện muốn dùng cái này phương thức kéo ra trích l ệ n h để phòng hàng đầu người điểm số tương đương xem ra ta chỉ có thể ở tám người định viện lý huynh nghĩ thoáng chút một mình tiểu viện hết thể mới sáu gian ta nếu là nữ tử liền tốt cố gắng phân phối lúc không đủ tám người tô mục h o nhẹ một tiếng tiếp tục thì thầm đinh tự số một tô mục tổng cộng một ba trăm sáu mươi ý niệm tới đây tô mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai vội vàng làm hạ biểu lộ quản lý lại lên tiếng nói đinh tự số hai diệp giao tổng cộng một chín năm phân diệp giao nghe được thành tích về sau tiểu ý hiệp như hòa liên tục hướng tô mục k h o á t tay đinh tự số ba sở tĩnh vũ tổng cộng một một bốn phân đinh tự số bốn chu hạo tổng cộng chín trăm ba mươi phân đinh tự số năm lạc tuyết tổng cộng chín trăm m ư ơ i năm phân đinh tự số sáu cố lang hiên tổng cộng ba trăm ba mươi năm phân đinh mã tĩnh lan lúc này n h bén không đợi hồi lâu liền trực tiếp lên tiếng đánh gãy tốt tô mục những người còn lại tự hành xem xét là được tô mục nhẹ nhàng gật đầu đem danh sách sau khi để xuống đi vào đám người diệp dao mặt mũi tràn đầy hưng phấn đang muốn đi hướng tô mục cùng hắn chia sẻ tâm tình của mình đã thấy kia khiến người chán ghét sở tĩnh vũ trước một bước đi vào tô mục bên cạnh tô mục cảm thấy ngoài ý muốn tiểu sở hôm nay hẳn là uống n h i m thuốc lại chủ động chào hỏi vội vàng chắc tay khiêm tốn nói bất quá vận khí tốt hơn một chút sở hinh mới là thực lực chấp bẫy sở tĩnh vũ xứ sở chật thoải mái cười một tiếng sao là vận khí mà nói có lẽ đây chính là hắn cùng tô mục tranh l ệ n h hắn từng nhiều lần nghĩ như lúc ấy khuyên tô mục người vì bản thân tô mục cách làm hoặc cùng mình khác lạ hắn không chỉ một lần nghĩ tới nếu như lúc ấy là mình thuyết phục tô mục có lẽ tô mục cách làm sẽ hoàn toàn tương phản tô minh không biết đêm nay có thể đến dự đến tiểu viện tụ lại chưa đợi tô mục đáp lại diệp g i a o nổi giận đùng đùng chạy tới cao giọng nói không đi tô mục đều m ộ n g tình huống như thế nào diệp g i a o cô nương đây là bệnh tình tăng thêm diệp dao ý thức được mình có chút thất thố mặt bá một chút đỏ lên nàng lúc đầu muốn cùng tô mục chia sẻ hạ tâm tình lại mời hắn cùng nhau ăn cơm tối ai biết cái này sở tĩnh vũ hôm nay nổi điên làm gì lại cùng nàng nghĩ đến cùng nhau đi lúc này mới trong lúc nhất thời nhịn không được têu to lên tiếng nhìn qua tô mục cùng sở tĩnh vũ ánh mắt diệp giao ấp cùng nói tô tô mục ta là nghĩ c ả m ơn ngươi mời ngươi cùng nhau dùng cơm hắc ta lúc nào như thế có mị lực hai cái này khó trung đụng ra h ỏ a đều muốn mời ta ăn cơm tô mục mặc dù trong lòng xú mỹ nhưng tương tự cũng nghĩ thầm khó tự tuyệt ai cũng không được tốt còn có một điểm cùng ai đơn độc ăn cơm chẳng cảnh tô mục đều cảm thấy xấu hổ nhưng ba người cùng nhau lời nói diệp giao lại nhìn sở tĩnh vũ không vừa mắt tô mục suy tư một lát lập tức khoát tay chặt lại diệp giao cô đ ư ơ n g sở h u n h chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi ta đang muốn mời các ngươi năm người cùng nhau ăn cơm đâu sở tĩnh vũ có chút không có minh bạch tay chỉ mình ta nhóm diệp giao cũng là xứ sở lập tức âm điệu đều đề cao mấy phần năm người hảo hảo thế giới hai người biến thành liên hoan rồi tô mục liền vội vàng gật đầu đúng vậy tăng thêm chu h u n h cố h u n h lạc tiểu thư diệp giao cắn răng lạc tuyết sở tĩnh vũ lại là liên tục gật đầu vẫn là tô huynh cân nhắc sâu xa tại hạ bộ i phục ta cân nhắc cái gì rồi ta chỉ là không muốn hai người xấu hổ diệp giao lại là nghi hoặc không thôi nhìn về phía sở t i n h vũ sở t i n h vũ trầm giai nói nhiệm vụ bên trong là có đoàn đội nhiệm vụ tồn tại những người khắc liệt vào tám người tiểu viện thiên nhiên liền có đồng đội mà chúng ta mấy người thì đều là lẻ loi một mình kể từ đó lời còn chưa nói hết diệp giao liền mặt mũi tràn đầy tinh tinh nhìn xem tô mục thì ra là thế tô mục ngươi thật thông minh chương sáu mươi sáu chỉ nói phóng nguyện ân nhân cứu mạng chương sáu mươi sáu chỉ nói phóng nguyện ân nhân cứu mạng tôi mục, Tô mục, chỉ chỉ Tô mục bái phòng xong mấy người về sau đi vào thiện đường cầm lấy một phần yến hội menu cái này xem xét hắn kem chút một ngụm nước phun ra ngoài menu đỉnh linh tuyến nướng một vỏ vậy mà liền muốn năm ngàn tiền giấy phải biết đinh tự một đến mười hào mỗi tháng mới có thể nhận lấy một vạn tiền giấy mà xếp tại vị trí cuối số mười mỗi tháng chỉ có chỉ là một ngàn tiền giấy thân là thuần khiết phương bắc hán tử tô mục một mực lo liệu lấy nên bỏ bất nên tiêu xài một chút nguyên tắc nếu là mời người ăn cơm vậy thì nhất định phải an bài đến thỏa đáng cho dù lòng đang dìm á u cũng phải nhận lấy đau lòng điểm thế là hai vỏ linh tuyển n ư ỡ n g lại thêm bốn lạnh tám nóng một bình canh c h ọ n vẹn tốn mất tô mục gần một vạn năm ngàn tiền giấy không có nghĩ tới những thứ này thức ăn đắt như thế bất quá quý cũng có quý đạo lý chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái kia tên món ăn Xương, lúc này hắn xem như chân chính mở rộng tầm mắt kiến thức thế giới này khác việc đời ánh trăng vừa vặn gió nhẹ không khô đinh tự số một tiểu viện phá lợi náo nhiệt tô mục dơ ly rượu lên khẽ cười nói hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở đây đúng là duyên phận đến mọi người cùng uống chén này đám người nhao nhao nâng chén uống một hơi cạn sạch sở tĩnh vũ nhìn về phía tô mục tô h u n h ta có một chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo tô mục liên tục k h o á t tay sở h u n h nói quá lời ta ổn thỏa biết gì nói đấy đám người lúc này cũng tới hào hứng hướng này của ngạo sở tĩnh vũ tại tô mục trước mặt càng như thế khiêm tốn đón ánh mắt của mọi người sở tĩnh vũ chậm rãi mở miệng kia phỉ thúy thanh chồng chi pháp còn xin tô h u n h chỉ điểm một hai mấy người còn lại cũng nhao nhao ngồi thẳng người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tô mục xứng sở cảnh tượng này cực kỳ giống ở kiếp trước học thuật giao lưu chỉ bất quá hắn biến thành người kể lại không tốt hồi ức tập dũng nhi lai thân thể đột nhiên run lên hắn hãng giọng một cái nói sở hinh c h ư vị đã các ngươi tốt như vậy kỳ ta liền giảng một chút trong đó chi tiết nhưng về sau chúng ta cũng đừng nghiên cứu thảo luận loại này đề tài đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu không biết tô mục lời ấy ý gì nhưng cũng không ai lên tiếng hỏi thăm đều đang đợi lấy tô mục giảng giải trồng chi pháp không bao lâu tô mục giảng thuật hoàn tất mọi người đều chấn động vô cùng những phương pháp này hoàn toàn lật đổ bọn h ắ n nhận biết mà tại tô mục c ẩ n thận nhập vi giảng giải dưới cũng đều hiểu được tâm ý trong đó cố lăng hiên hai tay â q u y n tô huynh đại nghĩa nguyễn đem như thế phương pháp chia sẻ tại ta mấy người tại hạ bội phủ Lạc tuyết một đôi đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m tô mục diệp giao càng là đầy mắt tinh tinh sở tĩnh vũ đang muốn nâng chén tô mục liên tục k h o á t tay t r ư vị hôm nay chúng ta không nói tu hành cũng không cần thổi phồng ta những phương pháp này khảo hạch kết thúc về sau học viện cũng sẽ chia sẻ chu hạ ồ một tiếng nghi ngờ nói tô minh k i a n ó i chuyện gì tô mục giơ ly rượu lên cất cao giọng nói đ á n phong n g u y ệ t người sống một đời vội vàng hơn mười năm nếu không đi thưởng thức thế gian này mỹ hảo hạ hả không đáng tiếc phong nguyện vẻ đẹp ở chỗ nó vô thường ở chỗ nó không thể nắm lấy trăng có sáng đục cho h u y ế t gió có thông t h ả và cấp bách mạnh yếu giống như nhân sinh chập trùng thoải mái chúng ta thường k h ố n tại trần thế hỗn loạn truy đổi công danh lợi lộc lại quên ngẩng đầu nhìn một chút kia trong sáng trăng sáng quên cảm thụ kia n u hòa gió nhẹ dứt lời đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch là tục là nhã ta không để ý tới ta chỉ biết là mặt trăng chính trọn nếu ta không nhìn một chút cũng có vẻ ta không hiểu phong tình đám người sau khi nghe xong chỉ cảm thấy thể hồ có đỉnh trên thân càng là toát ra nổi da gà n h o nhao đứng dậy nâng chén cộng h m qua ba lần rượu lạc tuyết lung lay tô mục á n h tay dịu u dằn nói t ô mục ngươi liền nói lại một cái cố sự nha ta chưa từng nghe qua như thế hấp dẫn người cố sự nói thân thể còn hướng tô mục bên kia nhích lại gần trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng nũng nịu ý vị ngươi nếu là nghe qua cái kia còn cái đâu ta đại hoa hạ trên dưới năm ngàn năm sáng trói văn minh có thể không hấp dẫn người sao tô mục mặc dù trong lòng tự hào không thôi nhưng vẫn là bị lạc tuyết bất thình lình cử động làm cho có chút xấu hổ hắn ánh mắt né tránh tay cũng không tự giác địa rụ rụ diệp dao thấy cảnh này hai mắt chừng lớn răng cắn đến khanh khách rung động chén rượu trong tay tức thì bị nàng bóp thật chặt cái này lạc tuyết thật sự là không biết xấu、hổ. quả thực đáng hận lúc trước vì lễ phép tô mục ánh mắt chưa hề tại lạc tuyết trên mặt d ừ n g lại lâu ngầm đầu lúc này mới đem lạc tuyết khuôn mặt cẩn thận nhìn mày như xa l n g mày mắt giống như làn thu thủy mũi ngọc tinh xào t h ẳ n g tắp m ô i anh đào không điểm mà chu cái này nếu là đặt ở kiếp trước tất nhiên có thể làm cái minh tinh ổn định lại tâm thần tô mục trầm dãi nói lạc tiểu thư hôm nay liền không nói tôi h ta chỉ là phao chuyên dẫn ngọc không bằng chư vị chia sẻ hạ mình chuyện lý thú như thế nào nghe thấy lời ấy mọi người đều mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhưng lại cảm thấy tô mục nói có lý cái này liên hoan vốn là vì làm sâu sắc đám người h i ể u do cùng hữu nghị cử hành sở t i n h vũ nhẹ gật đầu trong lòng đối tô mục càng là kính nghệ như thế người trước hiện thánh cơ hội tốt đều cai nguyện từ bỏ diệp giao vốn cũng cảm thấy mười p h ầ n đáng tiếc nhưng nhìn thoáng qua đối diện lập tức lên t i ế nói g n ta đồng ý liền từ ta bắt đầu trước đi vừa dứt lời diệp giao cảm giác năm đấm của mình cứng rắn k i a lạc tuyết lại thấp giọng nói với tô mục để hắn về sau nói lại cố sự nghe tô mục còn gật đầu diệp giao cắn răng nghiến lợi kể xong chuyện xưa của mình tâm tư lại hoàn toàn ở đối diện hai người phía trên khiến toàn bộ cố sự có chút không thú vị tô mục thấy thế liên tục vỗ tay bảo hay đám người lúc này mới phản ứng lại v ỗ tay cố lăng hiên suy tư một lát h ỏ i t h ă m đến diệp cô nương thế nhưng là giang vân quận người diệp g i a o n g ẩ n người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới cố lăng hiên cười nói mới cô nương đề cập bên đường và vặt chỉ có giang vân quận mới có kia đặc biệt cách làm diệp g i a o nhẹ gật đầu đang muốn mở miệng đã thấy cố lăng hiên mặt mũi tràn đầy kích động không biết cô nương có phải là hay không diệp đường chủ trí nữ diệp dao n ộ n g cái này cố lăng hiên không phải làm n ô n ó i tính toán chuẩn như vậy thật không phải tướng mệnh đạo sao cố lăng hiên lúc này đi quỷ lệ chi lễ diệp đường chủ đối ta lo cho gia đình nhân trọng như núi cô nương nếu có khó xử ta định xông pha khói lửa không chối tử diệp g i a o giờ mới hiểu được vội vàng đỡ dậy cố lang hiên sắc mặt đỏ lên cố đại ca không cần như thế chị bệnh cứu người vốn là ta tế thế y y ở đường chuyện phải làm đám người nghe s ừ n g sốt một chút vốn cho rằng là đồng hương gặp gỡ đồng hương ai có thể nghĩ là loại tình huống này gặp tô mục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc diệp g i a o ôn nu nói tô mù ca k h ô n chư vị ta nhưng thật ra là tế thế y y y ở đường. đường chủ nữ nhi đáng tiếp tại thầy thuốc một đạo thiên phú không tốt lại thở nhỏ yêu quý linh thực thảo dược bởi vậy tu hành làm n ô n nói tô mục giờ mới hiểu được không khỏi cảm thán cố lăng hiên tài tư mất tiệp chỉ sợ là từ diệp giao nhập học trước liền được gan bài tại đinh tự số hai cùng đủ loại chi tiết bên trong suy đoán ra thân phận của nàng chương sáu mươi bảy đám người thân phận tương phản là tuyết chương sáu mươi bảy đám người thân phận tương phản là tuyết cố lăng hiên tựa hồ ý thức được mình có chút thân ôn vừa rồi quá quá khích động không có cân nhắc diệp giao có nguyện ý hay không công bố thân phận trong lúc nhất thời hắn mượn người ánh mắt bên trong toát ra một vẻ bối rối muốn nói lại thôi lộ ra không biết làm sao diệp giao cười cười ánh mắt bên trong tràn đầy an ủi chi ý cố đại ca không cần lo ngại chúng ta đã tập hợp một chỗ luôn luôn muốn bàn giao thân thế diệp giao không nghĩ tới sở tĩnh vũ lại trước tiên phụ họa chính là chúng ta không thể cô phụ tô huynh lần này tâm ý chư vị cảm thấy thế nào đám người nhao nhao gật đầu t h ầ n s ắ c chăm chú mà chờ mong cố lăng hiên cảm kích nhìn xem đám người hít sâu một hơi lên tiếng nói vậy thì từ ta bắt đầu đi ta lo cho gia đình căn cơ nông cạn chỉ sợ cùng chư vị thế lực không so được cha ta chính là nhân đ ứ c thư viện một vị tiên sinh mười năm trước tao nộ bệnh hiểm nghèo q u n thân thân thể ngày càng xa suốt khi đó ta mỗi ngày nhìn xem phụ thân bị ốm đau trà tấn trong lòng lo lắng và phần nhưng lại bất lực cho dù phụ thân sớm đã đi vào thất phẩm nhân đức cảnh lại không cách nào dùng nhân đức chi lực chữa trị tự thân may mắn được diệp đường chủ xuất thủ cứu rút lúc này mới giữ được tính mạng nói đến chỗ này cố lăng hiên thanh em run nhẹ nhẹ hơi ngưng lại bình phục hạ cảm xúc sau nói tiếp kể từ lúc đó ta liền lập trí tu hành làm nông đạo nghĩ đến có thể bồi dưỡng linh thực cũng coi là thầy thuốc hơi tận sức ngọn sau đó cố lăng hiên lại giảng thuật mình hồi nhỏ chuyện lý thú lạc tuyết che miệng cười trộm cái này cố lăng hiên cố sự giảng có ý tứ nhiều sửa sang lại suy nghĩ nói khẽ ta đến từ nhạc lập quận cha mẹ theo thứ tự là mặc vận các cùng huyền âm cốc chấp sự ta không có cố h u n h như thế hùng vĩ t r í hướng chỉ là bởi vì ta cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông thôi mỗi lần nhìn thấy những sách kế h o a cầm phổ ta liền đau đầu mất nước tâm loạn như ma cái này lạc tuyết cũng là thú vị có rất ít nữ tử sẽ như thế đánh giá mình nàng lại có thể như thế bằng p h ẳ n trêu cho mình đúng là không dễ lạc tuyết nói một chút tuổi nhỏ lúc bị phụ mẫu buộc học tập đan thanh cờ đàn cố sự tô mục làm sao nghe làm sao giống hiện đại ph không khỏi cảm tại h thời á cái n mỗi đ đều như thế. lạc tuyết n ta ta khôi n c hài a t giảng t đ giải dưới bầu không khí trong nháy mắt náo nhiệt đám người mồm năm miệng mười thảo luận liền ngay cả diệp giao đều cùng tiểu sở đồng học trao đổi không bao lâu sở tĩnh vũ nghiêm mặt giơ ly rượu lên tay run nhẹ nhẹ cuối cùng lấy dũng khí nói c h ư vị ta vì ta ngạo mạn lúc trước hướng các ngươi xin lỗi đồng thời cũng muốn cảm tạ tô m i n h dạy cho ta rất nhiều dứt lời uống một hơi cạn sạch tô mục đều mộng tiểu sở ta dạy cho ngươi gì bất quá loại sửa đổi này ngược lại là rất tốt mọi người đều mặt lộ vẻ tiêu dung t r a n g ngập thiện ý nhìn xem sợ t i n h vũ cộng đồng nâm chén s ở t i n h vũ đột nhiên cảm giác được muối chua một cái đã lâu từ ngữ từ trong đầu hắn xông ra bằng hữu tựa hồ từ nhỏ đến lớn hắn đều không có bằng hữu chỉ là cố gắng tôi luyện cốt chiến thắng người đồng lửa hắn rất â m mộ tỉ, tỉ của mình khoa ý tiêu sái tự do vô cùng Cho nên ngày ấy hắn tránh thoát người nhà trói buộc nhập đạo hắn tiếng nói có chút khản giọng nhớ lại đã từng đủ loại trong lòng bụi ngủi mai thôi ta đến từ tính biên quận thiết u y ê n minh cố lăng hiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì đàng một chút đứng lên k h ẽ nhất miệng diệp giao như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu một lát sau hai mắt tỏa sáng lạc tuyết càng là kích động không thôi lớn tiếng nói ngươi họ s ở tiên nhiên tỷ tỷ là ngươi s ở tĩnh vũ nhẹ gật đầu là tỷ tỷ của ta chỉ là không nghĩ tới các ngươi là như vậy phản ứng tô mục nhìn một chút chu hạo lập tức yên lòng thì ra là không chỉ mình cái gì cũng không biết lạc tuyết lúc này vén tay háo lên h u n g tợn nhìn xem sở t i n h vũ ngươi đây là ý gì ngươi cũng xem thường yên nhiên t ỷ t ỷ sở t i n h vũ có chút không có kịp phản ứng cái này l à c ô nương tựa hồ so với mình càng thêm bảo vệ cho hắn t ỷ t ỷ vội vàng nói sao lại thế ta từ tiểu tiện sùng bái t ỷ t ỷ chỉ sợ sở ra chỉ có một mình ta ủng hộ hắn lạc tuyết vui mừng một tay dựng ở sở t i n h vũ bà vai một tay bưng chén rượu lên hào sàng đến rất tốt tiểu sở ta không nhìn là ngươi đến chúng ta cùng uống chén này tô mục cảm giác ba muốn chất khớp đây là vừa rồi cái kia nũng nịu lạc tuyết sao không biết còn tưởng rằng là mẫu giả s o a tôn nhị nương đâu sở tĩnh vũ ngơ ngác cùng lạc tuyết đụng phải c á i chén cảm giác mình tựa như là uống nhiều quá xuất hiện ảo giác lạc tuyết hài lòng trở lại trên vị trí của mình nhìn thoáng qua tô mục vội và nói g n ai nha tô mục ngươi đừng h i ể u lầm tiên nhiên tỉ tỉ là ta ngưỡng mộ người ta lúc này mới tương đối kích động tô mục sợ hãi nhẹ gật đầu xem ra sau này phải c ẩ n t h ậ n chút vạn n h ấ t ngày nào gây cô nương này không tao hứng chỉ sợ không thể thiếu hành hung một trận gặp sở tĩnh vũ không có lấy lại tinh thần khi lạc tuyết còn cùng tô mục tới gần như thế diệp dao vội vàng ho nhẹ một tiếng trong lòng có chút ghen ghét ta để giải thích xuống đi thiết huyết minh làm võ giả đạo thế lực phong cách hành sự giống như kỳ danh mà s ở minh chủ càng là đối với trong nhà dòng dõi quản lý nghiêm ngặt yêu cầu bọn hắn cần phải tu hành võ giả nói nhưng yên nhiên tỷ tỷ lại giận dữ phản kháng không để ý trong nhà ngăn cản tu hành kỹ nữ linh đạo mỗi lần nghĩ đến yên nhiên tỷ tỷ dũng cảm ta đều bội phục không thôi cố lăng hiên trịnh t r ọ n gật g đầu yên nhiên tiểu thư quả thật chúng ta mẫu mực có thể tự chủ trương khống nhân sinh tô mục lần này minh bạch cố sự này nghe mấy vị sư minh nói qua chỉ là hắn không nghĩ tới thế giới này lại có như thế nhiều trường hợp còn có một điểm Kỹ không không kia nữ linh đạo tu hành phương cùng ban nghĩ giống, người trong chữ đối phải thức đạo đầu tu tuyệt tô câu mục mấy sở ẽ không như thế tiêu ngạo. tiêu s tĩnh vũ cái này mới bắt đầu đến không nghĩ tới chư vị đều là như vậy phản ứng vậy ta liền yên tâm ta chính là bội phục tỷ tỷ cách làm mới tu làm nông đạo chu hạo nâng chén nói sở hinh bội phục ta không quá sẽ biểu đạt tô mục cao giọng cười to đều tại trong rượu đám người nao h nhao nâng chén sở tĩnh vũ chỉ cảm thấy cùng bọn hắn quan hệ tựa hồ gần gũi hơn khá nhiều vẻ mặt tươi cười kể xong mình chuẩn bị nhàm chán cố sự năm người kia lại hết sức cổ động gọi t ố t vô tay sở tĩnh vũ yên lặng ngồi xuống lập tức quay lưng đi lung tung lao hai cái mặt chu hạo thần sắc bình tĩnh nói ta không quá mức ra thế bối cảnh đến từ thương lan bờ vực một thôn nhỏ tựa hồ cũng vô cớ sự tình trong trí nhớ nhiều nhất chính là trồng trọt lạc tuyết hương phần nói rất tốt cách học viện nhất định là rất gần ngày sau nhưng phải mời chúng ta làm k h á c h nhà cố lăng hiền đi theo phụ họa đúng vậy ta chưa hề đi dạo qua cái này thương lan bờ vực nhưng phải làm phiền chu h u n h mang bọn ta lãnh hội nơi đ â y cảnh đẹp chu hạo cười v ă nói không có vấn đề chỉ cần các ngươi không chê ta định tận tình địa chủ hữu nghị Tô m ụ c c h ư a n g h ĩ s h u mươi tám n thiên n thế tính h ắ c quái n võ lúc n là là là, là làm thơ ự vốn n cho một bài chương sáu mươi tám thiên tính bắc cho n quái làm thơ một bài tô mục lúc này kịp phản ứng chỉ sợ bọn họ là nghĩ nhiều thân thế của hắn bối cảnh so chu hạo càng thêm c h u n g khổ linh vụ bình nguyên cực độ c h u n g khổ t h ú n g chi mình vẫn là phụ mẫu đ ề u mất bóng đêm như nước gió nhẹ nhẹ t h ẩ y trong đ ì n h viện lá cây vang xào xạc giống như đang thì thầm tô mục trầm giọng nói chư vị ta đến từ linh vụ bình nguyên phong nhiêu thôn đồng dạng không có chút nào bối cảnh có thể nói đám người thân sắc đột biến bất quá nhìn tô mục bộ dáng cũng là không giống nói dối diệp giao ôn nu hỏi vậy ngươi vì sao tại nhập học trước chính là đinh tự số một nha tô mục thẳng thắn bầm báo ta cùng tứ hải thương hội đạt thành một cái giao dịch bọn hắn tiến từ ta chỉ là chưa từng nở tới sẽ bị an bài đến đinh tự số một tô mục cảm thấy những này bạn liền không coi là chỗ rửa của mình bối cảnh liền chưa lại giảng k ỹ đám người vẫn là mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc chưa có người mở miệng hỏi thăm tô mục lại đột nhiên nhớ lại mình đợi hồ cùng tế t h ê y y ở đường có chút nhỏ g ớ c mắc lúng túng nói cái kia diệp g i a o cô đ ư ơ n g kia vương mộ bạch cùng ngươi là quan hệ như thế nào diệp g i a o càng thêm nghi ngờ tô mục ca ca như thế nào hêm đẹp để cập người này lập tức lông mày cao lại chậm rãi mở miệng vương mộ bạch là ta đường hình ngươi cùng hắn hẳn là có gia tình tô mục vào đầu mỉm cười gia tình không có thù hận ngược lại là cất một chút ngơi vậy đường h u n h chỉ sợi diệp g i a o lúc này mới lông mày rán ra tiêu ỵ hiệp như hoa rất tốt ta sớm đối với hắn sinh lòng bất mãn tô mục không ngờ diệp g i a o đúng là như vậy phản ứng bất quá cũng là trôi chạy tâm ý của hắn vốn nghĩ bận tâm đồng môn c h i tình tìm cái thời cơ cùng vương mộ bạch hòa hoãn quan hệ đâu bây giờ xem ra cũng không thất gặp tô mục bộ dáng như vậy diệp g i a o lúc này đoán được hắn tâm tư trong lòng vui mừng giải thích nói vương mộ bạch thì vào bá mẫu tại y đường bên trong cao vị cả ngày chơi bời lêu lỏng mang theo một b a n g chó săn gây hấn gây chuyện chưa có người thích hắn bá mẫu cũng là rõ lý lẽ tô mục nhẹ gật đầu khó trách lúc ấy tế thế y y ở đường chưa từng tìm mình p h i ê n phức diệp giao vừa khẩn c h ư ơ n g nói tô mục vương mộ bạch không có ư ớ c hiếp ngươi đi tô mục gãi đầu một cái mình chưa ngôn ngữ cô nương này tựa như bắn liên thanh hỏi vài câu lập tức nói cái kia ngược lại là chưa từng hắn có lẽ cảm thấy bị tà khi dễ đi diệp giao trong nháy mắt tới hào hứng đám người cũng một bộ chuẩn bị ăn dưa bộ dáng tô mục có chút bất đắc dĩ quả nhiên bắt quái chính là nhân loại chi thiên tính hôm đó tại thanh khu khu cùng bằng hữu dùng cơm đúng lúc đụng phải ngơi đường hình làm thơ ta lúc ấy cũng là uống rượu quá lượng đánh giá thanh â m hơi l ớ n chút ta hai người liền xảy ra tranh chấp tô mục lời nói chưa xong cố lang hiên liền kêu lớn mây nghĩ y phục hoa tử dung tô h i n h này thơ là người sở tác tô mục vốn không ngừng nói không ngờ cố lang hiên vậy mà biết được hắn chẳng lẽ cùng ngày cũng tại thanh lâu ai người thiết sợ muốn sụp đổ a biết được không đạt được liền đặt đầu vội vàng hỏi nói cố h i n h ngươi lại như thế nào biết được việc này diệp giao một mực chuyên tâm tu hành vốn cũng không chú ý trong thành việc vặt nhất là nàng tia bất thành khí đường h u n h lúc này càng là mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ không n g ờ nàng cái này người trong nhà cũng không biết được cố lang hiên lại phản ứng to lớn như thế nhìn xem vẻ mặt của mọi người cố lang hiên lúc này giải thích nói này thơ vừa ra lập tức truyền khắp giang vân quận chấn động toàn bộ nhân đ ứ c thư viện thậm chí thiên ngự vương triều văn đ à n cha ta trở về nhà về sau ở ngay trước mặt ta đọc mấy lần còn đem ta h ả o h ả o c ỡ trách một phen diệp g i a o có chút vội vàng hai người này đánh cái gì bí hiểm đâu trong lúc nhất thời ngữ tốc tăng tốc tô mục ca ca đến cùng ra sao sự tìm mà vừa dứt lời đám người biểu lộ đều đọc lại chậm rãi nhìn về phía diệp dao diệp dao mặt trong nháy mắt đỏ như giáng chiều trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ lạc tuyết trêu kẹo nói diệp cô nương khi nào cùng tô mục quan hệ như thế thân mật tô mục rất là xấu hổ mánh ho hai tiếng đem chuyện này g đó giảng yếu giảng thuật một lần lực chú ý của chúng nhân lúc này mới bị kéo về cố lăng hiên cười to nói khó trách tô h u n h danh tự như thế q u o n thai đợi có rành ngươi nhất định phải cùng ta về một chuyến lo cho gia đình cha ta nhìn thấy ngươi tất nhiên mừng rỡ biết được ngươi cũng tu làm nông đạo chắc hẳn sẽ không lại nhắc tới ta mấy người khác ở một bên lòng ngứa ngay khó nhịn liền ngay cả luôn trầm ốn chu hạo đều kiềm chế không được tô h u n h cố m i n h đến cùng ra sao tác phẩm xuất sắc ngược lại là nói đến để cho chúng ta nghe một chút ta tô mục nhẹ nhàng thở ra còn tốt đám người chưa hỏi ở nơi nào phát sinh cũng không muốn lại ở đây chủ đề bên trên dừng lại quá lâu liền ra hiệu cố lăng hiên giảng t h u ậ t cố lăng hiên đứng dậy cao giọng ngâm t ụ n g nói mây nghĩ y phục hoa tử dung do xuân phật hạm lộ hoa n ồ n g nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp sẽ hướng giao đài dưới ánh tràng a n g đám người nhao nhao thấp giọng thuật lại một lát sau tiếng vô tay như sấm sở tĩnh vũ kinh hô rượu quá thay tô h u n h thật là kinh thế chi tại vậy tại hạ bội phục sát đất chu hạo đồng dạng vỗ tay s ư n g tuyệt tô huynh đại tài ngươi nếu là tu văn nhân đạo nhất định có thể đ ă n g phong tạo cực danh thủy thiên cổ trong lúc nhất thời t á n dương c h i t ử giống như thủy triều vào tới một lát sau l ạ c tuyết k h ẽ di một tiếng bài thơ này chính là viết cho nữ t ử a là bực nào khinh thành giai nhân có thể để ngươi như thế khen ngợi xong nên t ớ i cuối cùng vẫn là tới người thiết trung quy là không gánh nổi a tô mục cái chán chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh còn chưa kịp mở miệng diệp dao lại nói không thích hợp nha ta vậy đường huynh như thế nào đi quán rượu tự dưng làm thơ cố lăng hiên lập tức cũng kinh hô một tiếng ta nhớ tới tô hinh tứ hải đấu giá hội ngươi là tứ hải đấu giá hội người quản lý tiểu cố ngươi biểu hiện không tệ cái đề tài này chuyển di đến rất là xào d i ệ u tô mục nhìn về phía cố lang hiên bị ép ở trước mặt mọi người triển lộ phong mang không sai đây cũng là ta cùng tứ hải thương hội làm giao dịch t r ợ bọn hắn thành công vang dội đấu giá hội thanh danh diệp giao đến cùng là tiểu nữ sinh trong nháy mắt bị cái đề tài này hấp dẫn nháy ánh mắt linh động nhìn về phía tô mục tô mục liền chậm rãi đem sự tình giảng thuật một lần nhưng ẩn giấu đi linh hồn của mình nguyên nhân từ bán khoai tây bị đường xa nhìn chúng đ ế tổ chức đấu giá hội trùng điệp g i nan lại đến đường xa tiến cử mình tiến vào học viện đám người mới trợt hiệu ra suy nghĩ hoàn toàn bị những này có sự hấp dẫn liền ngay cả ban đầu lòng tràn đầy hầu nghi là tuyết đều đem cái tên nữ nhân thần bí ném đến tận lên chín tầm mây tô huỳnh kinh lịch coi là thật đặc sắc tuyệt luân những chuyện này so ta từ nhỏ đến lớn trải qua đều muốn phong phú yêu kiểu khó trách ngươi là đ ỉ n h tự số một đâu nguyên lai、like、là có tứ hải thương hội đại trưởng lão đưa ngươi qua đây tô huỳnh nghĩ không ra ngươi tại thương nhân c h i đạo cũng có thiên phú như vậy tô mục ngươi thật sự là thông minh hơn người tô hu xem ra ta còn có rất nhiều phải hướng ngươi học tập chỗ ngày sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn vài chén rượu qua đi bầu không khí càng thêm sinh động đám người nói chuyện trời đất được không khoái hoạt lạc tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía tô mục tình cảnh này không bằng ngươi làm thơ một bài tô ư mục lúc này cũng là tựu tình đi lên không có từ chối lúc này nâng chén đứng gậy ngưỡng vọng trăng sáng chậm rãi nói trăng sáng bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết thiên thượng c u n g q u y ế t đêm nay là năm nào bóng đêm như nước ngân bạch ánh trăng chiếu nghiêng xuống gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua mang đến từng k i a từng k i a ý lạnh mọi người đều là xứng sở nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía kia vòng treo cao chân trời trăng sáng trong nháy mắt đắm chìm trong cái này khúc dạo đầu câu hỏi bên trong phản p h ấ t suy nghĩ bị tô mục lời nói dẫn dắt thẳng lên cửu tiêu sở t i n h vũ có chút meo cặp mắt lại hai tay không tự giác địa vỗ nhẹ lẩm bẩm nói khúc dạo đầu liền khí thế như vậy rộng rãi lấy hỏi g i nguyệt nấm mút thật là độc đáo tuyệt không thể tả ta muốn theo do quay về lại sợ là tuyết mày liễu nhũ chặt hàm răng khẽ cắn môi son lông mày vận thành một cái nho nhỏ chữ xuyên này câu đã hướng tới kia chỗ cao thần bí lại lo lắng nó r ấ t lạnh cái này mâu thuẫn tình cảm thật sự là khắc họa đ ế n ăn vào gỗ sâu ba phân tô mục tiếp lấy ngâm tụng n h ả múa biết rõ ảnh gì giống như ở nhân gian này câu đọc xong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mọi người đều đắm chìm trong cái này thanh g i ậ n xuất trần tình cảnh bên trong bọn hắn phảng phất thấy được dưới ánh trăng người nhẹ nhàng n h ả múa thanh ảnh chật trợn mà loại kia thoải mái tự tại tựa hồ càng hơn tiến cảnh tràn đầy đối khói lượn h â n gian yêu quý, cùng quý đã bị cái này siêu p h à m thoát tục ý cảnh thật sâu tin phục khắp khuôn mặt là tán thưởng tô mục ánh mắt thâm thúy tiếp tục ngâm nói chuyển c h ú các thấp khinh hộ chiếu không ngủ ánh trăng như nước lưu chuyển khắp c h ú các khinh hộ ở giữa tỏa ra không ngủ người kia vẻ u sầu phảng phất có thể đụng tay đến diệp giao thần sắc chuyên chú nhìn qua tô mục hai tay không tự giác địa dao ác ở trước ngực trên mặt lộ ra say mê chi sắc phảng phất mình đã đưa thân vào kia dưới ánh trăng cảm thụ được kia phần yên tĩnh cùng tỷ liêu không để lại hận chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn lạc tuyết trong mắt nổi lên lệ quang âm thanh run dậy lấy nói nhỏ cái này hỏi được thật là khiến người ruột gan nước vì sao hết lần này tới lần khác tại biệt ly lúc trăng tròn đâu nàng nhẹ phẩy khoẹ mắt nước mắt thần sắc thương khổ tô mục đem rượu trong chén một u ố n g mà xuống nhìn về phía đám người c h ỉ địa h ư u thanh phun ra cuối cùng hai câu người có vui buồn ly hợp chẳng có mở tỏ đ ầ y vơi việc này cổ khó toàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung thiện quên y tô mục n g â m thôi đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc một lát sau lại đều là toàn thân r u lên nửa trước đoạn hiển thị rõ thế sự vô thường cảm khái nửa đoạn sau phong hồi lội chuyển cho người mỹ hảo mong đợi để cho người ta ý chí vì đó m ộ rộng chu hạo chậm rãi quay đầu đi lang lăng nhìn xem hăng sở t i n h vũ dẫn đầu vỗ tay tán thưởng hay lắm tốt một cái chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung tiền quên y tô huỳnh chi tài coi là thật kinh động như gặp thiên nhân n à y ý thơ cảnh cao xa tình cảm thâm trầm làm cho người t i n phục cố lang hiên t h ì cao mày cẩn thận phân tích nói cái này câu thơ nhìn như đang hỏi rõ nguyện kỳ thực là tại tìm kiếm nhân sinh chân lý từ trên kết cấu nhìn khởi thừa chuyển hợp tự nhiên trôi chảy để ý tượng lựa chọn sử dụng bên trên trang sáng cung quyết thanh ảnh các loại đều giàu có ý nghĩa tượng trưng mà lại dùng từ tinh chuẩn tuyệt luân vận luật hài hòa huyền chuyển đơn giản không có kẽ hở diệp giao khắp khuôn mặt là vẻ say mê hai tay chống cảm tự lẩm bẩm người có vui buồn ly hợp chẳng có mở tỏ đầy rơi việc này cổ khó toàn câu này phản p h ấ t thể hiện tất cả thế gian tất cả bất đắc di cùng t i ế ệ t vời lạc tuyết biểu lộ từ lúc mới đầu kinh ngạc truyền thành kính nghệ cảm thắn nói tô mục ngươi lúc này mới tỉnh sợ là không ai bằng này thơ đã có đối thế sự vô thường cảm khái lại có đối mỹ hảo nguyện cảnh mong đợi thật sự là tuyệt không thể tả chu hạo thì nhắm mắt lại tinh tế trải nghiệm t â m ý trong đó sau một hồi lâu mở hai mắt ra cảm khái nói tô hình này thơ nhất định có thể lưu truyền thiên cổ trở thành bất hủ chi tác chỉ bằng cái này một bài thơ tên của ngươi chắc chắn lúc văn đàn lưu lại một trang nổi bật đám người nao h nhao gật đầu đám chìm trong tuyệt vời này câu thơ bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau một hồi lâu đám người riêng phần mình mang theo thỏa mãn cùng hơi say rượu men say về đến phòng một đêm ngủ ngon n g à y kế tiếp thần hy xuyên thấu qua xong cửa sổ vậy vào học viện đường mòn bên trên mới học từ nhóm nên đón bọn hàn khóa thứ nhất học viện mỗi tuần a n bài chương trình học có hạn tại khu vực khác nhau tiến hành giảng bài đang giảng đường học tập tu hành tương quan nội dung tại cánh đồng tiến hành trồng thực tiễn học tập tại diễn võ trường tiến hành chiến đấu dạy học t ô mục chậm rãi đi vào nhất tây nam bên cạnh số một giảng đường lúc này giảng đường bên trong đã người người n ô n nháo đinh tự khu vực học sinh đông đảo tính cả những năm qua không có tấn thăng khoảng t r ư ờ n g gần tám trăm người bởi vậy chia làm tám cái lớp tại khác biệt giảng đường giảng bài dạy học nội dung cũng có chút hơi khác biệt mà một đám danh sách gần phía trước học sinh chính là tại số một giảng đường học tập việc học nội dung lạc tuyết xa xa liền hướng tô mục p h ấ t tay mấy người khác cũng đều tại nó bên cạnh t ô mục đi và o cố lăng hiên ngồi xuống bên người trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn hắn nghĩ tới mình lúc đi học trong lòng không khỏi cảm thán thời đại này học sinh như thế chăm chỉ mình vốn cho rằng tới đủ sớm ai nghĩ đến lại thành trễ nhất một nhóm kia không bao lâu một vị nhìn qua cùng lâm n g u y ê n niên g kỷ tương tự nam tử đi vào giảng đường cao giọng nói chư vị học sinh sau này một năm để ta tới dạy bảo các ngươi tu hành tương quan nội dung ta họ trần cố lăng hiên thấp giọng nói trần tiên sinh là trước kia học viện học sinh đứng hàng giáp tự số một ư ơ i năm tô mục nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn ngập trở mong xem ra bọn h ắ n sư trưởng thực lực mười phần mạnh mẽ trần thuật không có nhiều lời trực tiếp giảng giải lên dạy học nội dung đại đạo ngàn vạn tam giáo cựu lưu đều có thể tu hành nhưng trên đời này không chỉ có tam giáo cựu lưu tô mục nghe được hết sức chăm chú nội tâm như sóng cả máy liệt hắn ở trong lòng không ngừng sợ h ã i thán phục thế giới này kỳ diệu thiên biến vạn hóa con hát đạo thôn thiên thực địa nhà bất đạo hô phong hoán vũ thủy thủ nói nghìn vạn đạo đường đều có thể thông thần chương trình học kết thúc về sau tô mục ý nguyên đắm chìm trong mới trong rung động cả người như si như say ngơ ngác ngồi ở chỗ đó tô mục tô mục diệp g i a o bóp l ấ y eo tức giận t r ừ n g mắt người trước mắt này kêu hắn mấy câu làm sao không để ý tới người đâu quả thực để cho người ta nổi nóng tô mục lúc này mới như ở trong động mới tỉnh nhìn xem diệp dao lúc này biểu lộ trong lòng rất là vui mừng diệp g i a o cô nương hẳn là bệnh tình khôi phục một bên chu hạo cùng tô mục phản ứng không sai biệt lắm hai đối toàn bộ thế giới tu hành hệ thống đều không hiểu nhiều lắm lạc tuyết gặp hai người này cuối cùng là tỉnh thới lên tiếng nói tiểu sở mời chúng ta cùng đi thiện đường ăn cơm hai n g ư ờ i có đi hay không sở tĩnh vũ vịn cái chán vừa định mở miệng phản bác lập tức lại nghĩ tới lạc tuyết tối hôm qua kia hung hán biểu hiện bất đắc dĩ đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào tô mục vui vẻ trong lòng mình kêu tiểu sở nhiều lần như vậy không nghĩ tới lạc tuyết làm cho như thế thuận miệng cùng chu hạo lấy nhau gật đầu nói đương nhiên hẳn là các người muốn cô lập hai ta hay sao chương bảy mươi đồng ruộng phân phối lớn thèm n h a đầu chương bảy mươi đồng ruộng phân phối lớn thèm n h a đầu sau bữa ăn đám người kết bạn tiến về nhà kho nhận lấy học viện miễn phí phát ra hạt giống phải biết thu hoạch hạt giống làm ộ t loại tu hành tài nguyên từ trước đến nay là cần tốn hao tiền giấy mua sắm nhưng mà học viện mới học tử tại khảo hạch sau khi hoàn thành có thể bằng vào học tịch văn thư tự hành tiến về nhà kho lựa chọn sử dụng mỗi loại tử nhà kho bên ngoài giờ phút này đã sắp xếp lên bốn lượt như dòng h à dài gió nhẹ ung dung phát qua mang đến từng tia từng tia ý lạnh trong đám người tràn ngập chờ mong cùng vội vàng bầu không khí hồi lâu sau cố lang hiên hưng phấn địa hô rốt cục đến phiên chúng ta đám người đi vào nhà kho chỉ gặp bên trong bày đầy nhiều loại hạt giống làm cho người hoa mắt tô mục ánh mắt chuyên chú cẩn thận xem kỹ lấy hạt giống danh sách chân mày hơi nhữ lại kết hợp tự thân lập tức tình trạng ở trong lòng lặp đi lặp lại trong trước tuy nói c h ồ n g cũng là một loại tu hành tại quá trình bên trong có thể càng thâm nhập địa càng lộ thổ địa cùng tự nhiên nhưng với hắn mà nói lập tức tấn thăng cấp thiết nhất cần vẫn là xem ruộng trong ruộng thành quả trong ngắn hạn sẽ không tiến đi khảo hạch càng nhiều hơn chính là dùng cho đổi lấy tiền giấy cho nên trồng loại thực vật nào với hắn mà nói cũng không phải là quan trọng nhất mà đậu nành có cố ni tơ tác dụng có thể cùng khuẩn nốt dễ cộng sinh có thể đem trong không khí khí ni tơ chuyển hóa làm có thể cung cấp thực vật lợi dụng ni tơ làm từ đó ở một mức độ nào đó cải tiến thổ nhượng độ phì không hề nghi ngờ đây là trước mắt lý tưởng nhất lựa chọn l i n h s o n g hạt giống một đoàn người lại ngựa không dừng vó địa chạy tới đinh tự cánh đồng bởi vì dính đến y theo danh sách lần nữa tiến hành thổ địa lựa chọn ngoại trừ phỉ、Thúy、thanh trồng khảo h ạ c lúc sử dụng một mảnh nhỏ công điện bên、ngoài. Khu vực khác đều để đó không u v thêm thêm bao lâu một đám trưởng lao chậm rãi đi tới điện giật ông cao giọng nói dựa theo danh sách tiến hành công điện tư dụng khu vực lựa chọn công điện lựa chọn tiến triển cấp tốc từng cái khu vực lớn nhỏ giống nhau thổ nhưỡng độ phì cũng không có chút nào khác biệt tô mục chờ sáu người chọn lựa mấy khối tương liên thủ địa cũng cắm lên bài tử của mình qua một đoạn thời gian tô mục mới lưu ý đến năm ngoái không có tấn thăng k i a m ộ t số người đều ở vào đình tự trung bộ danh sách nghĩ đến là tại hàng năm khảo hạch sau liền tiến hành danh sách điều chỉnh tư dụng lựa chọn ngược lại là có phần phí hết một phen công phu tô mục càng không ngừng xem ruộng cẩn thận cảm giác thổ địa tình trạng hồi lâu sau rốt cục tuyển định một phiến khu vực điện giật ông vung tay lên toàn bộ thổ địa p h á n g phất xuống lại thổ địa lần nữa tiến hành s á t nhập cùng chia cắt tứ phẩm địa ẩn thủ đoạn quả thực kinh người mặt trời chiều ngã về tây dư h u vậy ở trên mặt đất mã tính lan ngáp một cái lộ ra có chút mỏi mệt không có cùng mọi người trao hỏi trực tiếp thẳng trở về lúc này tô mục đám người đã hoàn thành mình chỗ phụ trách hai cái khu vực t r ồ n g mà xếp hạng dựa vào sau một chút học sinh lúc này vừa mới bắt đầu tô mục nhìn qua bọn hắn bận rộn thân ảnh trong lòng thở dài lại một lần nữa cảm nhận được cạnh tranh cơ chế tàn khốc chỉ sợ những học sinh này hoàn thành t r ồ n g lúc phải là đêm khuya đi vào thiện đường tô mục không cùng mấy người cùng nhau ăn cơm mà là lần nữa hung hăng tiêu phí một bút đêm đinh tự số một tô mục cùng bốn vị sư huynh nâng cốc luôn hoan tâm tình nhân sinh vốn định hôm qua mời mấy vị sư huynh ăn cơm đáp cả mấy người trong khoảng thời gian này trợ giút Ai hóa, giao đổi biến diệp tiểu có hoạch cùng thể nghĩ kế hoạch không kế kịp biến hóa, bị sư ở Sở chặn ngang một gậy. Sở phong lúc c phong ngang này gậy. một ờ i vui vẻ hơn, miệng càng hơn, vẻ đệ ầ y vắng địa còn thích hướng cuộc sống trong học viện tô mục nhìn xem sở phong bộ dáng này nhất miệng lên sư huynh không cần lo lắng ta cùng cái khác mấy cái đinh tự đơn độc tiểu viện đồng môn đã quen thuộc tiểu dương cao giọng cười to chúng ta tối hôm qua thế nhưng là thưởng thức được sư đệ phong t h á i à. lâm vân lông này gảy nhẹ sư đệ kia hai vị nữ tử nhưng có ngươi ngưỡng mộ trong lòng người tô mục xứ sở mấy vị này hàng xóm thật đúng là bắt á i lại vẫn nhìn trộm chính mình lập tức lắc đầu liên tục sư minh ngươi cũng đừng dễu cất ta diệp thần bưu môi mấy người các ngươi coi là thật thô tục sư đệ kia bài ca như thế kinh diễm lại không ai đề cập tô mục ngộng khu nhà nhỏ này cách thơm hiệu quả có chút trên người ta vẫn là mấy người kia đem tối hôm qua liên hoan đương sau bữa ăn tiết m ộ c nhìn làm sao biết tất cả mọi chuyện sở phong gặp tô mục bộ dáng này vội vàng giải thích nói hôm qua ta là cực lực phản đối đều do mấy người bọn hắn dùng vũ lực bức bách ta lúc này mới nói nói phân nửa tiêu dương nắm đấm lại đánh vào sở phong trên thân thôi đi tối hôm qua là thuộc ngươi hưng phấn nhất tiểu viện hàng rào đều sắp bị ngươi ép cong s ở phong thấp giọng lầm bầm hai câu không biết nói thứ gì nhưng tô mục rõ ràng xem đến hắn dùng tay tại tiêu dương trên quần áo một vòng khá lắm còn phải là ngươi vũ lực không sánh bằng sử dụng những thủ đoạn này đến rồi tuy nói bị nhìn trộm nhưng tô mục t u y ệ t không sinh khí cảm giác này tựa như là bản khoa bạn cùng phòng quan hệ trong đó có chút thú vị tô mục cố nén cười nghiêm mặt nói khu khu như vậy đi mấy người các ngươi tự phạt một chén ta coi như việc này đi qua đám người nghe xong còn có loại chuyện tốt này năm ngàn tiền giấy một vỏ linh t u ề n nướng còn có thể nói cái gì tiểu sinh căn nguyện bị phạt trải qua nâng ly cả chén trên mặt mọi người đều có chút men say lâm vân nắm ở tô mục b ả vai sư đệ chúng ta muốn tấn thăng tô mục hai mắt t ỏ a ánh sáng thanh âm đều lớn lên coi là thật sư m i n h các ngươi sắp lục p h ẩ m rồi diệp thần khẽ vất cảm trong khoảng thời gian này gấp rút sinh linh thực cảm n ộ rất sâu lực lượng tích lũy cũng không xê xích gì nhiều sở phong long miệng thần s ắ c k i ê u ngạo sư đệ ta khẳng định là cái thứ nhất tấn thăng đến lúc đó nhớ mời ta ăn cơm tiêu dương lại là một quyền đừng khoe khoang muốn mời cũng là chúng ta mời sư đệ tô mục lần này là thật không có nhịn xuống tôi r ự c mục, mục lắc đầu hắn cảm giác mình mỗi một lần tấn thăng tựa hồ cũng không có gì dự cảm đều là hoàn thành một loại nào đó tích lũy về sau đột nhiên liền tấn thăng có lẽ cái này cũng cùng linh hồn của mình có quan hệ t ô mục lúc này không nghĩ nhiều nữa hắn hiện tại đã hoàn thành trước sau như một với bản thân mình nghĩ những chuyện này cũng nghĩ không thông dù sao không ảnh hưởng mình tu hành liền không lãng phí tế bào não có cơ hội có thể tìm viện trưởng thỉnh giáo một chút chỉ là không biết hắn phải trang hiểu rõ trọng yếu nhất chính là hỏi một chút kia hai cái vật phẩm làm sao sử dụng lúc này một vị lớn thèm nhá đầu từ linh tự số hai nô đầu ra do dự một lát lại trở về trở về mang tới chén của mình bữa chương bảy mươi một muốn tao chú hạo muốn gió nổi lên chương bảy mươi một muốn tao chú hạo muốn gió nổi lên mặt trời lên mặt trời lặn thời gian trôi mau công điền khu vực đã thuận lợi hoàn thành ba lượt trồng tại trong lúc này tô mục không chỉ có với cái thế giới này cùng các loại tu hành hệ thống có càng thâm nhập nhận biết còn tại diễn võ trường thực chiến trong khóa học tập được đông đảo chiến đấu thậm chí chém giết kỹ xào ánh nắng tươi sáng tô mục đám người đi tới đinh tự khu vực cánh đồng một vị mày kiếm mắt sáng sư trưởng đứng trong ruộng truyền thụ trồng phương diện nội dung tô mục lại nghe được không hưng lắm những phương pháp này đối với mình mà nói thật sự là quá mức dễ hiểu chương trình học cuối cùng kết thúc cũng nên đón mỗi tháng một lần thời gian nghỉ ngơi trong năm ngày này chương trình học an bài tạm dừng công điền khu vực cũng không cần cầu lần nữa gieo hạt thầy cho đều có thể có thể chỉnh đốn Các vị h ọ tại chu hạo thịnh tình mời mọc tô mục bọn người quyết định cùng nhau đi tới thương lan bờ vực thanh vân thôn tuấn mã phi nhanh tiếng chân như sấm giơ lên quần quận đùi mù đám người tay tháo tung bay ẩm bị vui cười trong trẻo tiếng cười tại phương này yên tĩnh giữa thiên địa tùy ý quanh quẩn chu hạo một ngựa đi đầu nhìn qua con đường phía trước trong lòng tràn đầy trở về nhà sốt ruột cùng vui sướng trên mặt cũng tràn đầy mong đợi t h ầ n sắc trên đường đi t â y xanh d â mát m gió nhẹ nhẹ phẩy đưa tới từng sợi hoa cỏ ngào ngạt nát g hương thanh vân thôn cùng bích thủy thôn cách xa nhau cũng không xa s ô i đám người tại giữa chưa lên đường đợi cho màn đêm bông xuống liền đã tới mục đích cận hương tình khiếp thần sắc tại chu hạo trên mặt triển lộ không bỏ sót tuy nói rời nhà bất quá một tháng có thừa nhưng khi đến cửa t h ố lúc thân thể của hắn lại khẽ run lên chắc h ẳ n chưa hề tr Tô m ụ chu t ấ y thế, trong lòng mùi mãi thôi, h sao? lòng ngùi văn Làm đùi mãi cười nói. c hạo n chẳng lẽ ngay cả đường về nhà đều không nhận h Chu cả lẽ ra đều về rồi? lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh mang theo đám người tiếp tục hướng trong làng bước đi ngay mùa hè ban đêm các thôn dân phần lớn ngồi tại phòng trước hóng mát nhìn thấy một đám c ư ớ i ngựa người đều ngạc nhiên không thôi đ ỗ n g nhiên có người nhận ra chu hạo nhiệt tình treo lên chào hỏi chu hạo từng cái đáp lại trên mặt tràn đầy về nhà vui sướng chu hạo nhà rất nhanh liền đến viện tử có chút rộng rãi so tô mục nhà mạnh lên gấp mười có thửa tô mục trong lòng âm thầm sợ hai t h á n g phục thương lan bờ vực tới gần giang vân quận sắc thực so linh vụ bình nguyên giàu có rất nhiều nơi này phòng ở cũng đều càng thêm rộng rãi khí quyển đám người đem ngựa buộc trong sân tràn đầy tò mò nhìn chung quanh chu hạo sinh hoạt địa phương diệp g i a o một mặt hưng phấn h i ệ n nhiên là chưa hề thiệp túc quan nông thôn nàng vừa định ra bên ngoài chạy lại bị lạc tuyết kéo lại đừng vội ra ngoài chúng ta phải ăn cơm trước đâu lời nói này rất là chuyển chuyển diệp g i a o không hổ là tiểu thư khuê cắt trong nháy mắt liền minh bạch trong đó ý tứ nàng hơi đỏ mặt trong lòng tràn đầy xấu hổ vội vàng quay đầu hướng hiển nhiên không rõ trong đó muôn đạo tô mục lắc đầu bất đắc dĩ diệp g i a o đến cùng còn là tiểu nha đầu tính tình mà chu hạo thì quá mức thuần phát thực sự cố lăng hiên ngược lại là biểu hiện được ung dung không đội theo thật s á t chu hạo sau lưng nói chúng ta đi trước cùng bá phụ bá mẫu lên tiếng kêu gọi đi chu hạo khẽ t h ọ c cửa phòng thần s á c hơi có vẻ khẩn trương thấp p h ỏ m bất an trong lòng gian phòng bên trong truyền đến tiếng vang không bao lâu một vị nam nhân trẻ tuổi đem cửa phòng mở ra chỉ gặp hắn mảy kiếm mắt sáng khuôn mặt t ư ớ lãng dáng người thẳng tắp nhìn lại không thể so với chu hạo lớn hơn bao nhiêu chu hạo vội vàng têu lên cha nam nhân đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sau đó trên mặt hiện ra vẻ mặt mừng rỡ kích động nói h ạ o nhi người tại sao trở lại mọi người đều là mặt mũi tràn đầy trần kinh khó có thể tin trước mắt vị này trẻ tuổi như vậy tuấn lãng nam tử đúng là chu hạo phụ thân tô mục trong lòng tràn đầy nghi hoặc cái này không thể là chu hạo kế phụ a tựa hồ là nghe được động tính bên này chu hạo m â u thân cũng khoan bước ra ngoài đám người lúc này mới giật mình nó lại cũng trẻ tuổi như vậy khí chất dịu dàng tựa như xuất từ thư hương môn đệ tiểu thư khuyết các một phen hàn huyên về sau đám người n h o n h o nhiệt tình đưa ra đi phòng bếp hỗ trợ chỉ là những n à y các thiếu gia tiểu thư xưa nay mười ngón không dính nước mùa xuân thật sự là khó mà cung cấp cái gì trợ lực tô mục cùng chu hạo gặp tình hình này bất đắc dĩ đem bọn hắn mời ra nhà bếp không bao lâu đám người ngồi vây chung một chỗ tuần tra mặt mỉm cười nói hạo nhi ngươi mang theo các bằng h ữ u ở trong thôn đi dạo ta và ngươi nương đem gian phòng của ngươi thu thập ra cho hai vị cô nương ở chu hạo mang theo đám người ở trong thôn dạo bước ánh trăng như nước vậy và hớn lượn đường mòn bên trên bên hai con nết g ầ thành vẹt đêu một mảnh đám người mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ hương phấn không thôi ven đường hoa dại nở rộ lạc tuyết lấy xuống một đoá đ ừ n g ở trong tóc diệp g i a o thì vui sướng đuổi theo đ ô n g đóm chu hạo tràn đầy phấn khởi giới thiệu lấy trong làng các nọ g ngách đi tới đi tới diệp g i a o đột nhiên bỗng nhiên ngửi hai lần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói đây là mùi vị gì làm sao thơm như vậy chu hạo cười chỉ chỉ phía trước nói phía trước có cái vườn trái cây chúng ta có thể vụ n trộm hai m ấ y cái tô mục nâng chán nhớ tới đêm đó cái này lớn thèm nha đầu đến ăn trực tràng cảnh không khỏi ở trong lòng cảm thán diệp dao cô nương thật sự là tiểu thư khuê các sao đời trước chẳng lẽ lại là cái quỷ chết đói cố lăng hiên nhãn hưng phấn điệu nói vậy chúng ta đi nhanh đi sở tĩnh vũ thì có vẻ hơi do dự biểu lộ mười phần dãy r u ộ n một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ lạc tuyết vũ một cái sau gáy của hắn làm sao ngày bình thường ngang như vậy hái hai cái quả cũng không dám tô mục cười ha ha cái này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn ho nhẹ hai tiếng lên tiếng nói sở hinh không cần lo lắng nhiều đã chu hinh nói như thế tất nhiên là cùng vườn chủ nhân quen biết sở tĩnh vũ vội vàng nhìn về phía chu hạo muốn nghiệm chứng loại thuyết pháp này lại nhìn thấy hắn đã bị diệp dao cùng cố lang hiên hai người dắt lấy đi xa tô mục lắc đầu vội vàng đuổi theo hắn cũng không tin chu hạo cái này mày dẫm mắt to có thể làm ra loại sự tình này lạc tuyết vừa trứng mắt lôi kéo sở t i n h vũ hướng về phía trước chạy tới sở t i n h vũ mặt mũi tràn đầy hữu hoán chu hình ngươi tại sao không nói đây là nhà ngươi vườn trái cây chu hạo sờ lên đầu các ngươi cũng không ai hỏi ta sở t i n h vũ mở miệng lần nữa kia v ụ n trộm hái mấy cái là ý gì chu hạo không có trả lời lạc tuyết lại lên tiếng nói nhiều như vậy kích thích an ngươi q u ả đi cái này đều không trận nổi miệng của ngươi tô mục cảm giác đối chu hạo hiểu rõ lại nhiều hơn mấy phần hắn không phải người ngoan thoại không nhiều mà là một tao Màn đêm mấy đã sâu, chương á i i nam n s nằm tại viện tử chăn đệm nằm đệm tại tử d ớ i đất b bảy mươi hai điên lao đầu cổ quái quẻ tượng nắng sớm gần sớm sắc trời vừa mới tảng sáng chu hạo thật sớm liền bỏ lên đi vào nhà bếp t r ợ giúp phụ mẫu nấu cơm mà cố lăng hiên tựa hồ g ấ c ngủ tương đối cạn nghe được tiếng bước chân cũng chậm rãi mở mắt ra đang muốn nói chuyện liền nhìn thấy hai người thủ thế lập tức nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này tô mục tại viện tử chăn đệm nằm dưới đất bên trên đang ngủ say trong thoáng chốc cảm thấy giống như có đồ vật gì tại đụng vào chính mình mơ mơ màng màng trở mình miệng bên trong lầm bầm hai câu lại tiếp tục thiết đi diệp g i a o g ặ p đây mân mê miệng cầm nhánh cây nhỏ lại gia tăng cường độ lạc tuyết càng là bưu hãn trực tiếp dắt lấy sở tĩnh vũ lỗ thai đem hắn nắm chặt diệp dao còn không có lối ra sở tĩnh vũ như rết heo thanh âm liền vang vọng tiểu viện tô mục đột nhi diệp dao ôi một tiếng ngã cái bờ mông đôn sở tĩnh vũ xoa đỏ lên lỗ t h a i một mặt hai toán cố lăng hiên ở một bên cười đến ngựa tới ngựa lui nước mắt đều nhanh ra lạc tuyết chống lạnh trứng mắt tô mục cùng s ở tĩnh vũ lớn tiếng nói nói xong hôm nay còn muốn ra ngoài chơi đ â u hai người các ngươi làm sao ngủ lâu như vậy tô mục một tiếng không dám lên tiếng trong lòng lại nhịn không được phản nản đội sản xuất con lửa cũng không dám làm như vậy thật vất v ả thả cái giả còn phải sớm hơn lên đám người một phen làm ầm ĩ về sau cuối cùng đều thu thập thỏa đáng bước lên hành trình bọn hắn dọc theo đường nhỏ nông thôn hướng ngoài thôn đi đến chuẩn bị đi bên hồ vui lửa đông nhiên phía trước truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang đám người dương mắt nhìn lên chỉ gặp một vị lão giả cưỡi một đầu con lửa c h ậ m dài tới lão giả tóc dối tung quần áo t ả tơi hoa dâm sợi dâu tung bay theo gió một đôi mắt lại hắc đến tỏa sáng trong tay hắn cầm một cây treo đầy vài cây gậy trúc trên cây trúc buộc lên mai rùa đồng tiền linh đang chờ kỳ quái vợt trong gió đụng vào nhau sau đó hắn đem mai rùa đặt ở trong tay nhẹ nhàng lay động lại đem đồng tiền ném không trung m i ệ bên trong còn nói lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. rất có vài phần điên thái độ đám người gặp lao giả chạm mặt tới vội vàng hướng hai bên đường tránh ra hắn khi thì trong mày khi thì gật gù đắc ý một phen thao tác về sau đột nhiên ngầm đầu ánh mắt đảo qua đám người chấn bên trên cần d ư ớ i lôi sơn nhỏ qua quý nhân tương trợ rượu qua thay rượu qua thay đám người nghe được như lọt vào trong sương mù hai mặt nhìn nhau ai cũng không có phản ứng hắn chỉ coi là gặp cái lao phong tử lạc t u y ế t thúc đám người tăng tốc bước chân muốn mau chóng rời xa này quái dị láo giả nhưng mà láo giả kia lại cưới con lựa chuyển phương hướng xa xa đi theo phía sau bọn họ diệp giao dụt cổ một cái khuỷu tay đỉnh hạ tô dùn giọng nói cái k i a phong lao đầu giống như một mực đi theo sau chúng ta làm sao bây giờ tô mục còn chưa mở miệng sở tĩnh vũ lại lộ ra hơi không kiên nhẫn cháu mày nói chúng ta sau cái người tu hành sợ hắn một cái lao phong tử làm gì hắn như tiếp tục cùng đi theo đánh chạy là được chu hạ o vội và nói không thể nói không chừng lão giả này chỉ là trùng hợp cùng chúng ta cùng đường đâu tô mục gật đầu phụ họa đúng vậy hắn cũng không có ảnh hưởng chúng ta nguyện ý cùng liền để hắn đi theo đi lạc tuyết yêu kiểu cười không thôi diệp dao muội nhìn không ra ngơi lá gan nhỏ như vậy diệp dao hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác hung hăng nhìn xem tô mục tô mục sờ lên cái mũi cảm giác mình nằm thương có quan hệ gì với ta ngươi không thể trêu vào lạc tuyết chúng ta là có ý gì không bao lâu cố lăng hiên lên tiếng nói mọi người cẩn thận một điểm người kia còn đi theo chúng ta theo thời gian trôi qua lão giả đi theo để đám người càng ngày càng cảm thấy bất an nguyên bản r u ngoạn nhẹ nhõm tâm tình dần dần bị bực bội cùng lo lắng thay thế không bao lâu mọi người đi tới bên hồ quay đầu nhìn lại lão giả kia xa xa để con lừa ngừng lại mình thì tại một cây đại thụ dưới bóng cây hai tay đặt ở sau đầu dựa lưng vào thân cây miệng bên trong ngậm một con cỏ, cỏ khoan thai nhìn qua bên hồ bộ dáng kia giống như là tại chuyên môn chờ bọn hắn đám người t o mày trong lòng bực bội càng thêm máy liệt qua một hồi lâu tô mục thấy mọi người đều không h ứ n g lắm nghĩ thầm cùng nó như vậy lo lắng không bằng đi chủ động tuân hỏi cho ra nhẽ thế là hắn gọi lên mấy người hướng lao giả đi đến phu cận nhìn kỹ lao giả lại nhắm mắt lại tựa h ồ ngủ t h i ế p đi tô mục chắp tay thở dài lao bá không biết ngài một mực đi theo chúng ta cần làm chuyện gì lao giả không phản ứng chút nào sở tĩnh vũ thấy thế muốn đưa tay vỗ lao giả lại bị tô mục ngăn lại tô mục còn nói thêm sẽ không q u á y dày ngài nha hứng chúng ta lại rời đi trước lúc này lão giả mới từ từ mở mắt nhìn về phía tô mục diệp dao nhịn không được hỏi l ã o bá ngài đến cùng muốn làm gì nha lão giả lại điên điên khùng khùng địa cười lên trong miệng nói lầm bầm can tam liên k h ô n sáu đoạn chấn ngựa vu cấn che bát cách bên trong hư khảm bên trong đầy đổi bên trên thiếu tốn hạ đoạn tô mục nhìn xem dáng vẻ của lão giả t h a n n h ẹ một tiếng đi thôi sợ là hỏi không ra cái gì mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi lão giả đột nhiên hô chậm đã đã các ngươi xuất thủ tương trợ, ta nhưng vì các ngươi đưa lên một quẻ chúng người đưa mắt n h ì nhau n tràn đầy n g h i hoặc chẳng biết lúc nào xuất thủ tướng t r ợ qua sở tĩnh vũ có chút nóng nảy đi lên trước nói được vậy ngài trước cho ta tính toán lao giả n h a o mắt lại xuất ra mai rùa nhẹ nhàng l â y động lại ném ra ngoài mấy đồng tiền quan sát một phen rồi nói ra người mệnh cung bên trong có tử vi trí tướng lại bị thiên sát chi tinh chỗ nhiễu đây là xuất thân danh môn nhưng không được trí cái này hào biến chi tượng biểu hiện ngươi con đường tu hành gian khổ toàn bằng tự thân cố gắng mới có thể có hôm nay chi thành thử về phần tương lai k h ỏ tượng hiện lên long đẳng chi thế có thể thành liền phi phạm long du tứ hải không k h ố n tại gia tộc chi đ i ệ sở tĩnh vũ nghe xong trong lòng giật mình đang muốn mở miệng tô mục lại là vô vô bờ vai của hắn lập tức chăm chú nhìn lao giả nói vậy ngài tính toán ta lao giả lập tức đẩy tính toán ra trong miệng nói l ầ m b ầ m thanh â m kia càng ngày càng gấp rút cái c h á n cũng dần dần toát ra mồ hôi nhưng giày vò nửa này g lại là một mặt m ở m i ệ n g hắn kinh ngạc nhìn xem tô mục nói quái thai quái thai lao phu lại tính không ra mệnh số của ngươi ngươi tiểu tử này rất là c ổ quái đến lao giả lừa đảo một cái bạch cẩn thận một trận còn tưởng rằng là cái gì tướng mệnh đạo cường giảo không định lại để cho lão giả tiếp tục tính đi xuống lúc này cũng mất vui đùa tâm tình đám người liền thương lượng lên đường về nhà trên đường đi lão giả vẫn xa xa rơi tại sau lưng mắt thấy sắp đến chu hạo cửa nhà trong lòng mọi người bất mãn rốt c ụ c đạt đến đỉnh điểm lần nữa đi vào lão giả trước người sở t i n h vũ phẫn nộ nói lao bá ngươi nếu là lại đi theo chúng ta liền c h ơ trách chúng ta không k h á c h khí lão giả một mặt kinh ngạc giống như là nghe được cái gì thiên phương giả đàm lập tức lần nữa bày ra mai rùa cùng đồng tiền trong miệng nói lẩm bẩm tốn bên trên trấn dưới phong lô đích chuyến này nhiều thăng trầm sợ cầu khó ứng Lao lắp giả chương đi. Sau đó, một a n chuyển đến, trong núi bằng h hữu âm cũ, d ớ i t n n h bảy mươi ba quái dị cử động thất phẩm gấp rút sinh chương bảy mươi ba quái dị cử động thất phẩm gấp rút sinh cơm c h ư a lúc tám người ngồi vây quanh tại bàn nhỏ bên cạnh chu hạ phụ mẫu đầy mặt mỉm cười ánh mắt nhu hòa nhìn xem tô mục b ọ n người có nhiều hứng thú địa lắng nghe bọn hắn giảng thuật trong học viện đủ loại tin đồn thú vị n g nhiên tuần tra chu mẫu sẽ còn dẫn xuất một chút có nhiều thú vị chủ đề dẫn tới đám người vui cười liên tục t ố mục không khỏi sinh lòng cảm khái cảm thấy tuần tra chu mẫu xa so với rất nhiều hiện đại phụ mẫu càng thêm khai sáng rộng rãi toàn bộ dùng c ơ m quá trình nhẹ nhõm vui sướng không có chút nào nửa điểm thuyết giáo chi khi đám người lúc trước trong lòng vẻ lo lắng bị cái này ấm áp hòa hợp không khí gột rửa chống không diệp g i a o tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem hai người bá phụ bá mẫu chúng ta vừa rồi đụng phải một cái phong lao đầu nhưng làm người dọa sợ á chu hạo mẫu thân mặt lộ vẻ hiệu kỳ nhà ai lao đầu như vậy khiến người chán ghét lại hù dọa nhỏ diệp cô nương diệp dao gặp chu mẫu tốt như vậy kỳ lúc này để đua xuống đem vừa mới tao đám người ngươi một lời ta một câu địa bổ sung vô cùng náo nhiệt diệp dao gãi đầu một cái lẩm bẩm lao đầu kia trước khi đi còn nói một câu cái gì tới lại đại sở tĩnh vũ sở lên c ầ m suy tư tựa như là núi cái gì nguyện cơ duyên gặp lại loại hình cố lăng hiên ngược lại là nhớ kỹ chuẩn xác trong núi bằng hữu cũ dưới ánh trăng ngày mới cơ duyên đến lúc đó tự sẽ gặp lại nghe được nơi đây tuần tra chu mâu sắc mặt hơi đổi một chút lập tức lại vô cùng tốt địa che đậy quá khứ đám người sướng trò chuyện hồi lâu bữa cơm này mới kết thúc trên mặt mọi người đều tràn đầy tiếu dung n h o nhau đứng dậy hỗ trợ thu thập tuần tra ho nhẹ hai tiếng trầm giọng nói h ạ o nhi hôm nay liền dẫn n g ư ơ i đồng môn trở về học viện đi chu hạo s ứ n g sở từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nghe qua phụ thân nói ra như vậy thể mệnh lệnh lời nói chu mẫu vội vàng giải thích h ạ o nhi biểu thúc ngươi hôm nay muốn tới trong nhà làm khách cho nên chu hạo nhẹ gật đầu trong lòng nghi hoặc mình lại còn có cái biểu thúc còn nói thêm nương không nếu như để cho ta các bạn cùng học đi đầu trở về ta lưu lại cũng cùng biểu thúc gặp được thấy một lần tuần tra sắc mặt trầm xuống còn hệ thống gì ngươi mang người nhà đến đây lại muốn người ta tự hành trở về chu h ạ n lúc này cũng kịp phản ứng cử động này sở ắ tĩnh vũ vừa muốn nói chút lời nói hùng hồn tựa hồ là nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức lại ngậm ngược lại diệp g i a o lại không quan tâm trong đầu suy nghĩ vừa xuất hiện miệng bên trong liền nói ra sợ cái gì gió thổi m à t h ô i ngay cả nói nhỏ rừng rậm nói được nửa câu thanh âm lại càng ngày càng nhỏ sắc mặt đều đỏ lên tô mục vội vàng cao giọng nói có đạo lý đi xem một chút đi thưởng thức hạ cảnh đẹp cố lang hiên nghe thấy lời ấy tựa hồ là nghĩ đến đám người liên hoan lúc tô mục lời nói lập tức trùng điệp gật gật đầu đáp ứng xuống đi tới nửa đường sắc trời càng thêm âm trầm qua trong giây lát c u n phong gào thét núi rừng bên trong cây cối bị thổi làm cành lá loạn chiến vang xào sạt lá cây bay là tà địa bay xuống phản phất rơi ra một trận lục s ắ t mưa gió gào thét lên xuyên qua rừng cây phát ra giống như d ạ thú gào thét thanh âm cùng phong tại núi rừng bên trong tứ ngược tô mục chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh phản phất có một cố lực lượng vô hình đang điên cuồng đánh thẳng vào ý thức của hắn trong chốc lát hắn cảm giác được chỗ sâu trong óc hình như có một cây căng cứng dây cũng bị bỗng nhiên kích thích cố lực lượng kia trong nháy mắt buộc phát ra xem rộn u g dự đoán thành công đây là môn tấn thăng một cố cường đại mà tinh khiết tinh thần lực như sôi trào mãnh liệt như thủy chiều trào lên mà ra cấp tốc xung d o n h ắ n toàn bộ náo hải Cố lúc này thân thể của hắn run nhẹ nhẹ cái chán mồ hôi dày đặc hiện nhiên đang chịu được áp lực cực lớn rốt cục tia cố cường đại tinh thần lực triệt để vững chắc xuống tô mục cảm giác được một cách rõ ràng mình tinh thần cảnh giới phát sinh chất thuế biến nguyên bản tối nghĩa bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn hắn thành công tấn thăng đến thất phẩm gấp rút sinh chu hạo quay đầu nhìn về tô mục tô minh vì sao ngừng lại tô mục sắc mặt vui mừng cười to nói chư vị tà tấn thang cố lang hiên cùng lạc tuyết hai người mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ gần như đồng thời mở miệng ngươi tấn t h ă n g thất phẩm rồi diệp dao càng là hưng phấn vội vàng chạy đến tô mục bên người nhanh thử một chút gấp rút sinh một chút cái này gốc hoa dại tô mục nghe vậy tập trung lên tinh thần đem gấp rút sinh chi lực chậm rãi rót vào trước mắt hoa dại chỉ gặp gốc kia nguyên bản nhỏ nhắn sinh săn yêu gớt hoa dại phán phất bị rót vào vô tận sinh cơ cùng sức sống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh tr mảnh k h ả n h cành cây dần dần trở nên trắng kiện xanh nhạt lá cây rán ra đoá hoa cũng nở rộ đến càng thêm trói lọi không bao lâu cái này góp hoa dại đã nhanh dài đến tô mục đầu gối đ ộ cao tại trong q u ầ n phong dáng rất hiệu điệu lộ ra phá lệ sinh cơ bừng bừng đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối chu hạo nhịn không được sợ h ã i than nói tô h u n h cái này gấp rút sinh chi lực mạnh hơn ta mấy lần có thửa sở tĩnh vũ đồng dạng cực kỳ chấn động lập tức mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ xem ra ta là không đuổi theo kịp tô h u n h liền ngay cả tô mục bản thân đều rất là chân kinh hã từng chứng kiến mấy vị sư huynh gấp rút sinh đ cảm giác mình lúc này thủ đoạn ứng với bốn người lúc trước hợp lực tương đương vừa định lần nữa thôi động gấp rút sinh chi lực lại bị cố lang hiên đưa tay ngăn lại tô h ì n h chẳng lẽ quên trần tiên sinh giảng nội dung tô mục cái này mới hồi phục tinh thần lại mình quả thật có chút quên hết tất cả một gốc thực vật trong thời gian ngắn chỉ có thể gấp rút sinh một lần như cưỡng ép gấp rút sinh sẽ dẫn đến thực vật tử vong như nóng lòng thu hoạch được thành quả nhưng mời thực lực tương đương người hợp lực gấp rút sinh ngoài ra mỗi lần gấp rút sinh đồng dạng sẽ tiêu hao thi thuật giả đại lượng tinh lực không nên tấp nập sử dụng đây cũng là vì cái gì rất nhiều học sinh đồng dạng sẽ hao phí đại lượng tinh lực chiếu kháng tư trong ruộng thu hoạch dưới tình huống bình thường ngoại trừ linh thực chưa có học sinh sẽ gấp rút sinh phổ thông thu hoạch đầu tiên số lượng đông đảo lại ích lợi không cao tiếp theo tinh thần lực cũng không chịu đựng nổi a tô mục vội vàng c h ắ p tay đa tạ cố huynh nhắc nhở vừa rồi ta có chút quá mức đắc ý quyền hình đám người cười ha ha cảm thấy tô mục lúc này rất là thú vị diệp giao mặt mũi tràn đầy hưng phấn chọc chọc bên cạnh người kia tô mục đi theo ta rừng cây không sai đi nhiều may mắn tô mục n h t miệng lên nghĩ, nghĩ vẫn là n g h ngọc nói nhờ có diệp cô nương chỉ dẫn không phải Ta không biết tháng không năm nào tháng nào mới có thể tấn thăng. Mọi người đều che miệng chương ó t ể bảy mươi trộn, Giao phán chưa bốn t hào vận diệp Giao, dao tìm được dưa leo núi rừng bên trong pha tạp quang ảnh xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống mọi người tại ở giữa chầm rãi tiến lên đột nhiên diệp g i a o kinh hô một tiếng đám người vội vàng tiến lên chỉ gặp nàng n h ữ môi một mặt ủy khuất địa nhìn lấy tay mình cánh tay tô mục thuận ánh mắt của nàng nhìn lại chỉ gặp cánh tay của nàng đã đỏ bừng một mảnh mấy đạo mới vạch ra vết đỏ phá lệ trốn mắt diệp g i a o mày liều đường đấy nội g i ậ n đùng đùng làm bộ muốn đem trước mắt cái này thực vật hủy đi tô mục lúc này mới có thể thấy rõ cái này thực vật bộ dáng nó phảng phất ốn lượn lục xà hiện lên dây leo c h ạ m chăm chú leo lên tại trên cành cây phiến lá hiện lên tinh xảo hình trái tim nhan sắc đ ồ n g đ ậ m toàn thân xanh biếc n g ư y i lai、like, vừa mới diệp g i a o hưng phấn không thôi đi tại đội ngũ hàng đầu mà tô mục đắm chìm trong tấn thăng trong vui sướng chậm rãi hành tại cuối cùng nghe được diệp dao kinh hô hắn lúc này mới bước nhanh về phía trước không nghĩ tới đi theo nàng vận khí lại tốt như vậy diệp dao không hiểu nhìn xem tô mục biết chứ truy hoán giận nói tô mục thứ ô Mục vội vàng giải t í hai nói, diệp nơi đây linh khí quá dồi dào các loại kỳ dị thực vật nhiều vô số kể khó mà phân biệt thứ ba đám học sinh quá độ mù quá nghỉ lại tu hành thủ đoạn tôi mục gãi đầu một cái trong lòng khó khăn không biết nên giải thích như thế nào vấn đề này chẳng lẽ muốn nói mình là người xuyên việt cũng may chu hạo kịp thời lên tiếng giải vây tô huynh nên có nó đặc biệt nhận ra phương pháp diệp dao cô nương chẳng lẽ quên khoai tây sự tình rồi diệp dao mới chợt hiệu ra hương phấn nói tô mục vậy ngươi cần phải nhớ mời chúng ta ăn cơm lời này nghe ngược lại thật sự là giống sở sư huynh sẽ nói cô nương này thật đúng là cái ăn hàng tô mục liên tục gật đầu chen đến phía trước đi tập trung nhìn vào chỉ gặp kia dây leo phía trên treo ba cái gần hình trụ tròn trái cây trong đó hai cái đã ấu vàng còn có một cái thì hoàng bên trong mang lục hắn cẩn thận từng ly từng tí vân g tay nhẹ nhàng méo m é o trái cây cảm giác có chút như lũn lũn ra đầu ngón tay chuyển đến rất nhỏ có r ã n hắn tự lẩm bẩm lại vẫn là châu âu nhà âm hình hoa quả dưa leo lấy thời đại này sinh trưởng tốc độ đoán chừng hai ngày tả hữ liền có thể thành thục t ô mục lúc này đối hai cái đã ố vàng trái cây thi triển gấp rút sinh chi lực chỉ gặp kia hai cái trái cây trong nháy mắt lại to ra mấy phần vỏ trái cây cấp tốc biến vàng bộ phận khu vực còn ra hiện màu nâu điểm lầm tấm t ô mục hài lòng gật gật đầu đem trái cây vỡ xuống nhét miệng lên cười nói diệp dao cô đ ư ơ n g ngươi thật đúng là quá may mắn diệp dao lúc này bị d ô đến mặt mày hớn hở lập tức hưng phấn địa thúc giục đám người tiếp tục trong rừng tìm kiếm đám người từ trong rừng đi ra mỗi người trong tay đều bưng lấy mấy cái trải qua tô mục gấp rút sinh trái cây mọi người đều kinh dị không thôi Tô Mục l i ê nhưng mặc dù như thế bởi vì trước mọi người cưỡi ngựa xem hoa trở lại bích thủy thôn lúc màn đêm cũng đã sâu đám người đem ngựa trả lại về sau lấy xuống trên lưng ngựa bọc nhỏ tại diệp giao dẫn đầu tiếp theo đường chạy trở về học viện tô mục đem đã có thể mổ dưa thu loại kia bộ phận chọn lựa ra còn lại mấy cái trái cây còn cần sau quen một ngày tà hữu sau quen bình thường chỉ trái cây bị sau khi h á i xuống tại thoát ly cây tình hùng dưới tự thân nội bộ vẫn sẽ tiếp tục phát sinh một hệ liệt sinh lý sinh hóa biến hóa từ đó đạt tới hoàn toàn chín mùi quá trình đám người ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ trên tay đều cầm một cây truy thủ thẳng vào nhìn qua tô mục tại tô mục dạy vào dưới mọi người không kịp chờ đợi bắt đầu hành động đám người hơi khẽ to mày hết sức chăm chú mà đưa tay trung thành quen loại dưa một phân thành hai kỳ thật ít như vậy chính tô mục một hồi liền có thể làm xong nhưng chịu không được không ở bọn hắn nhiệt tình tắc gọn lại đầy cói lòng h ế u kỳ mỗi người đều cầm chắc truy thủ bưng lên mình t r ậ gỗ đi vào đình tự số một tập hợp. tô mục ra hiệu đám người đem ruột dưa móc ra để vào trong c h ậ u gỗ đem hạt giống xoa nắn ra mới đầu mỗi người đều ngồi tại thuộc về mình b ố ớ trước vui cười không ngừng nhưng mà mọi người ở đây vừa mới bắt đầu thao tác lúc đột nhiên phát hiện có mấy cái trái cây nội bộ xuất hiện hư thối dấu hiệu cái này khiến mọi người có chút bối rối tô mục chấn định nói đừng hoảng hốt đem hư thối bộ phận loại bỏ rơi không ảnh hưởng lấy loại sau đó tô mục tự mình làm mẫu đám người nhao nhao bắt trước lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm may mắn vấn đề không lớn đ ó lấy tô mục đem lơ lửng ở phía trên ruột dưa cùng phiêu lên hạt giống toàn bộ móc ra cố lăng hiên cực kỳ không hiểu. tô m i n h vì sao muốn đem hạt giống ném đi tô mục giải thích nói những n à y trôi nổi lên hạt giống phát d ụ c không hoàn toàn phôi nhũ phát d ụ c không tốt cố lăng hiên gãi đầu một cái chỉ cảm thấy tô mục giảng giải so trồng tiên sinh giảng càng thêm thơm ảo tô mục lắc đầu chính là bọn chúng cơ bản sẽ không nảy mầm đám người học theo rất nhanh cũng hoàn thành một bước này thao tác sau đó tô mục liền đem trong chậu hạt giống đổ vào trong bao vải nhẹ nhàng xoa nắn để khứ trừ tạc chết không bao lâu đem hạt giống lần nữa đổ vào trong chậu gỗ trong chậu lại xuất hiện rất nhiều phù mạt cùng màu trắng chất nhảy lập lại lần nữa một lần về sau liền đem hạt giống gom lại cùng một chỗ đổ vào t r ả i tốt bày lên hấp thu trình độ sở tĩnh vũ dẫn đầu hoàn thành liền muốn cùng tô mục đổ vào cùng một chỗ tô mục vội và ngăn lại sở h ì n h không thể dạng này sẽ không phân rõ hạt giống chủng loại mỗi cái dưa hạt giống đơn độc thả là đủ bởi vì ngắt l ấ y lúc trong tay không có có thể làm tiêu ký đồ vật đồng thời phía sau dưa leo cây đại đa số cũng chỉ đ à o được một cái trái cây bởi vậy tô mục liền đem nó thả đến cùng một chỗ đám người mặc dù không rõ thâm ý trong đó nhưng vẫn là liên tục gật đầu đem riêng phần mình hạt giống trải rộng ra đ ơ n độc cất đặt đám người hoàn thành hạt giống sơ bộ xử lý liền đem hạt giống cất đặt ở một bên chờ đợi nó tự nhiên h o n g khô tô mục nhìn qua những cái kia hạt giống trong lòng tràn đầy chờ mong sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng vẩy vào đ ì n h tự số một phòng trong tiểu viện đám người sớm địa tập hợp một chỗ xem xét hạt giống h o n g khô tình huống trải qua một đêm h o n g khô hạt giống đã trở nên khô r á o rất nhiều nhưng có một bộ phận hạt giống khô r á o trình độ không đủ có thể sẽ ảnh hưởng bảo tồn cùng đến tiếp sau này mẩm xuất còn cần tiếp tục h o n g khô tô mục đem hạt giống cẩn thận địa thu thập lại phân biệt chứa vào khác biệt trong bao vải cũng tại túi bên trên làm tốt tiêu ký. tuyên bố nhiệm vụ mua vật liệu chương bảy mươi lăm tuyên bố nhiệm vụ mua vật liệu sau ba ngày giáp tự năm mươi hào linh điển chỗ phi thường náo nhiệt Trừ linh tự trước sáu phụ trương bốn vị sư huynh cũng chạy đến tương trợ đoạn này thời gian tô mục bọn người đem còn x ó t lại loại dưa xé ra lấy loại sau đó hong khô đo lấy đem tất cả hạt giống thống nhất n g â m giống lặn g chờ nó nảy mầm đồng thời tô mục còn đi đến đại điện cái khác phòng nhỏ hào ném năm vạn tiền giấy đến tận đây trong học viện mới tăng một cái đinh cấp nhiệm vụ bắt giữ cỡ nhỏ đ ộ vật như là chuột thỏ rừng v v phải biết đinh cấp nhiệm vụ tối cao ban thưởng giá trị gần như chỉ ở một vạn tiền giấy tả hữu mà danh sở phong xóa đi mồ hôi trăng trâu quay đầu tìm kiếm tiêu dương tấn ảnh chỉ tiết hai khoảng cách xa hơn một chút sư đ ệ ngươi nhìn một cái cái này lỗ chiều sâu phải trăng thỏa đáng tô mục vội vàng chạy đi liếc mắt nhìn vừa đúng sở sư huynh vất vả sở phong cười hắc hắc chưa mở miệng tô mục lại bị gọi đến chỗ hắn khiến cho tô mục đều cảm thấy mình phảng phất một cái bao công đầu đám người làm việc nhiệt tình thật sự là tăng g ọ n mình vẹn vẹn biểu thị đào một cái lỗ đem trồng khoảng cách cùng giữa các hàng cách xác định đám người liền nhao nhao khí thế ngất trời địa làm sau đó đám người lại tại tô mục gan b à i xuống đem các chủng loại hạt giống gieo hạt tại khu vực khác nhau cố lăng hiên nhìn qua chỉnh t ề phân chia ruộng đồng cùng cắm ở m ô i khối khu vực phía trước tấm bảng gỗ như có điều suy nghĩ không bao lâu mở miệng nói tô mục đây cũng là như lời ngươi nói đem khác biệt chủng loại tách ra để mà quan sát tô mục gật đầu nói quan sát tình trạng cũng chính là xem xét bọn chúng tại đồng ruộng biểu hiện tình hình mỗi một cái chủng loại chỗ biểu hiện tình trạng đại thể nhất trí nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện đột biến tình trạng cho nên cần ghi chép lại đám người nhao nhao gật đầu ánh mắt chuyên chú cẩn thận suy nghĩ tô mục tại cả trong cả quá trình giảng giải mỗi một câu nói lông mày của bọn họ khi thì cao lại khi thì g i ã n ra phản phất tại kiệt lực tiêu hóa những này mới là tri thức những nội dung này chưa từng có vị kia sư trưởng c h u y ể n thụ qua bởi vậy bọn hắn nghe được phá lệ chuyên chú chăm chú đem tất cả hạt giống r e o xuống về sau đám người tiện tay che thổ tới nước cuối cùng hoàn thành trồng công việc chu hạo ánh mắt kinh ngạc nhìn, nhìn qua mảnh này rộng đồng không biết cái khác giáp khu linh điền người mắt thấy lần này cảnh tượng sẽ làm phản ứng gì t i ê u dương cởi mở cởi to tiếng cởi tại đồng ruộng quanh quẩn không ngừng t r ố n g không cũng là phung phí của trời không bằng loại ý đồ chúng ta cái này gọi vật tận kỳ dụng diệp thân ứng hòa nói đúng vậy ngươi nhìn trồng nhiều như vậy cái này dưa leo còn thừa lại một chút thổ địa đâu tô mục nguyên bản định t r ủ n g tại mình tư d g chỗ nhưng mấy vị sư huynh lại thúc giục hắn trồng tại linh điền đầu tiên linh điền mảng lớn bỏ trống quả thực đáng tiếc tiếp theo tại trong linh điền trồng thu hoạch không dễ như bệnh lại sinh trường tốc độ càng nhanh có lợi cho tiến hành chủng loại cải tiến hạt giống trực tiếp gieo hạt không cần bao lâu liền có thể nảy mầm đã giảm b ớ t đi ươm giống trình tự càng thêm nhanh gọn mặt khác tại linh điền khu vực không có học sinh tấp nập trải qua hồ điệp phong mật trờ ảnh hưởng thụ phấn ngoại giới nhân tố nhưng bị một bên trải qua gấp rút sinh thực vật giải quyết hơn phân nửa còn có một điểm giáp khu cách học viện gần à có chút ngàn rỗi liền có thể đến đây quan sát thống kê tình trạng trở lại học viện tô mục lại đi tới số mười nhà kho mua sắm một chút vật liệu gỗ đem nhà kho chấp sự đều làm r ộ tiểu từ này là phá hủy vài tòa việt tử mua nhiều như vậy vật liệu gỗ t ô sửa cái gì toàn bộ buổi chiều đinh tự số một bên trong tiếng vang bên thai không gi mỗi có học sinh đi ngang qua đều sẽ tò mò coi trọng vài lần lập tức than thở một câu một mảnh hỗn độn tô mục mười người nhao nhao hóa thân ngày một chế tắc lên thẻ gỗ cùng dùng cho dưa leo leo lên thẳng một diệp g i a o cùng lạc tuyết hưng phấn dị thường hướng phía đám người phương hướng thổi mảnh gỗ vụn tô mục lắc đầu một lát sau lại nở nụ cười trạm vào tối mọi người đẩy lấy sắp xếp xe lại lần n ữ a trở lại giáp khu cánh đồng cái khác mấy cái trong linh điển các sư h u n h n h o nhao ghé mắt nhìn về phía đám kia khiê gỗ khí thế u n g hăng người tô mục túi đầu nhìn lên cơ hồ tất cả mầm non đều đã phá đất mà lên như thế xem ra trong linh đ i ể n phổ thông thu hoạch sinh t r ư ở n g tốc độ ước là phổ thông ruộng năm đồng lần tả hữu thực hiện đại hai mươi hai mươi lăm lần tả hữu có lẽ ngày mai sáng sớm cây liền có thể dài đến ba diệp một lòng như vậy lúc t r ạ n g vạng tối trong khoảng thời gian này liền có thể thụ phấn xem ra ngày mai đến tại trong ruộng đợi cả ngày mặc dù buổi sáng thụ phấn hiệu quả càng có ưu thế nhưng ở dư giả linh khí phía dưới phấn hoa sức sống nên cũng không kém đi đến nơi nào sáng sớm hôm sau tô mục đi vào trong ruộng xem xét thực vật sinh trường tình trạng không bao lâu liền mặt mũi hớn hở tiến về cổ trưởng lao chỗ chuẩn bị tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ nhìn thấy tô mục đến đây cổ trắc dương sầm mặt lại tiểu tử ngươi nghe được vị gì mà sao tô mục giả bộ không nghe thấy hắn cũng không muốn mang theo những cái kia tiểu động vật về đinh tự số một a ô quyền mở miệng nói trường l ã o ta là tới tuyên bố nhiệm vụ thuê thất phẩm thái dương hoa một đêm một vạn tiên liền giấy cổ trắc dương vừa muốn nổi giận lập tức lại nghĩ tới mã tính la ngày đó nói với hắn thì thầm cố nén đè ép xuống khẽ ư ớ c c ầ m biết được khi nào sử dụng tô mục đều làm tốt bị m ắ n g chuẩn bị không nghĩ tới cổ trưởng lao tính tình tốt như vậy lập tức nói đêm nay đêm nay phải dùng hiện tại mới đến tuyên bố nhiệm vụ cũng may hắn biết được ai trong linh điền có không phải tiểu tử này nhất định tay không mà về cổ trắc dương hít sâu một hơi biết chạm vạng tối tới lấy tô mục lời cảm tạ vừa tới bên miệng liền nhìn thấy cổ trắc dương lại muốn nổi giận vội vàng chạy ra ngoài cái này cổ trưởng lão tính tình coi là thật cổ quái nghỉ trưa một lát tô mục mở cửa cả người đều ngây dại đám người này so với mình tích cực nhiều lắm bọn hắn thật sự là đem cái này xem như làm nông thực tiễn quá trình từng cái chăm chú đến cực điểm đổi tới giáp tự năm mươi hào chờ một hồi tô mục liền bắt đầu chỉ đạo đám người phân rõ thư hùng hoa cùng làm mẫu như thế nào thụ phấn Giảng t hoa u ậ t thế như n à tự g i o phối đám người đám m ặ cái dù cảm g i c thực tác cũng nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng nhìn đến thực tế thao lọt tế vào m n cũng không h bạch phải là việc khó. Hoa việc cái là đài hoa phía dưới có một cái nho nhỏ bầu nhụy mà hoa được không có lựa chọn sử dụng vừa mới nở rộ hoa được nhẹ nhàng lấy xuống sẽ toan cánh hoa để tránh tổn thương phấn hoa sau đó đem hoa được nhụy hoa nhắm ngay hoa cái đầu cột nhẹ nhàng v ứ t ve để phấn hoa đều đều địa dính vào hoa cái đầu cột bên trên vì tăng lên thụ phấn hiệu quả có thể dùng ba đoá hoa được nhiều dính mấy lần hoàn thành thụ phấn về sau dùng chuẩn bị xong túi đem hoa cái bao lấy kể từ đó chương ó t ể p ngừa cái khác phấn nhiễu, cũng có thể bảo hộ hoa cái khắc thể quấy bảy mươi sáu tình trạng quan sát sàng chọn khảo thí chương bảy mươi sáu tình trạng quan sát sàng chọn khảo thí mọi người tại đồng ruộng kiên nhẫn trở đợi dưa leo thành thục tại cái này trong linh đ i ể n dưa leo trái cây phảng phất bị rót vào thần bí ma lực mắt trần có thể thấy địa cấp tốc b i ế n lớn không bao lâu sắc trời dần tối diệp thần nhẹ nhàng đụng vào trong linh đ i ể n bộ thái dương hoa trong n h á n mắt quan mang như sang trói sao trời dâng lên mà ra đem t r ọ n t i ế n ruộng đồng chiếu lên sáng như ban ngày lạc tuyết nhẹ giọng nói nhỏ đây cũng là ngũ phẩm chú có thể thủ đoạn sao quân hóa coi là thật kỳ diệu vô cùng sau đó mỗi người tại r i ê n g phần mình phụ trách khu vực chuyên chú thống kê chủng loại tình trạng bao quát dưa leo chiều dài phẩm chất nhan sắc đâm liệu mặt ngoài hoa văn trái cây trọng lượng vân vân đồng thời còn lại dưa thì đi trừ để phòng nó tranh đoạt chất dinh dưỡng dẫn đến loại dưa phát d u n g không tốt ở trong quá trình này tô mục lông mày có chút nhữ lên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi mỗi một bức phải trăng chuẩn sắc không sai mà những người khác cũng đều hết sức chăm chú trên trán chảy ra mồ hôi mịn lại không có chút nào phát giác đối với đột biến chủng loại theo các phương thức đại khái giống nhau chỉ là không cách nào ngẫu nhiên lấy mẫu đám người đem lấy x u ố n g dưa đều cẩn thận địa thu tồn cũng đem chuẩn bị xong tấm bảng gỗ dùng tuyến c u ố n quanh ở phía trên sau đó tại tấm bảng gỗ bên trên ghi chú rõ một khu số ba cây có hay không đ ổ i biến loại hình chữ để mà tiêu ký nắng sớm hơi lộ ra tô mục mang theo đám người lần nữa đi vào cổ trắc dương chỗ trả lại thái dương hoa cũng mang đi tất cả tiểu động vật đám người rời đi về sau cổ trắc dương trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười hưng phấn địa hít sâu một hơi lập tức lại ho kịch liệt tấu tựa hồ còn thấp giọng mắng tô mục một câu tại đinh tự số một trong tiểu viện đám người một mặt m tô mục vừa mới giảng giải cái gì so sánh tổ thí nghiệm tổ bọn hắn cảm giác như cùng ở tại lắng nghe thiên thư cũng may lực chấp hành coi như không tệ dưới sự chỉ huy của tô mục đám người dự trở lại một bộ phận tiểu động vật dù n g cho lần sau khảo thí sau đó công chúng nhiều tiểu động vật cẩn thận chia làm rất nhiều tổ mỗi tổ bao hàm giống nhau số lượng cùng chủng loại động vật t h như mỗi tổ đều có nhất định tỷ lệ chuột thỏ dừng chờ so sánh tổ bình thường cho ăn chưa đột biến tổ cùng đột biến tổ tại bình thường ẩm thực trên cơ sở cho ăn nhất định lượng dưa leo mỗi ngày quan sát cũng ghi chép các tổ tiểu động vật hành vi ẩm thực hoạt động tình huống cùng thân thể vẹ ngoài biến hóa tiếp tục quan sát một tuần xem xét phải chăng xuất hiện dị thường triệu chứng như nôn m ử a tiêu chảy hành động c h â m c h ạ m tinh thần bề n g o i hình thể gầy yếu vân vân một tuần này đám người lay hoay chân không chạm đất việc học nhiệm vụ công điển cùng tư ruộng trồng để thân thể của bọn hắn mỏi mệt đến thời điểm còn muốn thời khắc lưu ý tiểu động vật tình trạng mổ dưa thu loại h o a n g khô hạt giống vân vân trải qua một tuần khẩn trương quan sát cùng dài ràng giặc chờ đợi thí nghiệm kết quả rốt cục da lò sở tĩnh vũ mặt lộ vẻ vui mừng tô h u n h quá tốt rồi cái này cho ăn chưa đột biến dưa leo cùng đột biến dưa leo tiểu tổ chỉ có số rất ít tiểu động vật xuất hiện rất nhỏ, khó chịu, chịu chứng. tôi mục, Tô mục nghiêm mặt nói sư huynh để bảo đảm an toàn đối với sơ bộ phán đoán là không độc chủng loại còn cần lại tiến hành một vòng độc tính khảo thí diệp dao sắc mặt một đồ a còn phải lại khảo thí a lạc tuyết cười tủm tìm nói diệp cô nương gan lớn không phải ăn hai cái kiểm tra một chút tôi mục phát hiện hai người này thường xuyên cãi nhau quan hệ lại hình như cực kỳ muốn tốt thường xuyên cùng nhau hành động hiển nhiên một đôi hoan hỉ hoàng g a nghĩ nghĩ lại sợ diệp g i a o thật thèm ăn ăn được hai cái vội và nói g n chỉ có tại vòng thứ hai độc tính trong khảo nghiệm vẫn như cũ chưa phát hiện rõ ràng gì thường chủng loại chúng ta mới có thể tiến một bước đi quan sát trái cây cảm giác chờ t í n h trạng nhìn thấy diệp g i a o có chút thất vọng rũ cụp lấy đầu tô mục trong lòng giật mình khá lắm thật là thèm a sớm biết mình liền không nên nói cái này dưa leo là thơ ngọt lập tức sắc mặt ngưng trọng nhìn xem diệp dao diệp dao cô lương ngươi nhưng tuyệt đối đừng ăn cái này dưa leo a chúng ta thôn có người a n bụng ta không có cải tiến tốt khoai tây người trực tiếp hết rồi diệp dao nhìn xem tô mục bộ dáng nghiêm túc hơi đỏ mặt liên tục gật đầu tô mục trong lòng t h ầ m than cô nương này bệnh tình có chút không ổn định a sau đó đám người lại vùi đầu vào một vòng mới trong công việc mặt trời lặn phía tây như máu tà dương đem đinh tự số một tiểu viện nhuộm đỏ bừng tô mục đứng lặng trong sân trư vị trải qua cẩn thận quan sát cùng kiểm t r ắ c một vòng này chưa từng xuất hiện có độc c h ủ loại không cần vòng tiếp theo khảo nghiệm mọi người đều thở dài một hơi lập tức trên mặt tách ra như hoa nụ cười sán lạc ố lang hiên diệp dao sở phong ba người càng là khoa trường kém chút hưng phấn đến nhảy dựng lên tô mục trong lòng thở dài loại này nhỏ thí nghiệm liền đem mấy người chơi đùa quá sức thật muốn đưa bọn hắn đi đọc cái nghiên hưởng thụ một chút sau đó diệp g i a o đột nhiên cả kinh têu lên tô mục nói cách khác dưa leo có thể ăn á tô mục phình bụng cười to quả thực không nghĩ tới diệp g i a o là loại phản ứng này bất quá cũng là phù hợp tính cách của nàng lập tức nói có thể ăn nhưng phải nhớ đến thống kê nó p h o n g v ị cảm giác chờ tính trạng sàng chọn ra tốt c h ủ loại bởi vì lần này ngắt lấy về sau vô cùng có khả năng không cần làm một vòng mới độc tính khảo thì đám người liền không có đem hái trái cây vứt bỏ mà là phân biệt cất giữ tại cái này linh khí sung túc thế giới trái cây cũng không dễ dàng biến chất lại thêm h á i xuống không có mấy ngày phong vị nên cùng tốt nhất t h ư ở n g vị kỳ không sai b i ệ t nhiều bởi vì lần này thí nghiệm t r u n g sàng chọn ra bao quát đột biến chủng loại ở bên trong mười mấy loại khác biệt dưa leo chủng loại tô mục đem mỗi loại dưa leo đều chọn lựa một chút phân cho đám người cao giọng nói chư vị xem trọng tấm b ả n gỗ g phân biệt nói cho ta cảm thụ của các ngươi trước từ số một chủng loại bắt đầu đám người nhao nhao gật đầu bắt đầu chăm chú nhấm nháp diệp dao nghe xong có thể ăn không kịp chờ đợi cầm lấy một cây dưa leo cắn một miệng lớn vừa nhai vừa nói nói. ừng i ò n g i ò n còn có chút trong veo s ở phong nói tiếp cái này số một chủng loại cảm giác thanh thúy trình độ có đủ chính là vị ngọt hơi p h a i n h ạ t chút mọi người theo thứ tự phát biểu đối số một chủng loại cách nhìn tô mục từng cái ghi chép lại tiếp theo là số hai chủng loại số ba chủng loại theo nhấm nháp tiến hành đám người đánh giá càng phát ra cẩn thận cùng phong phú có nói cái nào đó chủng loại dưa leo mùi thơm nồng đậm có vạch cái nào đó chủng loại thịt quả quá mềm còn có cảm thấy cái nào đó chủng loại hậu vị mang theo đám chát khi tất cả chủng loại đều nhấm nháp kết thúc tô mục nhìn xem tràn đầy ghi chép trong lòng đã có bước đầu sảng chọn phương hướng Trưng hảo phương cho bởi vậy tô m ụ c quyết định ưu tiên sàng chọn ra phong vị thượng gia chủng loại ở đây trên cơ sở đối cái khác đặc tính tiến hành cải tiến kết hợp t í n h trạng ghi chép hắn phát hiện có ba cái chủng loại dưa leo cảm giác rất là ngon miệng nhưng mà số ba phẩm trồng trái cây còn hơi nhỏ hình dạng cũng không đủ hợp quy tắc cựu phẩm loại thịt quả mặc dù tươi non nhưng vỏ trái cây là dày số m ư ơ i ba chủng loại thì là đâm liệu rõ rệt lại nhan sắc hơi có vẻ h m đạm Tố quyết định đem cái này, 3 cái phong vị xuất trái tắc tiến tạp số bố, mục đem làm mẫu làm cái cái chúng chủng cây cực chủng cùng chủng quy sung này Lấy định đại đời vị phong dùng bản. hình dạng hành hợp loại lại loại loại giao. kỳ vọng có thể bồi dưỡng ra trái cây lớn nhỏ vừa phải hình dạng hợp quy tắc đồng thời gồm cả số ba chủng loại y ê u lương phong vị mới tinh chủng loại lựa chọn sử dụng vỏ trái cây khinh bạc lại v ẻ n g o à i màu sắc tú mỹ số năm chủng loại làm đời bố cùng số chín chủng loại tạp g dao chỉ tại thu hoạch đâm lựu i thơ thớt nhan sắc xinh đẹp lại cảm giác hữu lương chất lượng tốt dưa leo t i ê u dương ô n đầu chỉ cảm thấy cái này chi thức đúng như nay dối trong đầu c u ố n dao lông mày nhịu chặt sư đ ệ như thế chi thức quả thực phức tạp đợi cho thao tác thời điểm ngươi lại chỉ huy ta là được lời này vừa ra dẫn tới đám người nao h nhao gật đầu trên mặt mọi người đều mang theo vài phần mê mang cùng bất đắc dĩ tô mục nhìn bọn hắn bộ kia cái hiểu cái không bộ dáng lập tức lắc đầu khe khẽ thở dài kỳ thật cũng không phải là như vậy phức tạp nội dung công việc cùng lúc trước khách quan không kém bao nhiêu chúng ta trước ngâm giống đi tô mục nhét miệng lên s ợ sư m i n h làm việc ngược lại là cần cũ chỉ là nhìn hắn kia mở mịt ánh mắt sợ là chỉ lo vùi đầu gian khổ làm ra nửa điểm chưa từng lý giải ngay hôm đó nắng gấp treo cao tùy ý thiêu đốt lấy đại điện trong không khí tràn ngập khô nóng khí t ứ c đám người lại toàn vẹn không để ý toàn thân tâm vùi đầu vào khẩn trương tạp i a o trong công việc tại tô mục chỉ dẫn dưới chưa đợi mẫu bản hoa được nở rộ bọn hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đem nó bỏ đi đợi cho mẫu bản hoa cái nở rộ về sau lại rơi bước đến một cái khác khu vực đem đợi bố hoa được nhẹ nhàng h ả xuống sau đó, trở về m ẫ u bản khu vực tiến hành thụ phấn mỗi một bước đều cẩn thận nhập vi bởi vì lo lắng x u y ê phấn các chủng loại ở giữa phân chia thành khu vực khác nhau lại khoảng cách một khoảng cách diệp dao khẩn trương đến s u ố t m ù a hôi chán hai tay k h ẽ run hái hoa cái hoàn thành thụ phấn về sau bọn hắn lại vì mỗi một gốc tạp dao cây tỉ mỉ làm tốt tiêu ký mật thiết lưu ý lấy bọn chúng sinh trưởng biến hóa tô mục người mau tới ta đem hoa cái t ú n rơi mất làm sao bây giờ diệp dao cao giọng t ê u la thanh âm bên trong tràn ngập lo lắng không sao tiếp theo đó cẩn thận chút là được một lát sau tiêu dương lại hô sư đệ mỗi gốc thụ phấn mấy cái trái cây tới sư huynh thụ phấn ba cái là đủ tô huynh đoá này hoa được phấn hoa tựa như không nhiều a sở tĩnh vũ thanh âm lại lần nữa vang lên trong giọng nói bao hàm lo lắng c a o mày thành chữ xuyên sở huynh hoa được đông đảo ngươi nhưng chọn thêm mấy đoá ngay sau đó cố lang hiên lại d ò hỏi tô huynh ta bên này hoàn thành đi giúp những người khác à. tô mục vội vàng hô to không thể cố huynh trên tay ngươi dính lấy cái khác phấn hoa tự hành nghỉ ngơi là được tô mục hoa cái bên trên có hạt xương có thể trực tiếp thụ phấn sao một lát sau lạc tuyết lại đưa ra nghi vấn tô mục lớn tiếng đáp lại không thể trước đợi hạt sương khô cạn lại thụ phấn nếu không phấn hoa rất dễ bị cuốn đi tô mục giống như một cái bốn phía hối hà đội viên cứu hỏa càng không ngừng đáp lại các loại vấn đề nhưng may mắn bọn hắn có nghi vấn lúc biết được hỏi thăm chưa từng tự tiện làm chủ s o một ít nhiên g một tân sinh mạnh lên không ít tô mục rất cảm thấy vui mừng và lấy tô mục lưu ý đến lâm vân có một cái thụ phấn hoa quên mặt lên túi lập tức nhắc nhở chư vị thu phấn hoàn thành lúc nhớ lấy bộ túi treo biển hành nghề lâm vân thân thể run lên vội vàng lui về đem đoá hoa kềm mặt lên sau đó đ á m người kiên nhẫn tại đồng ruộng chờ đợi cũng đem trừ thụ phấn dưa bên ngoài dưa bỏ đi sau một thời gian ngắn thạp giao trái cây dần dần thành thục tô mục lòng tràn đầy mong đợi bắt đầu quan sát cùng ước định lần này cải tiến thành quả hắn phân biệt quan sát thưởng thức số ba số chín số m ộ ư ơ i ba chủng loại khu vực nhiều cái cây bên trên trái cây kết quả tổng thể mà nói coi như làm người vừa lòng chí ít cho thấy bọn hắn bước ra không tệ bước đầu tiên số ba khu vực đại bộ phận cây trái cây đều đạt tới hoặc tiếp cận thiết định lớn nhỏ tiêu chuẩn hình dạng hợp quy tắc như một cảm giác tốt đẹp lại ổn định có thể sơ bộ phán định cải tiến thu hoạch được thành công v ề phân số chín số m ộ ư ơ i ba khu vực chủng loại thì biểu hiện không được tốt sau đó có thể đem trọng tâm đặt số ba chủng loại cải tiến phía trên nó cảm giác phương diện tuy nói so nguyên chủng loại có chỗ tăng lên nhưng giòn độ vẫn có chỗ tăng lên sau đó tô mục trầm giọng nói chư vị chúng ta trước đem số ba khu vực thụ phân trái cây tính trạng ghi chép lại lặng chờ thu lại o là đủ lúc này liền ngay cả luôn luôn trầm ổn chu hạo cũng nhịn không được lên tiếng hỏi thăm trong mắt tràn đầy trờ mong tô mục chúng ta đây coi như là thành công tô mục nhẹ nhàng gật đầu trên mặt lại mang theo một tia lo âu đại khái xem như thành công nhưng vẫn cần tiến một bước y ưu hóa diệp thần tiếu dung thu liễm m ấ y phần vội vàng hỏi nói nói cách khác chúng ta còn cần tiến hành một vòng cải tiến tô mục khoát tay áo thở dài nhìn qua trước mắt ơi, suy nghĩ n g à n vạ vô cùng có khả năng không chỉ một vòng s ở phong đặt mông ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm a còn không chỉ một vòng a tô mục trong lòng than nhẹ chủng loại cải tiến há lại chuyện dễ thế giới này đã cung cấp rất nhiều tiện lợi nếu như tại hãn nguyên bản thế giới cải tiến ra một cái ưu lương chủng loại không biết muốn hao phí bao nhiều thời gian. Lâm kia đến hao phí bao lâu a phải bao lâu a một lần không thành thì cần ưu hóa tạp i a o tổ hợp mà lại lập tức cũng chỉ là tại linh đ i ể n trồng tình hình nhưng nếu muốn mở rộng lại sao có thể có thể gần như chỉ ở linh đ i ể n trồng còn cần quan sát nó tại bình thường ruộng đồng trồng tình trạng mà lại dưa leo vốn là m ả n h mai sinh trưởng quá trình bên trong sẽ tao nộ các loại bệnh hại nhỏ đến nha trùng bạch phiến giận quánh i ê u lớn đến vi rút bệnh s ư ơ n g nấm mốc bệnh t ứ ngược bởi vậy còn cần ưu hóa nó chống bệnh tính kháng lịch tính v v nói tóm lại đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình đồng thời nương theo lấy to lớn lượng công việc Tô m ụ chương n khỏi lông bảy mươi tám viện trưởng trân kinh toàn viên tham dự chương bảy mươi tám viện trưởng trân kinh toàn viên tham dự ánh bình minh khắp nơi trên đất ánh mặt trời vàng trói tùy ý địa vung vãi tại học viện mái hiên cùng đường mòn bên trên tô mục thu thập xong đồ vật nghẹn bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra cửa phòng đông đông đông không bao lâu một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nam nhân mở cửa phòng trong phòng còn tràn ngập như sa mỏng chưa tán đi sương khói mông lung nhìn người tới kia cười d ạ n g d ỡ như xuân hoa nở rộ bộ dáng nghĩ nghĩ lại muốn đóng cửa phòng lại tô mục thấy thế vội vàng đưa tay chăm chú níu lại cửa xuôi theo cao giọng nói ai ai ai viện trưởng làm cái gì vậy ta tìm ngài có chính sự lý trần phong khí cười lông mày như là sông núi chập trùng tới sớm như thế làm gì ta còn chưa tỉnh ngủ tô mục xứng sở trong lòng âm thầm cô không đều nói người già cảm giác đều cảm ít sao. lý ư lười cười trưởng, trước ờ i biếng. biếng. đôi nói, viện tới, đi đi. bàn đến hết lành ngày Rất tức tay, ta ta là Lập làm l vào cho xoa xoa đều để trần phong h ừ lạnh một tiếng mở cửa ra ngươi có chuyện gì tô mục trong lòng vui mừng những mày trong mắt quang mang lấp lóe mở ra sau lưng b à khỏa nhìn qua trước mắt những này màu xanh biếc như phỉ thúy trái cây lý trần phong thần sắc trong nháy mắt chuyên chú đây là viện trưởng đây là tiểu tử cùng chư vị đồng môn cùng bính chữ số một trăm bốn vị sư h u n h trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở lý trần phong hai ngón tay gõ nhẹ cái bàn thanh âm gấp rút nói chủ đề chính đi tô mục có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng tiết hầu nhấp đ ô chúng ta cải tiến ra mới rau quả chủng loại kêu là dưa leo lý trần phong đột nhiên ngồi dậy hai mắt trận lên giống như trung đồng có thể ăn loại sản phẩm mới chính là phong vị tuyệt hảo tô mục nhẹ gật đầu lập tức cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cây đưa tới lý trần phong trên tay ngài nếm thử tám rồi lý trần phong vội vàng nhận lấy miệng lớn bắt đầu nhai ướt bộ rắn kia giống như hổ đói vụ mồi phong quyển tàn vân tô mục nhìn hắn ăn khởi kình lại đưa qua một cây lý trần phong xứng sở cũng không nhận lấy một lát sau nó thân thể run nhẹ nhẹ mặt mũi tràn đầy đỏ lên thanh âm không tự giác địa đề cao mấy phần hay lắm hay lắm như thế phong vị không kém hơn hoa quả quả nhiên là kinh thế hai tục tô mục mừng rỡ như điên xem ra việc này xong rồi lý trần phong vội vàng lại hỏi ngươi là ở đâu phát hiện loại này thu hoạch như thế nào phán đoán nó có thể ăn lại là làm sao cải tiến nhìn ra được lý trần phong kích động và phần ánh mắt kia nóng bỏng như lửa liên tiếp ném ra mấy cái vấn đề tô mục trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu lý trần phong cũng ý thức được mình b ộ i vàng lập tức chỉ chỉ cái ghế bên cạnh thanh âm ôn h ò a chút ngồi không cần phải gấp gáp từ từ mà nói tới tô mục sửa sang suy nghĩ đem sự tình từ đầu tới đôi u từ từ nói tới nam tử trung niên khi thì gật đầu khi thì những mày nghe được mười phần n h ậ p thần về phần như thế nào phán đoán tô mục căn bản không có sách lý trần phong cũng không thèm để ý suy nghĩ của hắn sớm đã đắm chìm trong tô mục cải tiến chủng loại cố sự bên trong lúc này hắn như pho tượng tính toạ cả phòng tính mình tím ắng phảng phất thời gian đều dừng lại thật lâu về sau đột nhiên mở miệng chữ thứ nhất phân gia thanh âm lại cũng khản khản rất nhiều thiên tài thiên tài nhị phẩm tạo vật ha ha ha đây mới là tạo vật ta ha ha ha lý trần phong cấp tốc đứng dậy nắm chắc tô mục cánh tay kia cường độ phản phất muốn khảm vào trong thịt ức hợp người là ức hợp làm tô mục đều hơi sợ thấp giọng nói viện viện trưởng ta ta không phải chuyển thế người lý trần phong dùng sức xoa nắn khuôn mặt của mình bờ môi khẽ nhúc ních giống như đang thì thầm lại không có âm thanh phát ra lập tức lệ nóng doanh trỏng nhất phẩm tự nhiên đại thiện trong, trong a l nhà hắn khốn khổ đến tận đây dựa vào một khối nhỏ địa cũng chưa từng thiếu một miếng ăn lập tức mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua lý trần phong lý trần phong sửa sang lại quần áo thần sắc khôi phục bình tĩnh nói khẽ ngươi là đến l i n h ban thưởng tô mục suy nghĩ lập tức chuyển tới việc này đi lên hoàn toàn đem lương thực vấn đề ném xót chỉ cảm thấy hạnh phúc tới có chút quá đột ngột loại này cải tiến trình độ liền có thể lĩnh phần thường sao cố nén hương v h ầ n nói ừng cái này là một mặt kỳ thật ta là muốn hướng ngài tìm kiếm trợ giúp ồ người muốn cái gì trợ giúp lý trần phong có chút h a n g hái địa nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt lên tiếng nói tô mục sửa sang lại suy nghĩ ta muốn cho ngài hiệu triệu toàn viện học sinh chấp sự thậm chí sư trưởng trưởng lão cộng đồng tiến hành dưa leo cải tiến lý trần phong đột nhiên ngầm đầu trong lòng sóng cả cuộn tô mục thấy thế coi là lý trần phong không chịu lập tức nói không phải tất cả học sinh không vẹn vẹn đinh tử học sinh cũng có thể nam tử lắc đầu liên tục cao giọng nói theo ngươi giống vì thúy thanh trồng đồng dạng không muốn quy mô càng lớn tất cả mọi người muốn tham dự ta cũng vậy tô mục chỉ cảm thấy thân thể r u lên bị người trước mắt khí thế chỗ c h ấ n trên da đều nổi da gà lên phản p h ấ t bị dòng điện xuyên qua viện trưởng chuyện này là thật đương nhiên n g ư ờ i không tin ta tô mục lắc đầu liên tục kết quả này so tâm lý của hắn mong muốn cao hơn mấy lần không thôi viện trưởng tự mình dẫn đầu học viện trên giới toàn viên tham dự vậy sẽ là bực nào bao la hùng vĩ cảnh tượng nghĩ đến cái này tô mục nhịp tim càng thêm gấp rút sau đó lý trần phong n i é t miệng lên trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức kia、yeah, phần thưởng của ngươi lợi dụng sau lại nói đi lại nhìn cải tiến thành quả l ã o nhân này trở nên nhanh như vậy sao diệp g i a o gặp đều phải kêu một tiếng tiền bối tô mục hít sâu một hơi viện trưởng ta còn có một chuyện xin ngài giải h o ạ c lý trần phong giống như là đ o á n được vần linh ngọc bội ngày bình thường mang ở trên người là được có thể tăng cường vận dưỡng linh hồn của ngươi chính thức hợp ngươi về phần không gian kia ban chỉ trước mắt đối ngươi vô dụng đợi ngươi lục phẩm về sau lại tới tìm ta ngoa tạo nguyên lai、like、ngươi cũng biết ta sớm không nói đâu ngọc đội kia thả trong hộp đều nhanh mọc đông tô mục mặt lộ vẻ m ỉ m cười tạo viện trưởng chỉ điểm lúc này lý trần phong đã chuẩn bị đổi người còn có chuyện gì tô mục nghĩ nghĩ thật là có viện trưởng người t ố t ta viện trưởng vì sao ta tấn thăng lúc luôn luôn đột nhiên tấn thăng không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào có thể nói viện trưởng hai chữ vừa ra miệng lý trần phong răng liền chi chi rung động tô mục phảng phất chưa tỉnh nói tiếp viện trưởng vì sao ta tấn thăng lúc luôn luôn đột nhiên tấn thăng không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào có thể nói sau khi nghe xong lý trần phong mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh trầm ngâm một lát có lẽ cùng linh hồn của ngươi có quan hệ liền cái này xem ra viện trưởng cũng không biết vậy quên đi không xoan suýt chuyện này tô mục thi lễ liền quay người rời đi đi tới cổng lý trần phong lên tiếng nói ngươi có bao nhiêu h ạ giống sau một hồi lâu giáp tự số một trong đ ì n h viện chuyến ra trận trận cởi mở tiếng cười tiếng c ư ờ i kia giống như hồng trung đại lữ vang tận mây xanh tốt một cái dưa leo tốt một cái đinh tự số một lý trần phong vô ý thức khe vớt cái cảm lập tức lại giật mình đưa tay thu hồi trên mặt lướt qua một vòng thẹp thùng chương bảy mươi chín đi. đi chi thuật truy tung cánh hoa chương bảy mươi chín đi chi thuật truy tung cánh hoa đại điện một bên trong phòng nhỏ lý thu dương một mặt một bước chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn gây dối cổ trưởng lão làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt nhiệm vụ còn không có chọn sóng đem hắn thô bạo địa đổi ra ngoài chẳng lẽ ngại mình quá phiền nhưng bình thường cũng là như thế a nhìn thấy cổ trắc dương phanh một tiếng đóng cửa lại lý thu dương bất đắc d ĩ thở dài một hơi đang muốn trở về định viện lại nghe được một trận như sấm oanh minh diễn võ trường phương hướng đại địa c h ậ n chiến tựa như một đầu cồn g bạo cự thú dưới đất tức giận lan lộn lý thu dương bỗng nhiên quay người xem xét chỉ gặp nơi xa mặt đất bắt đầu không quy l u ậ t địa c h ậ p trùng tựa như sôi trào mánh liệt sóng cả một đầu thật dài n ô lên như là điên cồn g v ặ n b ẹ o cự mãng ở trên mặt đất cấp tốc bốn lượn tiến lên những nơi đi qua bùi đất như múa tung báo cắt bay lên, lên càng ngày càng gần, tốc độ nhanh như thiểu điện trong chấp mắt liền đến trước mắt lý thu dương vội vàng thất kinh địa tránh đi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nội tâm sợ hai không thôi đây là vị nào trưởng lão tại sử dụng địa vận pháp thuật xảy ra chuyện gì lập tức sau lưng cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra chỉ gặp cổ trắc dương trong tay cầm một cái quần chục như gió vội vàng rời đi tựa hồ là nhận trung chấn ly dẫn dắt chạy mấy bước liền siêu một cái trốn vào địa bên trong cảnh tượng giống nhau tại học viện các nơi liên tiếp trên mặt đất diễn chúng học sinh nhìn qua đi đi xa thân ảnh trận mắt hốc mồm phảng phất hóa đá mã tính lan giờ phút này lòng nóng như lửa đốt như kiến bỏ trên c h ả o nóng tại trong đình viện dạo bước không bao lâu liền nhìn thấy dẫn đầu chạy tới tô mặc vận cùng phó duệ h ê n hai người tô mặc vận sắc mặt nghiêm trọng lông mày giống như vặn chặt bánh quay trèo lòng tràn đầy sầu lo mã trưởng lão ngươi cũng thu được truy tung rồi mã tính lan nặng nề gật gật đầu trong lòng tựa như đẻ ép một tảng đá lớn ai hiểu a đang ngủ hào hảo truy tung cánh hoa trực tiếp trôi giạt đến giường của mình đầu mã tính lan chỉ cảm thấy trời đều sập chẳng lẽ viện trưởng muốn dăn dạy mình nhưng cái này hai nơi đình viện cách gần như vậy vì sao còn muốn vận dụng truy tung a luôn cuống tay chân mặc vào quần áo cũng không kịp cùng truy tung câu thông liền vội vàng hấp tấp địa chạy ra cửa bên ngoài chính kinh hồn táng đ ả m hướng giáp tự số một chuyển đi đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt địa ẩn pháp thuật khí tức mã tĩnh lan lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi thay đổi phương hướng đi vào trong đình viện chờ đ ợ i phó duệ huyên khẽ vuốt cái cảm như có điều suy nghĩ viện trưởng chỉ nói có chuyện quan trọng thương lượng cũng không biết ra sao sự t ì n h mã tĩnh lan t h a n nhẹ ta cũng không kịp ngự linh lại càng không biết hiểu việc này trung trấn ly vừa đứng vững, liền nhìn thấy cách đó không xa cổ trác dương cùng vệ cầm giật từ khắc mặt đất chui ra vệ cầm giật mặt mũi tràn đầy bối rối vội vàng nói đi nhanh đi đ ì n h viện không tiện sử dụng địa đi đừng khiến người khác sốt ruột chờ điện giật ông khoan thai tới chậm đám người tụ họp về sau vội vàng tiến về giáp tự số một sau nửa cách giờ mấy người lần nữa đi ra liếc nhau liền vô cùng lo lắng địa chạy tới phương hướng khác nhau toàn bộ học viện phản phất đều bắt đầu chuyển động các sư trưởng chấp sự buôn tẩu tại học viện các nơi đinh tự số một trong đ ì n h viện đứng đầy đám người phanh phanh phanh phanh phanh phanh tô mục đột nhiên mở mắt ra ai như thế không có tố chất giữa trưa ngủ đâu n ệ n cái gì cửa cái này thô bạo tiếng đập cửa tựa như đòi mạng nhịp trống n h u tâm thần người mở cửa xem xét diệp dao đứng ở trước cửa sau lưng gạt ra tám người khác đến mang không được nữa diệp dao mặt mũi tràn đầy hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng kích động không thôi tô mục ngươi đến cùng làm cái gì s ở phong đồng dạng bất tiết gấp đến độ thẳng xoa tay sư lệ nhanh nói cho chúng ta một chút ngươi làm sao làm được tô mục một mặt động cái này đều cái gì cùng cái gì a nói gì thế lây là trong đầu một mảnh hỗn độn không có đầu mối cũng t r á c không được tô mục tâm lớn trở về giáp tự số một về sau hắn liền vội vàng tìm ra hộp gỗ đem vẩn linh ngọc bội đeo lên mới đầu có tốt cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng nhưng tới gần giữa trưa lại càng ngày càng khốn lập tức ngủ thật say diệp thần đưa tay đẩy ra trước người hai cái ăn hàng trầm giọng đem học viện tin tức giảng thuật ra một lát sau tô mục kêu lên sợ hãi thanh âm cũng thay đổi điều cái gì xem lễ ta chỉ cảm thấy chân có chút mềm kém chút không có dừng lại phản p h ấ t bị một tia chớp đánh chúng cả người đều mộng sự t ì n h lớn rồi học viện nghỉ học ngừng tày đình chỉ nhiệm vụ tóm lại hết thể có thể ngừng đều nón dừng hết ngày mai sáng sớm toàn thể học viện thầy trò tiến về giáp tự cánh đồng xem lễ đinh tự số một tô mục muốn chỉ đạo giáp tự ba mươi vị trí đầu hào trồng cải tiến dưa leo chờ đợi học viện cái khắc công điền tư d ụ n g khu vực hoàn thành luật này thu hoạch ra ngoài nhiệm vụ học sinh trở về toàn viên chồng đến lúc đó bao quát viện trưởng cùng các vị trưởng lao ở bên trong ba mươi người toàn bộ hành trình tham dự quá trình nếu có người không nghe theo tô mục chỉ huy trục xuất học viện tô mục ngồi dưới đất trong miệng nói lẩm bẩm sau đó đột nhiên đứng lên ánh mắt kiến định mấy người các ngươi phải giút ta chu hạo bất đắc gì nói tô huy yên tâm chúng ta cũng bị yêu cầu toàn bộ hành trình đi theo phụ trợ dạy học t i ê u dương gấp đến độ thẳng dập chân phàn nàn ó i ai ai ai tuần này sư đệ chúng ta không phải đã nói không nói trước sau chu hạo mới đột nhiên ý thức được lúng túng gãi đầu một cái tô mục hít sâu một hơi lúc này cũng mất đùa dỡn hào hứng biểu lộ nghiêm túc ta dạy qua các vị thao tác các ngươi đều còn nhớ chứ đám người gặp tô mục trịnh trọng như vậy cũng thu hồi nụ cười trên mặt nhao nhao gật đầu thần sát chuyên chú tô mục đem sự tình bàn giao về sau đám người cũng cảm giác được một vẻ khẩn trương lần này đối với bọn hắn tới nói tức là kỳ nộ cũng là khiêu chiến trừ tô mục bên ngoài chính là mấy người bọn họ đối dưa leo quen thuộc nhất mà tô mục cũng không thể nào làm được bằng sức một mình chỉ đạo ở vào cánh đồng các nơi gần một trăm năm mươi trăm n g ư ờ i không nói đến hắn không tới tứ phẩm coi như nắm giữ địa ẩn pháp thuật một mực sử dụng tinh thần lực cũng không chịu nổi a cho nên mấy người bọn họ cũng muốn tiếp nhận áp lực lớn nếu như dạy bảo xuất sắc trong lúc đó không có sai lầm tự nhiên tốt nhất có thể tại các vị học sinh cùng học viện nhân viên quản lý trước mặt lộ mặt nhất định có rất nhiều ẩn tàng c h ỗ t ố t nhưng nếu như chỉ đạo xảy ra vấn đề nghĩ đến đây đám người phảng phất bị tháng chạp hàn phong xuyên t ấ u thân thể không rét mà run tô mục háng dọc một cái tiếp tục mang đám người ôn lại quá trình bên trong chi tiết kể xong về sau tô mục cảm thấy cổ họng của mình đều m u ố n bốc khói vội vàng uống một hớp nước lớn chư vị còn có vấn đề gì hay không đám người trầm tư một lát lập tức nhao nhao lắc đầu tô mục lúc này mới hơi yên lòng một chút lập tức hơi nghi hoặc một chút nhiều như vậy học sinh như thế nào xem lẽ đâu sở t i n h vũ lập tức nói có lẽ là từng nhóm tiến hành đi có khả năng giáp khu trước tiến hành lâm phong gật đầu nói giáp khu ruộng đồng t à n g lớn nên không cần chia rất nhiều lượn lạc tuyết lên tiếng nói nhưng như thế nào đi nữa cũng chỉ sẽ ở một khối thổ địa chỉ đạo a diệp thân khẽ v u t cái cảm Tự Ta hỏi nói. chương tám mươi giáp khu xem lễ tô mục dạy học chương tám mươi giáp khu xem lễ tô mục dạy học sáng sớm sắc trong sáng t ô mục sớm bọn người thì ra là thế đây là địa bàn thủ đoạn a đám người đi tới giáp tự số một từ cửa vào mà vào chỉ gặp trong sân phân chia đến ngay ngắn rõ ràng mặt đất vung bức giống như kính lộ vẻ tỉ mỉ tu chính khán đài còn quân trung ương đất trống khán đài phân tầng sắp xếp một bậc một bậc hướng lên kéo dài tới tầm mắt cực kỳ khoan đạn ngầm đầu nhìn lại trên bậc thang đã đứng thẳng không ít người dưới nhất mấy tầng người nhiều nhất tựa hồ đều là đình tự học sinh tô mục trông thấy rất nhiều quen thuộc khuôn mặt nghĩ đến phẩm cấp tương đối cao người ngũ g i á c ứng còn mạnh hơn cho nên tại phía trên cũng có thể thấy rõ đi vào cánh đồng trung ương viện trưởng đám người đã ở chỗ này chờ một đám trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi mã tinh lan càng buồn ngủ con mắt tựa hồ cũng khó mà mở ra gặp tô mục mấy người đến đây đám người nhường ra một con đường viện trưởng chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng lý trần phong hai mắt nhắm lại vệ cẩm giật mau tới đi vừa dứt lời vệ trưởng lão mang theo một đám giáp tự học sinh chạy đến đem sắp xếp trên xe cây gỗ chậu gỗ cùng thùng nước sau khi để xuống đứng ở một bên lặng chờ lý trần phong nhìn qua nhìn trên đài lít nha lít nhít đám người thỏa mãn gật đầu cất cao giọng nói chư vị học sinh việc này cực kỳ trọng yếu cần phải t ĩ n h tâm quan sát trong lúc đó im lặng trong chốc lát giữa sân vắng lặng im mắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một đám giáp tự học sinh đem nước đổ vào trong chậu gỗ một vị chấp sự nhẹ dơ lên tay trái nó bên cạnh thân hiện một gốc kỳ dị thực vật tương tự cây hình thân cây tinh tế màu sắc như thang cốc vốn nên treo là cây trả cây chỗ đúng là lửa cháy gừng hực tiêu đốt tô mục há to miệng nhìn qua trước mắt một màn k i n h người chậm rãi mở miệng nhiệt độ nước có chút phòng tay là được không cần quá nóng áo trăng chấp sự nhẹ nhàng g ậ đầu vô vô bên cạnh xí diêm thụ trong nháy mắt tô mục chỉ cảm thấy bốn p h í a nhiệt độ không khí lên cao mấy phần lập tức đưa tay vươn vào trong chậu gỗ cảm thụ nhiệt độ nước được rồi nóng bức cảm giác trong nháy mắt tàn biến phảng phất chưa hề xuất hiện lý trần phong ánh mắt ra hiệu trung chấn ly lập tức mở miệng nó âm thanh giống như hồng trung đại lữ đầu tiên chuẩn bị nước ấm nhiệt độ nước có chút phòng tay là đủ lúc đầu tô mục còn lo lắng phải t r ă n g cần mình cao giọng la lên kể từ đó rất tốt chư vị sư trưởng các ngươi nhưng cảm thụ một chút nhiệt độ nước cử động lần này xưng là ngâm giống đem hạt giống ngâm tại trong nước cấm hai canh giờ tả hưu nhưng gấp rút hạt giống hút nước phá nó ngủ đông thái độ x á c h hạt giống này mầm xuất cùng mầm non thích thương tính lý trần phong một ngựa đi đầu đưa tay để vào bên người trong chậu gỗ lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ nước những người khác lập tức bắt trước trung chấn ly sau đó đem tô mục lời nói cao giọng hô lên nhìn trên đài một đám học sinh như đói như khắc nhìn về phía trung ương thân thể không tự giác nghiêng về phía trước sau đó tô mục cùng diệp thần mười người đem chuẩn bị tốt hạt giống phân cho đám người chư vị ghi lại mình chỗ thu hạt giống số hiệu không cần thiết cùng người khác hạt giống làm hôn tô mục vừa dứt lời lại bổ sung về sau tất cả thao tác đều là như thế này là quan trọng nhất tránh được miễn chủng loại hô tạp lý trần phong ánh mắt đảo qua đám người ánh mắt như lao mọi người đều câm như hến không dám lộ bất luận cái gì khinh thường thân sắc mặt mũi tràn đầy chăm chú gật đầu tô mục cắt cao giọng nói mời chư vị sư trưởng đem diên phần mình hạt giống để vào trong chậu gỗ chờ ngâm là đủ một lát sau lý trần phong mở miệm nói chư vị học sinh theo giáp đất bính đinh trình tự đến đây cự l i quan sát cảm thụ bảo trì trật tự mỗi lần mười người nhìn trên này đám người nao h n h a o mà động đám người thần sắc hưng phấn chạy to lớn trong rộng u ơ n g đưa tay thử nghiệm ấm xem hạt giống trạng thái tô sư đ ệ nước này ấm như cao sẽ như thế nào một vị học sinh hiếu kỳ hỏi t h ă m tô mục kiên nhẫn giải thích nhiệt độ nước quá cao có thể tổn thương hạt giống ảnh hưởng n ả y mầm điện giật ông theo sát lấy hỏi như thấp đâu nhiệt độ nước quá thấp thì không cách nào hữu hiệu đánh vỡ hạt giống ngủ đông đồng dạng ảnh hưởng này mầm hào tiểu tử coi là thật bắt học như thế chỗ rất nhỏ lại đều g i như lòng bàn tay. tô sư đệ tại hạ bội phục tô mục ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa a ta vừa rồi chưa kịp lấy giấy bút ngươi đúng là ngu xuẩn đừng quấy giày tô mục một hồi ta thuật lại cho ngươi đa tạ tô huynh g i ả n giải g tô huynh thật là làm nông đạo c h i kỳ tài trong lúc đó sĩ diễm thụ thỉnh t h o ả n g thả ra một dòng nước nóng tô mục đáp trả một chút học sinh đ ể ra vấn đề mà trung c h ấ n ly thì đem các loại vấn đề cao giọng nói ra tất cả mọi người cảm thụ hoàn tất về sau lý trần phong bắt đầu chuyển động đem tam phẩm hoàn sinh thủ đoạn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế một lát sau tất cả hạt giống n h o nhao nảy mầm tô mục gặp tình hình này Hơi sau ư ơ n Như sở. Khó trách.、Như、thế mới có thể h có mới n chóng hơn người toàn h thụ cảm để đám người cảm thụ toàn bộ q á trình.、Như、thế thủ Như đó o coi ạ n thần hồ ký ký. Sinh mệnh chi lực quản dưỡng, liền chi lực c là thật hồ không kỳ kỳ. gấp r ú tô sinh Sau loại kia hạn chế.、Sau、đó, t mục nhẹ giọng nói với lý trần phong vài câu giống như tại trưng ờ cầu ý kiến gặp lý trần phong sau khi gật đầu tô mục vội và nói chư vị sư trưởng chúng ta tạm thời dùng làm nông số một hạt giống là được cái khác đợi chút nữa các ngươi xuất học sinh loại đến mình trong ruộng tô mục mang đến mười loại hạt giống vừa vặn có thể để mỗi ba vị sư trưởng trồng một cái chủ loại nhưng cho càng nhiều học sinh thực tiễn cơ hội cũng làm cho diệp giao bọn người có thể chỉ đạo đám người sau đó tô mục làm mẫu như thế nào cắm cây gỗ định giữa các hàng cách góp khoảng thời gian khoan chiều sâu lớn nhỏ kia trung chấn ly cao giọng nói góp ở giữa khoảng cách t r ư ớ c là một chăn nửa giữa các hàng cách thì hẹn hai thước có thửa khoan chi sâu gần nửa xích vì nghi lỗ chi lớn nhỏ hẹn một quyền cử động lần này dễ dàng cho dưa leo sinh trưởng cấp nước h ấ t m ậ p lại có thể miễn tương hô che đậy ánh nắng tranh đoạt thổ nhuộn phì tiếp lấy tô mục bọn người liền bắt đầu chỉ đạo chư vị sư trưởng tiến hành lao động tô mục ngươi nhìn một cái ta như vậy đúng không một vị chấp sự hỏi làm sơ điều chỉnh khoảng cách giữa các cây với nhau lại kéo ra một chút tô mục đáp lại nói nói r ứ t lời nói trong đầu không tự giác hiện hiện một từ đảo ngược sao bắt đầu sau đó tô mục t r a xét ruộng đồng khoan tình huống hướng đám người gật đầu hiện nay mời chư vị đem làm nông số một dưa leo hạt giống để vào lỗ bên trong làm mầm nhọn hướng lên trên che thổ tới nước tô mục một bên hướng đám người làm mẫu một bên g i ả n giải g như thế lợi cho mầm thuận lợi chui ra thổ nhưỡng khai triển đến tiếp sau sinh trường đám người lại lần nữa hành động trong lúc đó tô mục lẳng lặng quan sát mặt khát chín người giàn giải chưa từng phát hiện gì vấn đề ngược lại là cảm giác ra không ít thú vị sở tích vũ tiêu dương hai người thái độ khát t h ư ờ n g thanh âm đều chấm thấp không ít diệp g i a o ngoại trừ thụ nói nhỏ r ư ờ n g rậm ảnh hưởng lúc liền chưa từng như vậy ôn nhu qua lạc tuyết đồng dạng chưa từng hiện lộ kêu bưu hãn một mặt mà là lấy quen dùng ngụy trang gặp người s ở phong cố lang hiên lâm vân ba người cái nào thấy ngày bình thường nửa phần sinh động đều là c h ữ ế m trạc đàng hoàng diệp thần chu hạo hai người cũng không còn phong khinh vân đạm thanh âm bên trong mang theo khẩn trương ai thật muốn có cái điện thoại đem bọn hắn ghi lại không bao lâu trung trấn ly thanh âm khàn giọng nói. chương e thổ hạt độ đ dày là hạt giống tám mươi một hoàn sinh chi uy đội viên cứu hỏa chương tám mươi một hoàn sinh chi uy đội viên cứu hỏa theo giáp tự số một cánh đồng an bài thỏa đáng đám người nao nhao đi bắt đầu chuyển động tô mục nhìn xem trước mặt nết miệng lên nam tử trung niên trong lòng toát ra một cái ý nghĩ không bao lâu lý trần phong theo tô mục đi vào giáp tự năm mươi hào linh điển nhữ n g mày ngươi gọi ta chỗ này làm gì tô mục xoa xoa đôi bàn tay trong mắt lóe ra mong đợi q u o n mang viện trưởng những này chính là ngài hôm qua hưởng qua dưa leo t r ù n g loại lập tức sắp có thể thu trồng lý trần phong sắc mặt tối đen tiểu tử này chẳng lẽ đem mình làm miễn phí công cụ người h ư nhẹ một tiếng hoán sinh chi lực trong nháy mắt phóng thích mà ra những cái kia treo ở dưa dây leo bên trên loại dưa trong chấp mắt trở nên k i n hoàng đủ rồi đủ rồi tạ ơn viện trưởng tô mục mừng rỡ trong lòng nguyên vốn cho là mình sẽ bận tối mày tối mặt liền căn dặn mặt khác chín người chiếu k h á n những này dưa leo kịp thời ngắt lấy không nghĩ tới có thể có như vậy nhàn rỗi còn có cường đại như thế trợ lực tô mục con mắt đều cười thành c h ắ c huyết viện trưởng ngài cho cái này chủng loại lấy cái danh tự lý trần phong thắt nhẹ tiểu tử này coi là thật l a o cá vậy liền gọi làm nông phỉ thúy đi tô mục hai tay vô tay vui sướng nói tên rất hay tiểu tử còn có một chuyện nghĩ mời viện trưởng hỗ trợ không biết lý trần phong bó tay rồi nhiều năm như vậy chưa hề có một người như tô mục như vậy chỉ huy chính mình có chuyện m a u nói trong âm thanh của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn tô mục gãi đầu một cái trên mặt nổi lên một tia lấy lòng tiếu dung mời viện trưởng đem những này loại dưa thả lại đinh tự số một ta trước tiên phản hồi cánh đồng hỗ trợ trần mặc đinh t h á i nhức ó c u ố i cùng lý trần phong vẫn l à đi lúc gần đi một câu đều không nói trong chớp mắt tất cả dưa leo biến mất không thấy gì nữa lý trần phong cũng trốn vào lòng đất thuận tiện không cần mình khổ cắp các rời thoải mái tô mục k h a hát đi tới cánh đồng nhìn xem một đám học sinh bận rộn thân ảnh vô cùng vui mừng đột nhiên cảm giác mình có thể cảm nhận được bọn hắn phòng thí nghiệm lao bản tâm tình chưa kịp nhiều hưởng thụ mấy giây bên hai liền truyền đến một vị chấp sự la lên sở tĩnh vũ chờ chín người vội vàng một người phụ trách ba khối khu vực không ngừng chạy khó tránh khỏi có chiếu cố không kịp địa phương lúc này liền sẽ có sư trưởng la lên tô mục bên người còn dễ nói quá xa hắn cũng chiếu cố không kịp suy nghĩ ở giữa tô mục chỉ cảm thấy dưới chân đại địa có chút r u n động một lát sau hắn bay lên cao hơn hai mét nhìn dưới chân chui ra ngoài người kia tô mục、đậu. Cái này một ẹ h lát cố c ý sau thông thiên đằng phóng lên tận trời giống như một đầu lục sắc cửu long lý trần phong dắt lấy run g rẩy tô mục đứng ở đỉnh mỗi lần có người la lên thông thiên đằng liền sẽ túi xuống thân thể đem tô mục t i n h chuẩn địa phóng tới mục đích đây mới gọi là chân chính đội viên cứu hỏa đi sau một thời gian ngắn tô mục cảm giác mình đã thoát mẫn cái gì không t r u n g hạng mục toàn diện yếu phát nổ đám người rốt cục đem riêng phần mình phụ trách khu vực t r ồ n g hoàn thành lần nữa quay trở về giáp tự số một tô mục đấm đấm hai chân của mình trầm giọng nói mời viện trưởng phóng thích h o á n sinh chi lực gia tốc thu hoạch sinh t r ư ở n g chư vị đương cẩn thận quan sát trong đó biến hóa vệ cầm giật đem tô mục cao giọng lặp lại hai lần chúng học sinh nao nhao nín thở ngưng thần chừng lớn hai mắt chú ý cánh đồng trung ương cảnh tượng sau đó lý trần phong tựa như là bị điều khiển không ng đình chỉ h o á n sinh chi lực tô mục cũng hướng đám người giải thích dưa leo phát dục từng cái giai đoạn nhìn trên đài đám học sinh bờ môi khẽ nhúc đ í c h nao n h a o thuật lại lấy vệ cầm giật lời nói thậm chí móc ra giấy bút đ i xuống vương sở nhiên tiếp nhận bên người người kia đưa tới giấy tập trung nhìn vào kỹ càng vô cùng này mầm kỳ từ hạt giống này mầm đến mảnh thứ nhất chân diệp xuất hiện này giai đoạn sinh trưởng lượng nhỏ nhưng sinh trưởng tốc độ nhanh bảo trì thích hợp trình độ lấy xúc tiến hạt giống cấp tốc này mầm mầm kỳ từ mảnh thứ nhất chân diệp triển khai đến bốn năm phiến chân diệp triển khai bộ dễ sinh trưởng nhanh thân mặn dần dần dối dài cần phòng ngừa mầm non đồ dài đồng thời cam đoan sung túc chất dinh dưỡng cung ứng xúc tiến nở hoa lý thu dương vội và nói g n ngươi xem hết nắm chặt đưa ta một hồi tô sư đệ lại nên g i ả n giải vương sở nhiên cũng không ngẩng đầu lên trả lời gấp cái gì chờ ta xem xong điểm này ngươi thẳng ngu này vì cái gì mình không mang theo giấy bút ta giáp tự khu vực bảy mươi học sinh cũng chỉ có n g ư ơ i mang theo ngươi chẳng lẽ nói tất cả mọi người khu khu ngươi mau mau nhìn ta sợ một hồi theo không kịp sư đệ g i à giải biết đối ngươi có thể đem nó cho thuê ra ngoài một vạn tiền giấy nửa canh giờ nhất định có thể kiếm tiền tô mục cẩn thận tự hỏi thế giới này chiếu sáng nhiệt độ chờ nhân tố đều phi thường thích hợp dưa leo sinh t r ư ở n g cũng không có cái gì phương pháp tiến hành người vì đ i ề u tiết không chế dù sao cũng không thể trông cậy vào người người đều có thái dương hoa cùng xí d i ê m thụ bởi vậy liền không có cường điệu này hai điểm như là dinh dưỡng sinh t r ư ở n g rồi phân hóa loại này dành tử cũng không có đề cập một lát sau vệ cẩm giật cao giọng nói tưới nước quá cần quá nhiều trong đất nước quá nhiều dễ lâm không sâu cây liền sinh t r ư ở n g tốt trong mắt t i ế t thông gió bị ngăn trở cũng dễ khiến cho đồ dài đồ trừng giả thân mạn dài nhỏ dễ đổ dạp nở hoa quả chắc ít gây nên sản lượng thấp cánh lá rậm rạp thông gió chính lệnh dễ sinh bệnh sâu bệnh chờ tất cả học sinh quan sát qua một vòng mầm non kỳ dáng vẻ về sau tô mục lần nữa ra hiệu lý trần phong thi thuật tại lý trần phong cường đại hoán sinh chi lực tác dụng dưới d ư a leo cây bằng tốc độ kinh người sinh trường mầm non kỳ qua đi bọn chúng rất nhanh nên đón sơ thời kỳ n ở hoa chỉ gặp nguyên bản xanh nhạt thân m ạ n càng thêm trắng t i ệ n phiến lá cũng càng thêm rộng lớn dày đặc nhan sắc càng thêm xanh lục nách lá ở giữa bắt đầu lặng lẽ toát ra từng cái khéo léo đẹp đẽ nụ hoa viện trưởng được rồi đám học sinh theo thứ tự chạy tới cánh đồng trung ương quan sát lấy cái gọi là hoa cái hoa đ ự c bộ dáng của ban đầu sau đó lý trần phong tiếp tục thi thuật nụ hoa dần dần triển khai màu vàng cánh hoa chậm rãi mở rộng ra đến màu vàng nhạt lụy hoa thổ lộ hương thơm hoa cái cùng hoa đ ự c tại trong gió nhẹ khẽ đun g đưa vệ cầm giật lần nữa cao giọng lời nói tiếp xuống tiến hành thao tác tên là thủ phấn chư vị theo thứ tự phụ cận quan sát nơi đầy chi tiết tô mục đứng đồng ruộng một bên làm mẫu một bên giảng giải chú ý hạng mục thứ nhất động tác cần lưu hỏa chớ tổn thương đ á hoa cùng lụy hoa để tránh ảnh hưởng thụ phấn hiệu quả thứ hai phân biệt hoa cái cùng hoa đ ư c bảo đảm phấn hoa chuẩn sắc truyền lại thứ ba, các vị sư trưởng h i cơ tuy nói ban đầu liền học tập một lần nhưng cảm giác mình chưa nắm giữ thuần thục tại tô mục chỉ đạo cái khác học sinh quá trình bên trong nhao nhao hỏi tham sở phong bọn người mà những cái kia đám học sinh càng là cảm thấy thâm thúy tối nghĩa chú ý hạng mục rất nhiều chương tám m ư ờ i hai n xu khí huấn g yên thân thể không được chương tám mươi hai xu khí huấn yên thân thể không được sắc trời dần dần muộn dư huy như lụa mỏng vậy ở trên mặt đất mã tính lan ngáp một cái chỉ cảm thấy toàn thân như nuốt da phá phất một giây sau liền muốn bất tỉnh đi nhìn xem tên kia vẫn như cũ nhiệt tình tăng cao học sinh hắn bất đắc di thờ giải từ bên cạnh cầm lấy một cái loại dưa hữu khí vô lực giảng giải lên như thế nào mổ dưa thu loại sắc mặt tràn đầy r a rời ngay tại vừa mới thụ phấn qua đi lý trần phong liền tiếp theo thi thuật không bao lâu trong ruộng loại dưa nhao nhao thành t h ụ tại trời chiều chiếu giỏi l ó e ra kim hoàng quang trạch vệ cầm giật tựa hồ cũng mệt đến ngất ngư liền do phó duệ bên tiếp nhận tiến hành thuật lại bình thường trong quá trình bên trong sẽ có một chút chưa thụ phấn dưa mọc ra cần kịp thời đánh dụng phòng ngừa tranh đoạt chất dinh dưỡng đem loại dưa lấy xuống sau đó thao tắc cần giảng giải nội dung không nhiều cũng không tính rất khó khăn tô mục bọn người liền tách ra giáo sư một đám sư trưởng như thế nào mổ dưa thu、loại. như thế nào tẩy loại hàng khô sau đó lý trần phong sung phong nhận việc yêu cầu tô mục bọn người ở tại một bên quan sát hắn muốn đích thân tiến hành giảng giải cử động này vừa ra các vị sư trưởng cũng không cách nào thoát thân n h a u n h a u bị ép tăng ca trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ mã tĩnh lan càng là tuyệt vọng tới cực điểm lại cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì cưỡng ép t r ư ừ n g lớn hai mắt thu loại hoàn thành công tác về sau tô mục lần nữa dặn dò vài câu phó duệ huyên nhẹ gật đầu lập tức nói nếu như về sau muốn thu lấy được nhiều cái chủng loại hạt giống nhất định phải làm tốt tiêu ký phòng ngừa chủng loại hô tạp chuyện chỗ này tô mục bọn người cáo biệt các vị sư trưởng liền đi đầu trở về học viện chuẩn bị làm nông p h ỉ thúy thu loại công tác mà cái khác học sinh b ư ớ c bách tại lý trần phong huy nghiêm chỉ có thể tiếp tục lưu lại cánh đồng nghe hắn thao thao bất tuyệt kể thao thao bất tuyệt ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc d ĩ cùng mọi mệt lao lưu chạy ra ngoài phòng quan sát b ú n phía vẫn như cũ không thấy bóng dáng lập tức trong lòng dâng lên vô tận thất lạc lông mày tựa như hai đường r à n h thật sâu khe đây là hắn hôm nay lần thứ tư ra cha xét cũng không biết học viện học sinh đều đi đâu ngay bình thường cái này canh giờ hắn đã sớm trở về nghị tạm hôm nay lại vẫn không người đến đây. Vừa mới quen người, dư quang thắng nhìn mấy vị học sinh thân ảnh lão lưu kích động đến kém chút lệ nóng doanh trọng thân thể run nhẹ nhẹ chờ tô mục mấy người đến gần lão lưu cái này mới hồi phục tinh thần lại ai tô tiểu tử các ngươi học viện người đều đi đâu liệu sư phó đường n ộ i bọn hắn hẳn là sắp trở về rồi hôm nay học viện thống nhất canh tắc đâu lão lưu lúc này mới yên lòng lại nhóm đầu tiên học sinh trở về người phía sau chắc hẳn cũng không xa rốt cục muốn tan việc tô mục bọn người trở về đinh tự số một về sau thuần t h ụ tiến hành thu lại công việc chưa tới một canh giờ liền đem nó hoàn thành đám người nao nao trở về nghỉ ngơi lao lưu ngồi s ồ m ở thiện đường trước cửa mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ánh mắt ngốc trệ như là đã mất đi linh hồn đồng dạng tuyệt vọng còn có mã tĩnh lan đã nói xong đơn giản dạng hai câu đâu tô mục tính một cái thời gian đã có thể phục dụng viên thứ tư thối thể đan lập tức đem nó lấy ra nuốt mà xuống một lát sau loại kia cảm giác quen thuộc lần nữa đánh tới nửa nén hương về sau tô mục lau mồ hôi hoạt động thân thể một cô manh liệt bối rối vào tới tô mục vội vàng trở lại trên giường trước khi ngủ lầm bầm một câu cái này đạp ngựa ẩ n linh ngọc đội thật không có vấn đề sao sáng sớm hôm sau tô mục rời giường về sau chị cảm thấy bốn phía mánh ngửi mấy lần kém chút hôn mê cái gì đồ chơi ta chưa từng trong phòng n ế m qua thứ gì a lập tức đứng dậy tìm kiếm tìm nửa ngày cũng không có phát hiện manh mối gì chỉ cảm thấy chỗ nào đều có mùi thối cái này không thích hợp a chẳng lẽ ngoa tạo tô mục nhấc lên quần áo xem xét trên người mình hiện đầy nước bùn trạng màu đen điểm lấm tấm đổi vội vươn tay ra đến xoa nắn hai lần có thể xoa xuống tới kém chút coi là t r ú n g độc chẳng lẽ là nó phát ra mùi thối tô mục cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay chuyển qua trước mũi nhẹ nhàng hít một hơi mùi vị k i gọi là một cái chua thoải mái vội vàng bưng lên quần áo cùng c h ậ u gỗ đi tới học viện phòng tắm giao nạp tiền giấy lúc kém chút đem trông giữ phòng tắm mã đại gia thối choáng mã đại gia cho mày bịt lại miệng mũi một lần coi là tô mục r ứ t xuống trong hầm phân đi tô mục ở trong đó tốt dừng lại rửa sạch lần nữa đi ra lúc chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng hắn suy nghĩ thật lâu cảm giác có thể là kiếp trước tại trong tiểu thuyết thấy qua tẩy tủy phát xương nhưng mình còn không có ăn xong sáu hạt thối thể đàn a một hồi tìm mấy vị sư huynh hỏi một chút bọn hắn cùng mình là đồng thời nhận được thối thể đan nên cũng dùng qua mặc dù hôm qua cũng đã gặp nhưng lần nữa đi vào cánh đồng lúc. t ô mục vẫn là bị cảnh tượng trước mắt rung động đông đảo học sinh thường xuyên chạy tới giáp khu xem xét mầm non sinh trưởng tình huống sau đó lại trở về về khu vực của mình tiến hành công điền cùng tư ruộng lao động tô mục không khỏi cảm thán một vòng này t r ồ n g kết thúc về sau toàn viên t r ồ n g dưa leo n ê n loại nào tràn diện đi vào giáp tự số một diệp thần bọn người nao nhau cùng tô mục chào hỏi diệp giao phồng lên miệng tô mục ngươi đã đi đâu ta tại ngươi cổng đợi hơn nửa ngày tô mục gãi đầu một cái l u n g t u n g nói ra một ít ngoài ý mớn để chư vị đợi lâu thực sự thật có lỗi lạc tuyết cười nói sai chúng ta mấy người gặp không ai liền đi chỉ có nàng ngốc như vậy diệp dao vội vàng đi lên che lạc tuyết miệng hai người rất mò đánh náo lọt lên tô mục đi đến diệp thần bên người sư minh ngươi có thể phục dụng viên thứ tư thối thể đan diệp thần nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc làm sao có vấn đề gì không tô mục đem chuyện sáng nay chậm rãi nói đến sau đó diệp thần hai mắt t r ậ m chọn chúng ta mấy người đều không có loại tình huống này ngươi có lẽ có thể hỏi một cái đúng a đám này các thiếu gia tiểu thư nên đã sớm tôi thể qua lập tức đi hướng nhàn lấy lạc diệp hai người khu k ụ các cô nương đ một, một, một, một lát sau lạc tuyết sắc mặt biến hóa có vẻ hơi do dự cắn môi một cái tô mục vội vàng mở miệng ngươi yên tâm nói là được lạc tuyết hít sâu một hơi dưới tình huống bình thường thối thể đang phục dụng đến hạn mức cao nhất lúc liền sẽ xuất hiện loại tình huống này nói cách khác thân thể của ngươi tiềm lực so phần lớn người đều m u ố n yếu hơn rất nhiều ngoa tạo cái này hợp lý sao ta cảm giác thân thể của mình so đồng phẩm cấp người đều mạnh hơn a tô mục trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sắc m ặ tâm t tình bất định lông mày chăm chú nhăn lại nhìn thấy tô mục lúc này bộ dáng diệp giao đều không định cùng hắn tức giận không sao tô mục chúng ta cũng không phải võ giả đạo cường độ thân thể chỉ là d ạ thoa trên c ấ m thôi đạo lý k ê u tô mục cũng hiểu nhưng người nào không hy vọng mình là hình lục giác chiến sĩ đâu thở dài một tiếng về sau tô mục gạt ra tiểu dung không có việc gì cảm tạ hai vị cô nương dạy hoặc chương ú n g h n chuẩn tiếp để việc、đi. Làm tám h y t c trước mươi t tính toán chỉ n để, g ba khống chế bệnh hại tiểu tô, tô tiên sinh đoạn này thời gian nhưng làm tô mục vội vàng thu phấn công việc ngược lại là không chút để tô mục quan tâm một đám học sinh tại đại lượng trong thực tiễn dần dần nắm giữ trong đó kỹ xảo nhưng là không ra tô mục sở liệu dưa leo trồng tại cánh đồng bên trong chính là sẽ xảy ra bệnh đồng dạng bận rộn còn có lao lưu mỗi ngày lượng công việc lại tăng lên không ít ngay hôm đó tô mục mở hai mắt ra lắc lư hạ đầu trong lòng không khỏi âm thầm tê i khổ mà nó gần nhất ngủ càng lúc càng nhanh cái này ở linh ngọc bội thật không phải thuốc ngủ sao hắn chậm rãi đi vào giáp tự số một cánh đồng chỉ gặp dưa leo n ọ c mạnh mẽ đúng như một mảnh thúy sát hải dương tại gió nhẹ khẽ vớt hạ u n dung chập trởn sở tĩnh vũ đám người thân ảnh tại dưa leo dây leo ở giữa xuyên thẳng qua tô mục còn chưa kịp tới gần xem xét mỗi một gốc dưa leo dáng vẻ tin giữ liền từ nơi xa chuyển đến một vị áo trắng chấp sự từ giáp tự số hai mươi một vội vàng chạy tới vừa chạy vừa kê u thanh âm tựa như kinh lôi tô mục tô mục nhanh mau cùng ta đến xem tô mục trong lòng siết chặt vội vàng đi theo áo trắng chấp sự chạy về phía giáp tự số hai mươi một ruộng đi vào trong ruộng tập trung nhìn vào chỉ gặp diệp trên lưng lít nha lít nhít hiện đầy màu trắng nha trùng bọn chúng điên cùng đĩa hút lấy chất lỏng khiến trên phiến la xuất hiện một chút sau đó nói đừng hoàng hốt ngài an bài trước người dùng thanh thủy cọ rửa phi lá có thể vọt thẳng rơi một bộ phận nha trùng một lát sau giáp tự số hai mươi một đám học sinh nhao nhao bắt đầu chuyển động tô mục thì là cao giọng la lên không bao lâu đông đảo sư trưởng cùng diệp giao bọn người t ề tụ tại đây chúng sư trưởng c ẩ n thận tra xét nha trùng cùng các loại bệnh d i ệ p bộ dáng nhao nhao trở lại riêng phần mình cánh đồng bên trong kiểm tra tô mục nhìn xem còn lại m ộ ư ơ i người chậm dãi nói viện trưởng trư vị vất vả các ngươi tiến về các cánh đồng thống kê tình trạng như có phát hiện nha trùng trước nói cho trong ruộng học sinh dùng nước trôi tẩy phi lá sau đó lại đến nói cho ta nghe đám người thống kê kết quả tô mục một trận c ư ờ i khổ chỉ có số rất ít trong ruộng không có nha trùng một phần nhỏ sâu bệnh không nặng tại sự giúp đỡ của thông thiên đằng tô mục trước khi chia tay hướng số ba số bảy số hai mươi năm cánh đồng thông chi trong đó học sinh thu thập khổ luyện lá cây đào diệp đập nát thêm nước âm cùng thu thập chó than lý trần phong một mặt mầm ị t lông mày nhũ chặt khốn hoặc nói như thế vật đến tột cùng có gì hiệu dụng tô mục vội và nói khổ luyện lá cây cùng đào lá cây một ít thành phần đối nha trùng có khu tránh hoặc ức chế tác dụng có thể dùng thấm da dịch đến phun ra phi lá cho than hiện lên tính kiểm nha trùng không thích tính kiểm hoàn cảnh mà lại có thể ngăn chặn nha trùng lỗ thoát khí ảnh hưởng hô hấp của bọn nó cùng sinh tồn sau đó tô mục lại giải thích trong đó một chút danh t ừ lý trần phong lúc này mới hơi có vẻ ngây thơ gật gật đầu đám người lập tức dựa theo tô mục nói phương pháp hành động theo này ba khu đám học sinh thu thập hoàn thành vận chuyển đến từng cái gặp thái họa khu vực tô mục lần nữa hóa thân đội viên cứu họa chỉ đạo lấy đám người phun ra phiến lá cùng tại dưa leo cây chung q u n h đều đều địa giải lên cho than quá trình bên trong diệp giao bọn người cùng một đám trưởng lão hiệu rõ về sau liền phân biệt hướng người khác giản thuật trải qua một phen khẩn trương bận rộn nha trùng tình huống đạt được sơ bộ k h ô n g chế trong không khí tràn ngập khổ luyện lá cây cùng đào diệp đập nát sau tán phát có chút đắng chắt mùi hỗn hợp có cho than kia đặc hữu khô giáo bụi mù khí tức bị xử lý sau thổ địa cho than lấm ta lấm tấm đ ị a bao trùm tại mặt ngoài phản phất p h ụ thêm một tầng thật mỏng màu trắng xa y y sau một hồi lâu lý trần phong đứng ở thông thiên đẳng đ ỉ n h thanh âm giống như hồng trung trước mắt chỉ là sơ bộ khống chế nếu có tình huống mới phát sinh kịp thời tìm tô mục tô mục trong lòng hối tiếc không thôi mình vẫn còn có chút chủ quan giáp tự số một cây biểu hiện lý trần phong nhìn xem tô mục bộ dáng nghiêm túc đồng dạng nghiêm túc dùng địa chỉ nha trùng tô mục lắc đầu chậm rãi nói chống bạch phía giận lý trần phong trầm ngâm một lát lời nói ngươi theo ta tiến về giang vần quận đi một lần đi còn không đợi tô mục nói chuyện hắn liền gọi ra lơ lược diệp một tay lấy tô mục tốn đi lên tô mục bay ở trên trời thấp thỏm bất an trong lòng gương mặt bị khí lưu quát đau nhức tốc độ này so ngày đó cười thông thiên đằng lúc nhanh lên mấy lần thậm chí so đường xa kia đám mây đều muốn nhanh không ít lần nữa đi vào thịnh hoa huyện tô mục không khỏi sinh lòng cảm khái suy nghĩ như là bay tán loạn tơ liễu sau một c a n h giờ ngụy tấn ngồi tại tứ hải đấu giá hội bên trong sở lên cái mũi trong lòng bất đắc dĩ cũng không kịp cùng tô mục hiền chất hảo hảo nói mấy câu chờ mình điều phối xong vật tư về sau k i a lý viện trưởng liền đem hắn túng đi bất quá tô mục hẳn là tại học viện trải qua không tồi có thể cùng viện trưởng cùng một chỗ hành động đến bất thời gian hảo hảo sâu một chút lâm bên cháu trai k Chờ hai một lát r sau các vị sư trưởng các hiện thần thông đại lượng kỳ dị thực vật hiện hiện tại phía sau bọn họ không bao lâu tất cả vật phẩm liền bị những này cự vật lôi c u â n không sau đó tô mục tiến về từng cái khu vực biểu thị như thế nào tại đồng ruộng tắm đương màu vàng tấm ván gỗ bôi lên dầu trơn các phụ trách thanh n â m của người tại cánh đồng bên trong liên tiếp chỗ la lên toàn bộ đều là một câu bạch phiến d ậ n đối màu vàng có xu hướng tính sẽ bị màu vàng tấm ván gô hấp dẫn cũng dính bám vào bôi lên dầu chân mặt ngoài từ đó giảm b ấ t đồng ruộng bạch phiến d ậ n số lượng cứ việc sử dụng hàng o tấm nhưng vài ngày sau đồng ruộng vẫn là xuất hiện một chút bạch phiến d ậ n cân nhắc đến đám người c ả m thụ tô mục không có lựa chọn dùng lá ngải cứu hôn khói phương pháp mà lại an bài đám người phun ra tỏi chất lỏng rất nhiều học sinh nghe vô cùng chăm chú trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm bộ dáng tia tựa như thành kính tín đồ tại đọc kinh văn tỏi bên trong ngậm lưu hóa hợp vật có nhất định kích thích tính cùng sự sát trùng đối bạch phiến dận có xua đuổi cùng ước chế hiệu quả mặc dù bọn hắn không hiểu cái gì gọi ngậm lưu hóa hợp vật nhưng trong lòng minh bạch nghe tô mục chuẩn không sai tô sư đệ thật là thần n h â n vậy chúng ta giáp tự số hai mươi bệnh hại đều bị ước chế ở thả tôn trọng một chút gọi tiểu tô tiên sinh ta trước đó còn cảm thấy hắn khả năng không có gì bản lĩnh thật sự hiện tại xem ra là ta có mắt mà không thấy thái sơn c h ư minh cái này chính là của ngươi không đúng ta một mực vô cùng tín nhiệm tô tiên sinh ai ai ai lý h u n h trước ngưng không phải như vậy nói đi nghe nói tiểu tô tiên sinh không có gì đặc biệt bối cảnh toàn bằng bản lãnh của mình đi đến hiện tại thật là khiến người ta bội phục sát đất vậy cũng không ta nhìn a tiểu tô tiên sinh s o những trưởng lão kia đều lợi hại khu khu khu vương minh nói cẩn thận ta nói chính là thực đương nhiên mã trưởng lão vẫn là càng hơn một bậc trong khoảng thời gian này đông đảo đám học sinh đối tô mục có thể nói phục sát đất đồng ruộng lớn nhỏ vấn đề có không hiểu sư trưởng không giải quyết được tô mục đều có thể giải quyết mà lại tô mục mỗi lần đều là khuôn mặt tươi cười đòn lấy chưa từng cảm thấy vấn đề ngây thơ cái này khiến đám người cảm kích vô cùng thậm chí chương tám mươi bốn phòng lớn hơn chị giảng giải biểu thị chương tám mươi bốn phòng lớn hơn chị giảng giải biểu thị tô mục đứng ở đồng ruộng trong miệng tự lẩm bẩm bệnh phí bệnh xương nấm mất bệnh vi rút bệnh dự phòng cũng muốn tay tiến hành phòng lớn hơn chị a tô mục hướng bốn phía phất phất tay pham la nhìn thấy cử động này học sinh nhao nhao để công việc trong tay xuống hướng vị trí của hắn chạy đến thậm chí sẽ còn kêu lên người bên cạnh cùng nhau đi tới hắn lúc này cũng coi là cảm nhận được cái gì gọi là nhất hô b á c h h ứ n g căn bản không cần các sư trưởng thay hạ đạt chỉ lệnh qua trong giây lát tô mục bên người liền đứng đầy người còn không ngừng có người từ đằng xa chạy đến chư vị cần vất vả các ngươi sưu tập một chút vật phẩm vừa dứt lời tô mục cũng không kịp nói rõ một đám học sinh nao h nao h kêu la tiểu tô tiên sinh ngài cứ việc nói ta khẳng định cho ngài tìm đến triệu h i n h chuẩn bị xong chưa lần này chúng ta nhất định phải so bính chữ ba mươi hai hào sưu tập nhanh tô tiên sinh nhanh ra lệnh đi ta không chờ được nữa Khu mỗi lần nghe xong trong lòng liền đối với làm nông đạo lý giải càng sâu mấy phần cho nên vô luận là học sinh vẫn là sư trường đề nghị trước tiên nghe được tô mục tự mình giảng giải bằng không đằng sau chỉ có thể đơn độc hỏi thăm hoặc là nghe cái khác học sinh thuật lại đúng còn có thể thuê bút ký cũng không biết hay như thế tổn hại tôi tô tô ự tô mục tiếp tục nói sương ngấm mấp bệnh một khi phát tác giữa leo trên phiến lá sẽ xuất hiện mạng lớn bất quy tắc hoàng ban tiêu hoàng ban mới đầu khả năng chỉ là màu vàng nhạt điểm nhỏ theo bệnh tình tăng thêm sẽ dần dần hợp thành mạng lớn nhan sắc cũng sẽ trở nên càng sâu liền giống bị xương đánh qua bày biện ra một loại màu vàng sâm thậm chí màu n â u nghiêm trọng lúc phiến lá sẽ làm khô từ phiến lá biên giới bắt đầu hướng vào phía trong q u a n xoắn khô héo giữa leo sản lượng cùng chất lượng đều sẽ lớn tụ h ảnh hưởng sau một hồi lâu chúng học sinh nao nhao, nhao tàn đi còn có mấy người ngồi trên mặt đất múa bút t h à n h văn lý huynh ngươi nhanh viết ta ta cảm giác sắp không nhớ được vương sở nhiên ngươi đến cùng có làm được cái gì mau nói tiếp theo đoạn bình thường tại độ ẩm lớn nhiệt độ không khí chập trùng thời điểm dễ dàng phát sinh nhất là tại liên tục mưa rầm về sau đột nhiên cạnh nhiệt độ lên cao độ ẩm lại lớn tình hồ dưới tiếp xuống đâu ta ta quên vương sở nhiên lần này bút ký ngươi đừng chia tiền tô mục nhìn xem cảnh tượng trước mắt n h ấ miệng lên lập lại lần nữa nói hoang bách khổ tham gia chịu ra chất lỏng có thể giết hết bệnh quẩn đối xương nấm mốc bệnh có nhất định chống hiệu quả mỗi ngày phun ra một lần liên tục phun ba lần hiệu quả càng tốt cho than đều đều địa rơi tại phiến lá chính phản hai mặt có thể hút tầm ớt sắc trùng ức chế xương nấm mốc bệnh phát triển lý thu dương vội và nói tạ tiểu tô tiên sinh chỉ điểm chen ở ngoại vi học sinh Thấy đám nếu g tảng ra, vội vàng mở miệng hỏi thăm vừa mới giảng giải dung ngang người vàng, cùng giảng giải những ư trước tư ờ i vội hỏi mới nội đi thái khi vội rốt ra, thăm thần xuất phát tâm thứ cục có nào hắn này. n vừa qua là mở đều như có thể trước tiên tìm đủ vật phẩm sớm đi trở lại tiểu tô tiên sinh bên người liền có thể khoảng cách gần quan sát nó thao tác chạy qua lúc miệng há mở trong gió thanh âm chậm dãi t r u y ề n đến ba loại bệnh hại bệnh tình nghiêm trọng lúc đều cần đem cây nổ tận gốc cũng tiêu hủy để phòng vi rút c u y ể n bá người kia gãi đầu một cái sau đó thì sao tô mặc vận bị một đám chạy tới trưởng lao vây quanh tư thế kia giống như là cửa trường học dực tiền tiểu lưu manh hắn bất đắc dĩ lắc đầu chấm d ã i nói b ạ c h phiến bệnh nhiễm bệnh trên phiến lá sẽ có một tầng màu trắng phấn trạng nấm mốc tầng t i ê u nấm mốc tầng bắt đầu khả năng rất mỏng không quá dễ dàng phát giác nhưng theo bệnh tình phát triển sẽ trở nên càng ngày càng dày tựa như gắn một tầng bột mì bệnh này tại dưa leo sinh trưởng trung hậu kỳ nhất là tại nhiệt độ cao cao ở m ớ t thông gió không tốt thời điểm dễ dàng xuất hiện phó duệ huyên vội và nói tốt tốt tốt ngươi trước ngừng một chút để cho ta ghi chép một chút cổ trác dương trêu kẹo nói làm sao phó trưởng lão cũng muốn cho thuê bút ký phó duệ huyên trận nhìn người kia một chút tiếp tục múa bút thành văn một lát sau, tô mặc vận lần nữa lên tiếng gạo giống bên trong tính acid thành phần có thể cải biến bệnh khuẩn sinh trưởng hoàn cảnh pha loáng sau phun r a cách mỗi trời phun một lần có nhất định chống hiệu quả vôi nước có sự sát trùng có thể đến bôi lên phát bệnh phiến lá cũng có thể ức chế bệnh phiến bệnh khuẩn sinh trưởng bôi lên thời điểm phải cẩn thận không muốn làm bị thương phiến lá đi tứ tán đám người vừa chạy vừa niệm giống như tại đọc kinh văn vì rút bệnh tại dưa leo toàn bộ sinh trưởng chu kỳ đều có thể xuất hiện nhiễm bệnh cây sẽ xuất hiện p i ế n lá nhăn co lại phát hoàng thậm chí p i ế n lá dị dạng trái cây biến hình triệu chứng phiến l a có thể sẽ trở nên v ạ n mẹo gập đ ề n trái cây cũng sẽ dáng dấp hình thù kỳ quái ai phía dưới là cái gì tới siêu tập cho than rơi tại cây bên trên có thể có nhất định dự phòng hiệu quả hoa hương ai đần hoa hương bạc hà có thể phát ra đặc thù mùi xua đổi khả năng truyền bá vi rút côn trùng có hại mặt khác đây này mặt khác ta cũng quên ta cũng không phải nho đạo nào có tốt như vậy chỉ nhớ nhưng phải chú ý muốn bao nhiêu trồng một chút mới có thể hình thành hữu hiệu phòng hộ mang đúng đúng đúng là như thế ta nhớ được còn có một câu tới dễ b ả n l à m cây kim ngân chịu nước chịu nước đổ vào cây tăng cường cây sức chống cự hai ngày đổ vào một lần liên tục đổ vào ba lần vì một cái đợt trị liệu hay lắm nhân huynh trí nhớ coi là thật Ngạch, tống chấp sự tốt sau một hồi lâu đám người toàn bộ mang theo vật phẩm trở về lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi theo tô mục bên cạnh khoảng cách gần quan sát như thế nào thao tác chớ đẩy ta ngao ta là cái thứ nhất trở lại hừ cái này một lần tạm thời để ngươi một lần chớ có ngôn ngữ chuyên tâm nhìn tiểu tô tiên sinh biểu thị giàn g i mặt trời lặn phía tây giữ h như kim thiện đường bên trong đắng người ngồi vây quanh một đoàn diệp giao trong hai con ngươi loé ra đời sau không nháy mắt chăm chú nhìn trước mắt tô mục dọn dịu rằng hỏi tô mục ngươi sao lại biết nhiều như vậy nha không đợi tô mục lập lý do lâm vân t r e o k ẹ o nói diệp cô nương ngươi nhưng phải bắt chước gấp sư đ ệ ở trong học viện có thể thành bánh trái thơ ngon tô mục vừa tới được đến ho nhẹ một tiếng một vị tư dung tú mỹ sư tỷ bước liên tục nhẹ nhàng đi tới xào tiểu yên nhiên hướng tô mục khoát tay nói t i ể u tô tiên sinh tốt tô mục vội vàng đáp lễ cái này cùng nhau đi tới gặp người đều nhiệt tình cùng mình chào hỏi trong lòng của hắn lại sinh ra một loại phảng phất trở thành như chúng tinh phục n g u y ệ t minh tinh cảm giác kỳ diệu diệp dao trên mặt đỏ hường dần dần tiêu tán nàng cắn chặt môi hàm răng tại trên môi lưu lại nhàn nhạt dấu vết trong hai con ngươi lộ ra mê man g cùng xoắn suýt trong lòng không biết tại quần quận lấy như thế nào suy nghĩ lạc tuyết cười khanh khách đến tô mục đừng để ý tới những nữ nhân kia nếu không ngươi liền theo ta đi đám người trong nháy mắt loạn cả một đoàn diệp dao t r ừ n g lớn mắt nhìn bên cạnh cái kia nữ nhân xấu chương tám mươi lăm tẩy tủy phát xương tốt đẹp thời gian chương tám mươi lăm tẩy tẩy phát xương tốt đẹp thời gian cái này một nhóm dưa leo rốt cục nên đón thu hoạch tô mục nhìn qua trong ruộng cảnh tượng lòng tràn đầy vui vẻ trở lại đinh tự số một tô mục nhìn qua trên bàn bình xứ có chút thất thần cái này còn lại thối thể đan ăn hay là không ăn đâu có thể là mù quáng tự tin hắn luôn cảm giác mình thân thể không có kém như vậy quyết định chắc chắn thừa dị vẩn linh ngọc bội còn chưa bắt đầu để cho mình mệnh g i rời tô mục đem thối thể đan một ngụm n u ố t vào n h i ệ t lưu vào tới tô mục xương cốt cũng tại kéo kẹt rung động ngoa tạo ngoa tạo sắp sửa trước phát ra hai tiếng cảm thán tiếng thứ nhất sợ hai thán phục thối thể đan còn có tác dụng t、so、lần thứ hai ẩn n n chồng bội h l sắp bắt đầu trước học viện nhà kho trước người đông nghìn nghìn đông đảo học sinh hoàn thành thu loại nhiệm vụ về sau liền đem hạt giống làm tốt đánh dấu lên giao cho trong học viện tại trong lúc này học viện lần nữa mua sắm đại lượng trồng vật liệu dùng cho phân phát học viện quy định mỗi vị học sinh nhiều nhất nhưng nhận lấy bốn loại hạt giống dùng cho tạp g i a o lần này trồng trong vòng ba tháng áp dụng điểm tích lũy chế ban thưởng phong phú bình phán tiêu chuẩn chủ yếu nhìn người dự thi tạp g i a o loại sản phẩm mới tính trạng ghi chép tường hơi c h ủ loại ưu quất trở như quá trình bên trong nào đó nhất phẩm có trồng cực mạnh tính trạng như chống bệnh tính mạnh màu sắc sáng ngời các loại cũng có thể lấy được đại lượng điểm tích lũy nó hạt giống vòng tiếp theo còn có thể bị người khác xin sử dụng sử dụng nhân số càng nhiều điểm tích lũy càng nhiều càng quan trọng hơn là tô m một mươi người cùng học viện sư trưởng thành quả không tham dự bình xét Bởi vậy, đám học sinh nhiệt tình tác vọt hoạt động vừa mới bắt đầu liền tới nhà kho nhận lấy mầm móng trong khoảng thời gian này diệp giao bọn người mừng rỡ thanh nhàn chỉ cần ngẫu nhiên chỉ đạo một chút đám học sinh về phần bọn hắn không giải quyết được vấn đề tìm tô mục tô mục tuy nói hơi vất vả một chút nhưng so trước đó tốt hơn rất nhiều vòng thứ nhất trong lúc mỗi lần tới đến giáp tự năm mươi hào linh đ i ể n đều là vội vàng gấp rút sinh một chút ba diệp băng linh hoa liền cấp tốc rời đi nhưng bây giờ có thể càng thêm cẩn thận gấp rời đi nhưng bây giờ có thể tại trong linh điền sở xe cá dù sao mấy người bọn hắn cũng không thể dự thi cuối cùng ban thưởng là căn cứ đám người thành quả tới cho nên hắn cũng không nóng lòng những này nguyên lý đám học sinh cơ bản đều đã làm rõ ràng những người này không nói mỗi cái đều là thiên tài chí ít không có người ngu tồn tại bởi vậy nhiều tô mục bọn hắn một tổ thiếu một tổ đối kết quả ảnh hưởng không lớn chẳng bằng toàn tâm trợ giúp đám người giải quyết vấn đề phòng ngừa đột phá tình t huống phát sinh tô mục lần này học thông minh đem v ậ n linh ngọc đội lấy xuống về sau tới trước đến phòng tắm lại nuốt thối t h ể đan bởi vậy lần này mã đại gia không có thụ thương nhưng tô mục tựa hồ thủ thương sau khi dùng tô mục chỉ cảm thấy thân thể phản phất bị vô số đem lưới đao sắc bén đồng thời đâm vào Cơ bắc b hai n mắt nhắm nghiền căn chặt hàm răng vợ ngôi bị cắn da màu tươi từng tia từng tia máu tươi thuận khỏe miệng chạy xuống cảm giác ý thức của mình đều nhanh muốn bị cái này kịch liệt đau nhức t u ố n vệ lúc nào cũng có thể bất tỉnh đi ngay sau đó một cô nóng bỏng năng lượng từ đàn điển của hắn t h ỗ mánh liệt mà lên cấp theo ố c lan tràn đ ế、so、thời â n Hắn thể có cảm gian trôi qua đau đớn dần dần yếu bất đến lúc cuối cùng một tia thống khổ biến mất về sau tôi mục mệnh mọi co cắp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa thở hổn hển hắn chậm rãi đứng dậy cảm thụ được thân thể của mình biến hóa lần này tôi thể hiệu quả viễn siêu di vãng hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình tốc độ cùng sức chịu đựng đều có tăng lên cực lớn đồng thời tô mục cũng có thể rõ ràng cảm giác được lần nữa sử dụng thối thể đàn sợ là không có hiệu quả vớt vớt có chút máu hứa động đầu gối tô mục n ế t miệng cười một tiếng tìm chút cơ hội đánh chu h ả o dừng lại thử một chút tố chất thân thể đến lúc đó xem ai còn nói thân thể ta không được còn có không đủ một tháng liền muốn bắt đầu bình xét mặc dù học viện đã thật lâu không có buông tha giả nhưng chúng học sinh lại một chút cũng cảm giác không thấy mọi mệt bọn hắn càng phát khẩn trương mà tô mục bọn người xác thực c lần n ấ thứ nhất thực chiến từ tô mục mặt đen lên kết thúc hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất mạnh hơn chú hạo nhưng vẫn là đánh không lại sau đó đám người tấp nập đối chiến thực chiến kỹ xảo ngày càng tinh tiến một chút sư trưởng nhàn d ỗ i lúc cũng sẽ chỉ đạo một chút mấy người liền ngay cả cố lang hiên tại đại lượng thực chiến luyện tập cùng sư trưởng chỉ đạo dưới bây giờ đều có thể nhẹ nhõm siêu việt luận võ khảo thí lúc chu hạo khoảng cách dưa leo xác định và đánh giá còn có năm ngày tô mục mắt trái nhảy không ngừng điểm tốt hôm nay nhất định phải đánh bại chu hạo gần nhất tô mục cảm giác cùng chu hạo tại thực chiến trên kỹ xảo trên lệnh càng ngày càng nhỏ bọn hắn phân tổ lúc chiến đấu các tổ lúc chiến đấu dài cũng càng ngày càng dài giữa trưa theo hắn một quyền đánh ra chu hạo rốt cục bị đánh ngã xuống đất tô mục cũng nợ nụ cười hôm nay thật sự là ngày đám người cùng nhau đi vào giáp tự năm mươi h ả o theo gấp rút sinh chi lực thôi động sở phong lại hoàn thành tấn thăng trở thành lục phẩm ngự linh dung lý trần phong nói nhập môn đồng dạng tấn thăng còn có ba diệp băng linh hoa nó có chút rung động dễ cây càng phát ra t r ắ n g đoán tầng kia băng xương không chỉ có càng thêm lương thực còn tăng dày mấy phần lóe ra lạnh leo hàng quang phiến lá chậm rãi mở rộng nguyên bản sen vào nhau tinh tế lá cây biên giới trở nên càng thêm sắp bén phảng phất có thể cắt vỡ không khí biên giới hào quang rực rỡ trói mắt giống như khảm nạm vô số nhỏ bẽ lại ó n g ánh sáng long lanh băng tinh một bên một mảnh mới tinh nhạt lá cây màu xanh lam lạng yên m ọ c r a cùng tiêu ba mảnh lá cây hô ứng lẫn nhau cái này mảnh thứ bốn lá cây hình dạng hoàn mỹ vô hà như là tỉ mỉ điêu k h ắ c bông tuyết đường vân tinh tế tỉ mỉ rõ ràng đoá hoa cũng phát sinh biến h ó a kỳ diệu hơi mở màu băng lam như ưu đầm thâm thúy thuần thúy hoa tâm chỗ nhạt màu trắng vầng sáng lưu chuyển tốc độ tăng tốc tản ra từng tia từng sợi hàn ý càng thêm lạnh thầu xương rực rỡ muôn màu dưa leo trùng loại làm cho người không kịp nhìn đông đảo mới lại ê u lương trùng loại nhao nhao biểu diễn đại đa số đều muốn trội hơn tô mục làm nông vị thúy trong đó có một cái trùng loại phá lệ làm người khác chú ý nó màu xanh biếc vỏ ngoài bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trái cây sung mãn lại hình dạng hợp quy tắc tô mục nếm thử một miếng cảm giác thanh thúy thơm ngọt nhiều chất lỏng phẩm chất thượng thừa, thừa căn cứ học viện nghiệm chứng nay trùng loại không chỉ có sản lượng cực cao nó chống bệnh kháng lịch tính cũng cực kỳ xuất sắc lý trần phong mặt mũi tràn đầy vui mừng tuyên bố mời hạng đầu thuộc vệ cùng riêng phần mình tô mục cùng diệp thần đi theo lý trần phong đi tới giáp tự số một hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ đợi lấy lý trần phong trao tặng bọn hắn ban thưởng nhưng ai biết lý trần phong nết m i ệ n g lên mặt lộ vẻ dạo hoạt các ngươi mười người ban thưởng muốn sau một thời gian ngắn cấp cho trước mắt học viện không có chuẩn bị hoàn thiện người trước mắt này d á n g vẻ tô mục nhưng quá đã hiểu không nhất định là chưa chuẩn bị xong đi khẳng định là có chuyện a tô mục xoa xoa đôi bàn tay viện trưởng chúng ta còn cần phải làm những gì sao lý trần phong giả bộ như chầm tư một lát sau lên tìm nói đã ngơi nói như thế ta có một cái ý nghĩ tất cả học sinh cùng đi mở rộng hôm nay làm nông bích ngọc cái gọi là làm nông bích ngọc chính là hôm nay đoạt được khôi thủ dưa leo c h ủ loại bởi vì dưa thân h i ệ n lên bích ngọc sắc cho nên đến tên này tô diệp hai người lẫn nhau từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đều thấy được bất đắc dĩ lý trần phong nhìn cười thế nào các ngươi không muốn tô mục thở dài gạt ra tiếu dung nguyện ý quá nguyện ý lý trần phong nuốt ve cái cảm vậy là được ta cái này để các t r ư ở n g lão truyền đạt xuống dưới b u ổ chiều học viện đám học sinh đều phải ve sầu việc này tiểu tô tiên sinh từ bỏ một bộ phận bát thưởng thỉnh cầu viện trưởng vì rộng rãi đám học sinh tranh thủ một tháng ngày nghỉ viện trường mới đầu không đồng ý nhưng trải qua sau khi thương nghị cuối cùng đồng ý việc này nhưng có một cái điều kiện tại mình địa phương muốn đi mở rộng làm nông bích ngọc ghi chép mở rộng kết quả đình tự số một tô mục nghe đám người g i ả n g thuật nhịn không được sổ một câu nói tủ chơi đâu ta lúc nào làm chuyện này rồi s ở phong vô vô tô mục bà vai sư đệ nghĩ thoáng điểm ngươi bây giờ tại học viện tiếng hô thế nhưng là phá lệ t ă n g vào ta lâm vân meo lại hai mắt đúng vậy a sư đệ chúng ta bính chữ thật nhiều mỹ nữ đều tìm ta bắt cầu nói còn chưa dứt lời lâm vân liền bị diệp g i a o dẫm ở chân lập tức n g ậ m miệng lại đám người quan hệ tại lẫn nhau chiến đấu bên trong ngược lại là càng ngày càng thân cận chỉ là diệp g i a o có chút tâm t h i ề n đám người này luôn dụ hoặc tô mục hoặc là trêu gạo mình học viện đám học sinh hưng phấn dị thường tuy nói một tháng thời gian không có cách nào đi chỗ rất xa nhưng cũng đủ để tiến về xung quanh ba cái quận hoặc là thương lan bờ vực cảm ơn tiểu tô tiên sinh người tốt cả đời bình an bất quá nhiệm vụ này cũng không thể qua loa tiến hành mặc dù viện trưởng không nói nhưng dựa theo học viện phong cách nên cũng có ban thưởng bởi vậy bọn hắn ngao n g a o từ trong kho hàng nhận lấy làm nông bích ngọc dưa leo cùng hạt giống sau đó đi vào cổ c h ắ c dương chỗ ghi danh hành trình của mình liền vội vàng xuất phát tô mục cứ việc lòng tràn đầy bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể mang theo trước mọi người đi đăng ký diệp giao cố lăng hiên hai người nhà ngay tại giang vân quận liền lựa chọn nơi đây đồng dạng tiến về còn có nghĩ về tứ hải thương hội nhìn xem tô mục chu hạo tự nhiên là lựa chọn thương lan bờ vực lâm vân cùng diệp thần cũng dự định đi nơi đây đi dạo một vòng còn có một điểm nông thôn trồng trọt nhiều người mở rộng cơ hội lớn hơn sở tĩnh vũ lần này cũng không dự định về nhà mà là muốn đi trước kinh đô tìm hắn tỷ tỷ lạc tuyết ngay xong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo la hét muốn cùng hắn cùng nhau đi tới mà sở phong cùng tiêu dương hai người lại là ngoài dự liệu lựa chọn sở phong quê quán tính biên q u ậ n nói muốn đi kia kiến thức một chút xuất phát trước một đêm đám người say mè một m trận mấy vị sư huynh bỏ tiền ra nói cái gì sớm chúc mừng bọn hắn tấn thăng l ụ c phẩm kỳ thật tô mục biết là lo lắng cho mình hoa quá nhiều tiền giấy thôi dù sao chỉ có sở phong một người tấn thăng d ư c phẩm sáng sớ ngày thứ hai tô mục lại bị tiếng đập cửa đánh thức diệp giao củng cố lăng hiên tự lượng tốt như vậy sao sớm như vậy liền đi lên. mở cửa xem xét một chương mọi mệnh không chịu nổi mặt đập vào mí mắt ngoa t à o cái này không mã trưởng lão sao tô mục vội vàng lôi ra cái ghế mã trưởng lão n g à i sao lại tới đây mã tĩnh lan miễn c ư ơ n g vui cười nói ta đúng lúc cũng muốn tiến về giang vân quận cho nên muốn cùng ngươi kết bạn mà đi chúng ta trên đường đi cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau tô mục thụ s ủ n g nhược kinh miệng đầy đáp ứng xuống lập tức nghĩ tới điều gì ta muốn cùng diệp giao còn có cố l a n g hiên mã tĩnh lan khoát tay á o không quan trọng ta dùng lơ lửng diệp mang các ngươi cùng đi mã trưởng lão người tôi ta không hổ là ta kính yêu nhất trưởng lão tô mục trong lòng ngược lại là mừng rỡ mà đối diện người kia trong lòng thì là vạn mã buôn đẳng bất quá lao nhanh chính là thảo n ê mã ai hiểu a sáng sớm chính làm lấy m ộ nghề đâu liền bị viện trưởng kia tiếng gõ cửa dồn dập cho đánh thức hoàn mỹ k ỳ danh viết để cho mình thả cái giả ra ngoài đi bộ một chút ừ không phải liền là để cho ta tới làm n g ư ờ i dòng dõi bảo tiêu mà nghĩ đến cái này mã tính lan trong lòng liền đổ đắc hoàng đây coi là chuyện gì a thật vất vả có chút thời gian nghỉ ngơi lại bị cái này phá sự trò pha trộn lại là bị ép tăng ca một ngày a không dòng ã một tháng c ũ may cái này tô tiểu từ tương đối biết điều nói chuyện làm việc cũng có chút khéo đưa đ ẩ y đây coi như là duy nhất một tin tức tốt sau một hồi lâu ngáp một cái cố lăng hiên cùng diệp giao trước sau chạy đến hai phản ứng đều không khác mấy vừa vào cửa bản năng muốn tìm địa phương ngồi xuống trước lập tức nhìn thấy mã tĩnh lan r ù i r ù i con mắt sau đó bị giật nảy mình lại một lần đứng tại lơ lửng diệp bên trên tô mục cảm giác mình không chỉ có thích ứng còn ẩn ẩn cảm thấy rất hưng phấn lúc này bầu trời xanh thảm trắng đoan đám mây bồng b ì n h ở giữa gió nhẹ lướt qua mang đến từng tia từng tia ý lạnh làm cho người tâm thần thanh thản chỉ là mã trường lão điều khiển tốc độ so viện trưởng phải chậm hơn không、ý. từ không trung quan sát mặt đất bao la giống như một bức ngũ thải b à n lan bức tranh v ố lượn g dòng sông như ngân luyện xuyên qua lục s ắ c đồng ruộng xen vào nhau tinh tế thôn tràng tô điểm trong đó tựa hồ là cảm giác được bầu không khí có chút xấu hổ tô mục mở miệng nói mã trưởng lão lần này mở rộng nhiệm vụ có phải hay không cũng có ban thưởng a mã tính lan rất bất đắc dĩ hắn cũng không biết ta viện trưởng chưa hề không có cùng bọn hắn thương lượng qua những này ho nhẹ một tiếng nên là có viện trưởng cũng không phải là người nhỏ m ọ n dĩ vãng cũng có tình huống tương tự tô mục âm thẩm o á n thẩm không e o kiệt đem ta ban thưởng trả lại bay không bao lâu đám người liền thấy được nhân đức thư viện trầm rãi xuất hiện ở trước mắt cố lăng hiên trước khi đi còn mời mọi người tới trong nhà làm khách nhưng tô mục cùng diệp giao đều dự định đi trước riêng phần mình mục đích đi dạo liền lẫn nhau cá o biệt cũng may tế thế y y ở đường cùng tứ hải đấu giá hội đều tại thịnh hoa huyện không cần nhiều đổi một đoạn đường mã tĩnh lan không khỏi thở dài một hơi hắn hiện tại liền muốn hảo hảo ngủ một giấc chương 87. trộm vương c h i đạo khát máu ma đằng chương 87, trộm vương c r i đạo k h t máu ma đằng đ ư a tiễn diệp giao về sau mã tĩnh lan như trút được gánh nặng nghĩ đến một hồi liền có thể thoải mái nằm xuống bộ pháp không khỏi nhanh thêm mấy phần vẻ mặt t ư ơ i cười đi thẳng tại tô mục phía trước đi không bao xa đột nhiên nghe được tô mục hét lớn một tiếng dừng lại tiểu t ử này là gan như thế lớn sao ngươi liền xem như viện trưởng dòng i õ i cũng phải tôn trọng ta mấy phần đi mã tĩnh lan thần sắc không vui nghiêng đầu đi lại phát hiện tô mục hướng sau lưng phi nước đại xảy ra chuyện hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên liền không thể để cho người ta nghỉ ngơi thật tốt sao tô mục lúc đầu trên đường đi hảo hảo đông nhìn tây nhìn tâm tình rất là mỹ lệ rốt cục lại vào thành đột nhiên cảm giác có người đang nhìn trộm chính mình loại cảm giác này rất là h u y ề n diệu tô mục không khỏi bắt đầu cẩn thận giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ tiếp tục quan sát lấy b ố n phía không bao lâu có người tướng mạo thường thường nam tử từ tô mục bên người đi qua tô mục đối với hắn ấn tượng chính là phổ thông loại người này chỉ sợ lại nhiều nhìn vài lần để vào trong đám người cũng sẽ tìm không thấy nhưng trên đường rộng như vậy người này không phải từ bên cạnh mình qua làm gì tô mục túi đầu xuống ngoa tào ta như thế lớn cái không gian ban chỉ đâu nhấp chân liền truy nhưng người kia lại chạy nhanh chóng Tô mục khoảng cách với hắn dần dần kéo ra mã tĩnh lan lúc này cũng hiểu rõ tình huống toàn bộ rộn rộn ràng ràng trên đường cũng chỉ gặp tô mục cùng phía t r ư ớ c áo bảo s á m nam tử hai người mất mạng địa phi nước đại mã tĩnh lan trong lòng tức giận không thôi lập tức cũng không lo được nhiều như vậy thân hình lóe lên liền trực tiếp trốn vào lòng đất chỉ một thoáng bên đường bán hàng rong hàng hóa bị đâm đến thất linh bắt lạc mọi người thất kinh địa chạy từ phía toàn bộ đường đi loạn cả một đoàn bụi đất tung bay vương tiểu nhị trong lòng thở dài không thôi chủ quan tiểu tử này bên người còn theo cao thủ lại còn là làm nông đạo tứ phẩm địa vận cường giả nhưng mình rõ ràng đánh cắp tiểu tử kia cẩn thận a làm sao còn có thể bị hắn phát hiện mắt thấy lập tức sẽ bị sau lưng kia thổ rắn đội kịp vương tiểu nhị vội vàng chạy vào bên người một c h u ngõ nhỏ mã tĩnh lan chui ra mặt đất nhìn khắp m ộ n phía cao giọng nói bằng hữu đem đồ đạc của chúng ta giao ra ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua mặc ngươi rời đi nếu không chờ ta liền truy tung vương tiểu nhị đứng cách mã tĩnh lan cách đó không xa bên tường con miệng lên đương lão tử là chim non đâu truy tung h ử truy tung khi nào phân biệt qua khí tức của ta coi như ngươi là tứ phẩm địa v n lại như thế nào thật như chiến đấu còn chưa n h ấ tôi định hiệu chết ai mục, mục trong lòng giật mình thì ra là thế trần thuật tiên sinh đang giảng đường bên trong nói qua bát phẩm bóng đen có thể tăng lên tự thân thận nấp năng lực thậm chí có thể ấn thân như thế xem ra người này cũng là một cái cao danh sách cờ giả tôi mục mở miệng nói mã trưởng lão có cần hay không ta đi tứ hải thương hội để cho người lời này đương nhiên cũng là lừa dối người kia lấy tốc độ của hắn chờ gấp trở về lúc món ăn cũng đã lạnh vương tiểu nhị ngược lại không gấp nhàn nhã nhìn xem tiểu tử ngốc này biểu diễn lấy năng lực của hắn tiến hành một chút rất nhỏ động tác là sẽ không phá ẩn cũng không cần lo lắng đứng không vững mã tĩnh lan lúc này lên cơn giận dữ lần nữa triệu hồi ra kia kỳ q u á i thực vật tô mục tại nó vận chuyển hoàng t â m lúc gặp một lần nó cùng loại với dây leo lại giống một sợi tơ mang hình thái tinh t ế trình thể hiện lên màu h ư n g nhạt có loại như ẩn như hiện cảm giác phiêu động tại mã tĩnh lan bên cánh thân mà lúc này nó đã thay đổi một bộ dáng nhìn quỷ dị vô cùng tại mã tĩnh lan thôi đậu dưới cái này thực vật vừa được phóng thích ra tựa như đói khát mảnh thu cấp tốc quấn quanh tại nó trên thân hắn hai mắt đỏ bừng trên trán nổi gân xanh trong miệng nói lẩm bẩm hai tay run r ậ y thao tung cái k i a quỷ dị thực vật chỉ một thoáng màu sắc của nó từ màu hồng nhạt cấp tốc đi vào màu đỏ sậm như là bị máu tươi nhụn dần để cho người ta nhìn thấy mà giật mình t i ê màu đỏ sậm càng thêm đầm đậm nó phảng phất biến thành một loại sen vào thực thể cùng chất lỏng ở giữa quỷ dị tồn tại nhìn giống như vừa mới chạy ra đậm đặc huyết tương tương t mã tĩnh lan thân thể run nhẹ nhẹ phản phất đang chịu được lực lượng khổng lồ phản vệ theo nhan sắc biến hóa nó hình thái cũng bắt đầu trở nên dữ tợn nguyên bản m ạ n h k h ả n h dây lụa dần dần trắng kiện phía trên tựa hồ mọc ra vô số nhỏ bé gai nhọn nó không ngừng mà dãy r u ộ n như là vô số đầu thô to mạch máu tại điên c u ồ n g luận động mỗi một lần rung động đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tạ ác vương tiểu nhị trong lòng chấn động mãnh liệt không ngừng kém chút từ ẩn thân trạng thái rơi xuống ra lao nhân này là mẹ hắn tiên điên tại sao có thể có làm nông đạo người nuôi khát máu đâu trong lòng thở dài xem ra lại muốn tổn thất một bộ phân thần hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn đi ổn định lại tâm thần vương tiểu nhị tập trung lên tinh lực đánh cắp hai người trước mắt nghi hoặc tô mục lần nữa có loại kia bị người theo dõi cảm giác còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở liền nhìn thấy một bóng người từ nơi không xa bên tường chạy ra hướng n g ó cụt chạy tới tại khát máu ra chỉ dưới mã tĩnh lan giống như n h n ê n dài hướng về phía trước mau chóng đuổi theo lúc này kia khát máu không ngừng hướng về phía trước kéo dài đúng là so mã tĩnh lan tốc độ còn nhanh hơn không ít tô mục vội vàng đi theo vừa chạy ra hai mươi mấy mét liền nghe được hai loại thanh em khát máu trong nháy mắt xuyên phá nam tử kia thân thể đem nó biến thành một mảnh mảnh vỡ xa xa nhìn lại giống như là hạ một trận tuyết lớn tô mục giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là gió tanh mưa máu mà sau lưng thì là vội vàng chạy đi tiếng bước chân tô mục thầm nghĩ không ổn vội vàng la lên mã t í n h lan lập tức lần nữa đuổi theo vương tiểu nhị vừa chạy vừa mắng trong lòng hối hận vô cùng biến thái hai tên biến thái lão già đáng chết nuôi một gốc khát máu không nói kia xuẩn tiểu tử vì sao không bị ảnh hưởng cứ theo đà này ta chắc là phải bị đuổi kịp coi như sử dụng x o á n lửa trộm lấy ngũ phẩm chú có thể làm thực vật c u ồ n hóa năng lực ta mẹ nó cũng không có lợi hại như vậy thực vật ta trước mắt chỉ có hai con đường đặt ở trước mắt thứ nhất đánh cược một lần cực ngũ phẩm x o á n hỏa năng trộm lấy tứ phẩm địa ẩn đại địa pháp thuật cực thắng trọng thương chạy trốn thua cuộc chết thứ hai lại hy sinh một cái phân thân đem b a n chỉ còn trở về dạng này nhiều nhất chính là mình tốn hao thời gian nửa năm vận dụng lục phẩm giảo quyệt năng lực ngưng tụ một cái phân thân dưới tình huống bình thường không có nguy hiểm gì dù sao ai cũng không muốn sinh tử tranh chấp coi như phẩm cấp có khoảng cách cũng chưa chắc không thể vượt cấp đánh giết nhưng không có gì tuyệt đối ai biết cái này nuôi khát máu lao biên thái có thể hay không tinh thần có vấn đề ngay sau lương truyền đến tiếng oanh minh càng ngày càng gần vương tiểu nhị cái chán không ngừng toát ra mồ hôi hột lớn t r ư ờ n g hạt đậu ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng dãy ruộng hắn cắn răng cuối cùng vẫn quyết định áp dụng tương đối ổn thỏa phương thức chỉ gặp hắn thở hồn hẹn chạy vào hẻm nhỏ trong nháy mắt tại cửa ngõ bên tường biến mất thân hình mà nó i trước người cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một phương hướng khác chạy tới tia phân thân trên tay còn chăm chú nắm chặt không gian bán chỉ t r ư người tự khoát khát máu mã t ĩ n h lan trong nháy mắt từ lòng đất l ó i ra quanh thân khát máu lần nữa múa cục máu bay múa mã t ĩ n h lan đứng tại h u y ế t vũ bên trong dương lên khỏe miệng ban chỉ rơi xuống đất bị khát máu nhặt lên đưa đến trong tay của hắn vương tiểu nhị đứng tại cửa ngõ càng không ngừng cầu nguyện t h ầ mắng m người này đơn giản cùng đám kia nhà bếp đạo biến thái tương xứng tô mục sau đó đổi tới cũng bị mã t ĩ n h lan dáng vẻ giật này mình cái này mã trưởng lão không có cái gì bệnh tâm lý đi tô mục run run dày dày mở miệng ngựa mã trưởng lão đây là phân thân sao lúc này khát máu đã biến trở về màu h ồ n g nhạt trong chấp mắt lại biến mất không thấy gì nữa mã tĩnh lan vì không hù đến tô mục khỏe miệng khó khăn khé động mạnh gạt ra vẻ tươi cười là phân thân nhưng nụ cười này ở trong mắt tô mục cực kỳ quỷ dị ngươi có thể tưởng tượng đến một cái đầy người máu tươi khỏe miệng còn mang theo bọt thịt người lộ ra tiếu dung sao cùng phim kinh dị bên trong biến thái sắt nhân c u ẩ n đơn giản không có hai loại tô mục đột nhiên lại nghĩ tới cái này mẹ hắn vẫn là phân thân vậy làm sao không đổi cái t i ê ban chỉ ta còn không có dùng qua đâu cái này không có nhưng hắn không dám hỏi mã tĩnh lan lập tức đem ban chỉ ném trở lại. cất ký thứ này ngày sau c ẩ n t h ậ n chút tô mục gật đầu như giã tỏi kia cái kia trộm vương đạo người chạy mã tĩnh lan lắc đầu không có chạy ở một bên trốn tránh đâu hừ chuột thủ đoạn nói xong ánh mắt chuyển hướng cái kia cửa ngõ tô mục không dám tiếp tục hỏi vội và nói g n mã trưởng lão chúng ta trở về đi mã tĩnh lan h i ế p h i ế p mắt lại rước lấy phiền phức nếu có nha sai đạo tìm tới cửa trước hết để cho kia tứ hải thương hội hậu bối ứng phó ta ngủ trước sẽ tứ hải đấu g i hội người hầu cửa nhìn xem chậm rãi đi ra hai người chân đều dọa mềm nhún miệng ha lớn lắp ba lắp bắp hỏi hô lên tiếng ngụy ngụy trường lão tô mục thở dài vội vàng tiến lên cũng trách không được người thị giả này dù là tô mục từng chính tay đâm không ít người đều bị mã tính lan bộ g á n g dọa đến trong lòng r u n g sợ cái này cùng nhau đi tới trên đường phố người chạy tứ tán thậm chí nước mắt đều chảy ra mà mã tính lan thân thể cũng không có cách nào trèo chống hắn sử dụng lơ l ư n g diệp chỉ có thể cố nén đau đớn giả bộ như không có ảnh hưởng chậm rãi đi theo tô mục bên cạnh người thị giả kia trừng to mắt đợi thấy g i người tới là tô mục trên mặt vẻ hoảng sợ lúc này mới giống như thủy chiều thối、lui. sau một hồi m lâu n l tô đặt mục đem sự tỉnh táo chi bên người kia nam tử khôi nô ngụy tấn mặt mũi tràn đầy trần kinh kia mã trưởng lão lại hung hãn như vậy tô mục đồng dạng chưa từng nhìn thấy mã tinh lan cái này một mặt thần xác chất phát nhẹ gật đầu ngụy tấn đột nhiên nghĩ đến cái gì hiền chất mã trưởng lão nhưng từng phục d ụ n g chữa thương đan dược lời vừa nói ra tô mục suy nghĩ tung bay đến vừa mới một m à n kia hai người rời đi cửa ngõ không bao lâu tô mục liền nghe được sau lưng chuyển đến có người chạy gấp thanh â m lúc này trên đường phố đã không có người chỉ có thể là vừa mới v ị kia trộm vương đạo cờ giả mã tính lan hạ giọng trong giọng nói mang theo một tia ẩn nhân nói không cần thiết quay đầu để hắn đi là được không bao lâu mã tính lan đột nhiên nhất hầu x i ế t chặt bắt đầu kịch liệt ho ra máu như cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ phách dáng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng tô mục trong lúc nhất thời hoàng hồn mã trưởng lão ngài đây là ta có thể vì ngài làm những gì mã tĩnh lan chăm chú che miệng trong c ổ học lại chuyển ra hai tiếng trầm m u ộ n ho khan thanh âm suy yếu hồi xuân đan ngươi nhưng mang ở trên người tô mục đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một tia vội vàng cấp tốc từ trong ngực móc ra cái tia tinh xảo bình xứ l u ố n g cuống tay chân gỡ xuống một nhát một chút đem sáu viên đan dược toàn bộ đổ ra mã tĩnh lan sau khi nhận lấy một thanh nhét vào trong miệng sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút đi trước tứ hải đấu g i á hội chờ ta tu dưỡng khôi phục một chút tinh thần liền có thể tự hành lấy ra đan dược tô mục liên tục gật đầu đang muốn nâng mã tinh lan lại bị nó thấp giọng đánh gãy không cần làm ra kỳ quái cử động người kia có khả năng còn tại nơi x a quan sát tô mục nhìn về phía ngụy tấn thần s á c hơi có vẻ ngưng trọng chỉ là phục d ụ n g mấy k h ỏ a thất phẩm hồi xuân đan ngụy tấn vội và nói g n không thể tuyệt đối không thể ta cái này sai người đi tế thế y h ì đường tìm y xử đến tô mục nghe xong như ở trong n g mới tỉnh chất v ố một chút chán đúng à tìm tế thế y h ì đường vội và nói ngụy thúc ngài phái người tiến đến lúc liền nói tìm diệp g i a o nói cho nàng mã trưởng lao gặp nạn tế thế y hệ đường diệp g i a o nhận được tin tức sau quá sợ hãi liền lập tức thông chi nó phụ thân không bao lâu hai người liền vội vàng chạy đến tứ hải đấu giá hội cổng ngụy tấn vội vàng nên đón tiếp lấy diệp đường chủ diệp cô đ ư ơ n g diệp lan k h o á t tay áo người bị thương ở đâu tô mục hai người vội vàng dẫn đường đi tới cổng diệp lan liền đem mọi người ngăn ở bên ngoài một mình đi vào một lát sau diệp lan có chút im lặng đi ra diệp dao chưa nghe xong tô mục giảng thuật đầu đôi sự tình liền nhìn thấy cha nàng đi ra vội và nói cha mã trưởng lao thế nào diệp lan trên mặt nợ một nụ cười nhỏ nhẹ nói tiểu giao đừng lo lắng hắn đã không còn đáng ngại tô mục trong lòng kinh ngạc và phần cái này chỉ liệu tốc độ có thể xương thần tốc không biết diệp đường chủ phải chăng đã đạt tam phẩm ý đạo cảnh giới hắn vội vàng ô m quyền thật sâu thi lễ đa tạ diệp đường chủ ân cứu mạng diệp đường chủ thật là thần ý vậy diệp lan nhìn từ trên xuống dưới tô mục không biết đang suy nghĩ gì một lát sau tùy ý địa khoát tay h áo từ tô nói ta chịu bo tay hắn chính hắn tốt nghe nói như thế nguy tấn diệp dao tô mục ba người đưa mắt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mình tốt tô mục kinh hãi nhất như thế thương thế nghiêm trọng vậy mà có thể tự hành khỏi hẳn còn không đợi mọi người nói chuyện diệp lan lại nói tiểu giao chúng ta về đi diệp giao mặt mũi tràn đầy không tình nguyện còn không có nghe tô mục kể xong cô sự đâu cũng không biết hắn có bị thương hay không nhưng nhìn đến phụ thân ánh mắt diệp giao vẫn là cùng đi theo ngụy tấn cùng tô mục lễ phép cáo biệt hai người về sau vội vàng chạy vào g i á n phòng mã tĩnh lan đều không còn gì để nói cũng không biết nên nói như thế nào tô mục dù sao tiểu tử này cũng là tốt bụng nhưng thương thế của hắn chính hắn rất rõ không cần đến quá tốt đan dược hoặc trị liệu mã tĩnh lan tắm rửa qua đi tinh thần lực khôi phục một chút liền tự hành lấy ra bát phẩm khí huyết hoàn phục d ụ lập tức nằm ở trên giường chuẩn bị tại khát máu trả lại phía dưới ngủ say một trận nhưng mà ai biết không bao lâu trong phòng liền xâm nhập một người trung niên nam tử mã tĩnh lan l ử a giận trong lòng vừa lên d ư ơ n g mắt nhìn lên lập tức liền nhận ra đây là tế t h ê y y ở đường diệp lan đánh không lại được rồi diệp lan cho mã tĩnh lan xem mạch về sau nhìn thật sâu h ắ n một chút chỉ nói câu trong cơ thể ngươi kia hai cân bằng không thể đánh vỡ nếu không vạn kiếp bất p h ụ mã tĩnh lan vội vàng nói tạ rốt cuộc đem tôn đại thần này đưa tiễn đạo lý kia hắn so với ai khác đều rõ ràng căn bản dùng không được cường điệu hiện tại trọng yếu nhất chính là h ả o h ả o ngủ một giấc nhưng cửa phòng lại được mở ra chương 89. n h à sai tới cửa ngũ phẩm truy tung chương 89, n h à sai tới cửa ngũ phẩm truy tung thịnh hoa huyện chính là giang vân quận hoàn toàn xứng đáng khu vực hải tâm nơi đây thương nghiệp phồn v i n h tứ hải đấu g i á hội chân quý chân bảo làm cho người c h ú m g ụ t ế thê y lìa đường y thuật càng là thanh danh truyền xa bởi vì hai thế lực lớn tồn tại ngày bình thường nơi này trị an tốt đẹp ức ít có làm điều phi pháp sự tính phát sinh t hạn h hoa huyện Nha tại lý, cũng c h biết, biết toàn g bộ thịnh hoa huyện có thể nói lẫn vào phong sinh thủy khởi thế lực khắp nơi đều muốn cho hắn mấy phần chút tình bọn mà hắn cũng vui vẻ được từ tại nhưng mà gần chút thời gian thịnh hoa huyện sóng ngầm phun trào tình thế phức tạp tiêu ảnh nhận loay hoay sức đầu mẻ chán một ngày h i ề u đại này tiêu ảnh nhận đang cùng hào hữu uống rượu làm vui đột nhiên thu được huyện nha chuyển đến tin tức khẩn cấp lại phát sinh sảng khoái đường phố án giết người lại hung thủ cực kỳ càng rỡ không e rẻ đối đường đi cũng tạo thành nghiêm trọng phá hư tiêu ảnh nhận bông cảm giác bực bội không chịu nổi vội vàng đứng dậy đi hiện trường tạo còn chưa đi đến hiện trường phát hiện án tiêu ảnh nhận liền một trận phẫn nộ cậu tặc kia có chút không đem hắn đưa người nhìn chỗ nào còn cần vận dụng bắt phẩm l ú n g bắt thủ đoạn cái này manh mối liền bày ở trước mắt căn bản không cần cảm giác chớ nói chi là suy luận tiêu ảnh nhận dọc theo đi vết tích một đường hướng về phía trước thẳng đến nhìn thấy chỗ kia mơ hồ cục máu bọc t ị p gây mũi mùi máu tươi bay thẳng chán dù hắn trải qua vô số hung tàn t r a n g diện giờ phút này trong lòng cũng không khỏi nghĩ thầm nói thầm cái này cần là lớn bao nhiều thù a dọc theo vết máu kia một mực hướng về phía trước một lát sau đi vào một chỗ giao lộ vết máu kia bi tiêu ảnh nhận lập tức vận dụng ngũ phẩm truy tung năng lực người kia đúng là không e rẽ khí tức của mình hoàn toàn không có ẩn tàng che giấu khí tức của hắn giống như trong màn đêm ánh đ ế n phải biết siêu phàm thủ đoạn cũng không phải là v ậ n năng nhiều khi chỉ dựa vào truy tung luôn bắt đều không thể tìm được k h ô n g phạm mà kia ác đồ lại ngông cùng như thế hiển nhiên là đối thực lực của mình cực kỳ tự tin hắn hít thật sâu một hơi cảm giác người này định không đơn giản ai nghĩ đến một đường tiến lên đúng là đi tới tứ hải đấu giá hội cổng cái này khiến hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan tứ hải thương hội thế lực khổng lồ hắn biết do tùy tiện xâm nhập có thể sẽ mang đến cho mình phiền phức rất lớn thậm chí khả năng ảnh hưởng tiền đồ của mình nhưng mà thân là huyện nha khoái thủ giữ gìn chính nghĩa là chức trách của hắn nếu như bởi vì e ngại quyền thế mà từ bỏ truy tra hung thủ hắn tu hành c h i tâm sẽ bị long đong ngày sau tại đối mặt cái khác khó khăn lúc cũng sẽ mất đi dũng khí hắn cầm thật chặt trong tay bảo đao trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi nội tâm không ngừng mà cân nhắc lấy lợi và hại cuối cùng hắn cắn răng hít sâu một hơi dứt khoát đi vào nơi đây cũng không phải là tứ hải thương hội t ổ n bộ kiên ngụ trưởng lão cũng bất quá là cái ngũ phẩm phát tài liền xem như tứ phẩm hợp tung mình cũng chưa chắc không thể một trận chiến dù sao nha sai đạo tại các hệ thống bên trong đều thuộc về công kích mạnh mẽ tiêu ảnh nhận cảm giác khí tức đi vào đấu giá hội hậu viện đang muốn đi về phía trước lại bị tiêu ngụy tấn cùng một người thanh niên ngăn lại tay phải hắn đặt ở cán đao bên trên làm sao ngụy trưởng lao muốn chứa chấp hung phạm hay sao ngụy tấn vội và nói g n tiêu khoái thủ người chết bất quá là cỗ phân thân mà thôi không cần thiết nổi nóng tiêu ảnh nhận xứng sở lập tức lại nói hủy thi diện tích lại như thế nào chứng minh làm phân thân ta phải dùng thẩm vấn nghiệm chứng một chút tô mục vội và nói tiêu đại nhân là kia trộm vương đạo tiểu tặc trộm ta đồ vật cho nên tiêu ảnh nhận mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hai người này hào hào không đem mình để vào mắt hắn phá án lúc chưa bao giờ từng gặp phải loại này cản trở tình huống cắn r ă n g nói ngụy trưởng lão ngươi đây là có tâm bảo vệ người này ngụy tấn cùng tô mục hai người nao h nhao lất đầu người này muốn tự tìm k i ê n thức nhưng không trách được bọn hắn cái này khoái thủ một hồi phải vận dụng lục phẩm t h ẩ m vấn thủ đoạn tra tấn mã trưởng l ã o tinh thần ngươi một cái nho nhỏ nha sai lại đến trước mặt ta dương n a n h muốn bớt hai người cấp tốc từ trong phòng chạy ra mạ tĩnh lan không nói hai lời trong nháy mắt phát động thế công chỉ gặp nó quanh thân đại địa trong nháy mắt hóa thành vũng bùn tiêu ảnh nhận vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt thân hàm trong đó hắn k i n h hô tứ phẩm địa v ẩn sắc mặt lập tức ngưng trọng như sắt sau lưng còn có một cái nhìn không ra sâu cạn tiểu tử trận chiến này giữ nhiều lãnh ít nhưng chưa chiến trước hàng không phải là phong cách của hắn hắn một đường tấn thăng đến tận đây dựa vào là chính là không ngừng mà liệu mạng tranh đấu tại thời khắc sinh tử c ả m n ộ tấn thăng hắn tấn thăng ngũ phẩm đã hồi lâu có khả năng mượn từ trận chiến này có thể tấn thăng tứ phẩm tiết diện chưa hẳn không thể lấy một địch hay nghĩ đến đây tiêu ảnh nhận ánh mắt kiên định lên lần nữa vận dụng lục phẩm thẩm vấn thủ đoạn chỉ gặp mã tĩnh lan thần sắc biến đổi lớn mặt lộ v ẻ thần tình thống khổ v ừ a mới trận chiến kia đã tiêu hao hắn không ít tinh thần lực cái này tiêu ảnh nhận cũng là chiếm thiện nghi tiêu ảnh nhận chờ đúng thời cơ đông như tử, vũ bùn, ra, rút đao nơi tay đao này cong như vầng trắng thân mỏng giống như cánh ve hàn mang lấp lóe thân đao khắc lấy văn thần bí giống như dấu lực lượng cường đại. mũi dao sắp bén đường cong ư u mỹ hiển thị do trí mạng thái độ trong n á y mắt khí thế của nó không ngừng kéo lên để cho người ta nhìn mà phát khiếp tô mục thấp giọng nói nguy thúc n g ư ơ i thật không đi hỗ trợ sao ngụy tấn lắc đầu ta như đi tính chất liền thay đổi yên tâm đi ngũ phẩm truy tung còn không làm gì được mã trưởng lão tô mục lo lắng thất phẩm chấn áp uy thế chấn n h i ế p cùng lục phẩm thẩm vấn tinh thần công kích vừa đối với cái này lúc mã trưởng lão hình thành khắc chế hắn cũng không phải là lo lắng mã tính lan l ặ bại chỉ là chỉ sợ nó lại lần nữa gọi ra khát máu tiêu ảnh nhận lấn người hướng về phía trước vung đao chém liền k i u lưới đao sắc bén dưới ánh mặt trời hàn mang chấp liên tiếp nhưng mỗi muốn chém hướng mã tĩnh lan lúc luôn có tường đất từ dưới mặt đất đột ngột toát ra ngăn trở công kích tiêu ảnh nhận không ngừng k ê u khổ không n g ờ đất này còn khó giải quyết như thế dưới chân vũng bùn k h ô n nó bộ pháp quanh mình trợt hiện địa thứ làm hắn đáp ứng không xuệ phiền phức vô cùng may mà hắn cựu phẩm cảnh giác chi năng đã lô i hỏa thuần thanh mới có thể hiểm hiểm tránh đi những nguy cơ này thơ mắng một tiếng về sau lập tức quyết định vận dụng sau cùng thủ đoạn mã tĩnh lan trong lòng đan sen p ẫ n nộ bất đắc di cùng một bội nhiều lần bị n h i u làm hắn mọi mọi mệnh không như núi lửa s ắ p phun trào đó là máu cái bóng lúc g ầ n lúc hiện hắn một bên kiệt lực áp chế sắc ý phòng ngừa mất khống chế một bên lại đối tiêu ảnh nhận không biết thời thế phẫn nộ đến cực điểm thậm chí trong nháy mắt nghĩ toàn lực buộc phát đem nó hủy diệt tiêu ảnh nhận mượn nhờ cường hóa thân thể thân hình như quỷ mị không ngừng linh hoạt né tránh c h ạ m đất tuần pháp thuật công kích hắn nhìn như h o à n g hốt chạy trốn kỳ thực là tại mê hoặc mã tĩnh lan âm thầm đem lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay đương chạy đến viện từ biên giới hắn bỗng nhiên vọt lên hai chân m á n đạp mặt tường cả ngựa như diều hâu bay lên ngay sau đó Hắn chương ầ m trong tay n kia ả n chín mươi nho tu trương tiên sinh ngũ phẩm lễ trí toàn chương chín mươi nho tu h trương tiên sinh ngũ phẩm lễ trí toàn mã tính lan lỏng có cảm giác chân phải trùng điệp đập mạnh tại trên mặt đất trong chốc lát một tòa từ nặng nề bùn đất đúc thành cỡ nhỏ thành lũy trống dâu hiện lên giơ lên quần quận bùi đất tiêu ảnh nhận như quỷ mị đồng thời xuất hiện tại mã tĩnh lan hậu phương bạch q u a n g l ó i lên lôi cuốn l ấ y tiếng gió bén nhọn trong nháy mắt bay vào tường đất bên trong vài trăm chỗ v ù n đất v ẩ y ra thành lũy bức tường bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh vỡ vụn miếng đất rơi là tả trên đất nhưng này vách tường lại tại lực lượng thần bí tác dụng dưới cấp tốc chữa trị hay ở giữa tựa hồ đ ạ t thành một loại nào đó vi d i ệ u mà yếu đ ấ t cân bằng tiêu ảnh nhận bắt lấy cái này t r ớ c mắt là qua thời cơ hai mắt trở lên trên trán nổi gân xanh vội vàng chạy tới một cái mang theo kình phong trọng gần như là cỗ sao trồi đánh về phía mã tĩnh lan mặt mặt mặt mã tĩnh lan hai tay mới khó khăn lắm chặn lần này như lôi đ ỉ n h công kích tô mục thấy kinh hại không thôi cái này nha sai đạo tố chất thân thể coi là thật kinh khủng đến cực điểm bát phẩm thất phẩm ngũ phẩm năng lực tăng lên để thân thể bọn họ cơ hồ có thể cùng võ giả đạo cùng so sánh lúc này tiêu bảo đao lăng lệ thế năng dần, dần dần giảm xuống tiêu ảnh nhận trong mày cắn răng đem nó rút ra lần nữa mang theo phá phong chi thế hướng mã tính lan c h é m tới mã tính lan lại thở dài đứng bình tĩnh đứng ở nguyên địa trên mặt không có bối rối chút nào tô mục quá sợ hãi đang muốn hướng về phía trước chạy gấp đã thấy mã tính lan trạng thái mười phần qu�� nó quanh thân lại phiêu tán từng tia từng sợi như mộng nguyễn màu tím nhà sương ngủ nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh tiêu ảnh nhận lưỡi đa o khoảng cách mã tĩnh lan cái cổ đã không đủ một quyền khoảng cách ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiêu ảnh nhận lại đột nhiên như bị làm định thân chú thẳng t ó c na xuống mã tĩnh lan lắc đầu chuyện hôm nay không cần thiết lộ ra chờ hắn tỉnh về sau mang đến t ì m ta ta ngủ trước hội tô mục cùng ngụy tấn liếp nhau một cái song phương trong mắt đều là ngụy tấn có chút cả lam hiền hiền chất cái này mã trưởng lão là các ngươi học viện đại trưởng lao sao tô mục xứng sở lập tức nghĩ đến mã tĩnh lan biểu hiện sát thực quá mức kinh khủng. trải qua một trận chiến đấu về sau thân thể cùng tinh thần đều có chỗ hao tổn vẫn còn có thể thành thạo điêu luyện ứng đối ngũ phẩm truy tung thế công tựa hồ là cảm thấy tâm thiền mới vừa biết thật lên chỉ thi triển một chiêu tiêu tiêu ảnh nhận liền ngã xuống đất không dạy nổi như thế cơn ư giả g khó trách ngụy tấn sẽ lấy ra cùng đường xa tương đối nhưng làm nông học viện không có đại trưởng lão nói chuyện a các vị trưởng lão tựa hồ cũng là bình khởi bình toạn tô mục lắc đầu lập tức nghi ngờ nói ngụy t ú c ngươi có biết mã trưởng lão vừa rồi dùng thủ đoạn là gì ngụy tấn bị tô mục c h ọ cười nói ngươi cũng không biết được ta lại có thể từ chỗ nào biết được nếu không phải hắn vì nam tử c h i thân ta đều muốn cho là hắn là kỹ nữ linh đạo tô mục gãi đầu một cái mã tĩnh lan thi triển thủ đoạn lại là kỳ quỷ trần thuật tiên sinh chưa hề giảng thuật qua làm nông đạo hữu như thế thủ đoạn sau một hồi lâu tiêu ảnh nhận tỉnh lại hai tay theo xoa đầu của mình hắn chỉ cảm thấy mình là một giấc ngộng trong ngộng chờ đợi hồi lâu nhưng sau khi tỉnh lại nhưng lại cái gì đều không nhớ rõ nhìn qua trước mắt hai người kia cảm giác có chút giống như đã từng quen biết một lát sau đột nhiên từ trên ghế nhảy lên ngươi các ngươi ngụy tấn không hề động nhẹ nói tiêu k h á i thủ nếu như chúng ta có sát tâm đầy đủ ngươi chết m ộ ư ơ i lần có thừa tiêu ảnh nhận lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh lời này nói đến ngược lại là có lý lấy tia tay của lão giả đoạn nếu như thật sự quyết tâm mình chỉ sợ ngay cả mười cái hiệp đều sống không qua nhưng thật ra là hắn suy nghĩ nhiều hẳn là một hiệp đều khó mà đi qua bất quá như mã tĩnh lan không sử dụng tia hai loại lợi hại thủ đoạn hai ngược lại quả thật có thể đánh cho có qua có lại tiêu ảnh nhận không phải ngu g ố t người vội vàng ô quyền tạ ân không g i t ngụy tấn k h á t tay á o tiêu k h á i thủ vụ án sự tỉnh chưa đề cập ngươi hẳn là vẫn cho rằng mã trưởng lão là hung thủ Tiêu ảnh n vậy n không tiêu đại khái ô n g chính là vì cái gì nguyễn tấn là thương nhân đạo mà tiêu ảnh nhận là nhà sai đạo nguyên nhân thương nhân lợi lớn bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần lợi ích đầy đủ bọn hắn liền có thể bí quá hóa liều mà nhà sai đạo muốn tu hành trí tác phẩm nhất định phải có một viên chính nghĩa tâm tô mục gặp tình hình này nói khẽ tiêu đại nhân mã trưởng lão xin ngài tỉnh ngủ về sau đi tìm hắn một lần tiêu ảnh nhận đột nhiên dùng mình một cái hít sâu một hơi lập tức hướng hậu viện đi đến chạy nói một câu thỉnh cầu n ị trưởng lão sai người tiến về về nhà mời trương tiên sinh tới đúng đúng tiêu ảnh nhận nhẹ nhàng gõ hai lần cửa cuối cùng vẫn là sợ không dám trực tiếp đẩy cửa vào người tiêu tựa hồ từ trên giường liền sẽ trở nên mười phần phẫn nộ một lát sau cửa bị mở ra mã tĩnh lan lạnh nhặt nói còn muốn thẩm vấn ta tiêu ảnh nhận vội và nói không dám mã tĩnh lan nhìn người nọ thần thái liền mới được p h i ề n phức vẫn chưa kết thúc đám này nhà sai đạo gia hỏa thật sự là du mục đầu ta có thể phối hợp nhưng hôm nay ngươi chứng kiến hết thảy không thể ngoại chuyện tiêu ảnh nhận nghe thấy lời ấy t i ê u nhiễu chặt lông mày trong nháy mắt ra hắn ra trong mắt bắn ra mừng rỡ con mang bận bịu gật đầu không ngừng ngài tha ta một mạng đối ta có ân tiêu ảnh nhận lấy trên cổ đầu người làm bảo đảm tuyệt không chuyển cho người ngoài không bao lâu một bộ áo trắng như tuyết trương tiên sinh vội vàng chạy đến tay á o bồng bền tại tô mục dẫn g ắ t hạ bước vào gian phòng tiêu ảnh nhận hướng người tới nhẹ gật đầu trương tiên sinh có thể bắt đầu trương tiên sinh khẽ vất cảm nghiêm mặt nói n à y chỗ này thất đương nắm thành tâm thành ý c h i tâm tuân quân tử c h i đạo nói chuyện hành động đều lấy tin vì bản không thể có hư hào ngữ điệu tô mục kinh hãi không thôi cái này tiên sinh cũng khó lường a đúng là ngũ phẩm lễ trí cảnh có thể mượn từ lễ trí chi lực quy phạm đám người hành vi lập tức lại cảm thấy lẽ ra như thế cũng không thể tới một cái bắt phẩm quân tử cảnh nho thu a quân tử chính khí còn chưa đủ lấy ảnh hưởng tứ phẩm địa ẩn hôm đó trên thuyền nếu như không phải kia đ a n thanh đạo người vừa tấn thăng lục phẩm vẽ dòng điệp mắt cảnh giới bất ổn chỉ sợ kia nho sinh cũng không có cách nào ảnh hưởng đến hắn lập tức tiêu ảnh nhận mở miệm hỏi tham xin hỏi tiên h sinh ngài đánh giết người thế nhưng là phân thân có phải là hay không hắn đi đầu ăn cắp ngài hai vị mã tĩnh lan mở miệng nói đúng là như thế tiêu ảnh nhận lúc này mới yên lòng lại hai tay ô quyền vừa mới có rất nhiều mạo phạm thực sự thật có l ỗ i nhưng còn có một chuyện cần hướng ngài nói rõ mã tĩnh lan nhẹ gật đầu ra hiệu nó nói tiếp tiêu ảnh nhận lập tức nói trên đường phố đi vết tích cần ngài chữa trị cùng bồi thường bách tính tổn thất mã tĩnh lan sắc mặt trong nháy mắt h ắ t như đáy n ổ i trong lòng phiền muộn tới cực điểm Hắn lòng tràn nóng đầy chương ể hào hào ngủ một giấc, lại không nghĩ bị cái này, từng cọc, từng cọc, chuyện phiền thoái này ngủ từng từng giấc, gắt gao một lại cái cọc cọc bị dây d vội và chín c h mươi một khan hiếm nguy ê n lý danh n lạch đấu giá k i ế nghi c v ệ c tấn đ mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc nếu là người bên ngoài nói như vậy hắn khẳng định cho rằng là đang nổ nhưng tô mục nói như vậy hắn liền phải hào hào tỉnh giáo một chút sau một lúc lâu ngụy tấn trận to mắt nhìn tô mục mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hiền chất cái này cái này có thể được không đám người kiệt nhưng không phải người ngu tô mục thần sắc lạnh nhạt ngụy thúc ngươi liền tin ta đi chính vì bọn họ không đốc mới có thể giúp chúng ta mở rộng ngụy tấn ha hốc m ộ m liền cần ngươi nói kia cái gì nguyên lý tô mục khẽ vớt c ằ m mặt mũi tràn đầy tự tin đúng vậy diệp g i a o vô lực nằm ở trên giường trên mặt viết đầy mọi mệt cùng mệt mải nàng làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng mình tận tình khuyên bảo cùng mọi người nói hạt giống miễn phí cấp cho c ò nàng hứa hẹn sẽ đích thân chỉ đạo chồng, có thể sẽ đạo đổi có tới lại l mọi ư ờ i lòng tràn đầy nghi hoặc từ học viện mang tới một bao dưa leo cuối cùng chỉ có tấm lòng của cha mẹ thương nàng ăn hai cây cái này chủng loại giành giành như thế ưu tú chẳng lẽ liền muốn dạng này bị mai một nàng chăm chú địa cắn chặt bờ môi trong lòng xoắn suýt và phần một phương diện không muốn bởi vì điểm ấy ngăn trở liền hướng trong nhà xin giúp đỡ dù sao tế thế y y ở đường không phải làm loại sự tình này thế lực một phương diện khác lại lo lắng cho mình thật không cách nào hoàn thành mở rộng nhiệm vụ diệp giao suy nghĩ như nhà lật qua lật lại khó mà ngủ cố lăng hiên đồng dạng lòng tràn đầy bất đắc dĩ về đến trong nhà tràn đầy phấn khởi cùng phụ thân g i ả n g thuật lần này mở rộng nhiệm vụ cùng trong học viện đủ loại chuyện lý thú nhưng mà phụ thân lại đối sự tình khắc không có chút nào hứng thú một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm tô mục sở tắc tơ còn vội vàng để hắm ma về phần hắn nói mở rộng sự tình phụ thân hoàn toàn ném ra sau đầu rơi vào đường cùng hắn đành phải mang theo gia đình đi ra phố ra sức mở rộng theo lý thuyết thanh bình huyện khoảng cách học viện không tính xa bách tính đối học viện sự tình hẳn là có châu nghe thấy cùng giải nhưng hiện thực lại cho hắn đả kích nặng nề mở rộng quá trình bên trong chỗ hắn châu vấp phải chắc t r ở tao nộ đều là lạnh lùng cùng cự tuyệt thậm chí có người cực độ phiên chán ở ngay trước mặt hắn liền đem dưa leo hung hăng vứt bỏ bọn gia đình tức giận bất quá cùng nhau tiến lên muốn lý luận ai ngờ người kêu lại không thèm nói đạo lý bên đường khóc lóc gom sòm lăn lộn vì dàn hắn không thể không bồi thường một chút n g â n tệ cái này mở rộng nhiệm vụ làm sao lại gian nan như vậy cố lăng hiên sầu mi khổ kiểm trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại sáng sớm hôm sau tô mục thành thơi thành thơi nằm tại trên ghế xích đu p h ả n phất vừa tìm được lúc ấy quản lý đấu giá hội cảm giác mấy vị mỹ nữ tỷ tỷ hầu ở bên cạnh nghe tô mục kể trong học viện cố sự tiếng cười duyên b ê n thai không dứt không bao lâu một vị người phục vụ đi tới tô mục trước người tô lao bản họa si đã an bài thỏa đáng tô mục có chút bất đắc dĩ đám người này vẫn là như vậy gọi nhưng cũng may ngụy tấn không phải rất để ý thậm chí còn đặc địa cùng bọn hắn cường điệu coi tô mục là thành mình nghe theo an bài tô mục nhẹ gật đầu đi theo hắn đi vào đại khách s ả n h tại tô mục miêu tả dưới họa sĩ rất nhanh v ẽ ra một bức áp thích bích ngọc sắc dưa leo sinh động như thật phía trên chữ viết dòng bay p h ư ợ n g múa tiểu ra bích ngọc thúy ướt át chân q u ý chủng loại khó lại kiếm danh lệch có hạn chớ chần chờ chỉ lần này một lần chớ sai mà tính toán phía dưới chữ nhỏ sau ba ngày tứ hải đấu giá hội đem thử trồng thực đấu giá danh lệch một trăm kim tệ giá bắt đầu hiện nay đầu giá hội vận hành so sánh với chiếc hiệu suất cao quá nhiều áp phích vẽ sau khi hoàn thành liền do chuyên gia vẽ sau đó từng chương áp phích sẽ từ đông đảo b ắ t phẩm hành thương mang đến các h u y ệ n gián tiếp bảo đảm có tác dụng trong thời gian hạn định tính tô mục đoán được giang vân quận đồng dạng có không ít học sinh tiến hành mở rộng bởi vậy không có đề cập chủng loại danh tự cũng không có sách làm nông học viện đương một vật miễn phí cấp cho lúc nó c ũ n g ứng tự hồ là sung túc không có được khan hiếm tính mọi người sẽ cảm thấy nó rất dễ dàng đạt được giá trị cũng liền không như vậy nổi bật cho nên dễ dàng chẳng thèm nó tới mà khi vật này cần tiêu tốn rất nhiều t à i phú đi mua sắm tranh đoạt lại hạn l ư ợ n g lúc nó khan hiếm tính bị cực đại nổi bật ra mọi người lại bởi vì nó khan hiếm mà cảm thấy nó càng thêm chân quý từ đó chạy theo như vịn cái này chính là khan hiếm tính nguyên lý sau một ngày toàn bộ giang vân quận phản p h ấ t bị đầu nhập vào một viên quả bom nặng ký trong n g á y mắt nhấc lên sóng to gió lớn đầu đường cuối ngõ mọi người top năm top ba châu đầu ghe thai nhiệt liệt thảo luận lấy cái này chuyện mới lạ nghe nói không tứ hải đấu giá hội muốn đấu giá dưa leo trồng danh lệ mà lại giá khởi điểm chính là một trăm kim tệ một trăm kim tệ giá bắt đầu cái này có thể trồng ra vàng đến hay sao thanh âm nghi ngờ sen lẫn tại tiếng người huyên náo bên trong ánh nắng vậy vào đường lát đá bên trên tỏa ra mọi người hoặc hiếu kỳ hoặc hoài nghi hoặc nét mặt hưng phấn cùng lúc đó trong thành một đám cắt phú thương tại dinh thự nghe được đến tin tức này về sau nhao n h a u hành động đại môn màu đỏ loét rộng mở từng chiếc trang trí tinh mỹ xe ngựa vội vàng lái về phía đầu đường nhanh đi dò nghe cái này dưa leo đến cùng có chỗ đặc biệt nào không tiếc bất cứ giá nào làm đến tình báo lần hội đấu giá này chúng ta nhất định phải cầm xuống danh sách này đây là chúng ta tiến thêm một bước cơ hội tốt đem có thể điều động tài chính đều chuẩn bị kỹ cảng không thể tạ giá cả bên trên b ã i bởi người khác tứ hải thương hội phái gia chuyên gia tại trà lâu cựu quán các vùng x à o rượu giải lấy các loại chuyên ôn nghe nói cái này dưa leo không chỉ có cảm giác tuyệt hảo thanh thúy nhiều chất lỏng mà lại sản lượng cực cao ự c c nếu có thể đạt được phương pháp trồng trọt vậy coi như phát đại tài một ngày thu đấu vàng không đáng kể nghe nói đây là từ thần bí c h i địa dẫn vào chủng loại thế gian hãn hữu địa phương khác căn bản gặp không đến cái này dưa leo thật không đơn giản có cực cao dược dụng giá trị có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiệt thể khó trách muốn một trăm kim tệ giá bắt đầu ta nếu là có nhiều như vậy tiền chương n chín á h mươi a lỡ h ộ coi hai ư h chợ đen mua bán thị trường truyền bá chương chín mươi hai chợ đen mua bán thị trường truyền bá làm nông học viện giáp khu linh điển điện giật ông bất đắc dì đấm đau nhức lưng lòng tràn đầy đều là đắng trát hắn roi mắt nhìn về phía nơi xa trong ánh mắt tràn ngập phiền muộn cùng bất đắc dĩ bây giờ học viện lanh lanh thanh thanh chỉ còn lại không đến mười người mà hắn bất hạnh trở thành một trong số đó hồi tưởng lại viện trưởng thông chi một chút đặt vào cái ngày đó hắn liền bị gọi đến đến giáp tự số một trong lòng lộ buộc một tiếng chỉ cảm thấy chuẩn không có chuyện tốt quả nhiên học viện nhân viên phần lớn rời đi nhưng cái này mảng lớn linh điền lại không thể không người trông n o n lý trần phong cái gọi là tu hành cơ hội kỳ thực là coi hắn là làm miễn phí khổ lực làm hắn từ sớm bận đến muộn một lát không rảnh rỗi cũng may giáp tự khu vực linh điền vẹn vẹn taxi chừng hai phần ba bộ phận trong linh đ i ể n linh thực cũng không coi là nhiều nếu không thật có thể đem hắn m ệ t m ỏ i c có o p e p ngay cả t h ở công phu cũng khó khăn có đấu giá hội tin tức một khi chuyển ra thật ở giang vân quận các huyện đám học sinh nao h nao h biết được rất nhiều người nghe nói là tiểu tô tiên sinh tổ chức liền nao h nao h chạy đến quan sát bọn hắn tại lần này mở rộng quá trình bên trong bước đi liên tục khó khăn đều nghĩ nhìn một cái tiểu tô tiên sinh loại biện pháp này phải c h ẳ n g có thể có hiệu quả cũng tốt hơn đến quan sát học tập một phen hướng tiểu tô tiên sinh thỉnh giáo một chút tâm đắc diệp giao khoảng cách đấu giá hội vốn cũng không xa tự nhiên cũng tới đụng đục náo nhiệt cố lang hiên thì là bị phụ thân cưỡng ép đưa tới học tập mà phụ thân hắn mình thì trở về thư viện đi tứ hải đấu giá hội hiện trường tiếng người huyên náo náo n h i ệ t đến cực điểm đến từ từng t ừ cái huyện các phú thương thân mang hoa lệ p h ụ c sức sớm đi vào hội t r ư ờ n g riêng phần mình chiếm cứ vị trí có lợi đấu giá sư lên đ à i h á n giọng một cái cao giọng nói hoan nghênh các vị đến hôm nay chúng ta đem đấu giá cái này vô cùng chân quý dưa leo trồng danh lệch dưới đài người lập tức châu đầu ghé thai ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng k ẩ n trương hiện tại đấu giá bắt đầu giá khởi điểm một trăm kim tệ mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười kim tệ đấu giá sư vừa dứ một vị phú thương liền không kịp chờ đợi dơ lên bảng hiệu một trăm m ư ơ i kim tệ ngay sau đó một vị khác phú thương hô một trăm năm mươi kim tệ giá cả tiếp tục kéo lên cạnh tranh càng thêm kịch liệt hai trăm kim tệ một vị thân thể mập mạc phú thương hô lên giá cao khắp khuôn mặt là nhất định phải được thân sắc hai trăm năm mươi kim tệ lại một vị phú thương gia nhập cạnh tranh ánh mắt k i ê n định không thối lui chút nào giá cả một đường đống nhiên mà tăng mạnh rồi bầu không khí khẩn trương đến đỉnh điểm lúc này một vị một mực trầm mạc phú thương đột nhiên mở miệng năm trăm kim tệ toàn trường một mảnh xôn xao đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn đấu giá sư hương phấn hô to năm trăm kim tệ còn có cao hơn sao đấu giá hội tại một mảnh huyên náo sôi trào trong hạ màn nhưng mà liên quan tới lần này bán đấu giá nhiệt nghị lại như lượn lờ dư âm tại giang vân quận tiếp tục q u e n quẩn nghe nói không phía trước nhất cùng phía sau cùng mấy cái danh n lạch đều vỗ ra gần sáu trăm kim tệ chơi ạ chỉ là một cái trồng danh n lạch mà thôi ha vì sao có thể bán như vậy đắt đỏ không biết chúng ta t h ỉ n h hoa huyện phú thương đập đến mấy cái danh lạch ta cũng nghĩ nếm thử cái này dưa leo hương vị lần này cạnh tranh quá mức kịch liệt ngoại trừ giang vân quận các huyện phú thương tựa hồ còn có một số nơi khác phú thương chúng ta thịnh hoa huyện giống như chỉ có ba cái phú thương đập đến danh lệch không biết tứ hải thương hội như thế nào phái người chỉ đạo trong đâu nghe nói là tứ hải thương hội đất cho thuê từ từng cái phú thương ra người thống nhất chỉ đạo chúng học sinh tụ thành một đoàn đ ề u ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trong đám người người thanh niên kia tiểu tô tiên sinh ngài nói cái này biện pháp có thể thực hiện sao ngâm miệng ngươi chẳng lẽ còn không tin tiểu tô tiên sinh tô mục chúng ta là sau ba ngày hành động sao tô hình ta tin ngài chờ sau khi hết bận cùng ta về một chuyến thư việt y đầu ra kết thúc về sau t ô mục công chúng học sinh tụ tập một chỗ trình bày kế hoạch của hắn đám người nghe được không hiểu ra sao không rõ trong đó huyền bí tô mục giảng nguyên lý có lẽ có ít thâm thúy tối nghĩa so t r ồ n g dưa leo lúc giảng giải tri thức còn muốn khó có thể lý giải được cũng may bọn hắn lập tức đối tô mục ở vào một loại mù quáng tín nhiệm trạng thái mà lại đám người quả thực không có tốt hơn mở rộng đường tắt liên tục vấp phải chắc trở để bọn hắn đối nhiệm vụ ban thưởng không còn ôm lấy huế tưởng chỉ mong lấy thành tích của mình đừng có quá tệ bánh ngọn thế là nhao nhao tiếp nhận tô mục kế hoạch lao tới các huyện mà diệp giao củng cố lăng hiên hai người càng là không cần nhiều lời bây giờ tô mục lời nói bọn hắn thậm chí không có mảy may chất vấn sẽ chỉ l ặ n g lặng lắng nghe hắn giảng giải ngày đó hai người liền riêng phần mình quay lại gia trang thỉnh cầu trưởng bối tương trợ bởi vì tô mục giảng mượn nhờ trong nhà thế lực cũng là một loại bản sự không cần thiết q u á bướng bình tại tự thân độc lập hoàn thành ba ngày sau giang vân quận các huyện xuất hiện một phen cảnh tượng kỳ dị trên chợ đen có người tuyên bố chỉ cần một k i m tệ liền có thể chuyển thụ trồng dưa leo chi pháp cũng cung cấp hạt giống mà lại là trước học tập sau giao nạp k i n tệ họ không được liền không thu phí tin tức một khi truyền bá một chút chưa c h i n đấu giá hội đập tới danh ngạch phú thương nhao nhao tâm động một kim tệ đối với phổ thông b á c h tính mà nói là một bút không nhỏ t à i phú nhưng đối bọn hắn tới nói quả thực tính không được cái gì cho dù biện pháp này là giả bọn hắn cũng không có tổn thất quá lớn mất nhưng nếu là thật vậy coi như kiếm lợi lớn thậm chí một chút b á c h tính đều chuẩn bị cùng trong nhà thân nhân kiếm tiền tham dự đây cũng là tô mục nói tới giá cả tham chiếu nguyên lý người tiêu dùng đang tiến hành mua sắm quyết sách lúc sẽ đem nhìn thấy thương phẩm giá cả cùng trong lòng một cái tham chiếu giá cả tiến hành so sánh nếu như thực tế giá cả thấp hơn tham chiếu giá cả người tiêu dùng sẽ cảm thấy thương phẩm càng có lực hấp dẫn càng có khả năng tiến hành mua sắm tựa như cái này dưa leo trồng chi pháp đấu giá hội giá cao tạo thành một cái cao tham chiếu mà trên chợ đen chỉ là một kim tệ giá cả tới khách quan đơn giản như là t ặ n g không có thể nào không khiến người tâm động tô mục đứng ở đồng ruộng chính cùng chư vị phú thương phái tới học tập người trồng trọn viên giảng giải chú ý hạng mục nơi đây cánh đồng tuyên chỉ rất là khảo cứu không chỉ có khoảng cách thành khu rất gần còn liên tiếp đại lộ cho nên có đông đảo lui tới người mặc dù tứ h ả i thương hội phái tới một chút người làm bộ xua đổi đ ắ n g người nhưng luôn có người có thể chui chỗ trống không phải bởi vậy trồng kỹ thuật mọi chuyện hạt giống di thất liền trách không được chúng ta tứ hại thương hội có thể là người hữu tâm thăm dò trộm cắp bộ phận hạt giống lại đem phương pháp trồng trọt nói cho những người khác đem nó truyền bá ra ngoài dù sao có ba ngày không kém là thời gian này đầy đủ một chút hữu tâm người tu hành hướng giang vân quận các huyện truyền lại tin tức đồng thời tô mục phỏng đoán một kim tệ mua bán hành vi một khi xuất hiện sẽ có số lượng nhất định người học tập sau khi hoàn thành lại đem phương pháp trao tặng người khác cạnh tranh lẫn nhau phía dưới sẽ xuất hiện một nân g tệ thậm chí mấy chục đồng tệ mua bán tình huống như thế Liên chương ó t ể lợi chín mươi ba ngày về sắp tới cố nhân gặp nhau chương chín mươi ba ngày về sắp tới cố nhân gặp nhau trung trấn ly cùng vệ cầm g h ậ t hai mắt p h i a u hồng sắc mặt tiểu tụy lập tức chính tại nói nhỏ trong rừng rậm phi nước đại không ngừng trong miệng càng là thao thao bất tuyệt chửi rủa mấy ngày nay hai người bọn họ ăn chính là lương khô nước lạnh ngủ lạc ở mất bãi cỏ tinh thần sớm đã hể vải suy sụp họ viện nghỉ về sau lý trần phong liền đem hai người gọi đến đến giáp tự số một nói là muốn điều động hai người bọn họ đi ra ngoài lịch luyện ma luyện một phen thực chiến c h i năng thuận tiện tìm một chút linh thực trở về đây là thuận tiện tiêu cường ngạnh bộ dáng chỉ thiếu chút nữa là nói ra tìm không thấy linh thực hai n g ư ờ i cũng đừng trở về học viện không có nhiều như vậy linh thực làm ban thưởng làm gì cử hành những hoạt động này đâu đây là m u ố n mệ n h t ế t h a i hai ngày trước coi như thuận lợi nói nhỏ dừng rậm chỗ sâu lại là có không ít linh thực bọn hắn vô định lại tìm đến vài cọt linh thực về sau liền trước mang về học viện một lần ngay tại vừa mới hai người nhịp tim không thôi một gốc tứ phẩm buôn lôi có xuất hiện tại cách đó không xa trung chấn ly cùng vệ cầm giật l i ế y nhau lập tức thận trọng hướng nó tìm tòi mà đi ngoài ý muốn vẫn là phát sinh một cái đầu như núi nhỏ cự mãng xuất hiện tại hai người trước mắt k i a cự mãng thân thể như dây núi khổng lồ cứng rắn lân phiến tại mờ nhạt ánh sáng yếu đớt bên trong lóe ra quỷ quyệt khó lường q con, con mắt tản ra làm cho người sợ hai hung quang dọa đến hai người bọn họ vãi cả linh hồn hướng phía sau phi nước đại dừng dầm chỗ sâu dị thú đông đảo mà bọn hắn đi pháp thuật lại tu luyện không tới nơi tới trốn sẽ sinh ra động tinh khổng lồ mà lơ l ư n g diệp thôi động quá chậm cho nên chỉ có thể dựa vào chân cũng may tam phẩm thôn thiên mãng không hề rời đi buôn lồi cỏ vào xa không phải hai bọn họ liền thật thành đưa thức ăn ngoài giang vân quận các huyện bách tính nhiệt tình viễn siêu tô mục dự đoán đấu giá hội rầm rộ ảnh hưởng sâu xa chợ đen trồng chi thức rộng khắp truyền bá cũng c h ợ rút gần như tất cả bách tính đều thông qua các loại đường tắt thu hoạch trồng chi pháp cùng chút ít hạt giống có nguồn gốc từ thân bằng hảo hữu đem tặng có thì thông qua giá thấp mua hàng thậm chí còn có chút khu khu người đọc sách hành vi sao có thể gọi trồng đâu khoảng cách khai giảng còn sót lại mấy ngày gi trong nhà có địa trồng t r ọ n không có địa trong sân đảo một khối nhỏ điện cái gì đều không có c h u hoa bên trong cũng có thể loại tóm lại người tại giang vân quận nếu như không trồng dưa leo vậy ngươi chính là lạc hậu hành vi này nghiễm nhiên trở thành một loại trào lưu tục lệ thậm chí rất nhiều thanh lâu câu lan bên trong cũng có thể nghe được đám người đàm luận nhà mình dưa leo tình huống lòng mang không vui người cũng có nhất là kia dòng g ã một trăm tương lai từ các huyện p h ũ thương bọn hắn muốn hồi vốn thậm chí kiếm tiền có thể làm sao giang vân quận trồng dậy sóng tựa như âu dịch vậy cũng chỉ có thể tiến về cái khác quận huyện lâm giang huyện tứ hải thương hội toàn bộ Tô、mục、tại bậc này mấy ngày, rốt Mục mấy bậc cuộc gặp được này ngày, gặp hai à này n thương trở về lâm Yên đoạn h thời trở g về Lâm i n Lâm ê người n n n h ữ gặp người、kia. Không có một cái nào giống như là tô mục đồng dạng sẽ vướt mông ngựa, phi, hiểu hắn người.、Hai、người g vướt kia. cái phi, hiểu Hai Tô có Mục một là sẽ mặt lâm viên liền cho hắn một cái to lớn g ấ u ôm hiền chất tại học viện qua nhưng vui vẻ có hay không ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tô mục phất phất tay cũng hỏi lâm thúc hành thương trên đường phải chăng trôi chảy nhưng có diễm ngộ sự tình hai người lập tức cười ha ha đêm đó tô mục cùng lâm viên cùng một chỗ ăn cơm còn có đường xa trên bàn cơm tô mục cố ý hỏi đại trưởng lão n g à i cho cái kia ban chỉ là thế nào dùng đường xa vừa trứng mắt lý trần phong lão già khốn kiếp kia không có nói cho ngươi hoặc n g à i hai vị dùng từ đều tương tự như vậy nếu không phải dòng họ khác biệt ta đều cảm thấy hai người là huynh đệ tô mục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không có à viện trưởng chỉ nói để cho ta lục phẩm sau lại đi tìm hắn còn nói đây là không đáng tiền đồ chơi đường xa vô bàn lên cái gì lão gia hỏa kia thật nói như vậy tô mục mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đúng vậy à hẳn là nó là cái gì đáng tiền vật nhưng đường xa có vẻ hơi khẩn trương nhưng cái gì ngươi trên tay ngươi làm sao không mang lấy nó tô mục vội vàng túi đầu ánh mắt trốn tránh vừa tới thịnh hoa huyện hôm đó bị trộm vương đạo trộm ta lúc ấy không có quá để ý đường xa khí dựng dâu trứng mắt mã tĩnh lan cũng không có theo sát ngươi một cái hai cái làm sao đều như thế h ố n đản tô mục trong lòng n é n cười nghĩ đến mình cũng coi là báo thủ rửa hận lúc này mã tĩnh lan tại tứ hải thương hội ngủ chính dễ chịu đột nhiên hắt hơi một cái tỉnh tô mục còn muốn nói tiếp cái gì lâm viên lại là nhịn không nổi cười to lên cùng ngày tô mục gặp được đường xa tam phẩm cùng có lợi cái thứ hai khế ước sinh vật là thêm kiến thức chỉ là có chút đau cổ trắc dương đoạn này thời gian có chút tự tại kính yêu viện trưởng vì hắn a n bài một cọc mỹ xoa để hắn đi một chuyến thịnh trạch quận đi vào thiên công các về sau đám người này còn kém không có đem mình cùng bái thiên công các chủ không kìm được vui mừng ban đêm lúc uống rượu không cẩn thận nói ra một câu cao phẩm linh thực hối đoái pháp bảo đổi một vạn lần đều kiếm không có cách trong khoảng thời gian này học viện hoạt động phong phú học viện ban thưởng không đủ chỉ có thể hối đoái một chút pháp bảo dùng cho cấp cho còn có một điểm để cổ trắc dương đặc biệt cao hứng đó chính là vệ cầm giật cùng chung chấn ly hai người đang thì thầm rừng dậm thu thập linh thực quả thực là đại khoái nhân tâm a người và người chỉ có so sánh mới có thể để cho lòng người thư sướng chỉ có một điểm không tốt khoảng cách thực sự quá xa trở về đồng dạng cần đại lượng thời gian tô mục cùng mã tĩnh lan một đường hướng bắc lần nữa trở lại thịnh hoa huyện tế thế y thế đường tô mục co q u ắ p ngồi tại bàn trọ trước cảm thấy bầu không khí m ư ờ i phần quỷ dị diệp lan kia tràn ngập bất m a n ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía hắn mỗi một lần đều như là bén ngọc h â m đâm vào trong lòng của hắn hoảng sợ để tim của hắn đập không tự chủ được g a tốc hô hấp cũng biến thành rồn dập lên ta đến cùng đã làm sai điều gì chẳng lẽ là bởi vì chính mã trưởng lão khang phục sự kiện kia nhưng cái này cũng lòng dạ quá nhỏ đi không đúng vì cái gì chỉ trừng mắt ta mà đối mã trưởng lão lại làm như không thấy cũng may diệp giao mẫu thân mười phần thông t ì n h đạt lý còn thỉnh thoảng cho mình gắp thức ăn trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười hòa ái ngẫu nhiên sẽ còn giảng một chút diệp giao khi c ò n bé sự t ì n h để bầu không khí không có như vậy xấu hổ mà diệp giao giờ phút này cũng là một mặt khó chịu ngay bình thường cái miệng đó giống bắn liên thanh ngày hôm nay lại đôi môi đóng chặt chỉ là ngẫu nhiên vụ trộm dương mắt ngắm một cái tô mục lại cấp tốc túi đầu bộ dáng này khiến cho tô mục hết sức khó xử vắt hết ó c cũng không biết nên đàm luận chuyện gì đến đánh vỡ cái này cục diện bế tắc mã tĩnh lan khó được không có mình đi nghỉ ngơi cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm nghĩ đến là cảm thấy tế thế y y ở đường không phải rất quen không có có ý tốt mở miệng đi nhưng lúc ăn cơm cũng không k h ô nói g n là có ý gì cũng chỉ là cắm đầu ăn uống ánh mắt còn thỉnh thoảng địa lạc yên liếc về phía tô mục khoe miệng tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo một tia khó mà n ắ m lấy trước mắt là qua ý cười chương chín mươi bốn h â n đức thư viện xấu hổ vô cùng chương chín mươi b ố nhân đức thư viện xấu hổ vô cùng vương tiểu nhị đời này chỗ thừa hành lớn nhất tín điều chính là là ta không đi không đoạn này thời gian tô mục bên người luôn có mã tĩnh lan hoặc là ngụy tấn b ồ i tiếp không tốt ra tay vương tiểu nhị vốn là muốn đợi cái tuyệt hảo thời cơ lại tiến hành trộm cắp nhưng ai biết kia tô mục lại cùng mã tĩnh lan cùng một chỗ ngồi lơ l ử n g diệp phi đi về phía nam p h ư ơ n g đi ngày ấy vương tiểu nhị vô cùng đau lòng nhân sinh bên trong lần thứ nhất thất bại có lẽ cứ như vậy xuất hiện nhưng ông trời mở mắt mấy ngày về sau vương tiểu nhị lại tại trên trời thấy được kia t h u lá cây màu xanh lục bọn hắn lại về tới tỉnh hoa huyện một đường đi theo không nghĩ tới hai người vậy mà đi vào tế thế y hệ đường nơi này hắn liền không dám tùy tiện tín bảo chỉ có thể xa xa nhìn qua cổng không bao lâu hai người này liền ra đằng sau còn theo thiếu nữ tại thiếu nữ này trên thân vương tiểu nhị cũng cảm giác được b ả o vật khí tức đương nhiên mã tính lan trên thân cũng có nhưng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong vương tiểu nhị vạn không ngờ tới những người kia lại thẳng tắp hướng phía hắn chỗ ẩn thân đi tới trong lòng hắn bỗng nhiên xếp chặt vội vàng thôi động bóng đen chi thuật dốc hết toàn lực cùng cảnh vật chung quanh tư dung cái này chỉ trong chốc lát đối với hắn mà nói phảng phất dài g i n giặc dày vỏ mỗi một giây đều nơm nớp lo sợ. t h ẳ n g đến những người kia rốt cục đi qua lâu chừng đốt nửa n é n nhang vương tiểu nhị mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong bóng tối chậm rãi lui ra hắn miệng lớn thở hồn hện mồ hôi lạnh sớm đã ướt đâm phía sau lưng trong lòng âm thầm may mắn mới thật sự là nghìn cân treo sợi tóc tôi không cẩn thận sẽ bị bại lộ cũng may hữu kinh vô hiểm mà lại mình cũng phải ve sầu một chút tin tức đáng giá mấy người kia muốn trước tiến về thanh bình huyện đi nhân đức thư viện phụ cận bãi phòng bạn bè đồng thời bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về làm nông học viện vương tiểu nhị lúc này quyết định tiến về thanh bình huyện, không thể là mình, bách chiến bách thắng chiêu、bài. Cứ vương i ệ c cựu p h tiểu r ộ m lúc nhị tại sắc trời lại sáng lên lúc rốt cục gặp được thanh bình huyện cửa thành tô mục bọn người hôm qua đến thời điểm sắc trời đã tối đi và cố l a n g hiên trong nhà ăn cơm về sau liền tiến về khách sạn ở lại cố lăng hiên phụ thân thật là nhiệt tình cố ò n không n kém c ù thư viễn còn h hàn chính nhân thư sinh không hướng thẳng hiên cho hổ phần. thư ữ là càng làm viện trong tiên ngừng lăng viễn mặc, một đêm mục mời đem đức cô Cô c đó tô vặt rượu, vị xấu nói rõ ngày mai nhất định phải mang tô mục hồi thư viện du lịch khiến người khác cũng lãnh hội một phen đương thời thi t i ê n phong thái tô mục không ngờ cố thư viễn đối với mình chi đánh giá cao như thế hắn sợ hai đến cực điểm thầm nghĩ trong lòng cái này thơ đều là ta chép tới a vốn muốn lễ phép từ chối nhưng nhìn thấy cố lang hiên kia tràn ngập khẩn cầu ánh mắt cuối cùng vẫn đáp ứng sáng sớm ngày thứ hai ba người lần nữa đi vào cố phủ lúc này cố thư viện sớm đã thu thập thỏa đáng thậm chí còn vì mấy người chuẩn bị đồ ăn cố lăng hiên mặt ủ mày trau ngồi ở một bên trong thần sắc h i ể n thị rõ bất đắc dĩ nghĩ đến tối hôm qua tô mục đi về sau lại bị cảm giảm thật lâu nhân đức thư viện thính vũ cát t r à n g diện phi thường náo nhiệt ngoại trừ một đám tiên sinh bên ngoài liền ngay cả trong thư viện bốn vị tam phẩm tu thân cảnh đại nho đều tới theo thứ tự là liễu h ư n g phong chữ dân mây triệu thụy trạch chữ linh đồng đều tôn hà miểu chữ quang lan nô viêm ân tự viêm chi kỳ thật viện trưởng lúc đầu cũng dự định tới nhưng vị ứng phó vị kia khách tới đành phải bất đắc dĩ lư cố thư viễn mặt mỉm cười hướng đám người giới thiệu nói hôm nay quả thật may mắn có thể cùng chư vị cùng nhau luận b à n học vấn vị này chính là tô mục tiểu h ư u nó thi t à i có thể xưng ơ kinh diễm tuyệt l u ô n nha liêu hồng phong luốt u ố t sợi dâu nói sớm nghe nói về tô tiểu h ư u chi danh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm ngươi kia hai bài thơ làm có thể nói kinh thế hai tu ca tô mục khiêm tốn chắc tay vạn bối tài sơ học tiện nhận được chư vị tiền bối nâng đỡ triệu thụy trạch c i mở cười to không cần thiết quá độ k i ê m tốn trước đây nghe nói ngươi thơ làm ý cảnh thâm thúy sâu thẳm quả thực làm cho người gõ nhịp t ặ n t ư ở n g tôn hạo miểu mặt mũi tràn đầy chờ mong nói tô tiểu hữu không chi kỷ ngày nhưng có mới thơ làm tô mục trong lòng hơi sinh ngày nay c h ỉ ý cho nên im miệng không nói chưa làm đáp lại lập tức mặt lộ vẻ khó xử chắp tay nói chư vị tiền bối văn bối tạm thời không có thân tác thực cảm giác hổ thẹn mọi người đều thán toát ra vẻ tiết b ố i nhưng bọn hắn cũng biết làm thơ cũng không phải là chuyện dễ cần linh cảm đột phát diệu thủ ngẫu nhiên đạt được bởi vậy không có người tiếp tục đề cập lời này đề nô viêm bân lập tức nói thì từ tri đạo cao thâm mặt chắc không phải nhất thời chi công chúng ta không ngại nghiên cứu thảo luận một phen cầu học hỏi c h i gian cùng đường kim học vấn c h i tinh yếu liêu hồng phong gật đầu đồng ý nói cầu học con đường g ặ p gành long đong nếu không có kiên định c h i tâm khó mà có sở thành lại bây giờ c h i học hỏi bao dung rất rộng kinh sử tử tập đều có thâm ý triệu thụy trạch nói tiếp quả thật cầu học con đường cần quảng nạp bất học một chút tích lũy mới có thể tích cắt thành tháp các loại học phái quan điểm giống như đầy sao sáng chói khác nhau no thú duy dung hội q u ả n thông mới có thể có chỗ thu hoạch tôn hạo miệu cảm khải nói chúng ta thở thiếu thời nhiều lần ánh mắt của mọi người lại lần nữa đồng loạt tập trung tại tô mục tri thân tô mục trong lòng không ngừng tiêu khổ mình đối với thời đại này phức tạp học vấn hệ thống cùng phong phú kinh đ i ể n điện tịch cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả trước mắt đám người chỗ đàm luận cao thâm nội dung với hắn mà nói giống như thiên thư tối nghĩa khó hiểu liên viết liền nhau chữ đều là trước đây không lâu đi theo tứ hải thương hội mỹ nữ các tỷ tỷ học được cái này muốn hắn nói cái gì đành phải giả bộ như một bộ trầm tư bộ dáng hy vọng đám người đừng để ý mình tự hành thảo luận nhưng người đọc sách này tính nhẫn mại cũng quá tốt hơn chút nào a tố dưỡng cũng là cực cao như vậy lâu sửng sốt không người lên tiếng tô mục đều nhanh muốn không giả bộ được lại một lát sau vì làm dịu bầu không khí triệu thụy trạch vừa cười vừa nói tô tiểu h ư u chớ có khẩn trương không bằng lấy vừa mới chúng ta đ à m luận nội dung ngẫu hứng làm một câu thơ triệu thụy trạch tựa hồ là nhìn ra tô mục q u ấ t bách đột nhiên nhớ tới tô mục từng là nông dân nghĩ đến ứng đối bọn hắn vừa mới chỗ đ à m luận điện tịch học phái hiểu rõ không sâu nhưng nó thi từ tinh diệu nên là đọc qua một chút sách cho nên mới cho cái bậc thang cho dù làm ra thơ làm không tốt cũng cũng không lo ngại dù sao cũng là ngẫu hứng mà đến tất cả mọi người có thể hiểu được lúc này liễu hồng phong ở một bên nói linh đồng đều nói c ự phải như tô tiểu hữu có thể làm ra tác phẩm xuất sắc Ta ta liền đem chương u năm bút lông sói bút đem tặng, quyền đường thêm chín á i tặng t ư Nghe mươi năm à t cơ h ộ n trời nói trò hoàng tình tặng ân tử giá trên trời dưa leo chương chín mươi năm cơ hội trời trò giá trên trời dưa leo không bao lâu một cái rộng rãi khi phái thư viện xuất hiện ở trước mắt tại sao lại tiến nhân đức thư viện rồi không phải nói đi thư viện phụ cận bạn bè trong nhà bãi phòng sao đây con mẹ nó bạn bè không phải là cái gì đại nho a vương tiểu nhị cảm giác mình trộm cắp kiếp sống gặp lớn nhất khiêu chiến tiểu t ử này là tình huống như thế nào đi trước tứ hải đấu g i á hội lại đi tế thế y hệ đường lại tới nhân đức thư viện cái này giang vân còn hết thệ cứ như vậy mấy cái thế lực lớn ngươi đều phải đi một lần vương tiểu nhị bi vẫn đan sen lại buồn ngủ không thôi suy nghĩ một chút vẫn là cố nén bối rối tại nơi xa chờ đợi một cái chuyên nghiệp trộm vương đạo điểm ấy khổ tính là gì tô mục đột nhiên ngầm đầu chắp tay nói nhận được chư vị tiền bối hậu ái mới vạn b ố i lắng nghe chư vị tiền bối lời nói cầu học chi gian khổ suy nghĩ bay tán loạn nhớ chuyện xưa làm nông chi lao động cảm giác hôm nay học vấn chi nạ cầu lòng có sở ngộ đám người nhao nhao hứng thú thúc giục nói tô tiểu hữu mau nói đến để cho chúng ta nghe một chút sau đó tô mục chậm rãi ngâm nói thanh thanh trong vườn quỳ sương mai đợi ngày hy mùa xuân b ù ô u trạch v n vật phát quang huy thường sợ thu tiết đến hôn hoàng hoa diệp suy chăm sông đông đến biển khi nào phục tây về trẻ trung không cố gắng lão đại đổ bị thương sau một hồi lâu tô mục bọn người đi ra thư viện tô mục sờ lên trong ngực bút lông sói bút tâm tình rất là thư sướng kể từ đó có thể tìm cơ hội đi một lần kinh đô trả lại vật này thuận tiện mở mang kiến thức một chút cái này kinh đô phong thổ đúng còn có sở t í n h vũ tỷ tỷ nếu như mỗi chép một bài thơ liền có thể mang đến như thế ích lợi thật là tốt biết bao mà thính vũ các đám người nhao nhao s ư ớ n g sở tại nguyên chỗ vương tiểu nhị có chút lệ nóng doanh trỏng mấy người kia rốt c u c ra chỉ cần chờ bọn hắn tách ra mình liền có thể chấp hành kế hoạch hắn xa xa suýt ở sau lưng mọi người cũng thường xuyên thôi động bóng đen, bí ẩn thân ảnh. vương tiểu nhị hoàn toàn chính xác cũng coi như được trộm vương đạo bên trong khó gặp thiên tài một khi xác định mục tiêu vô luận khó khăn dường nào luôn có thể kiên trì đạo tâm có thể nói không thể phá vỡ như thế kiên nhẫn thăng thêm cái k i ê u mẫn tại đám người mặt cái này sáng tạo ra hắn nhập đạo đến nay chưa hề thất thủ qua thành tích đi theo đám người một đường đi tới đường phố chính phát hiện bọn hắn chính hướng khách sạn đi đến vương tiểu nhị trong lòng công h ỉ bọn hắn chỉ cần ở đây ở thêm một ngày mình liền có thêm một tia cơ hội chính suy tư như thế nào ngụy trang về sau và ở đâu lại nhìn thấy tia ba người trẻ tuổi đi ra cái tia tứ phẩm địa gần không có đi theo ta liền biết lao thiên sẽ chiếu cố mỗi một cái cố gắng đạo tặc diệp giao la hét muốn tại thanh bình huyện dạo chơi lại về học viện mã tĩnh lan không có hào hứng một mình nghỉ ngơi đi bởi vì bọc đồ của nàng tràn đầy tô mục bất đắc dĩ trở về cầm bọc đồ của mình cô nương này sao có thể mua nhiều đồ như vậy ba người trên đường đi dạo trên đường đi vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng quay đầu cái này nhưng làm vương tiểu nhị do sợ mấy người kia không phải là phát hiện mình hai người khác ngược lại là uy hiếp không lớn đều là thất phẩm cảnh giới nhưng này cái mang theo không gian ban chỉ tiểu tử vương tiểu nhị có chút nhìn không thấu lúc trước hắn hai lần thôi động hào đoạt đánh cắp tô mục cảm xúc tựa hồ cũng không thành công cũng không biết hắn là cái gì đường tắt cùng phân cấp nhưng có một chút nếu quả thật cùng ba người chiến đấu khẳng định sẽ dẫn tới lao giạ kia cho nên cần cẩn thận một chút chờ rời xa khách sạn về sau lại tính toán sau nghĩ đến lao giạ kia vương tiểu nhị có chút run lên hắn hẳn là tinh thần không quá bình thường mình chỉ là ẩn nấp lên hắn liền trực tiếp thả ra khát máu tới có cần phải sao n g ư ơ i dùng địa bàn pháp thuật thăm dò hạ không tốt sao ta đây nếu là mắng hắn hai câu hoặc là trộm hắn đồ vật thì còn đến đâu ngồi sổn ở góc tường suy tư những chuyện này vương tiểu nhị đột nhiên nhìn thấy những người kia lại động tựa hồ cái này mấy lần đều là thiếu nữ kia muốn quay đầu mua sắm một chút vật phẩm mà thôi lập tức yên lỏng giải trừ bóng đen trạng thái đi theo diệp g i a o cùng nhau đi tới tô mục củng cố lăng hiên cảm giác chưa từng có như thế mọi mệt qua cô nương này làm sao như thế có thể đi dạo cái này nếu là phóng tới hiện đại thì còn đến đâu hai người liếc nhau một cái từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được bất đắc dĩ diệp g i a o quay đầu hưng phân nói mau mau đi phía trước còn có thật nhiều nhà cửa hàng không có đi dạo đâu tô mục chỉ cảm thấy hai mắt tối đen còn có rất nhiều không có đi dạo hắn hối hận là lưu trong khách sạn để cố lăng hiên bồi tiếp diệp g i a o liền tốt cố lăng hiên dùng tụi t r ò nhẹ nhàng chọc chọc tô mục hạ giọng vội và nói tô m i n h mau mau nghĩ cách ta tô mục trầm tư thật lâu mở miệng nói diệp g i a o cô nương ta có việc nói cho ngươi diệp g i a o nghe tiếng xinh xắn địa nghiêng đầu lại tia trắng n ó n gương mặt trong nháy mắt bay lên một vòng ngừng đỏ gắt giọng tô ngươi đến tột cùng chuyện gì muốn cùng ta giảng nha cô nương này thế nào nói chuyện đều không lưu lót rồi tô mục thấp giọng nói viện trưởng nói muốn ăn phía trước nhà kia minh phượng trai đồ ăn để chúng ta mang chút trở về diệp dao sắc mặt tối đen dập chân biết không bao lâu rốt cục đến cái này có thể chỗ đặt chân cố lăng hiên thấp giọng nói tô m i n h coi là thật so chúng ta trồng trọt đều mệt mỏi à còn tốt người thông minh tô mục khoát tay á o v ờ môi khẽ nhúc đ í c h không có lên tiếng nhưng cố lăng hiên xem hiểu nói hai chữ điệu thấp vương tiểu nhị mừng rỡ như đ i ê n mà nhìn xem đám người thân ảnh còn kém vỗ tay bảo hay cái này thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu do người như thế giày đặc địa phương chính thích hợp hắn ra tay một lát sau lại nhữ mày thức ăn này quả thực có chút quý a đặc biệt là đây con mẹ nó thúy ngọc dưa leo lại muốn mười ngân tệ một bàn đương lão tử là du khách đâu toàn bộ giang vân quận đều đang trồng cái này thúy ngọc dưa leo trên thị trường cũng liền mười đồng tệ một cân ngươi dựa vào cái gì bán đắt như thế ngươi đây là kim hoàng dưa vẫn là ngân dưa leo vương tiểu nhị nhìn qua men nu bên trên đắt đỏ giá cả l ử a giận trong lòng bên trong đốt nếu không phải hôm nay thân phụ trộm cướp nhiệm vụ trọng yếu hắn không phải cùng cái này hát tâm điếm nhà hào hào lý luận một phen không thể lúc này điếm tiểu nhị đã cười dạng d ỡ địa đi tới dưới loại tình huống này hắn như cái gì đều không điểm chắc chắn gây nên hoài nghi cho nên điểm hai cái đồ ăn một bầu rượu cùng một bàn dưa leo ta cũng phải nếm thử cái này mới ngân tệ một bàn dưa leo là vị gì chưa chắc so ta trồng ăn ngon cách đó không xa diệp g i a o mắt hạnh trở lên g i ậ n trách gọi nhiều như vậy viện trưởng há có thể ăn đến xong cái này cần đợi đến khi nào a tô mục càng là khoa trương biểu diễn ai ngờ hiểu đâu đơn giản quá mức lãng phí diệp g i a o cô đương đợi về học v i ệ n lúc ngươi nhất định phải hào hảo địa cờ trách viện trưởng một phen diệp g i a o h o ặ t bát địa thẻ lưới chật khép chặt đôi môi nói đùa cái gì ta còn muốn ở trong học viện chờ lâu mấy năm cố lăng hiên lặng yên không một tiếng động hướng tô mục giơ ngón tay cái lên c h é n bàn bừa b ồ n ở giữa tô mục vỗ nhẹ phồng lên bụng giống như bị dính tại trên chỗ ngồi chậm chạp không muốn đứng dậy trong đầu thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu không dứt khoát sớm về học viện được rồi diệp g i a o liên thanh thúc giục nói đã ăn no chúng ta nhanh chóng lên đường đi lúc chạm vạn g tối liền phải về học viện a chớ có lãng phí thời gian n h a tô mục sắc mặt ngưng trọng cầm lên cơ hội vừa muốn đứng dậy cố lăng hiên lại nói ta đi trước lội nhà xí khai khiếu a tiểu cố một hồi ta cũng làm như vậy không bao lâu cố lăng hiên liền gãy trở về tô mục có chút bất đắc、dĩ. chương ó c ú t vặt, khuôn h n n g k h chín i ề mươi sáu kiếp sống chỗ bẩn sinh lòng xét nghiệm chương chín mươi sáu kiếp sống chỗ bẩn sinh lòng xét nghiệm vương tiểu nhị nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi sửng sốt tiểu tự này không phải đi nhà xí rồi sao sao ở chỗ này ngây người phải làm sao mới ở đây cái này khiến ta làm sao bây giờ hắn nguyên nghĩ giả bộ như tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi tô mục từ nhà xí ra liền tranh thủ thời gian xông đi vào như thế liền có cớ cùng hắn sinh ra tứ chi đ ụ n g vào một khi có tứ chi tiếp xúc vương tiểu nhị tự tin có thể trộm được ban chỉ nhưng kế hoạch cứ như vậy bị đánh loạn tiểu t ử này có m a u bệnh a cách đó không xa tô mục đồng dạng đang chầm tư ta ở chỗ này g i ả bước sẽ không bị diệp g i a o phát hiện đi nếu như nàng nhìn thấy ta ta dùng như thế nào tư thế mới có thể so với so sánh trôi chảy dính liền đến trở về bàn h à động tắt đâu nghĩ đến đây tô mục xoay người thử nghiệm sách cánh tay nhấc chân tìm trở về động tác cảm giác nhưng vào lúc này ánh mắt lại thoáng nhìn một thân ảnh tô mục cảm giác hết sức quen thuộc lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua cái này quay người lại đem vương tiểu nhị giật này mình kém chút đều chuẩn bị t r á i với đạo đức nghề nghiệp đem ban chỉ đoạt tới không nghĩ tới là sợ bóng sợ gió một trận tiêu tiểu từ ngốc tựa hồ không có phát hiện chính mình một lát sau tô mục thở dài một hơi lại đợi một hồi diệp dao sợ là sắp điên vẫn là đi đi nên đối mặt từ đầu đến cuối muốn đối mặt vương tiểu nhị gặp tô mục hướng mình đi ra cảm giác cảm xúc đều không ăn khớp tiểu từ ngốc này tới đây là làm gì thôi dù sao lão giả kia không tại đánh cược một lần vương tiểu nhị có chút túi đầu chờ đợi lấy tô mục tới gần hai mươi bước mười lăm bước năm bước vương tiểu nhị trong mắt lóe lên một tiên văn lệ lần nữa âm thầm thôi động hào đoạt chi thuật ý đồ ăn cắp tô mục hoài nghi cảm xúc để cho hắn buông lòng cảnh giác ngay sau đó hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đưa tay phải ra như ứng chào thẳng đến tô mục b a n chỉ nhưng mà tô mục sớm có phòng bị trong nháy mắt kịp phản ứng cổ tay chuyển một cái ngược lại đem vương tiểu nhị tay thật chặt năm lấy tô mục trận mắt tròn xoe quát lớn bắt một tiếng này như là kinh lôi chỉ một thoáng toàn bộ minh phượng các đều bị kinh động có thể tại đường lớn bên trên mở như thế lớn q có rượu lao bản tất nhiên là có chút thế lực chỉ gặp một đám nghiêm trình huấn luyện hộ vệ từ bốn phương tám hướng vào tới trong đó càng có mấy tên lục phẩm vừa thân thể cảnh võ giả bọn hắn bộ pháp trầm ồn khí thế hùng hồ vương tiểu nhị sắc mặt đột biến trên trán mồ hôi lạnh ứa ra hắn đ ố n g nhiên phát lực muốn tránh thoát tô mục trói buộc chỉ gặp hắn cánh tay cơ bắp căng cứng nổi gân xanh liều mạng dây rủa cánh tay nhưng tô mục gắt gao bắt lấy không chút nào cho hắn cơ hội chạy thoát rơi vào đường cùng vương tiểu nhị một cái như người nhấp chân đá mạnh tô mục bắp chân thừa dịp tô mục bị đau bưng tay thời khắc như n g ư ờ i hoang mất cương hướng ra phía ngoài chạy như điên hắn có lòng tin ứng đối một làm nông đạo tứ phẩm địa ẩn lại không nguyện ý đối đầu mấy tên lục phẩm vừa thân thể chủ yếu là võ giả đạo quá k h ắ c chế hắn trộm vương đạo ngũ phẩm tên là xoá lửa có thể trong thời gian ngắn trộm lấy người khác năng lực cho mình sử dụng mặc dù tu luyện trình độ không tới nơi tới c h ỗ lúc có khi sẽ phát sinh trộm không đến muốn năng lực tình huống nhưng dù sao có thể suy yếu địa nhân tăng cường tự thân tóm lại là không sai nhưng đối đầu với võ giả này đạo cũng không thể đem thân thể của hắn trộm được ra ngay tại v ừ a mới tô mục cảm giác có chút không thích hợp làm sao người kia tại cách đó không xa vẫn đứng hẳn là cũng là người trong đồng đạo vì tránh né d ạ o phố mà ở chỗ này chờ đợi nhưng hắn vị trí này không phải rất dễ dàng liền bị phát hiện sao tô mục chậm dai hướng về phía trước khi lại một lần nữa cảm nhận được kia cố nhìn trộm cảm giác thời điểm rốt cuộc hiểu rõ đây là hôm đó tên kia trộm vương đạo khó trách cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra thật sự là bởi vì tướng mạo của hắn quá bình thường còn tốt mình cẩn thận rất nhiều không phải cái này ban chỉ sợ là lại muốn bị trộm đi tố chất thân thể tăng lên cùng kỹ xảo chiến đấu huấn luyện để tô mục có lòng tin kéo dài đến quán rượu người chạy đến bởi vậy ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng giả bộ như không có phát hiện tiếp tục hướng phía trước đi thằng đến người kia vươn tay ra tô mục liền một phát bắt được dùng sức khí hô to mà người kia lại bị thanh em này hụ chạy thậm chí đều không có cùng tô mục tiếp vài c h i ề u tô mục gãi đầu một cái cảm giác có chút kỳ quái lập tức lại thở dài một hơi không nghĩ tới người này càng như thế có kiên nhẫn xem ra hiện tại là nhất định phải sớm trở về học viện còn có ngày sau nếu như gặp lại người này nhất định phải đem nó đánh giết bất quá bây giờ hắn còn không có bản sự này vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng diệp g i a o cùng cố lăng hiên nghe tiếng chạy đến mặt mũi tràn đầy lo lắng tô mục vội vàng biểu thị không có nguy hiểm cũng nói do sự tình vừa rồi diệp g i a o vô vô bộ ngực thở phào một ngụm còn tốt không có việc gì chúng ta vẫn là mau rời đi đi không đi dạo để mã trưởng lão mang chúng ta về học viện lúc này cố lăng hiên lại dỗi ra ngón tay cái lúc đầu hắn là tin tưởng không nghi ngờ cũng rất lo lắng tô mục căn uy nhưng nghe được diệp dao nói như vậy đột nhiên lại cảm giác đây là tô mục kế sách tô mục mặt mũi tràn đầy bất đắt dĩ h ậ n không thể cho cố lăng hiên hai quyền thuận tiện nói cho hắn biết cái này đạp ngựa là thật một bên khác vương tiểu nhị tại trên đường phi nước đại trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng lần này hắn rốt cuộc tuyệt vọng rồi hai lần trước khẳng định không phải trùng hợp tiểu tử này có thể lẩn tránh hắn hào đoạn thậm chí có thể cảm ứng được hắn hào đoạn mẹ nó chiêu bài của ta lại đập vào cái này tiểu tử ngốc trong tay đừng để ta gặp lại hắn nếu không ta nhất định phải đem nó đánh giết nghề nghiệp gì đạo đức lao tử mặc kệ tiểu tử này chính là ta chức nghiệp kiếp sống một cái chỗ bẩn không một mảnh vương tiểu nhị càng nghĩ càng giận thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không huyền học nguyên nhân hắn quyết định lần sau về kinh đô thời điểm tìm lao đầu tử giải mã mấy lần tại giang vân quận đụng tới tiểu tử này có phải là hắn hay không mệnh trùng thắt tinh nếu thật là như thế bỏ ra cái giá gì đều muốn đem người này đánh g i ế t nhưng những này còn không là trọng yếu nhất dưới mắt trọng yếu nhất chính là từ những võ giả này trong tay chạy mất mẹ nó đám này thô bị vũ phu làm sao cũng chạy nhanh như vậy tô mặc vật nhìn chằm chằm phó duệ bên nghiêm túc nói ngươi nói có hay không một loại khả năng chúng ta là bên trong huyện thuận đây kỳ thật đây là tứ phẩm dị vẽ cả b ấ y phó duệ huyên lắc đầu cảm thấy người trước mắt này lên rồi nhưng hắn cũng gần như điên cuồng người không thể chí ít không nên như vậy học viện nghỉ về sau viện trưởng đem bọn hắn gọi vào trước mặt nói cái gì các vị trưởng lão đều có riêng phần mình nhiệm vụ như đơn độc các ngươi không có thực không công bằng hai người nghe nói trong lòng xếp chặt lại đều chưa lên tiếng chỉ là hít sâu một hơi chậm đợi viện trưởng đoạn dưới trong lòng bọn họ sớm có dự đoán nhiệm vụ này có lẽ gian nan yêu cầu có lẽ hà khắc nhưng mà đương lý trần phong nói ra cụ thể nhiệm vụ lúc bọn hắn vẫn là bị cả kinh trận mắt hớt mồm quá bất hợp lý đây là không có coi ta là người nhìn a để chúng ta lại cải tiến một mảnh linh điền là có ý gì linh điền tốt như vậy cải tiến sao lại nói học viện linh điền không phải còn không có trò thuê s o n g sao liền không thể đem nó làm ban thưởng nhưng đối mặt viện trưởng uy nghiêm dù có mọi loại không m u ố n bọn hắn cũng không dám phản bác đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận từ đó ngày qua ngày bọn hắn lâm vào không biết ngày đem buồn k h ẻ trong công việc bất quá ngược lại cũng có chút chỗ tốt địa bận pháp thuật sử dụng thuần thục không ít kỳ thật lý trần phong cũng cân nhắc qua trong lòng hai người vấn đề kia nhưng không quá hiện thực nếu như đều ban thưởng đi ra Về sau chương ó ọ c chín mươi bảy kinh đô kiến thức vậy liền tính toán chương chín mươi bảy kinh đô kiến thức vậy liền tính toán mã tính lan l ò n g tràn đầy bất đắc dĩ bạn trông cậy và có thể ngủ nhiều một lát sao liệu lại tao nộ bực này khó giải quyết sự t ì n h rơi vào đường cùng bốn người bọn họ bước lên đường về trở lại học vĩ lúc tô mục kinh ngạc phát hiện bính chữ số một trăm trong phòng đèn đuốc sáng trưng cũng không biết là vị sư huynh nào trở về rồi không ngại chờ thêm một hồi nhìn xem còn có hay không những người khác trở về cùng nhau đem mang về đồ ăn giải quyết hết diệp giao nếu là hỏi liền nói viện trưởng không muốn ăn hoàn mỹ đông đông đông tô mục đưa tay gõ bính chữ số một trăm cửa phòng trong phòng chuyển đến một trận văn động không bao lâu lâm vân mở cửa ngạc nhiên nhìn qua người trước mắt sư đệ ngươi cũng bay về rồi tô mục mỉm cười gật đầu vừa mới trở về như thế xem r a diệp thần sư huynh cùng chu hạo cũng đều trở về a đám người rất nhanh vây tụ tại đinh tự số một duy chỉ có diệp giao nhìn không quá cao hứng bởi vì nàng đã minh bạch mình bị tô mục lửa cái này căn bản cũng không phải là cho viện trưởng mua khó trách mua nhiều như vậy bất quá tại thức ăn ngon r ụ hoặc phía dưới nàng vẫn là quyết định tạm thời tha thứ tô mục lâm vân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ các ngươi lần này mở rộng thành quả như thế nào tô mục chưa trả lời cố lăng hiên tựa như c h i t đ ể đem giang vân quận phát sinh đủ loại sự t ì n h từng cái nói tới diệp giao ở một bên bổ sung khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo lập tức hỏi thương lan bờ vực bên kia tình huống như thế nào tốt mở rộng sao diệp thân lắc đầu vẻ mặt đau khổ nói Chúng lâm vân tiếp theo nói bổ sung may mà thanh vân thôn thôn dân đối chu hạo rất là tín nhiệm mới cuối cùng đem nó mở rộng ra ngoài nói đến chỗ này chu hạo lại cúi đầu không biết tại suy nghĩ thứ gì tô mục lo lắng mà hỏi thăm chu huynh vì sao như vậy tinh thần xa suốt còn đang vì mở rộng sự tình yêu phiên sao lời này vừa ra lâm vân cùng diệp thần lấy nhau đều trầm mặc không nói chu hạo thanh em trầm thất nói cha mẹ ta lưu lại một phong thư nói đi theo biểu thúc đi kinh đô tô mục xứng sở như thế nào đột nhiên như thế hồi tưởng ngày đó tình hình chu hạo chưa từng thấy qua biểu thúc của hắn thậm chí cũng không biết có người như vậy như vậy xem ra người kia cùng hắn nhà liên hệ cũng không chặt chẽ vì sao cha mẹ của hắn sẽ đồng ý cùng người kia cùng nhau đi tới kinh đô đâu nhìn cha mẹ của hắn tính tình cũng không giống là tham mộ tiền q u y ề người n ngược lại càng giống như nhàn vân giá hạc thoải mái tự tại diệp giao vội vàng hỏi nói ngươi là đang lo lắng bá phụ bá mẫu chu hạo nặng nề gật gật đầu bọn hắn chưa hề từng đi xa nhà không biết có thể hay không quen thuộc bên kia sinh hoạt cố lang hiên ă n u ổ i ta nhìn bá phụ bá mẫu đều là nói đến một nửa sở t i n h vũ cùng lạc tuyết tiếng cười chuyển đến đám người nhao nhao ngầm đầu lạc tuyết đại đại liệt liệt rời cái ghế đặt ngông ngồi tại diệp dao bên cạnh sở t i n h vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn cao giọng nói chu h i n h chúng ta tại kinh đô gặp được hai người cực giống bá mẫu bá mẫu đám người nghe vậy phải sợ hai kinh ngạc ngầm lên đầu chừng lớn hai mắt sở t i n h vũ bị phản ứng của mọi người làm cho có chút không biết làm sao tin tức này càng như thế hấp dẫn người chu hạo thần sắc kích động vội vàng hỏi sở hình người đến tột cùng ở nơi nào nhìn thấy bọn hắn bọn hắn lúc ấy nhìn tình trạng như thế nào sở tĩnh vũ bị chu hạ o bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi cho đang hỏi nhất thời ngại lời diệp thân vội vàng ở một bên giải thích một phen lạc tuyết cùng sở tĩnh vũ thế mới biết hiểu nguyên do trong đó trong lòng kinh ngạc phi thường lạc tuyết lập tức nói chúng ta tại kinh đô nội thành nhìn thấy hai người kia nhưng nghĩ kỹ lại lại cảm thấy không quá giống nhau chu hạ o vội vàng truy vấn lời ấy ý gì một phen sau khi giải thích đám người rốt cuộc hiểu rõ tình huống lạc sở hai người trước khi đến sở yên nhiên chỗ khinh mậm trên đường nhìn thấy hai vị kia giống nhau người hai người kêu thân mang hoa phục đều là tơ l ụ a chế trên đó thêu lên phức tạp tinh mỹ đ ồ án nam tử trường bảo ống tay áo cùng cổ áo đều khảm viền vàng bên hông thắt một đầu khảm n ạ m bảo thạch đai l ư n g ngọc nữ tử váy tay áo đ ồ n g b ề n váy chỗ thêu lên sinh động như thật hoa đ i ể u trọng yếu nhất chính là bọn hắn đi vào động tiên cát phải biết kinh đô nội thành đều là quan lại quyền quý người bình thường muốn đi vào cực kỳ gian nan lạc sở hai người là bởi vì sở yên nhiên p h ả i người sớm làm song văn thư mới lấy đi vào mà cái này động tiên cát càng là không phải phàm tri đ i ệ coi như ngươi có lại thâm hậu bối cảnh không có nó mời cũng đừng hòng đi vào trong đó có đại lượng tướng mệnh đạo cao thủ lại trực thuộc ở hoàng đế quản lý nhưng hai lại cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ nghe nói liền ngay cả hoàng đế muốn tiến về động t h i ê n các bái phỏng cũng cần sớm c á o chi đạt được đồng ý chu hạo nhẹ gật đầu trong lòng thầm nghĩ như thế xem ra hai người này chỉ là giống nhau thôi chỉ từ ăn mặc bên trên điểm này liền cùng phụ mẫu xưa nay phong cách một trời một vực bọn hắn từ trước đến nay trời sinh tính đạm bạc đối ngoại tại chi vật không thèm để ý chút nào những năm qua năm mới thời khắc phụ mẫu chưa từng, từng mua thêm bộ đồ mới càng đừng đề cập kia khoa trương hoa phục h ữ hồ phụ mẫu ở trong thư minh sắc đề cập là đi ngoại thành đi theo biểu thúc làm ăn một phen trò chuyện qua đi chu hạo cũng cảm thấy lại xoắn suýt xuống dưới cũng là vô dụng chẳng bằng tìm cái thời cơ tự mình đi kinh đô tìm tòi hư thực bóng đêm dần dần sâu đám người gặp sở phong cùng tiêu dương vẫn chưa về đến liền không lại chờ đợi nhao n h a u trở về phòng nghỉ ngơi dù sao ngày mai sáng sớm tất cả học sinh còn muốn tiến về đại điện báo cáo thành quả sắp trời hơi sáng sở phong cùng tiêu dương r ắ t dịu nhau khó khăn hướng phía học viện phương hướng di chuyển bước chân quần áo của bọn hắn sớm đã vỡ vụn không chịu nổi bị máuộn dần phải xem không ra nguyên bản sở phong trên mặt g i a o thoa tung h à n h lấy từng đạo g i ữ tợn vết thương đặc biệt cái t i ê u đạo từ cái c h á n nghiêng sâu đến gương mặt thật dài lỗ hổng là bắt mắt nhất máu tơi ư như vỡ đê dòng lũ không ngừng cốt cốt chảy ra tiêu dương tình huống đồng dạng hỏng bét một cái cánh tay vô lực x u ô i ở bên người mỗi đi một bước nó thân thể đều không ngừng run dày c ư c bộ của bọn hắn phủ phiếm thân hình lảo đảo muốn ngã phảng phất một giây sau sẽ nga xuống sở phong bờ môi khô nức t h ở hồn hề nói kiên trì một chút nữa cũng nhanh đến học viện tiêu dương cắn răng gật, gật đầu miệ bên trong tràn đầy huyết thủy bọn hắ trên đường đi hai người trầm mặc không nói trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng xoắn suýt gió nhẹ thổi qua mang đến một chút hơi lạnh lại không cách nào giảm bớt thân thể bọn họ thống khổ sở phong sắc mặt phức tạp nhìn qua người bên cạnh lòng tràn đầy không cam lòng hỏi bút chứng này chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy tiêu dương trầm mặc hồi lâu cho đến bước vào học viện mới khó khăn từ trong hàm giang gạt ra một câu quên đi thôi nếu không sở sư đệ nên như thế nào tự xử chúng ta về sau không đi tính biên quận là được sở phong thở dài một tiếng bất đắc di nói vậy liền quên đi thôi chương chín mươi tám g ấ u diếm tình huống ban thưởng bị nuốt t r ư ơ n g chín mươi tám giấu diếm tình huống ban thưởng bị nuốt diệp thần bỗng nhiên ít m ấ y hơi vì sao lại có một cỗ mùi màu tươi ngay sau đó hắn dây ruổi lấy bỏ dậy vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối hắn chỉ cảm thấy mình đã thanh tình trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa t ứ c giận cắn răng nói chuyện gì xảy ra thiêu dương vội vàng che miệng của hắn ra hiệu hắn im lặng nhưng lâm vân đã bị đánh thức d ư ơ n g mắt nhìn lên trong nháy mắt kêu lên sợ hãi các ngươi thế nào ai là ai làm sợ phong gãi đầu một cái một mặt lây thơ như thường ngày cười nói tĩnh biên quận võ học tri phong tình hành ta hai người tham gia cái lôi đài thi đấu không cẩn thận liền biến thành dạng này diệp thần sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước sở phong ngươi nói thật lâm vân đ ố n g nhiên đứng dậy ta muốn đi tìm viện trưởng ban thưởng gì ta cũng không cần thù này nhất định phải báo t i ê u dương hít sâu một hơi ngầm miệng chúng ta nói chỉ là bởi vì lôi đ ạ i diệp thần thấy hai người này bộ dáng biết nhiều lời vô dụng chỉ có thể về sau c h ầ m rãi điều tra nhưng thù này hắn là nhất định phải báo lập tức trầm rãi lên tiếng chị liệu sao lâm vân mặt mũi tràn đầy không hiểu trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận diệp thần phản ứng đột nhiên quăng lên nó cổ á o n g ư ơ i Ngươi càng như thế lạnh nhạt diệp thần không có cách nào cùng lâm vân giải thích hắn ý nghĩ trong lòng đành phải chấn an nói trước chị thương quan trọng có chuyện gì sau này hay nói tiêu dương bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta đã dùng qua hồi xuân đan đúng hồi xuân đan lâm vân bối rối mở ra hộp gỗ lấy ra bình xứ t r ậ t đem trong bình tất cả hồi xuân đan toàn bộ đổ ra đưa về phía hai người s ở phong cười ha hả nhận lấy n ử a đầu liền nuốt vào một hạt cảm ơn thư thái như vậy nhiều diệp thần khẽ than thở một tiếng này hồi xuân đ a n nếu quả thật có này hiệu quả vậy liền không phải thất phẩm hai người các ngươi đem chúng ta hồi xuân đ a n cầm đi mấy ngày nay kịp thời phục d ụ n g t i ê u dương nhẹ gật đầu việc này đừng lại hướng những người khác n h ấ t lên hôm nay ta hai người liền không đi đ ạ i điện lâm vân vừa ngồi xuống lại vụt một chút đứng lên vì sao ngươi lo lắng cho chúng ta tạo thành p h i ế n thức ta không sợ s ở phong cười nói ta hai người nghĩ kỹ sinh tính dưỡng một chút còn không được rồi mặt khác chúng ta mở rộng hiệu quả không tốt cũng lấy không được cái gì tốt thành tích lâm vân còn muốn nói chuyện lại bị diệp thần giữ c h ẳ n nói đi thôi Lập trong ứ c cái muốn một Lâm đầu, để bọn hắn tính dưỡng một cái đi. Lâm Vân bắt t để đi. lòng vô cùng phẫn nộ, muốn vô cơ hồ đại e m mắt, mới lý trí Thẳng thấy thần Trong ráy rùa của con phủ. nữa. hắn nhìn không nháy không đến ngừng bảo Diệp đ điện chúng học sinh ý theo phân khu đứng thẳng theo thứ tự báo cáo thành quả lâm vân cùng diệp thần hai người bởi vì tới muộn lại ở vào bính chữ khu vực cuối cùng bởi vậy cũng không cùng tô mục bọn người trả mặt giờ phút này hai người sắc mặt tâm trầm có vẻ hơi không quan tâm mà đinh tự học sinh hàng đầu khu vực lại tiếng hoan hô một mảnh đám người thảo luận đám học sinh thành quả ngoài ra tất cả lựa chọn giang vân quận học sinh báo cáo bên trong đều nói tới một cái tên đó chính là tô mục tất cả mọi người báo cáo nội dung không có sai biệt quá trình bên trong ánh mắt của mọi người không ngừng nhìn về phía đứng hàng đầu đình tự số một xì xào bàn tán không hổ là tiểu tô tiên sinh có thể nghĩ ra diệu kế như thế ngươi nói tô tiên sinh có phải hay không là văn khúc tinh truyền thế a mã tính lan mặt mũi tràn đầy lạnh nhạc ứng phó bên người các vị trưởng lão lập tức lại ngáp một cái cổ trắc dương cười văn nói mã trưởng lão xem ra kinh nghiệm của ngươi cũng rất đặc sắc a tô mặc vận sâu kín nhìn xem hai người trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ vì cái gì hai người bọn hắn nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy quá trình như thế có ý tứ có đồng dạng ý nghĩ còn có mặt khác bốn vị trưởng lão lúc này mấy người bọn họ mặt m ũ i tràn đầy mệt mỏi trong mắt so d ị vang thiếu đi mấy phần hào quang rốt cuộc đợi đến đinh tự học sinh báo cáo tô mục vừa muốn tiến lên lại bị lý trần phong mở miệng đánh gãy nhưng nếu không có bổ sung nội dung liền không cần báo cáo cái này cố sự ta đều nhanh có thể đọc ngược như c h ạ y dưới đài chúng học sinh cười vang lên tiếng thật lâu về sau hồi báo song thành lý trần phong nhìn về phía đám người lần này mở rộng thành quả khơi thủ không thể nghi ngờ không phải đinh tự số một tô mục không ai có thể hơn những người khác nhưng mình đi về nghỉ đợi chúng chấp sự thống kê song thành về sau cấp cho ban t h ư ở n g chúng học sinh nao nhao vỗ tay chúc mừng không gây một người có ghen tị cảm xúc sau một lát đám người tại hoan thanh tiếu n g ự a bên trong t ố i lui chỉ để lại tô mục tám người tô mục nhìn về phía diệp thần thấp giọng hỏi hai vị sư huynh còn chưa có trở lại sao diệp thần vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu nghĩ đến là trên đường tao nổi chút tình trạng tô mục nhẹ gật đầu chưa nghĩ nhiều nữa lý trần phong nhìn về phía đám người cất cao giọng nói mấy người các ngươi biểu hiện cực kỳ xuất sắc tô mục càng là làm ta kinh t h á n không thôi nói một chút các ngươi muốn loại nào ban thường Chúng người đưa lý trần phong n g ư khoát Mục tay c ôm ề náo nói, n ban thưởng ta đã chuẩn bị tốt các ngươi đều tại trên thất phẩm dưới quá mức cao dài vật phẩm tạm thời không dùng được cho nên trừ tô mục bên ngoài mỗi người một gốc lục phẩm linh thực một kiện lục phẩm phát bảo cùng một hạt lục phẩm cấu nguyên đan tại lý trần phong ra hiệu dưới đám người nhao nhao rời đi lâm vân tựa hồ có lời muốn nói nhưng lại bị diệp thần gắt gao túng đi tô mục không tự giác địa xoa xoa đôi bàn tay lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi lý trần phong công bố cho phần thưởng của mình nhưng mà lý trần phong lại chỉ là d ơ lên khoe miệng im miệng không nói vẻ mặt này tô mục không thể quen thuộc hơn được vừa nhìn liền biết người trước mắt này không có ý tốt tô mục nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi viện trưởng ta ban thưởng đâu lý trần phong lộ ra mười phần chân kinh ban thưởng gì ngươi không phải dùng phần thưởng của ngươi đổi ngày nghĩ sao tô mục kém chút trách máng âm thanh đến là ta đổi sao hơn nữa lúc ấy không phải nói chỉ là bộ phận ban t h ư ở n g sao lao nhân này sẽ không muốn đem ta ban thưởng toàn bộ lại rơi đi quá phận lý trần phong gặp tô mục cái phản ứng này lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu tốt nhất ban thưởng đã cấp cho đó chính là ủng hộ của mọi người muốn m à sao coi như không có ngày nghỉ này những cái k i a đám học sinh cũng phi thường ủng hộ ta mà lại ta muốn những n à y có làm được cái gì ta đạp ngờ cũng không phải viện trưởng ta muốn thực sự ban t h ư ở n g a tô mục mặt mũi tràn đầy đắng chát viện trưởng ngài cũng đừng nói đùa ta a ta vì học viện nỗ lực như thế lý trần phong gặp tô mục muốn tới một bộ này vội vàng đưa tay ngăn lại không thể thiếu phần thưởng của ngươi một hồi chấp sự liền sẽ đưa cho ngươi tô mục trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung viện trưởng ta vẫn cảm thấy ngài mười phần khí quyển chương chín mươi chín khi ngọc nguyện sở yên nhiên chương chín mươi chín khi ngọc nguyện sở yên nhiên trong kinh đô thành c h i đông có một tòa mỹ luân mỹ hoán kiến trúc cao ngất mà đứng nay kiến trúc m á i cong nhét lên hình như chim bay dương cánh đ ấ u cùng sen vào nhau tinh xảo phi phạm sân son đại môn rộng mở ngoài cửa người đến người đi phi thường n ắ n nhiệt bước vào trong đó một đầu vốn lượn quanh co hành lang đầu tiên đập vào mí mắt hành lang lấy quý báu vật liệu gỗ dựng lương trụ điêu khắc tính mỹ hành lang hai bên trao đèn bằng vải lụa sen vào nhau treo ánh nến xuyên thấu qua màn tơ tung xuống nu hòa quang ảnh đèn bên trong dưới ánh nến xuyên thấu qua khinh bạc màn tơ tung xuống một mảnh nu hòa lại mê ly quang ảnh dọc theo hành lang từ đi một chỗ thanh u đ ỉ n h viện triển lộ trước mắt đ ỉ n h viện b n phía kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp cây xanh dâm mát c ả n h lá giao thoa trong đ ỉ n h viện một tòa tạo hình độc đáo cái đỉnh tọa lạc ở giữa cái đình từ đá bạch ngọc xây thành đình đỉnh, đỉnh khảm nạm lấy mũ thải ngói lưu ly chiếu sáng gi trong đỉnh một vị nữ tử lười biếng tựa tại trên giường em nàng thân mang một bộ màu hồng nhạt váy lụa váy tay áo phía trên kêu lên hoa văn xào đoạt thiên công dường như trăm hoa đôn nở nó ra thịt trắng hơi tuyết mày như xa lông mày hai con ngươi giống như một dòng thu thủy nhìn quanh ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh một mái tóc đẹp đen nhánh như là thác nước rủ xuống ở phía sau lưng mấy sợi sợi tóc tùy ý địa tản mát tại nàng kia xinh đẹp gương mặt bên cạnh tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người thái độ tại nàng kia xinh đẹp khuôn mặt mỹ lệ ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người nữ tử yên tĩnh không nói nữ tử có chút nhắm mắt giống như đang c h ầ m tư lại như đang hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh một lát sau nữ tử đột nhiên đến miệng bích thủy ta vậy tiểu đệ thế nhưng là quay trở về học viện bích thủy thở dài cung k í n h trả lời tiểu thư sở thiếu gia đã an toàn đến trên đường không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nữ tử đôi mắt đẹp lưu truyền che miệng cười duyên nói nhà ta bích thủy nha thật sự là càng ngày càng tài giỏi nếu không đem ngơi ư gả cho ta vậy tiểu đệ như thế nào hai người các ngươi bích thủy trên mặt trong nháy mắt che kín ánh nắng chiều đỏ vội vàng k h á t tay dịu dần nói tiểu thư không thể bích thủy chỉ là một nha hoàn nữ g chi ta tu. n tử mày l i ê u đứng đấy sang trọng hừ làm sao cái này đại đạo ở giữa còn có phân biệt giàu nghèo rồi cùng ta tu hành kỹ nữ linh đạo chẳng lẽ ngươi còn ủy khuất hay sao bích thủy vạn phần hoảng sợ vội vàng quỳ xuống tiểu thư bích thủy cũng không phải là ý này nữ tử kia khoát tay á o cười nói bích thủy thật không trải qua đùa ngươi nhưng phải hào hào cùng hồng tụ học còn nữ a nói kia làm nông đạo cũng không phải đế vương đạo hai người các ngươi lại có gì t r a n lệch bích thủy mí môi một cái không nói tiếng nào cái này vũ mị nữ tử chính là khinh mậu nguyện chủ nhân cũng chính là sở tĩnh vũ tị tị sở yên yên dù là ở trong kinh đô thành nó đều được cho một hào nhân vật khi ngọc h n nguyện mặc dù thân ở thanh lâu liệt kê nhưng xưa nay không làm bình thường ra thịt sinh ý mà là bằng vào thi từ ca múa cầm kỳ thư họa đến hấp dẫn đông đảo văn nhân n h à sĩ tại kinh đô đông đảo trong thanh lâu khi ngọc h n nguyện riêng một ngọn cờ sở dĩ không người dám ở chỗ này cưỡng bức náo sự một thì là bởi vì sở yên nhiên bối cảnh thâm hậu thủ đoạn cao minh thứ hai là khi ngọc h n nguyện thực lực bản thân siêu quần nơi này nữ tử đều là kỹ nữ linh đạo người tu hành trong đó sở yên nhiên thủ hạ có bốn vị tài nữ càng xuất chúng theo thứ tự là hầm tụ bách thủy hoàng diên cùng tử lăng c sợ yên nhiên n đột nhiên thấp giọng t h ắ n nhẹ bích thủy ngươi theo ta đã bao nhiêu năm bích thủy trong lòng căng thẳng sợ hãi đáp hồi tiểu thư từ ta tuổi nhỏ lúc bị ngài thu dưỡng đã mười năm có thừa s ở yên nhiên đột nhiên thẳng tắp cài eo thần sắc nghiêm nghị nói ta nhưng từng thua thiệt qua các ngươi bốn người, người. bích thủy thanh nhâm lập tức nghẹn nào nước mắt lưng chồng nói tiểu thư n g à y một mực đối đãi chúng ta như tỉ muội nhưng hôm nay vì sao đột nhiên như vậy đặt câu hỏi không phải là bích thủy nơi nào làm được không ổn khiến tiểu thư sinh lòng bất mãn s ở yên nhiên ngồi dậy nhẹ nhàng lao đi thiếu nữ nước mắt k h ẽ lắc đầu người sao như thế thích khóc chớ nói hồng tụ lại là ngay cả kia hai cái nha đầu cũng không bằng ta cũng sẽ không ăn người sợ ta như vậy làm gì bích thủy ngẩng đầu lên thân sắc có chút do dự s ở yên nhiên n h u o n miệng cười thôi thân ngươi thế đau khổ như thế tính cách cũng không trách ngươi được bích thủy lúc này mới cởi theo nghĩ đến tiểu thư cũng không có ý tứ gì khác chỉ là trêu chọc một chút n à thôi lúc này một trận tiếng bước chân vội vã chuyển đến chỉ gặp một vị cô gái mặc áo đỏ hùng hùng hổ hổ đi tiến cái đỉnh nữ tử này d á người n g thất tha mày liêu dương nhẹ hai mắt sáng như sao trời môi son không điểm từ đỏ nàng bước nhanh đi đến sở yên nhiên trước mặt khẽ không người hành lễ cất cao giọng nói thiểu thư nhân đức thư viện lại chuyển tới mới thơ làm sở yên nhiên lập tức tới hào hứng không còn đùa b i ế t thủy vội văn nói hồng tụ nhanh nói n g h e một chút sau một lúc lâu sở yên nhiên đứng dậy hương phân nói tốt một cái trẻ trung không cố gắng lão đại đồ bi thương hồng tụ nay tác phẩm xuất sắc là vị nào tài từ sở tác hồng tụ vội vàng trả lời tiểu thư vẫn là vị kia tô mục công tử nghe nói là b á i phòng thư v i ê n lúc được nghe đại nho luận đạo biểu lộ cảm xúc s ở yên nhiên lông mày gảy nhẹ trên mặt lộ ra một bộ lẽ ra như thế t h ầ n sắc nghe ta vậy tiểu đ ệ nói người này là hắn đồng môn ngày sau nhất định phải cùng nó gặp được thấy một lần lập tức lại mặt gian ra cười nói đến lúc đó kêu lên mấy người các ngươi nha đầu nói không chừng có thể thúc đẩy một chuyện tốt bích thủy đem vùi đầu đến thấp hơn kia hồng tụ lại là thần sắc vui mừng tiểu thư ngài nhìn bích thủy cái này ngượng ngùng bộ dáng không bằng đến lúc đó chỉ làm cho một mình ta tiến đến đi sở yên nhiên đưa tay làm bộ muốn cào nhân yêu kia ở giữa tốt ngơi ư cái hồng tụ liền như vậy muốn chạy trốn chúng ta khinh mộng huyền hồng tụ yêu kiểu cười liên tục tiểu thư hồng tụ biết sai rồi vẫn là đem tô công tử tặng cho ngài đi một phen đùa dỡn qua đi mấy người yên tĩnh trở lại sở yên nhiên nghiêm mặt nói hai người các ngươi gần đây tu hành tình trạng như thế nào bích thủy nói khẽ hồi tiểu thư bích thủy này g chính ngày rèn luyện ngũ phẩm khinh mộng tri pháp hồng tụ cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười tiểu thư hồng tụ đã cảm giác được tứ phẩm huyền âm n g cửa sở yên nhiên hài lòng gật, gật đầu nghĩ không ra mấy người các ngươi nha đầu đều có thiên phú như vậy sớm biết năm đó thu nhiều nuôi mấy người hồng tụ nghiêm mặt nói tiểu thư chủ yếu là ngài biết cách chỉ đạo tăng thêm chúng ta đều là số k h ổ người cho nên tu hành gấp đôi cố gắng s ở yên nhiên nhìn qua bích thủy cùng hồng tụ trong lòng bùi mùi m ã i thôi đúng vậy à cái này bốn cái nha đầu từng cái thân thế thê thảm dãi dầu sưng gió mỗi một cái phía sau đều có một đoạn làm lòng người nát quá khứ thế gian này vẫn là ít một chút như vậy vận mệnh nhiều thăng trầm người cho thỏa đáng lập tức khé than thở một tiếng mình sao lại không phải người cơ khổ c h ư ơ một trăm số k h ẩ người yên nhân đạo c h ư ơ một trăm số k h ổ người yên nhiên đạo sợ yên nhiên t h ở nhỏ liền đối với cầm kỳ thư họa thi tử ca phú đầy cõi lòng nhiệt tình mà đối với võ giả đạo bên trong kia vũ đao lộng thương sự t ì n h không có chút nào hào hứng tư tưởng của nàng cực kỳ vượt mức quy định một lòng mong mọi tu hành đàn thanh cờ đàn c h i đạo cũng hoặc n h a u đạo văn nhân đạo v v cho nên xưa nay nàng chẳng những sẽ dùng mình tiền thắng lặng lẽ đi nghiên tập những nội dung này còn từng tìm kiếm bốn phương này phương diện người tu hành khiêm tốn thỉnh giáo tiếc rằng nàng tựa hồ tại những này lĩnh vực thiên phú thiếu thốn từ đầu đến cuối chưa thể bước vào tu hành tri đạo thêm nữa gia tộc quản giáo rất nghiêm phụ thân khăng khăng bức bách nàng tu tập võ giả chi đạo nàng bất đắc dĩ bên trong chỉ có giả bộ t h u ậ n theo sau lưng như cũ si mê với mình yêu quý sự vật phụ thân đối nàng như vậy ly kinh bạn đạo hành vi tức g i ậ n đến thực điểm từ đây đối nàng lạnh lùng như băng lại không nửa phần yêu thích may m à mẫu thân chịu miến nàng luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi phụ thân ánh mắt lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng một chút tiền tài h ò n g duy trì nàng yêu thích cho đến nàng mười sáu tuổi năm đó trong nhà vì nàng tổ chức trưởng thành tri h ế n trên bữa tiệc mời tới ca cơ múa linh dương nghệ hiến có thể nàng tại dưới đài thưởng thức không tự chủ được đi theo đằng sau mô phòng ngh nàng thành công nhập đạo mở ra thuộc về mình đặc biệt con đường kỹ nữ linh nói trước đây thế gian chỉ biết hiểu kỹ nữ đạo lại cực kỳ xem thường từ sở yên nhiên lên mới có kỹ nữ linh đạo chi danh cũng chính là tại ngày đó nàng bị trục xuất khỏi gia môn một vị một ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ l ạ loi một mình ngàn giảm xa x ô i lao tới kinh đô vạn hạnh chính là mẫu thân v ì nàng chuẩn bị đủ tiền bạc khiến nàng trên đường đi vòng vèo dư giả đồng thời một đường trôi chảy chưa từng tao ngộ nửa điểm nguy hiểm tại kinh đô mới đến sở yên nhiên vòng vèo ít dần không có chỗ ở cố định bụng ăn không no còn bị qua hắt tâm điếm nhà lửa gạt cùng du côn lưu manh quầy dối may mắn là nàng gặp gỡ bất ngờ một vị dịu dàng lương thiện tỷ tỷ vị tỷ tỷ kia lòng mang từ bi chứa chấp nàng sau đó vì có thể tại cái này cạnh tranh kịch liệt lòng người phức tạp kinh đô thăng bằng gót chân sở yên nhiên ngày đêm tu hành chưa từng lười biếng cho dù làm ệ t m ỏ i tình trạng kiệt sức nàng cũng cắn răng kiên trì không dám có chút b u ô n g lòng nhưng nàng tu hành kỹ nữ linh đạo xưa nay chưa từng có không có sẵn kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo cho nên nàng chỉ có thể bằng vào tự thân thông minh cùng kiến nghị trình hợp trước kia tiếp xúc qua đa thanh cờ đàn chờ đạo tiến hành sáng tạo cái mới biến đổi không thể không thừa nhận nàng quả thực là hoàn toàn x tại trong lúc này nàng tuần tự cung bích thủy bốn người gặp nhau các nàng mấy người hoặc là bị người nhà tuyệt tình vứt bỏ hoặc là sinh ra chính là cô nhi gặp được sở yên nhiên về sau các nàng khẩn thiết thỉnh cầu sở yên nhiên ban tên sở yên nhiên liền từ thi từ ý tưởng bên trong lựa chọn sử dụng mỹ rượu chữ tử vì bọn nàng dần dần mệnh danh lúc ấy các nàng đều tuổi tác còn nhỏ sở yên nhiên thu dưỡng bích thúy lúc nha đầu này năm gần bảy tuổi vì hộ mấy cái này cơ khổ không nơi nương tựa hải tử sở yên nhiên không thể không khiến mình trở nên kiên cường lạnh lùng học xong đông đảo ứng đối ngoại giới uy hiếp thủ đoạn mang theo các nàng tu hành thời điểm mấy người trải qua rất nhiều k h ổ sở tiếp nhận vô số gặp chắc trở cũng chính bởi vì những kinh nghiệm này khiến các nàng mấy người đạo tâm càng thêm kiên cố dốc lòng tu hành những ngày qua các nàng hai bên cùng ủng hộ ra sức phấn đấu mới có bây giờ thanh danh truyền xa khinh mộc huyện kỵ nữ linh đạo cũng dần dần làm người biết rõ sau đó tại sở yên nhiên dẫn dắt dưới càng ngày càng nhiều kỹ nữ đạo người tu hành nhao nhao chuyển tu kỹ nữ linh nói phải biết đạo này chính là tất cả tu hành đường tắt bên trong duy nhất có thể chuyển tu tri đồ sở yên nhiên c h i danh tại đông đảo kỹ nữ đạo người tu hành mà nói giống như kinh lôi sâu mà thôi tại đông đảo kinh đô mắt người bên trong nàng không chỉ có là một cái dám vì người trước kẻ khai thác càng là một vị làm cho người kính ngưỡng cờ giả cho nên hiện nay khi ngọc nguyện đã quật khởi trở thành cơ hồ có thể cùng thiết huyết minh sánh vai thế lực cường đại đương tô mục đơn độc cùng lý trần phong trò chuyện thời điểm đám người thì kết bạn mà đi lâm vân thần sắc quá rõ rệt lại không sở trường ngụy trang sở phong cùng tiêu dương sự tình cuối cùng chưa thể che giấu đám người đổi tới bính chữ số một trăm l ạ c diệp hai người tại chỗ nước mắt rơi như mưa những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhưng mà sở tiêu hai người thái độ kiên quyết đối với chuyện này ngậm miệng không nói hồi lâu sau đám người thần sắc không đ ồ n g nhất nhao n h a u trở về riêng phần mình gian phòng tô mục trở lại đinh tự số một tâm tình phá lệ thư sướng hắn hai chân c é m ngoe bình yên ngồi tại trước bản kiên nhận trở chấp sự đến đông, đông đông tô mục nghe tiếng vội vàng đứng dậy cấp tốc mở cửa phòng t i ê a áo trăng chấp sự n i ế t miệng cười một tiếng cầm trong tay lạnh siêu siêu hộp gỗ đưa cho tô mục hai người tựa hồ đ ạ t thành ăn ý nào đó lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau không hỏi cũng không đáp tô mục nói lời cảm tạo về sau liền không kịp chờ đợi mở ra hộp gỗ một gỗ thấu xương lạnh lẽo hàn ý bỗng nhiên đập vào mặt nhìn chăm chú nhìn lên một khối toàn thân tích mịch v ò n g ánh sáng long lanh hàn băng lẳng lặng nằm tại trong hộp hàn băng tính chất cứng rắn vô cùng mặt ngoài tản ra từng sợi hàn vụ đồng thời lần này còn viết do phương pháp sử dụng tô mục rất là cảm động xuất tử vô nhai hải vực ngàn năm mươi băng chính là tiếp cận nhưng đối với tô mục tới nói tác dụng lớn nhất chính là bồi dưỡng bốn lá băng linh hoa tại hàn băng phía dưới cất giấu một kiện từ mãng ra chế thành nội g i á p nội g i á p mặt ngoài hiện ra có chút q u a n t r ạ c h tính chất mềm d ẻ o nhưng lại kiên cố dị thường có thể chống đỡ cản võ giả đạo ngũ phẩm ngự kẻ lực mạnh mãnh liệt thế công lúc d à i ước chừng nằm hơi tà hữu vẹn vẹn hai cái này vật phẩm không còn gì khác tô mục vốn cho là mình cũng sẽ có lục phẩm cấu nguyên đan hoặc là lục phẩm linh thực loại hình nhưng làm sơ suy nghĩ lại cảm giác này ngàn năm huyền băng giá trị đã cực cao thực không thể quá lòng tham làm tiếp cận tam phẩm vật liệu ý vị này đủ để đem băng linh hoa bồi dưỡng đến gần như siêu phạm c h i cảnh cũng liền đại biểu cho băng linh hoa sẽ cùng hắn cộng đồng trưởng thành tại toàn bộ bồi dưỡng tiến trình bên trong đều có thể vì chính mình cung cấp mạnh mẽ trợ lực mà đại đa số l i n h thực phẩm cấp khó mà tăng lên trừ phi có đặc thù hiệu dụng nếu không cũng chỉ có thể nương theo làm nông đạo người tu hành một thời gian tô mục nội tâm kích động khó đè nén bưng lên h ộ gỗ đứng dậy liền cửa trước bên ngoài chạy đi hắn không kịp chờ đợi phải dùng ngàn năm huyền băng gấp rút sinh băng linh hoa nhưng vào lúc này lại trực tiếp đụng phải từ phương bắc vội vàng chạy về là tuyết c hắn ỉ gặp nàng hai m t g đỏ, phản phất thụ chỉ ự c lớn bị k u tuyết ấ t Tố tiếng thăm, tức t mục đem lạc nước vội vàng lên tiếng hỏi lên nợ lập sự cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng chán nội tâm trong nháy mắt dấy lên một đoàn hừng hực liệt hỏa hai tay của hắn nắm thật chặt quyền móng tay giống như đao thật sâu khảm vào bàn tay toàn tâm thống khổ lại không có chút nào phát giác t i ế n mánh liệt sắt ý giống như thủy triệu lại lần nữa tại trong đầu hắn mánh liệt bốc lên hắn biết rõ sợ phong cùng tiêu dương tuyệt không phải ngang ngược càn dỡ người nay tình hình chỉ có thể là có người có ý định gây chuyện hai chắc hẳn gặp lớn lao h o n khuất cùng bất công Tô mục liệu mạng ép buộc mình tỉnh táo lại đã sợ phong cùng tiêu dương hai người như thế giữ kín như bưng im miệng không nói chắc hẳn màn này sau hát thủ tất nhiên thực lực mạnh mẽ bọn hắn sợ cho đám người mang đến thai họa ngập đầu nói cách khác chỉ dựa vào cho bọn hắn mượn tự thân chi lực kiên quyết không cách nào cùng kia cường định chống lại tình hình như thế phía dưới sáng suốt nhất lựa chọn có lẽ chính là ân nhẫn giống nhau lúc trước vì phụ thân báo thủ thời điểm không còn có một con đường có thể đi như thế liền có thể lập tức trả thù đi tìm viện trưởng chương một trăm lẻ một có tình có nghĩa huy quang tri uy chương một trăm lẻ một có huy quang chi h i đ ì n h việt khu giáp tự số một tô mục đứng ở trước cửa sau khi hít sâu một hơi nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng lý trần phong giờ phút này nổi nóng đến cực điểm đám này học sinh đem giáp tự số một xem như địa phương nào l i ê n ngay cả kêu bảy vị trưởng lão nếu không có hắn đáp ứng cũng đoạn không dám đến đây q u y dày lý trần phong mở cửa phòng gặp bưng hộp gỗ tô mục trong lòng lập tức sáng tỏ sầm mặt lại nói ngươi tìm ta cần làm chuyện gì chẳng lẽ đối ban thưởng có chỗ bất mãn tô mục liên tục không ngừng lắc đầu nghiêm mặt nói viện trưởng học sinh đối ban thưởng rất là hài lòng chỉ là có một chuyện muốn nhờ lý trần phong nuốt vuốt h u y ệ t thái dương câu nói này hôm nay đã nghe nghe nhiều lần tô mục cảm thấy lo lắng đồng thời lòng tràn đầy nghi hoặc hôm nay viện trưởng nhìn qua có chút không vui mà ngay cả cửa cũng không để hàn tiến lý trần phong chậm rãi mở miệng ngươi chẳng lẽ muốn nói mình không muốn phần thưởng tô mục giật mình không ngờ viện trưởng có thể đoán đúng mình tâm tư vội vàng chắp tay nói viện trưởng học sinh thật có ý này chỉ là không biết ngài như thế nào lý trần phong tức giận gào thét làm càn các ngươi đem phần thưởng này coi là vật gì chẳng lẽ là có thể tùy ý vứt rác rưởi hay sao còn có học viện cũng không phải là gia tộc của các ngươi thế lực cũng chưa hề tham dự qua những tranh chấp này hiện tại c ú t cho ta tô mục bị một trận này lên án mạnh mẽ mắng mộng ở mặc kệ người khác nhận thức thế nào lý trần phong đáng sợ chí ít tại hắn trong trí nhớ viện trưởng đối với mình từ trước đến nay không tệ nghĩ như thế nên là những người khác cũng lấy đồng dạng nôn từ thỉnh cầu qua viện trưởng vô cùng có khả năng mới vừa từ phương bắt trở về lá tuyết liền là một cái trong số đó nhưng tô mục không muốn cứ thế từ bỏ muốn lại mở miệng lý trần phong lại phanh một tiếng đem cửa đóng chặt lúc này giáp tự số hai mã tĩnh lan nằm ở trên giường không khỏi dùng mình một cái tô mục vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi hướng đinh tự số một đi đến trong đầu suy nghĩ khó phân như thế xem ra có lẽ phải mời tứ hải thương hội hỗ trợ mình có thể bảo vệ lưu ngàn năm u y ơ n băng dùng cái này thỉnh cầu đường xa xuất thủ nay vật liệu tại bọn hắn mà nói nên rất có tác dụng có thể kết giao cho thiên công cắt chế tạo pháp bảo dù sao thương nhân đạo lục phẩm tên là đa bảo tự thân nhưng thôi động nhiều cái pháp bảo mà cái khác hệ thống thì chỉ có thể thôi động một tiện chỉ là sư huynh thủ lành phải đợi đến một tháng về sau nghỉ lúc lại báo tô mục đi xa về sau lý trần phong trong phòng tự lẩm bẩm sở tĩnh vũ muốn xin nghỉ trở về tính biên t u ậ n mượn thiết huyết minh chi lực điều tra diệp giao muốn dẫn lấy hai người trở về tế thế y hẻ đường tìm kiếm cứu chữa những người còn lại thì đều biểu thị nguyện từ bỏ b a n thưởng thỉnh cầu tương trợ thú vị một lát sau giáp tự số một bên trong truyền đến một trận cởi mở tiếng cười tốt một cái có tình có nghĩa tô mục như thế ta liền yên tâm điền giật ông tiếp nhận truy tung cánh hoa tới câu thông về sau liền vội vàng chạy tới bính chữ số một trăm sau một lát, lâm vân mở cửa phòng trong nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ dụng điền trưởng lão ngày sau lại tới đây diệp thần thì sáng mắt lên vội vàng chạy tới hành lễ đa tạ v i ệ t trưởng đa tạ đ i ể n trường lão điện giật ông neo cặp mắt lại khẽ b ư ớ c c ằ m không cần đa lễ vừa dứt lời điện giật ông khí thế đột nhiên kéo lên một loại tương tự dây leo thực vật hiện lên ở quanh người hắn nó thon dài vô cùng màu sắc hiện lên màu n g à sữa mặt ngoài chiếu sáng r ạ n g rỡ bên trong phảng phất dòng suối chạy xuôi thần bí chất lỏng quan g mang lưu chuyển ở giữa lâm vân sợ h ã i thà nói tứ phẩm huy quang dây leo điện giật ông nết nhựng lên có lẽ tiếp qua mấy năm liền có thể coi là huy quang diệp thần há to mồn khó trách nhìn như ẩn như hiện nguyên lai là sắp tấn thăng làm siêu Cùng người tỷ u siêu nhiều lưu hành, các loại linh thực phàm cánh phát sinh hóa. phẩm thực không thực hình thái. đồng dạng biên lên còn vốn các lúc, có loại loại bảo tại đạt tới dưới Tam trở lên thực vật, rất nhiều không còn bảo lưu vốn có thực vật t đủ sẽ như mã tĩnh lan tam phẩm cắt máu nó tấn thăng trước đó tên là thị huyết đ ẳ n g mà siêu phàm về sau một khi thôi động thì sẽ hóa thành một loại sen vào cố dịch hư thực ở giữa trạng thái cao hơn phẩm cấp linh thực thậm chí sẽ lấy khí thái hình thức tồn tại đ i ể n giật ông vẻ mặt nghiêm túc vững ư bước bước đến hai người bên cạnh kia t ứ phẩm huy quang dây leo tựa như linh xà trong nháy mắt dán ra hào quang lóng ánh giống như pháo hoa bỗng nhiên nở rộ trong nháy mắt đem sở phong cùng tiêu dương chăm chú bao phủ trong đó Chỉ sở phong dẫn đầu phí sức địa mở ra nặng nghề hai mắt chậm rãi hoạt động một chút cứng ngắc tứ chi lập tức khó có thể tin phát hiện mình vậy mà đã hành động không ngại trên thân kia toàn tâm đau xót như kỳ tích điệu biến mất không còn tam tích hốc mắt của hắn trong nháy mắt ư ớ t át đầy có lòng kích động cùng cảm kích nhìn về phía đ i ề n giật ông thanh âm bởi vì kích động mà không ngừng run dậy đ i ề n trưởng lão như sau này có dùng đến lấy sở phong địa phương muôn lần chết không chối tử tiêu dương cũng ngay sau đó tỉnh lại cảm thụ được thân thể biến hóa trong mắt tràn đầy chân thành cảm kích đa tạ đ i ề n trưởng lão làm biệt thủ như thế đại ân chúng ta ổn thỏa ghi khắc cả đời đ i ề n giật ông lao đi mồ hôi trên c h á n cười k h o á t tay không cần lo lắng các ngươi đều là học viện học sinh hai bên cùng ủng hộ chính là chuyện đương nhiên nhìn xem hai người thương thế khỏi hẳn diệp thần cùng lâm vân trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống đất trên mặt cũng triển lộ ra nụ cười vui mừng có người nụ cười nở rộ có người nhữ mày nhăn chán mã t ĩ n h lan không thể nghi ngờ là kia vẻ u sầu đầy coi lòng người nghe nói sát vách chuyển đến trận trận động tĩnh hắn vốn muốn đứng dậy đi ra ngoài tạm lánh danh tiếng ai có thể nghĩ vừa đi ra cửa phòng liền đụng phải chạy tới lý trần phong hắn cười r ạ n g dỡ viện trưởng ngài đây là muốn đi hướng nơi nào a lý trần phong nhìn chừng chừng lấy hắn nói ra khỏi miệng lời nói để tâm hắn lạnh một nửa ta là tới tim ngươi chỉ là không nghĩ tới ngươi không ngươi mới là muốn đi hướng nơi nào a mã tĩnh lan trong lòng lộ bộ một chút âm thầm tiêu khổ trên mặt lại cố giả bộ chấn định gãi đầu một cái nói không có gì viện trưởng ngài có chuyện gì sau một lúc lâu mã tĩnh lan bước lên lơ lửng diệp cầm chân d u n g chạy tới t ỉ n h biên quận cổ chắc dương chỗ có đám người nghỉ tiền đ ể giao hành trình ghi chép dùng cái này liền có thể xác định tiêu dương sợ phong hai người ban sơ đến mở rộng huyện mà làm nông đạo đang điều tra phương diện tuyệt đối ở vào các thế hệ hàng đầu lục phẩm ngự linh đó cùng thực vật câu thông bản sự chính là lớn nhất tiện lợi Thương có thực vật địa phương liền có thể xem xét giám sát chỉ là chuyến này cần hao phí thời gian dài thôi cần xác định hai người con đường tiến tới lại tìm đến t h ụ thương địa điểm cùng kẻ tập kích thân phận khi tất yếu còn cần phải mượn nhà sai đạo trợ giúp cũng may viện trưởng cho mình một khối kim bài không phải thật đúng là không biết như thế nào thúc đẩy đám kia gỗ trên không trung mã tính lan vạn p h ầ n bất đắc dĩ ngày sau sợ là ngủ không lâu như vậy tất cả trưởng lão bên trong chỉ có mình là cái chức quan nhà tản quản lý định viện mà bây giờ chính vào khai giảng thời khắc những người khác không thể phân thân cho nên lần này chỉ có hắn đi thích hợp nhất chương một trăm linh hai tín n i ệ m kiên định dốc lòng tu hành chương một trăm linh hai tín n i ệ m kiên định dốc lòng tu hành tô mục bọn người nghe nói s ở phong cùng tiêu dương thương thế chuyển biến tốt đẹp tất nhiên là mừng rỡ và phần nhưng mà phần này vui sướng cũng không xua tan trong lòng bọn họ vẻ lo lắng trong lòng mọi người chỉ có một cái kiên định suy nghĩ báo thủ trải qua chuyện này tô mục càng là hận thấu cái này hoang đường thời đại trong loạn thế này nhân mạng lại tiện như cỏ rác như vậy hiện thực tàn khốc để bọn hắn thật sâu minh mạch chỉ có có được thực lực cường đại mới có thể trưởng khống tự thân vận mệnh không nhận ức hiếp từ đó về sau mọi người đều như liên d ạ i nhảy vào tu hành nhớ ngày đó cải tiến dưa leo lúc thời gian coi như dư dả đám người huấn luyện mặc dù tấp nập nhưng vẫn có một chút nhàn rỗi nhưng hôm nay đám người giành giật từng giây ngày xưa giải trí thời gian biến mất không còn t â m tích ngoại trừ học viện mỗi tuần cố định tam tiết chương trình học cùng quản lý công đ i ể n cùng tư dụng cần thiết thời gian đám người nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây dốc lòng tu hành gắn g đ ạ t tới toàn phương diện tăng thực lực lên bọn hắn chín người nao nhau, nhau phục dụng lục phẩm c ấ nguyên đan lấy vững chắc căn bản tăng lên tư chất thậm chí đám người mỗi ngày tương hô thực chiến huấn luyện số lần viện siêu dưa leo cải tiến thời điểm. huấn luyện bên trong bọn hắn không lưu tình chút nào chỉ vì đang kịch liệt đối kháng bên trong cấp tốc tăng lên thực chiến kỹ xảo tô mục phát hiện kia đại nho ẩn dưỡng bút lông sói y bút quả thực thần diệu phi phạm hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại hạo nhiên chính khí r ử a sạch dưới không ngừng trở nên cường đại ngoài ra hắn sẽ còn gạt ra hết thể nhàn d ỗ i hướng sư trường thỉnh giáo vấn đề tấp nập tiến về thư phòng tìm đọc cùng tu hành tương quan các loại địa t ị c h trong quá trình này không ngừng hoàn thiện tự thân với cái thế giới này cùng các loại tu hành thể hệ nhận biết hắn cơ hồ một lát không ngừng ngoại trừ đi ngủ ăn cơm cũng là vội và giấc ngủ thời gian càng là trên diện rộng giảm bớt tô mục phát hiện một cái thú vị sự t ì n h vần linh ngọc bội kia thuốc ngủ tác dụng vào lúc này vô cùng dùng tốt mỗi ngày trở lại đinh tự số một lúc hắn đều buồn ngủ đến cực điểm dính giường tức ngủ lại ngày kế tiếp tỉnh lại tinh thần sung mãn còn nữa tô mục thân là t h ấ t phẩm gấp rút sinh rèn luyện gấp rút sinh chi lực mấu chốc nhất tuy nói thường ngày trồng hoặc là gấp rút sinh phổ thông thực vật cũng có thể từ thực vật trưởng thành bên trong thu hoạch loại này lực lượng nhưng tiến triển có chậm chạp mà gấp rút sinh linh thực mặc dù sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực lại có thể nhanh chóng tăng lên gấp rút sinh trí lực bởi vậy, hắn mỗi ngày đều sẽ tiến về giáp tự năm mươi h ả o linh đ i ể n gấp rút sinh bốn lá băng linh hoa mà khối kia ngàn năm huyền băng hắn lại chưa từng vận dụng cũng may như thế vật liệu không hề giống linh thực rời đi thổ nhưỡng liền sẽ tổn thất linh khí có thể giữ lại làm giao dịch lý trần phong biết được việc này về sau tức g i ậ n tới mức nghệ đ ổ i nhưng lại không tiện nói thêm cái gì ngoài ra tô mục làm dị hồn linh phách linh hồn tinh thần lại trải qua hẩn linh ngọc bội tiếp tục q ẩ n dưỡng cho nên tinh thần lực viễn siêu người khác mỗi ngày có thể gấp rút sinh rất nhiều lần mà chưa phát giác g i rời rất nhanh hắn liền tiến về cổ trác dương chỗ ban bộ giút hắn người gấp rút sinh linh thực nhiệm、vụ. cổ trắc dương ban sơ còn tưởng rằng tô mục tính sai tô mục vì người khác gấp rút sinh còn muốn cho đại lượng tiền giấy mà tô mục lại thần sắc kiên định biểu thị chính là như thế hắn ý tại rèn luyện gấp rút sinh chi lực bởi vì hắn tại học viện có thụ ủng hộ không ít học sinh nhìn thấy nhiệm vụ này là hắn ban bố nhao nhao liên hệ để hắn hỗ trợ gấp rút sinh mình linh thực đồng thời không thu bất luận cái gì tiền tiền giấy thậm chí ngay cả một chút sư huynh sư tỷ cũng là như thế tuy nói tô mục gấp rút có hiệu lực quả còn không bằng bọn hắn nhưng mọi người vẫn là nguyện ý cho hắn cơ hội cái này khiến tô mục cảm động không thôi lúc này hắn rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được viện trưởng nói tới trọng yếu nhất ban t h ư ở n g ý nghĩa chỗ thời gian cực nhanh đám người tiến cảnh thần tốc tiêu dương lâm vân diệp thần ba người tuần tự tấn thăng lục phẩm ngự linh chu hạo cũng cảm giác được lục phẩm cánh cửa nhưng đám người lại không người đ ể cập chúc mừng sự t ì n h chỉ là âm thầm cố gắng thỉnh thoảng sẽ nghe được đám người đ à m luận đối t h ấ t phẩm gấp rút sinh c ả n g lộ cùng gấp rút sinh chi lực tích lũy trình độ tô mục liền sẽ nhẹ giọng thở dài hoặc có lẽ là bởi dị hồn linh phách đặc thù hắn nửa điểm cũng cảm giác không đến hắn muốn tấn thăng đồng g i n g vô cùng gian nan trong khoảng thời gian này hắn tự tin mình gấp rút sinh số lần viễn siêu đám người thậm chí khả năng cùng bọn hắn chung vào một chỗ tương đương đồng thời hắn gấp rút sinh chi lực đã rèn luyện cùng một chút đinh tự bên trong chức bộ học sinh tương đương bây giờ lại đi người khác trong ruộng gấp rút sinh mới coi là chân chính hỗ trợ nếu như lại để cho hắn gấp rút sinh vừa tấn thăng thời điểm đ ó a hoa kia chỉ sợ trong chớp mắt liền có thể giải đến nó b ả v a i lý trần phong càng thêm sốt ruột mắt thấy ngày mai sẽ phải nghỉ cái này mã tĩnh lan làm sao còn chưa trở về nếu không phải song sinh hoa không có bại hắn đều muốn hoài nghi mã tĩnh lan x ả ra chuyện nhưng suy nghĩ cẩn thận ứng không có gì đáng lại mã tĩnh lan thể nội có kia hai t r ư n g vật tam phẩm phía dưới nên chưa có người có thể đối với hắn tạo thành trí mạng uy hiếp hẳn là là cân bằng phá vỡ đêm đó lý trần phong một mực không ngủ lại chậm chạp không thấy mã tĩnh lan trở về đành phải lần nữa triệu tập cái k h á c giáp tự ba mươi vị trí đầu hào người thông chi tất cả học sinh ngày nghỉ trì hoãn hắn cũng không yên tâm để đám tiểu t ử kia đi ra ngoài ngày thứ hai một đám đám học sinh sau khi tỉnh lại lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị xuất hành ai có thể nghĩ trời sập ngày nghỉ kéo dài tháng này học viện muốn cải tiến phỉ thúy thanh đinh tự số một trong phòng đám người ngồi vây c h u n g một chỗ bầu không khí vô cùng kiềm chế lâm vân có chút mờ mịt vì sao ngày nghỉ sẽ chỉ hoãn lại vì sao càng muốn hiện tại cải tiến phỉ thúy thanh diệp dao càng là ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô mục ngươi chưa từng tìm viện trưởng nói cái gì à tô mục mặt m ũ i tràn đầy bất đắc dĩ không ở lắc đầu ta cũng chẳng biết tại sao gần đây như vậy bận rộn nào có nhàn hạ đi tìm viện trưởng sở phong lại là vẻ mặt tươi cười cái này không rất tốt cải tiến phỉ thúy thanh khẳng định cũng có bán thưởng đoạn này thời gian hãn cùng tiêu dương đều có thể nhìn ra mấy người kia có lẽ sẽ tại ngày nghỉ có chỗ cử động vốn định mời bọn hắn cùng nhau đi du ngoạn không ngờ viện trưởng đúng vào lúc này đưa ra cải tiến sự tình nghe nói sở phong c h i ngôn chúng người đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng suy tư không biết tại suy nghĩ cái gì nhưng diệp thần một câu để biểu tình của tất cả mọi người đều biến đổi kể từ đó thời gian càng dư dả tháng sau ngày nghỉ tất nhiên càng dài chúng ta cũng có càng nhiều thời gian tu hành mọi người vẻ mặt dán ra mà sở phong cùng tiêu dương lại khẩn trương lên tiêu dương trịnh trọng nói các ngươi không cần thiết có những ý niệm khác ta hai người bất quá là tại lôi đại thụ thương thôi đám người nhao nhao gật đầu tán thành lời này bọn hắn tự nhiên nghe mấy lần sở tĩnh vũ chậm rãi mở miệng chúng ta vẫn là tu hành đi thôi không cần nghĩ nhiều như vậy nghe được sở tĩnh vũ mở miệng tiêu dương cùng sở phong hai người càng là thở dài không phải nói cái gì nếu như đám người đến lúc đó biết là sở tĩnh vũ trong nhà thế lực gây nên t i ê u tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn cùng thiết huyết minh nội tranh chấp đây chính là toàn bộ vương t r i ề u bên trong ít có hào thế lực lớn không phải dễ dàng như vậy ứng đối coi như thật xảy ra tranh chấp không nói trước thắng thua sở tĩnh vũ nên như thế nào tự xử hắn cùng trong nhà quan hệ mặc dù không hòa thuận nhưng kia dù sao cũng là sinh ra hắn nuôi nấm hắng i a nhưng nếu là cha r a chân tướng về sau vừa bất đắc dĩ từ bỏ xử lý tiêu dương cùng sở phong hai người đơn giản không dám tưởng tượng mình khi đó sẽ là như thế nào tâm tình cho nên dưới mắt phương pháp tốt nhất có lẽ thật là đem việc này trôn giấu thật sâu dưới đáy lỏng kỳ vọng thời gian có thể hòa tan hết thảy một ngày này lý trần phong điều động chấp sự đem tô mục gọi tới tô mục lòng tràn đầy nghi hoặc viện trưởng ngài tìm ta cần làm chuyện gì lý trần phong mặt mỉm cười vì thúy thanh trồng thời điểm ngươi biểu hiện xuất chúng phía sau lại dẫn dắt đám người tiến hành dưa leo cải tiến tô mục trong nháy mắt sáng tỏ viện trưởng đây là dự định để hắn dẫn đầu học viện khai triển p h ỉ thúy thanh cải tiến công việc nhưng hắn cũng không tính đáp ứng việc này chỉ vì cải tiến quá trình bên trong tồn tại một chút trình tự cùng dưa leo khác biệt còn cần hắn dần dần chỉ đạo đám người cái này không thể nghi ngờ sẽ hao phí hắn đại lượng tinh lực mà lập tức hắn cấp thiết nhất nguyện vọng chính là tăng lên thực lực bản thân tô mục khó được cường ngạnh một lần không chờ lý trần phong nói hết lời liền mở miệng đánh gãy viện trưởng ta không nhận ý lý trần phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoàn toàn không ngờ tới sẽ là tình hình như vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ tô mục lại cho là hắn không nghe rõ lập tức lại lặp lại một lần lý trần phong cái này mới hồi phục tinh thần lại thần s ắ c hơi có vẻ không vui ngươi thế nhưng là tại cùng ta hở rỗi tô mục lắc đầu nghiêm mặt nói ta chỉ là muốn đem tất cả thời gian đều dùng cho tăng thực lực lên thôi lý trần phong t r ừ n g lớn hai mắt thanh âm đều nâng lên mấy phần vậy ngươi vì sao không sử dụng ngàn năm huyền băng tô mục không ngờ tới một cử động kia lại bị hắn biết được lập tức giải thích nói viện trưởng ta trước mắt chưa đạt tới lục phẩm tạm thời không cách nào thúc đẩy lĩnh thực chiến đấu lý trần phong trợt vô cái bản cái này cùng ngươi bồi dưỡng băng linh hoa có gì liên quan liên tô mục không nói nữa chỉ là lẳng lặng nhìn qua người trước mắt lý trần phong tựa hồ tức giận đến không nhẹ hai tay cũng không biết nên đi nơi nào sắp đặt ta biết được mấy người các ngươi tâm tư nhưng chuyện này đã có người tại xử lý lý trần phong lòng tràn đầy bất đắc dĩ hắn nguyên bản không muốn nói chỉ sợ sự t ì n h chuyển ra ảnh hưởng không tốt làm nông học viện vốn là cũng không phải là loại này thế lực nếu như tùy tiện vì một vị nào đó học sinh báo thủ tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt mà lại cái này phỉ thúy thanh nguyên bản hắn là dự định tại tấn thăng nhị phẩm tạo vật thời điểm để mà khảo thí năng lực bản thân bây giờ vì phòng ngừa những tiểu tử này chạy l o ạ n cũng sớm dùng tới nhưng tô mục lại không linh tình quả thực thật đáng giận tô mục nghe nói lời ấy trong lòng chấn kinh văn phần khó trách ngày bình thường yêu nhất tại trong đình viện phơi nắng ngủ ngon mã trưởng lao gần đây chưa từng lộ diện nguyên lai là đã bị viện trưởng phái đi ra làm việc lập tức hưng phần nói tạ viện trưởng ta liền biết ngài lý trần phong kèm chút nhịn không được bạo nói t ụ tiểu tử này thái độ chuyển biến nhanh chóng một khác trước vẫn là kia giấy dầu không thấm mối phiền lòng b ộ dáng giờ khác này lại mặt mặt vội vàng đưa tay ngăn lại việc này quan hệ trọng đại chớ trước bất kỳ ai đề cập tô mục lập tức liền suy nghĩ minh bạch trong đó lợi hại quan hệ liên tục gật đầu viện trường ngài yên tâm lúc ta ngủ đều đem miệng phong nghiêm thực tô mục bộ này con buôn khéo đưa đầy dáng vẻ t r ọ c cho lý trần phong d ở khóc d ở cười lập tức hỏi vậy cái này phỉ thúy thanh ngươi đến cùng là cải tiến vẫn là không thay đổi tô mục thẳng tắp thân thể cải tiến ta nguyện vì học viện kính dân ta nhiệt tình cùng sinh mệnh lý trần phong chỉ cảm thấy đầu có đau một chút khoát tay háo nói đi thôi nhớ ký lời ta nói còn có cải tiến quá trình có thể chậm một chút, chờ người trở lại hắng tô mục tự hành làm cái im lặng thủ thế lập tức thối lui ra khỏi giáp tự số một ngần đầu nhìn về phía bầu trời chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản lý trần phong lại trong phòng lắc đầu liên tục lập tức lại cười ra tiếng tối hôm đó toàn thể thầy chó biết được một tin tức sáng sớm ngày mai tô mục vào khoảng đại điện dạy học cần toàn viên tham dự tin tức vừa ra nguyên bản kêu khổ thấu trời đám học sinh lại lần nữa hưng phấn lên tô mục dạy học mang ý nghĩa bọn hắn có chỉ đạo phương hướng không cần mù quán cải tiến đồng thời ở trong quá trình này bọn hắn đối làm nông đạo lý giải cũng sẽ càng thêm khắc sâu có lợi cho ngày sau tấn thăng ngoài ra bọn hắn càng là đối với tô mục bác học cảm thấy khiếp sợ sâu sắc thậm chí ngay cả viện trường tìm đến phỉ thúy thanh đều rõ như lòng bàn tay ban đêm tô mục thừa dị vẩn linh ngọc đội còn không có có tác dụng suy tư ngày mai giảng giải nội dung bộ phận thao tác cùng trồng dưa leo lúc cùng loại chỉ cần cường điệu một số khác biệt nội dung đầu tiên xét thấy chỉ có một cái t r ù n g loại lại cổ đại điều kiện có hạn nhưng trước thông qua tự g i a o phối chọn giống và gây giống cùng hoàn cảnh rụ biến thu hoạch loại sản phẩm mới về sau lại tiến hành khác biệt chủng loại ở giữa thụ phấn gây giống ngoài ra sinh trưởng quá trình bên trong đồng dạng sẽ có bệnh hại phát sinh như nha trùng s ư ơ n g nấm m ố c bệnh mềm mục nát bệnh bệnh khoai hà bệnh nhiệt thắng bệnh vi rút bệnh mà một chút phương pháp dưa leo chống cái khác bệnh hại lúc dùng qua chỉ cần thiết phải chú ý trong đó hai loại là đủ còn có một số trồng quá trình bên trong bón phân các loại vấn đề tiền văn viết qua không còn lắm lời nắng sớm hơi hy kim sắc ánh nắng vẩy vào làm nông học viện cổ phát trên đại điện giờ phút này trong đại điện sớm đã đầy áp người đám học sinh tốt năm tốt ba điệu tập hợp một chỗ hưng p ấ n thảo luận lấy sắp bắt đầu dạy học ánh mắt mong đợi thỉnh thoảng nhìn về phía cổng lần này tất cả mọi người học thông minh mỗi người đều mang giấy bút chỉ còn chờ một hồi múa bút thành văn. Không bao lâu, tự ô Mục cất cao đứng trên này, cất cao giọng nói. t giao phối chọn giống và gây giống, tức giống giống, nên chủng gây và để lúc o giao ạ trạng i nhiều phối, lần sàng chọn ra yêu lương tính trạng cá thể. h yêu lấy tự ra cá c t h í h phối tự giao phối lúc, khả năng xuất hiện ghen t h u ầ n hợp cùng tính trạng c á c h rời từ đó có hy vọng sàng chọn ra càng có ưu thế tính trạng tổ hợp hoàn cảnh dụ biến tức là thông qua cải biến trồng hoàn cảnh thúc đẩy cây sinh ra biến dị sau đó từ đó chọn giống và gây giống ra ưu lương cá thể đám học sinh nâng bút tốc ký thỉnh thoảng xem xét bên cạnh người ghi chép tô mục kiên nhẫn chờ lấy đám người ghi chép trong tháng chốc có trở thành giáo sư đại học cảm giác đợi phần lớn người để bút xuống ra hiệu tô mục mới lên tiếng lần nữa sau đó một đinh tự học sinh nhấp tay hỏi thăm tiểu tô tiên sinh cái này thụ phấn cùng dưa leo có khác biệt là gì tô mục nhẹ gật đầu đây chính là hắn sau đó phải giảm nội dung lập tức mở miệng thu phấn lúc có thể dùng tế nhuyễn bút lông nhẹ nhàng dính lấy nhị được bên trên phấn hoa lại bôi đến nhụy cái đầu cột bên trên thu phấn xong chờ tử mà thành t h ụ trước t u y ể n những cái kia dáng rất tốt không có bệnh hại cây lưu trùng sau một thời gian ngắn vương sở nhiên đoạt lấy lý thu dương trong tay giấy múa bút t h à n h văn lý thu dương mắng to vương sở nhiên ngươi trên cánh tay là mong sao có thể nào chậm như vậy vương sở nhiên làm như không nghe thấy sau đó trên giấy viết lưu trùng cây cả cây cắt lấy thông gió phơi nắng mấy ngày sau đó v ũ nhẹ ra tử si trừ tạp chất s ẹ p tử lưu súng mãn dạy học kết thúc về sau toàn bộ đại điện trong nháy mắt xôi trào đám người mồm năm miệng mười nghị luật lên tiểu tô tiên sinh coi là thật bắt học hôm nay có thể nói thu hoạch tương đối khá xác thực nhưng có nhiều chỗ ta còn mơ hồ đâu đợi lát nữa đến tìm tiểu tô tiên sinh thỉnh giáo một chút trước đừng quản những thứ này ai đến nói cho ta cuối cùng hai cái bệnh là cái gì tới ngu dốt mềm mục nát bệnh dùng vôi nước hắt vây phát bệnh khu vực khả năng đưa đến nhất định sát trùng hiệu quả vụ bề bệnh n h i ệ thám t bệnh đem bột lưu hình rơi tại phát bệnh trên p h i lá có nhất định sự sát trùng hai vị huynh đài đừng cãi nhau tiểu đệ sau đó mời hai vị đi thiện đường hào hào ăn một bữa ha ha tiền huynh quả thật là thông minh hơn người vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh á chương một trăm linh bốn thịnh biên kiểm chứng k ắ c máu ma đầu. Trước 104, tỉnh Biên kiểm chứng, khát máu ma đầu. Hẹn một t ngày trước đó, Mã này h Lan thanh i n Biên quận Trung Bộ h hòa, hòa huyện xuất hiện một hình ảnh kỳ quái không ít mách tính đều nhìn thấy một cái thiên nhiên trong tay cầm một bức họa mỗi đi trong bước hắn liền sẽ ngồi sổm người xuống cùng ven đường cỏ dại hoa dại trò chuyện rất là quái dị m ộ từ chút căn còn sát lớn, sẽ áp đó bộ mở đầu một đường hướng tây thúc đẩy tại trở về học viện trên đường mở rộng làm nông bích ngọc ý nghị cũng không tệ nhưng quá mức lý tưởng hóa không để ý đến mở rộng gian nan mã tĩnh lan rời đi về sau gốc kia cao lớn vô cùng gần c h â u cọt r o n g gió d ì rào chập c h ờ n d à i nhỏ phiến lá nhẹ nhàng đong đưa phản phất tại hướng vị kiêng người tu hành gây nên lấy cao thượng kính ý đuổi đến hai mươi mấy ngày con đường mã tĩnh lan cảm thấy mình sắp điên mất rồi loại này đường xá dài ràng giặc cảm giác hắn đã hồi lâu chưa từng trải nghiệm bởi vì phải thường xuyên hướng thực vật hỏi thăm cho nên hắn đã không thể sử dụng đi pháp thuật cũng vô pháp c ư ớ i ngựa còn tốt hắn là cao phẩm cấp người tu hành đi đường tốc độ so với thường nhân nhanh mấy lần tố chất thân thể cũng mạnh mẽ rất nhiều không phải đợi cho cái này điều tra kết thúc chỉ sợi mà lại nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là mình vậy mà đi tới linh vận huyện vì sao không t r ư ớ c điều tra linh vận huyện đâu mã tĩnh lan lòng tràn đầy phất ớt ngược lại cũng không phải hướng về phía sở phong cùng tiêu dương hai người mà là đối phán đoán của mình sinh ra thật sâu chất vấn lấy hai người kia t h ụ thương trình độ nếu muốn trốn hướng học viện vậy cũng chỉ có thể là tính biên quận nhất phía tây mấy huyện hợp lý nhất mà linh vận huyện chính là khoảng cách học viện gần nhất cái kia mã tĩnh lan vừa nghĩ tới mình vừa tới thanh hòa huyện lúc nói kia lời nói không k h i tâm phiền ý loạn mình thụ tư duy hình thái có hạn đã làm trễ mải quá nhiều thời gian lúc này lý trần phong gương mặt kia hiện lên ở trong đầu của hắn mã tính lan không khỏi dùng mình một cái vội vàng chạy về phía trước công phu không phụ lòng người hắn rốt cục tại một chỗ hoang tàn vắng v ẻ n g o à i thành đường bòn tìm được chỗ kia nơi tranh đấu mã tính lan khẽ vuốt một chút gốc kia đôi chuột cỏ quay người liền hướng thành nội chạy đi trước tìm họa sĩ lại tìm nha sai rất nhanh hắn liền lấy được kia mấy tấm chân dung nhưng mà hắn không chỉ có không có lộ ra nét mừng ngược lại lông mày càng nhăn càng chặt những người này đều là thiết huyết m i n g ư ờ i nghe đôi chuột cỏ giảng thuất lúc hắn liền có điều suy đoán nhưng chưa xác định thằng đến nhìn thấy cái này thân quen thuộc chế thức trang bị hắn mới rốt cuộc m ì n h bạch tới chỉ là tình hình như thế nên như thế nào cho phải đâu thiết huyết minh thế lực cường đại tuy nói cùng làm nông học viện cái này siêu nhất lưu thế lực vô pháp so sánh nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường trọng yếu hơn là k i a sở tính vũ không phải là thiết huyết minh người sao nghĩ tới nghĩ lui mã tĩnh lan càng thêm bực bội quyết định chắc chắn quản n h i ề u như vậy làm gì viện trưởng chỉ làm cho mình điều tra lại không đề cập đánh giết sự t ì n h sau một lát mã tĩnh lan dưới chân dẫm lên lơ lược diệp thuận gió mà lên thiết huyết minh ở vào tĩnh biên quận trung đông bộ khoảng cách linh vận huyện rất xa màn đêm buông xuống thời điểm hắn rốt cục đã tới kia to lớn tráng lệ kiến trúc mã tĩnh lan vớt vớt khuôn mặt g ạ t ra một vòng t i ể u dung tại thủ vệ dẫn dắt dưới bước vào một chỗ tiểu viện cửa phòng mở ra sở cùng tiêu nhìn thấy người tới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khát máu ma mã tĩnh lan hơi sưng sở lập tức khoát tay á o nói sở minh chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngài gọi thẳng ta mã tĩnh lan là được hai người hàn huyên một lát mã tĩnh lan liền không còn quân co trực tiếp xuất ra chân dùng thần xác nghiêm túc hỏi thăm về tới sở cùng tiêu vừa nhìn thấy chân dung lông mày trong nháy mắt vận thành một cái h u cục trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng tức giận sen lẫn phức tạp t h ầ n sắc hắn đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái tiếng vang kia chấn động đến trong phòng vật cũng hơi rung động giống to không dối gạt mã trường lão bọn hắn tuy là thiết huyết minh người nhưng việc này tuyệt không phải bọn hắn gây nên trong chốc lát trong phòng bầu không khí phảng phất động lại khẩn trương tới cực điểm l i ê n ngay cả ngoài cửa sổ nguyên bản quét phong thanh tựa hồ cũng tại thời khắc này im b ặ t mà d ừ n g mã tính lan sắc mặt nghiêm trọng hắn biết rõ sở cùng tiêu cũng không phải là xảo nôn lệnh sắc n ờ i nên sẽ không lừa gạt với hắn sở vội vàng giải thích nói trong khoảng thời gian này thế lực khác cũng có gặp gỡ tương tự chắc hẳn nửa ngày về sau mã tĩnh lan k h ẽ vất cảm chấm giọng nói sở minh chủ không biết có thể để cho ta xin sở cùng tiêu cao giọng cười to nghĩ không ra khát máu ma còn có cái này một mặt không phải là kiên lý trần phong đưa ngươi thu phục hay sao mã tĩnh lan toàn thân run lên không nói tiếng nào giống là nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức sở cùng tiêu gấp nói tiếp mã trưởng lão ngài chi bằng tùy ý mời nho đạo tu sĩ chúng ta nhất định toàn lực phối hợp bây giờ ta ư ớ c gì có người ra làm chứng cho chúng ta đâu mỗi ngày đều bởi vì những n à y phá sự bực bội không chịu nổi mã tĩnh lan khẽ gật đầu như thế xem ra ngày mai tiến về một chuyến huyện nha là đủ ngày thứ hai thiết huyết minh trung đ ỉ n h mấy tên chân dung bên trong người lo lắng bất an địa đứng trong đ ỉ n h t i ê u h á o trắng tu sĩ ánh mắt trầm ngưng trịnh trọng nói đặt mình vào này đ ỉ n h đương nghi ngờ chân thành thủ quân tử chi tắc nói chuyện hành động tất lấy tin làm quan trọng t u y ệ t không cho phép có nửa câu nói ngoa thanh âm của hắn tại yên tĩnh trung đình tiếng vọng mang theo một loại làm cho người kinh ý lực l ư ợ n một lát sau mấy vị kia người hiểm nghi đối mắt nhìn nhau thêm vài、lần. nhao nhao mở miệng được nghe bọn hắn thuyết minh về sau mã t ĩ n h lan lúc này mới yên lòng lại về phần kia nho tu làm giả trừ phi hắn c a m nguyện tự hủy đạo tâm từ biệt sở cùng k ê u về sau mã t ĩ n h lan mang theo tìm đến tên kia nha sai lần nữa quay trở về linh v ậ n huyện làm nông học viện chúng học sinh khí thế ngất trời chồng chọn c h ồ n g lấy phỉ thúy thanh bởi vì tất cả mọi người có phỉ thúy thanh trồng kinh nghiệm lại thêm tô mục tại trong đại điện giảng giải chú ý hạng mục trong quá trình tiến triển thuận lợi cơ hồ chưa xuất hiện bất kỳ vấn đề đám học sinh tại cánh đồng bên trong đơn giản xem có hay không biến dị tiến hành tự giao phối chọn gi lúc này chưa đến thủ phấn thời điểm bởi vậy cũng không cần tô mục nhiều hơn chỉ đạo huống hồ lý trần phong còn nói không muốn cải tiến qua được nhanh hết thể chờ mã tĩnh lan trở lại h ă n g nói cho nên tô mục trọng tâm vẫn như c ũ đặt ở trên tu hành chỉ là mỗi ngày sẽ rút ra hẹn nửa giờ tại hoàn thành linh thực gấp rút sinh về sau đi cánh đồng chạy một vòng đồng thời hắn cũng yên lòng bắt đầu sử dụng ngàn năm huyền băng đến gấp rút sinh băng linh hoa chương một trăm lẻ năm huyết c h â u truy tung tặc tử tùy tiện chương một trăm lẻ năm huyết trâu truy tung tặc tử tùy tiện mênh mông trên bầu trời mã tĩnh lan nhìn về phía bên người người kia không khỏi cảm、khái. khối này kim bài coi là thật dùng tốt đến cực điểm thậm chí hắn đều có chút không muốn trả lại cho lý trần phong về phần vì sao không tại linh vận huyện tìm kiếm nơi đó nha sai mã tính lan lo lắng biên giới khu vực huyện nha bên trong không có ngũ phẩm truy tung hai người vội vàng chạy tới chỗ kia đường mòn lần nữa gặp được gốc kia cao lớn đuôi c h u ộ t cỏ kia nha sai ngầm hiểu đi vào trong bụi cỏ cũng may máu tơi ư khí tức không có bị nước mưa hoàn toàn cọ rửa rơi có một ít khí tức bị tồn tại dưới theo kia nha sai thôi động truy tung bốn phía vậy mà phiêu tán lên màu đỏ sậm sương mù đ ò lấy kia sương tập hợp một chỗ hóa thành một viên huyết hai người lại lần nữa đáp lấy lơ l ư n g diệp bay về phía thương cung màn đêm như mực đại địa bị bóng tối bao trùm chỉ có yếu ớt ánh trăng nông g lung địa vẩy trên người bọn hắn hồi lâu sau kia huyết c h â u vẫn như cũ lẳng lặng địa phủ ở tên kia nha sai trong tay không có chút nào biến hóa nha sai nhìn qua bóng đêm mịt mờ c h ầ m dãi nói mã trưởng lão những người kia cũng không tại linh vận huyện chúng ta cần tìm cái khác chỗ hắn mã tính lan hít sâu một hơi đông cảm giác khó giải quyết lời nói cái này ba ngày làm p i ề n ngươi kia nha sai thần sắc trang nghiêm đây là chúng ta nha sai thuộc bổn phận sự tỉnh chưa nói tới vất vả vừa dứt lời lơ lửng diệp tốc độ lại tăng lên mấy phần máu này châu chỉ có thể duy trì ba ngày n h ư trong vòng ba ngày tìm không được hung thủ mã t h n h lan cũng không dám tưởng tượng về học viện sau tình cảnh còn tốt đám này tặc tử quá mức tùy tiện vậy mà không có sắp hiện ra trận khí tức hoàn toàn che giấu có lẽ là gây án số lần phong phú sơ s u ấ t một ít khâu lại có lẽ là chắc chắn cái khác thế lực nhỏ không dám mời nhà sai p h a án nhưng trên thực tế hai loại tình huống đều tồn tại chỉ là đám người kia có thể nào ngờ tới làm nông đạo sẽ ra mặt hiệp trợ làm nông học viện từ trước đến nay không giao thiệp với thế tục phân tranh càng đừng đề cập vì một vị nào đó học sinh trả thù bọn hắn cử động lần này chỉ là muốn cho một chút học sinh đối thiết huyết minh sinh ra ác cảm thôi lần này điều tra nếu không có mã t i n h lan ngự linh tất nhiên khó mà tìm được manh mối bọn hắn gây án địa điểm có chút tật nấp những cái kia thế lực nhỏ người cũng không nguyện t r e o chọc thiết huyết minh nha sai đạo nghị tra cũng khó có thể bắt đầu mà thế lực lớn lại ở vào cái khắc quận trừ phi trước tiên phái ra cao danh sách cường g i ả chạy đến nếu không trải qua sơ bộ che giấu vết tích tất nhiên sẽ dần dần tiêu tán đồng thời bọn hắn chuyên môn chọn lựa phẩm cấp thấp trên thân không cách nào bảo khí hơi thở nhìn như không bối cảnh người ra tay loại người này bình thường không đang thế lực lớ nhưng ai có thể ngờ tới cái này rất nhiều nhân tố hết lần này tới lần khác góp đến cùng một chỗ hai ngày về sau t ỉ n h biên quận đông nam bộ vân trạch huyện bóng đêm thâm chờm mã tính lan kích động vạn phần nhìn xem bên cạnh người k i a máu trên tay châu rốt cục bắt đầu có chút rung động hắn đã hồi lâu chưa từng hảo hảo nghĩ tạm cả người tản ra một loại mọi mệnh cùng nổi giận sen lẫn khí tức mã tính lan biết rõ lại cứ tiếp như thế hắn chỉ sợ cũng muốn không kiểm soát cũng may rốt cục cảm ứng được đám người kia khí tức hai người chậm rãi hạ xuống tầng trời thấp bốn phía tìm kiếm theo bọn tiến lên huyết trâu nhảy lên biên độ dần dần tăng lớn thằng đến nó bắt đầu phát ra như tâm nhảy thanh âm bọn hắn liền từ lơ l ử n g diệp bên trên xuống tới hướng phía phía trước chậm rãi đi đến đi vào một chỗ thanh ngũ tiểu viện trước đó kia huyết c h â u t h ỉ n h thịch vỡ vụn mã tính lan cùng người kia ánh mắt ra hội gấp nói tiếp vất vả ngươi tạm thời trở về đi kia n h a sai lại tại nguyên địa không nhúc nhích tí nào nói mã trưởng lão cái này chỉ sợ tại quy củ không hợp mã tính lan lắc đầu lần nữa n g ó c ra khối kia kim bài giải thích nói ta sẽ không trực tiếp đem những người này đánh giết chỉ là sau đó phải thi triển thủ đoạn truy tùng bọn hắn nga sai nhìn xem khối kia k i bài chấm tư thật lâu sau đó ô n quyền rời đi đã phía trên có lệnh cũng không tính vi phạm đạo tâm của mình hắn cũng không muốn tự tìm p h i ế n p h ứ c k i a mã trưởng lão bây giờ bộ dáng nhìn quả thực nguy hiểm mã tính lan hít sâu một hơi chỉ gặp hắn trên thân lại lần nữa mờ mịt lên k i a thần bí màu tím nhạc sương mù chỉ là lúc này nồng độ viễn siêu ngày đó đối mặt tiêu ảnh nhận thời điểm hắn đã không r ả n h bận tâm cái khác như lại không nghỉ ngơi mình tất nhiên mất khống chế đến lúc đó xương khói ô tia bốn phía tạt ra mười hơi về sau mã tính lan cấp tốc hành động chỉ gặp hắn trên tay trong nháy mắt nhiều một gốc cóng ánh sáng long lanh hoa Vạn sạn, ly khách sạn, mã lan một n h lát a n m ngủ chính là sau n đình việt cu giáp tự số một mã tĩnh lan thần xác trịnh trọng giảng thuật điều tra thành quả động thủ người tổng cộng có ba người giấu tại vân trạch huyện đồng thời tại trong tiểu viện ta hết thể cảng phát hiện chín người tu hành lý trần phong khẽ gật đầu thần sắc cung dung chậm rãi nói đám này hạng giá áo túi cơm thực lực như thế nào mã tĩnh lan thần sắc trang trọng đáp lại nói tối cao phẩm cấp người đoán chừng tại ngũ phẩm tả hữu tổng cộng có hai người ngoài ra còn có một bát phẩm ba tên t h ấ t phẩm ba tên lục phẩm lý trần phong trong mắt phút c h ố c hiện lên một vòng h ư n g quang lập tức nhưng lại n ở nụ cười nói người lại đi nghỉ ngơi đi đám người này thực lực quá mức yếu đuối giao cho những bọn tiểu bối kia xử trí là được cũng tốt thúc đẩy bọn hàn dốc lòng tu hành mã tĩnh lan như nhặt được đại xá bước nhanh rời đi không bao lâu t ô mục bước nhanh chạy đến gõ cử lý trần phong nhìn thấy cái này quen thuộc một màn cảm giác có chút c h o n g váng tiểu tử ngươi lại ôm hộp chạy đi làm gì không phải nói có người xử lý chuyện này sao tô mục nghe xong ý thức được viện trưởng hiểu là mình hắn không phải đến trả hàng chỉ là nóng vội mã trưởng lão xử lý tình huống như thế nào vội vàng k h o á tay viện trưởng ta mới vừa ở trong linh điền gấp rút s i n h băng linh hoa nhìn thấy mã trưởng lao trở về nghĩ đến tìm hiểu một chút tình trạng lý trần phong sắc mặt lúc này mới thoáng h ò a hoãn hắn nhìn thoáng qua tô mục trong lòng thầm than tiểu tử này cuối cùng là bỏ được sử dụng ngàn năm huyền băng người bình thường có bảo bối như vậy chỉ sợ sớm đã dùng cũng liền cái này tính b ư ớ n g mình có thể đem nó giữ lại lý trần phong đem tô mục kéo vào cửa lập tức đóng cửa phòng thấp giọng nói hung thủ tìm được nhưng không có đánh giết tô mục vội và nói g n vì sao hẳn là hung thủ quyền thế ngập trời nhưng tĩnh biên quận không phải nói được nửa câu tô mục kém chút kêu lên sợ hãi tĩnh biên quận thiết huyết minh mẹ nhà hắn không phải là thiết huyết minh làm đi lý trần phong nết miệng lên mã tĩnh lan điều tra gần một tháng cuối cùng được đến kết quả là thiết h u y ế minh tô mục chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng trước mắt trong nháy mắt đen kịt một màu chương một trăm linh sáu chân tướng rõ ràng báo thù kế, kế hoạch lý trần phong không có đình chỉ cười ra tiếng lại tranh thủ thời gian điều chỉnh biểu lộ đem điều tra kết quả nói cho người tuổi trẻ trước mắt t n g ụ c cảm giác trái tim giống ngồi một chuyến xe tắp treo cảm xúc kịch liệt chập trùng lao đầu từ này lại trêu đùa tại ta vẫn là quá nóng lỏng mới có thể nhiều lần bị lao ra hòa này tô mục lần này minh bạch đây là muốn để chính bọn hắn báo thủ bất quá dạng này càng tốt hơn sẽ không cho học viện tạo thành ảnh hưởng không tốt cũng có thể để bọn hắn tự mình chính tay đâm đám này tạp thái tô mục có quyền nghiêm mặt nói đa tạp viện trưởng lý trần phong khoát tay các ngươi còn cần cố gắng tu hành trước mắt các ngươi là không cách nào giải quyết bọn hắn tô mục nhẹ gật đầu sau một hồi lâu hắn yên tôi â m r mục mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nghĩ đến trong khoảng thời gian này hai vị sư huynh trong lòng nên cực kỳ khó chịu bất quá hiện tại tất cả vấn đề đều giải khai các sư huynh trong lòng cũng không cần lại xoan suýt chỉ cần đám người tăng thực lực lên là được rồi đinh tự số một trong viện đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt d i ệ tôi a n mục khoát n miệng g được mở tay áo nhìn về phía tiêu dương cùng sở phong hai người hai vị sư huynh nếu không các người đến tuyển một chút còn không đợi hai người mở miệng lạc tuyết gấp cắn răng nói có chuyện mau nói tô mục toàn thân run lên như triệt để đem sự tình nói ra đã thương hai vị sư huynh người đã tìm được không phải thiết huyết minh người chúng ta có thể mình báo thủ nói được nửa câu lúc sở phong cùng tiêu dương thần sắc biến đổi mặt mũi tràn đầy khẩn trương sau đó biểu lộ lại thư chậm lại chờ tô mục kể xong thời điểm đã lệ rơi lề mặt một phương diện là cảm động tại đám người vì hai người báo thủ ý nghĩ một phương diện khác thì là biết được chân tướng sự tình vô luận có thể hay không báo thủ hai người rốt cuộc không cần lo lắng x o a n suýt sở t ĩ n h vũ mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc sau đó kêu lên sợ hãi hai vị sư minh n g u lai các ngươi ngay từ đầu là lo lắng ta sở phong mặt lộ vẻ ý cười ai nói chúng ta chẳng qua là cảm thấy thiết huyết minh thế lớn thôi sở tĩnh vũ mặt mũi tràn đầy cảm động lập tức lại hỏi tô minh làm sao n g ư ơ i biết đám người đồng dạng mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn tô mục tô mục lập tức h á n g dọn g một cái đem sự t ì n h chậm dãi nói tới đám người lúc này mới hiểu rõ ra nguyên lai là thiết huyết minh đắc tội con hát đạo người mà bọn hắn am hiểu biến ảo dung mạo cùng bắt trước người khác thủ đoạn thần bí khó lường đám người này huyện hóa thành thiết h u ế t minh bộ dáng đem người trọng thương sau thả đi bốn phía gây thù hẳn nhưng tính biên quận bên trong thế lực khác đối thiết h u ế t minh thực sự khó mà cấu thành uy hiếp cũng chưa từng có người dám c a n đảm tới c ử a chất vấn đều nao n h a u nén giận thiết huyết minh đã từng ra mặt giải thích nhưng hiệu quả cực kém thậm chí tại một số người có ý định bôi đen dưới tội danh càng ngồi càng thực có lẽ cũng có những thế lực lớn khác người tao nộ tập kích nhưng nghĩ đến là đệ tử cấp bậc quá thấp ai cũng không muốn t r e o chọc thiết huyết minh liền từ không có người tiến hành qua điều tra thiết huyết minh có thể nói là bùn đất rớt xuống trong đúng quần bị con hát đạo như vậy thủ đoạn một làm quả thực là trên lưng cái này miệng ngọt nước lạc tuyết lúc này lại khôi phục ngày thường nguy trang dịu dằn nói tô mục người thật tuyệt ta liền biết người nhất có biện pháp t ô mục câm như thế cô nương này quá kinh khủng diệp thân lại là phản ứng lại sư đệ ngươi vì sao không sớm chút nói ra mã trưởng lao đi điều tra sự tình nhìn thấy chậm rãi vây quanh đám người tô mục trong lòng không ngừng kêu khổ viện trưởng không cho nói à. một lát sau tô mục đem bảo hộ ở trên đầu cánh tay để xuống chậm rãi đứng dậy đám người lúc này mới nở nụ cười tiếng cười vang vọng đinh tự khu vực diệp thân ánh mắt sáng ngời một mặt nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m tô mục thanh â m vội vàng sư đệ chúng ta lập tức nên như thế nào đoạn này thời gian tô mục nghiễm nhiên trở thành đám người chủ tâm cốt chuyện lớn chuyện nhỏ cuối cùng sẽ tại đinh tự số một thương nghị cũng chính bởi vì muốn nghe ý nghĩ của hắn mà biểu hiện của hắn đủ loại đề nghị cùng quyết sách cũng chưa từng để đám người thất vọng qua tô mục chậm dai nói vẫn là lấy tu hành làm đầu chờ đến thực lực đầy đủ thời điểm lại đi báo thủ là đủ ngoài ra không nên đem đối thủ xem như gỗ chúng ta tu hành có chỗ tăng lên lúc bọn hắn cũng sẽ có điều tăng lên đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý cố lăng hiên càng là không kịp chờ đợi hỏi tô m ì n h theo ý kiến của ngươi khi nào báo thủ mới thích hợp nhất tô mục nhẹ nhàng đập bàn đá trầm ngâm một lát sau nói làm đông đạo tại ngũ phẩm trước đó chiến lược tương đối không đủ nên chờ chúng ta nhiều hơn phân nửa người đạt tới ngũ phẩm về sau lo lắng nữa báo t h ủ sự tình bởi vậy chúng ta nhất định phải đầy đủ lợi dụng hết thẻ thời gian thừa dịp địch nhân nghỉ ngơi giải trí thời điểm cố gắng tu hành chu hạo trầm giọng nói ta đồng ý mã trưởng lão mặc dù đã sử dụng truy tung khóa chặt những người kia nhưng bọn hắn trước mắt đối chúng ta tình huống không biết chút nào cho nên chúng ta không cần nóng lòng s ở phong hốc mắt phiếm h ồ n g thanh em run nhẹ nhẹ tiêu dương nắm chặt nằm đấm ánh mắt kiên định hai người liên tiếp tỏ thái độ đúng vậy chư vị vì ta hai người báo thù như thế ân tình nặng như sơm nhạc k nhau nhau tôi mục, tô mục, tô mục, tô mục cười hì hì đi vào giáp tự số ba mươi lăm linh điền mở miệng nói mục sư tỷ ta lại tới quái giày này mục thu vũ khoát tay áo che miệng cười nói làm sao lại thế ta còn ước gì tiểu tô tiên sinh nhiều đến b u ổ i theo giúp ta đâu tô mục lúng túng gãi đầu một cái mục sư t h luôn có bản lánh như vậy chỉ cần một câu liền có thể làm hắn á khẩu không trả lời được nhìn tô mục bày biện ra như vậy bồi r ố i mục thu vũ hài lòng cười nở hoa tiểu tô tiên sinh hôm nay giúp ta gấp rút sinh nhất phía nam kia hai gốc t h ấ t phẩm truy tung đi qua một thời gian ngắn liền có thể bán ra một lát sau cá o biệt mục thu vũ tô mục lại đi vào giáp tự bảy mươi hai hào linh điển một phen câu thông về sau vị này ất chữ sư h u n h lại muốn đem tất cả linh thực đều giao phó cho hắn gấp rút sinh lập tức đa số ất chữ học sinh gấp rút sinh chi lực đều khó cùng tô mục đánh đồng cho nên bọn hắn càng phát nguyện ý để tô mục hỗ trợ gấp rút sinh dù sao thuê linh đ i ể n nhưng là muốn tiêu tốn rất nhiều tiền giấy cũng không phải là người người đều như tô mục bọn hắn có thể có được một khối miễn phí linh đ i ể n lấy cung cấp sử dụng đại đa số học sinh trừ dốc lòng bồi dưỡng dùng riêng chiến đấu linh thực bên ngoài cũng sẽ trồng một bộ phận công năng tính linh thực làm bán ra chi dụng mà tô mục tinh thần lực dư dả gấp rút có hiệu lực quả càng tốt hơn có thể giúp bọn hắn tăng tốc linh thực tốc độ phát triển chương một trăm lẻ bảy thời cuộc ủy quyệt mười không còn một t r ư ớ c 1 0 ộ t t h ờ i cuộc quỷ quyệt mười không còn một kinh đô nội thành hoàng cung tựa như một tòa nguy nga hùng hồn cự thành đứng sừng sững ở đại địa phía trên san sát nối tiếp nhau kiến trúc sen vào nhau tinh tế cao ngất thành cung giống như cự long ngón lượn đem khu vực khác nhau phân biệt rõ ràng đ ị a n g ă n cách ra tuần tra thủ vệ bộ pháp đều nhịp dáng người thẳng tắp như tùng làm cho người nhìn mà phát khiếp lạc vân điện bên ngoài chu tường ngói vàng tại ánh n ắ n g chiếu dọi chiếu sáng giả dỡ cung điện bên n g o à chu tường ngói vàng tại ánh năng chiếu dọi chiếu sáng giả dỡ cung đất gió nhẹ nhẹ phẩy mạ qua từng sợi điện quanh quần mạ tới lý giật thân mang một bộ màu xanh nhạt c m bão dáng người thẳng tắp địa đứng tại trong điện định viện bên cạnh một vị thân mang giáp trụ hộ vệ thần sắt trang nghiêm l ặ n g im mà đứng lý giật n g ầ g đầu nhìn về phía bầu trời kia xanh thẳm như bảo thạch màn trời bên trên mây trắng ung dung thổi qua hắn không khỏi thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy sầu lo cùng trầm tư lúc này một vị trong triều quan viên vội vàng mà tới người này tên là vương thừa quan cư lễ bộ thị lang vương thừa cung kính chắp tay hành lễ ngôn từ khẩn thiết nói điện hạ lựa chọn kỳ hạn sắp tới chư vị hoàng tử đều đã có sở thành liền mà ngại nhưng vẫn không nhập đạo này tình thế tại ngài có chút bất lợi à? lý giật trong mắt lóe lên một tia không vui nhưng lại trong nháy mắt khôi phục bộ kia ngây thơ bộ dáng nói vương đại nhân ta chỉ muốn như thúc tổ cha như vậy rời xa hối loạn cái này đế vương đạo cũng không phải là ta chỗ cầu vương thừa khét than thở một tiếng cái này đế vương đạo cũng không phải là phạm nhân có khả năng tùy tiện chẳng đến quả thật mệnh trùng chú định phi p h ạ m con đường điện hạ sinh tại hoàng gia có thể có cơ duy ê này n quả thật văn hạnh đương cố mà chân quý mới là lý g ậ t mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô đa tạ vương đại nhân chỉ điểm nhưng ta lại yêu làm mực một lòng muốn tu n h a đạo vương thừa đầy mặt vẻ u sầu không thể làm gì nói điện hạ n g à i nhiều năm khổ tâm tu tập cho tới nay vẫn chưa bước vào nho đạo c h i môn hạng chẳng bằng suy nghĩ đổi tu đế vương đạo chỉ cần ngài hướng bệ hạ mở miệng n h ậ p đạo chính là nước chạy thành sông sự tỉnh lý g i ậ t ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia kiên quyết cả nói do nói vương đại nhân ngài khẩn thiết hảo ý ta đã ngầm hiểu nhưng ta trí đã kiên giống như bàn thạch không rời không cần lại khuyên vương thừa tự a hồ vẫn không từ bỏ tiếp tục nói bây giờ thế cục rắc rối phức tạp ngài nếu không sớm làm chủ tính sợ ngay sau đi lại duy dân a lý giật khoát tay á o trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia người vật vô hại t i ể u d u n g vương đại nhân mời trở về đi vương thừa bất đắc dĩ đành phải hành lễ cáo lui lý giật nhìn qua bóng lưng hắn rời đi trong lòng âm t h ầ m tính toán đi ra lạc vân điện vương thừa nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất trong mắt tinh mang lấp l ó e thư nhẹ một tiếng quay người hướng nơi xa đi đến lý giật nhìn về phía bên cạnh thị vệ khẽ cười nói long nguyên ngươi lại nói nói cái này vương đại nhân hôm nay lời nói đi đến tột cùng là thật tâm vì ta chủ tính vẫn là phía sau khát dấu n g u y cơ tên kia bị gọi là long nguyên giáp xi、si、than nhẹ một tiếng điện hạ làm gì biết do còn cố hỏi lý giật lắc đầu đại hoàng huynh đã là lục phẩm thái tử bọn hắn vì sao muốn nhìn ta c h ầ m c h ầ m cái này không vào đạo người không thả long nguyên lắc đầu long nguyên ngu dốt mời điện hạ chỉ điểm lý giật lại là không nói một lát sau hỏi long nguyên bây giờ thời cuộc quỷ quyệt phức tạp không biết ngươi còn có thể không hộ ta chu toàn long nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt ô m quyền nói có trôi này long nguyên kiếm tại dù là đối mặt tam phẩm c ư ờ g i ả ta cũng nhất định có thể bảo đảm điện hạ bình yên vô sự lý g ậ t cười tỏ không chỉ long nguyên vậy ngươi chẳng phải là muốn liều mình tương hộ không cần như thế ta lập tức còn không đáng đến bọn hắn như thế long nguyên ngậm miệng không nói ánh mắt lại phá lệ kiên nghị hắn cái mạng này vốn là sớm nên tàn biến coi như giờ phút này trả lại cũng không có chút nào lời ảng hấn dận sau một lúc lâu lý giật ánh mắt lấp lóe lên tiếng lần nữa dường như hứng hở mà hỏi thăm long nguyên tô tiên sinh thơ mới làm ngươi cảm thấy thế nào long nguyên xứng sở không nghĩ tới tứ hoàng tử chủ đề chuyển nhanh như vậy sau đó nói điện hạ long nguyên là người thô hào không hiểu thơ nhưng này câu trẻ t r ú n g không cố gắng lao đại đồ bi thường nghĩ đến là cực tốt lý g ậ t hít mắt lại nỉ nó nói đúng vậy a cái này tô tiên sinh không đơn giản a hai người lần nữa trở nên yên lặng lý giật tại trong đình viện ngắm hoa xem mây trên mặt mang lên bộ kia lạnh nhạt biểu lộ một lát sau lý giật đột nhiên q u a y người để nhận ảnh đi một chuyến học viện đi ta hơi nhớ nhung thuốc tổ cha nội thanh đông đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cao ngất kiến trúc nó xuyên thẳng vân tiêu xa xa áp đảo xung quanh tất cả nhà cửa phía trên kiến trúc này tạo hình đặc biệt độc đáo m á i cong như vũ cánh thần điệu chi dực v n h lên sừng giống như ngẩng đầu g a o long đứng đầu mỗi một tầng đều trang trí lấy xào đoạt thiên công đồ án cùng thần bí khó lường p h văn nó mái nhà cũng không phải là phạm tục thường gặp mái hiên nhà mà là một cái hiện lên hình bắt giác bình đài đúng như bắt quái la bản chi hình chính không bàn mà hợp giữa thiên địa âm dương điều hòa biến hóa vô tận bắt quái chi tượng bắt quái đài biên giới một vị tiên phong đạo cốt lao giả bình yên t ĩ n h t ọ a tại trước g á n trên bộ đoàn nó trước mặt bố trí lấy một phương cổ láo mai rùa cùng mấy cái vết dỉ loang lổ đồng tiền lao giả vẻ mặt nghiêm túc hai tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy mai rùa trong miệng nói lẩm bẩm â m dương lưu chuyển ngũ hành sinh khắc thiên đ i ệ nguyễn cơ đề ẩm trong đó mai rùa bên trên đường vân phảng phất tại ru nhẹ nhẹ đồng tiền cũng thỉnh thoảng phát ra thanh thúy và trạm thanh âm khảm nước lý h tốn gió chấn lôi c ấ n núi lội trạch biến hóa vô thợ lao giả thanh â m trầm thấp lại giàu có vật vị lúc này một người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi vội vàng chạy lên tầng cao nhất thấy lao giả chuyên chú bộ dáng hắn thức thời im miệng không nói chưa dám mở miệng cái giấy lao nhân này xưa nay không làm việc đàng hoàng cũng là không sao nói với hắn bên trên hai câu cũng không không thể nhưng giờ phút này khó được gặp hắn l ê y quẻ nếu là tùy tiện đem nó đánh gãy bị mắng còn thuộc việc nhỏ nếu như khiến hắn gặp phản vệ vậy coi như phiền phức t u n rồi lao giả đắm chìm ở quẻ tựa bên trong cũng không lưu ý đến người trẻ tuổi thấp giọng nói t ử vi ảm đạm long khí hỗn loạn c à n cung mất tự tốn vị mất cân bằng ly hỏa sao động khảm nước máy liệt sau một hồi lâu lão giả mới chậm rãi mở ra hai con ngươi tự lẩm bẩm phong vân bị quyệt phân tranh không ngừng mới không còn một đây này gặp lao giả rốt cuộc coi như tôi h người trẻ tuổi nhịn không được hỏi lão đầu ngươi đây coi là cái gì lao giả im miệng không nói ngược lại híp mắt lên hai mắt c ư ờ i mỉm nói hôn tiểu tử ngươi tại sao đến tận đây người tuổi trẻ kia chưa lại nhiều nói đại đại liệt liệt đặt mông ngồi xuống sau đó bỗng nhiên vô bàn một cái cao dọ quát giúp ta tính người lao giả giờ phút này hào hứng giặt g o n h ữ mày hỏi Sao? Người ư từ t r ớ chương một trăm linh tám đoàn chiến huấn luyện cường hoành thân thể chương một trăm linh tám đoàn chiến huấn luyện cường hoành thân thể khoảng cách nghỉ còn có ba ngày học viện mấy ngày trước đây hạ đạt thông chi lượn này trồng kết thúc về sau chỉ cần đem loại sản phẩm mới hạt giống tiến hành thống kê cũng nộp lên không cần lại lần nữa trồng giờ phút này cánh đồng bên trong không có vật gì không thấy bất luận cái gì thu hoạch b n g dáng lúc chạm vào tối tô mục lại một lần từ giáp tự số một dạo bước mà ra trên mặt viết đầy bất đắc dĩ trong khoảng thời gian này lý trần phong rất là kỳ quái luôn luôn đơn độc gọi hắn nói chuyện t h i ế m chỗ đảm đều là chút dầu d ị a chủ đề tô mục mỗi lần đi ra cửa phòng lớn nhất cảm thụ chính là không thu hoạch được gì chớ nói g a hồ bí văn linh thực bảo tàng liền ngay cả một tia cùng tu hành tương quan sự tình cũng không đề cập đây không phải kéo dài làm lỡ việc tu hành của mình thời gian sao nói cứng c o thu hoạch đó chính là cùng lý trần phong quan hệ càng thêm thân cận chút chuyện nhà trưởng thành chuyện lý thú trò chuyện nhiều tô mục thậm chí cảm giác hắn phảng phất trường bối của mình mới đầu tô mục chỉ coi hắn bởi vì tuổi tác phát triển mà nội tâm cô độc nhưng số lần dần dần nhiều trong lòng càng phát giác kỳ quái trong lúc đó hắn đã từng nhiều lần hỏi thăm phải chăng có việc nhưng lý trần phong lại luôn biểu thị chỉ là nói chuyện phim thôi thậm chí hôm nay còn hỏi thăm hắn nghỉ lúc muốn đi đâu t ô mục vốn cho rằng lý trần phong là lo lắng bọn hắn sẽ đi tính biên quận báo thủ liên tục xưng cũng không phải là như thế nhưng lý trần phong tựa hồ cũng không vì thế lo lắng ngược lại trở lấy hắn nói tiếp t h ẳ n g đến hắn nói ra đám người muốn cùng nhau đi tới kinh đô lý trần phong mới thần sắc khẽ biến kỳ thật lúc đầu lần này ngày nghỉ tô mục là dự định xác nhận một chút nhiệm vụ tôi luyện tự thân nhưng hắn cũng được chứng kiến cái này hạo nhiên chính khí diệu dụng biết do nó đối với tu hành người có chỗ tốt lớn bao nhiêu bởi vậy càng nên đem bút lông sói bút trả lại tại tứ hoàng tử cho nên hắn liền hướng đám người biểu thị mình muốn đi trước kinh đô ai biết bọn hắn lại cũng nao nhao phụ họa biểu thị muốn cùng nhau đi tới diệp giao c ù n g cố lăng hiên ngưỡng mộ sở yên nhiên đã lâu lại nhiều lần nghe được lạc tuyết khoe khoang lòng ngứa ngay khó nhịn muốn cho sở t i n h vũ dẫn tiến một phen sở t i n h vũ vốn không n g u y ệ n ý nhưng bức bách tại lạc tuyết uy nghiêm đành phải đáp ứng xuống chu hạo thì là lo lắng phụ mâu ở kinh thành tình huống muốn đi thăm viếng một phen mà mấy vị khác sư m i n h thấy thế cũng mất tu hành tâm tư nhao nhao biểu thị muốn đi mở mang một chút kinh đô phong thổ tô mục â m thầm vắm thầm quả nhiên tất cả mọi người thích tham gia náo nhịt tu hành vẫn là quá khổ tỉnh táo một lát sau đám người nao nhao biểu thị có thể xác nhận một chút kinh đô nhiệm vụ không chậm trễ tu hành bởi vậy nghề này trình liền định xuống tới quay người nhìn thoáng qua giáp tự số một tô mục lắc đầu thôi nghĩ nhiều như vậy làm gì tóm lại viện trưởng sẽ không hại mình đi vào diễn võ trường về sau nhìn thấy kia quen thuộc mấy người tô mục mặt lộ vẻ ý cười lạc tuyết ngẩng đầu lên tô tiên sinh cùng viện trưởng đại nhân làm nhảm xong việc nhà rồi tô mục trên mặt nổi lên một vòng đắng chắt chi cười đối với lạc tuyết trêu tức hắn từ trước đến nay là không dám g ú p cho đáp lại cứ việc lạc tuyết hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn luôn cảm thấy có chút âm thầm sợ hãi không có trả lời vội vàng nói sang chuyện khác hôm nay làm sao chế tổ sở phong cười ha hả trả lời ngươi ta diệp giao lâm vân sở tính vũ một tổ tô mục ném ánh mắt cảm kích lập tức nói k i a nhanh bắt đầu đi vừa dứt lời đám người liền n h a o n h a o đạp vào trung tâm đài diễn võ chiến đấu hết sức căng thẳng tô mục một ngựa đi đầu nương tựa theo siêu cường tố chất thân thể lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân p h ó n g tới một cái k ắ c tổ diệp dao lặng yên ẩ n nấp tại tô mục sau lưng bị đám người cực kỳ chặt chẽ địa hộ tại trung ương nàng ánh mắt sắc bén giống như tùy thời đi săn chìm mừng chuẩn bị tùy thời phát động đánh lén sở tĩnh vũ ở vào tô mục trái hậu phương sở phong bên phải hậu phương bọn hắn thời khắc chú ý chiến trường thế cục chuẩn bị tùy thời trợ giúp tô mục sở tĩnh vũ ánh mắt k i ê n định bộ pháp vững vàng toàn thân tản ra khí thế cường đại sở phong thần sắc tỉnh táo đại nao cấp tốc vận chuyển phân tích đối thủ sơ hở lâm vân thì tại tối hậu phương nhìn chung toàn cục thỉnh thoảng lên tiếng chỉ huy điều chỉnh đồng đội chỗ đứng cùng công kích phương hướng bọn hắn trận hình giống như một chi sắc bén mũi tên khí thế hung hăng hướng phía đối phương công tới một cái khát tổ cấp tốc làm ra phản ứng, trận hình biến hóa về sau. đúng như một thanh dương cung vận sức chờ phát động chu hạo đứng ra chính diện nên tiếp tô mục lấy ngăn cản đối phương xáo trộn phe mình tiết ấu hai người trong nháy mắt đụng vào nhau mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang trầm nặng làm cho người kinh hãi run sợ chu hạo trái hậu phương tiêu dương cùng phải hậu phương diệp thần ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô mục sau đó hai người phân biệt từ hai bên bọc đánh ý đồ chế tạo nhiều đối một cục diện sở tĩnh vũ cùng sở phong tay mắt lãnh lẹ cấp tốc xuất thủ phân biệt hóa giải diệp thần cùng tiêu dương công kích tiêu dương trái hậu phương là tuyết cùng diệp thần phải hậu phương cố lao hiên tìm đúng thời cơ trong nháy mắt đổi tốc độ lấn người hướng về phía trước diệp giao biến sắc muốn thoát ly đám người âm hộ hỗ trợ ngăn địch lâm vân lại vội vàng lên tiếng ngăn lại tin tưởng bọn họ các ngươi đợi thời cơ là đủ lập tức từ đội ngũ hậu phương loại ra đón nhận cố lang hiên mà không người hỏi thăm l ạ c tuyết thì trong nháy mắt đi vào chiến đoàn trung tâm một quyền hướng tô mục đánh ra tô mục lúc này đang cùng chu hạo chiến đấu không dành quan tâm chuyện khác tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sở tĩnh vũ thân hình như điện trong nháy mắt xuất hiện ở tô mục trước người ngạnh sinh sinh tiếp nhận là tuyết kia cương mánh đến cực điểm một quyền là tuyết quyền thế chưa giảm sở tĩnh vũ thì trung bình tấn một đâm hai tay giao nhau toàn lực ngăn cản dưới chân phiến đá đều bị đánh rách t ả t ơ i cùng lúc đó diệp thần lợi dụng đúng cơ hội hướng sở phong công tới sở phong nghiêng người tránh đi thuận thế đánh trả một cước diệp thần vội vàng lui lại tránh né diệp giao thừa dịp đối phương lực chú ý bị hấp dẫn thân hình lóe lên như quỷ mị xuất hiện sau l ư n g chu hạo khởi xướng một k í c h trí mạng chu hạo phản ứng cực nhanh quay người ngăn cản diệp giao một cách chưa trúng không tức giận chút nào thân hình lần nữa lóe lên quyền cướp như do táp mưa rào công hướng chu hạo tô mục cùng diệp giao phối hợp lẫn nhau một cái vật mạnh một cái xả Để Chu đỡ chú hạo trong lúc nhất thời đại diễn võ bên trên quyền phong gào thét thân ảnh giao thoa mỗi người đều toàn lực ứng phó tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực điểm mồ hôi như mưa v y xuống tiếng thở dốc liên tiếp tô mục nhìn chuẩn sơ hở n g ợ n nhờ cường hoành thân thể đ ố n g nhiên phát lực một cái trọng quyền đánh ra đem chu hạo đánh ngã xuống đất theo phòng tuyến đột phá hai người cấp tốc trợ rút cuối cùng thắng được trận luận võ này thắng lợi đoạn này thời gian thông qua đoàn chiến huấn luyện đám người thực lực đem so với chức đều có tăng lên trên diện rộng ngoài ra kỹ xảo chiến đấu cùng đoàn đội phối hợp cũng càng thêm thành thục mà tô mục luôn có thể bằng vào cường hoành thân thể dẫn đầu đoàn đội thắng lợi lạc tuyết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ không được ta đã hai ngày không thắng nổi lần sau ta muốn cùng tô mục một tổ tiêu dương n é t miệng cười một tiếng sư đệ thân thể quá mạnh mẽ không tá trợ linh thực rất khó thắng được cả diệp thần than nhẹ một tiếng không có cách lục phẩm ngự linh trên chiến đấu quả thật có chút g ầ n g ả còn không thể thúc đẩy thực vật di động trừ phi địa điểm chiến đấu tại thực vật khá nhiều địa phương mới có hơi tác dụng tô mục cao giọng cười to sư m i n h xem ra chỉ có thể chờ đợi các ngươi ngũ phẩm về sau mới có thể dạy hơn ta t r ư n g một trăm linh chín tôi tớ chi đạo lục phẩm linh t c h ư một trăm linh chín tôi tớ chi đạo lục phẩm linh tê, tê. thần hy hơi lộ ra làm nông học viện trên không mọi người đều mặt lộ vẻ, vẻ mừng rỡ Hai ngày trước, viện trưởng cáo chi tô mục hắn muốn đi trước kinh đô phó ước cùng nhau tiến lên mang ý nghĩa có thể tiết kiệm đại lượng đi đường thời gian nếu không cho dù bọn hắn cưới xe ngựa ngày đêm thay phiên đi đường cũng cần hẹn bốn ngày mới có thể đến diệp giao thần sắc h ư n phấn nhìn về phía sở tĩnh vũ hỏi tiên nhiên tỷ tỷ ngày bình thường thích gì đồ vật nha sở tĩnh vũ bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương dọc theo con đường này cố lang hiên cùng diệp giao không biết hỏi nhiều ít cùng loại vấn đề hắn cười khổ mà nói hai vị tỷ tỷ không ở ý những n à y không cần chọn mua lễ vợt lý trần phong điều khiển tốc độ cực nhanh không bao lâu đám người liền đến kinh đông ngoại thành trên không chỉ gặp tường thành cao ngất tinh k ỳ tung bay mà nội thành có nghiêm ngặt quy định không cho phép người tu hành ở trên không phi hành hạ xuống về sau lý trần phong nên rời đi trước đám người đi theo chu hạo đi thăm viếng nó phụ mẫu bọn hắn nhìn chung quanh cảnh tượng phồn hoa làm cho người đáp ứng không xuể cho dù tô mục được chứng kiến linh thủy quận cùng giang vân quận p h ồ n hoa cũng bị trước mắt chi cảnh rung động đường phố rộng rãi hai bên cửa hàng san sát hoa lệ lầu các sen vào nhau tinh tế đầu đường cuối ngõ biển người phun trào chen vai thích cánh gào to âm thanh liên tiếp bên đường bày ăn vật tản ra mùi hương lĩnh các loại mới lạ đồ chơi để cho người ta hoa mắt đi tới ngoại thành đông hoa mai ngõ hẻm chu hạo đi ở đằng trước sau lưng đ ắ m người như trường xá sắp xếp cái này ngõ nhỏ có chút chật hẹp chỉ có thể dung nạp hai người song song thông qua dọc theo đá xanh đường gạt mấy đạo cong rốt cục tại nơi cuối cùng nhìn thấy chỗ kia phòng ốc đơn sơ hắn hít sâu một hơi mang tâm tình thấp thỏm trùng điệp gõ vang cửa phòng nhưng mà thật lâu qua đi trong phòng lại không có chút nào trả lời thanh âm d i ệ p thân nói chu sư đệ lúc này bá phụ bá mẫu có lẽ ngay tại bận rộn chu hạo khe gật đầu lông mày lại càng phát ra nhũ chặt cái này ở lại hoàn cảnh cũng quá kém tuy nói phụ mẫu không thèm để ý nhưng hắn không muốn bọn hắn chịu khổ đã không người đám người quyết định rời đi trước chờ t r ạ m vạng tối lại đến bãi phòng nội thành thụy phúc lâu bên trong k h á t hoa lương trụ tản ra cổ p h á c khí tức cái bàn bày ra trình tề thân mang màu nâu đậm vải thô áo đôi ngắn nam tử cơ bắp dựa nghiêng ở bên quầy nhìn từ trên xuống dưới người tuổi trẻ trước mắt mặt mũi tràn đầy chất vấn người là tô tiên sinh tô mục bất đắc dĩ tứ hoàng tử từ chỗ nào tìm đến như thế cái kỳ hoa sao còn trông mặt mà bắt hình rong chẳng lẽ khí chất của mình không chịu được như thế tô mục nhẹ gật đầu thần sắc trinh trọng đúng vậy. Ai ngờ nam tử kia thần sắc nhẹ nhàng nói câu không tin như thế nào chứng minh tô mục quay đầu ngắm nhìn m ộ n phía cái này tụy h phúc lâu bên trong bàn ghế có hay không điểm nhẹ thật muốn cơ lấy đưa cho hắn đầu đến một chút sau đó đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mình tựa hồ có biện pháp chứng minh vội vàng nói hiểu nhau làm gì cũ nghiêm đóng định lợi mở đầu nam tử kia có chút meo mắt lại nhẹ giọng đem kia hai câu thi tử thuật lại một lần sau đó chậm rãi đưa tay phải ra bàn tay mở ra nhẹ nhàng g á n tại bên h a i hạ giọng nói điện hạ tô tiên s i n cầu kiến nếu không phải tô mục trong khoảng thời gian này bù lại tu hành giới tri thức giờ phút này chắc chắn đem nó đương thành bệnh tâm thần tôi tớ chủ yếu phụ trách truyền lại công văn thư tín vận chuyển vật tư duy trì t r ị an các loại loại tạp vụ nam tử này chính là tôi tớ đạo người tu hành nó trước mắt sử dụng truyền âm thủ đoạn chính thuộc về tôi tớ đạo lục phẩm linh tê mà thụy phúc lâu cùng hoàng cung khoảng cách không ngắn có thể ở chỗ này truyền âm nghĩ đến người này cũng là vị cường giả một lát sau nam tử kia lên tiếng tô tiên sinh thứ lỗi vì điện hạ làm việc lẽ ra cẩn thận tô mục vội vàng chắp tay còn chưa chờ hắn khách sáo nam tử lại nói tiếp chỉ là lúc này điện hạ đã có hẹn không liền cùng tô tiên sinh gặp nhau Tô Mục sau đó lý trần phong nói muốn cùng nhau đi tới mặc dù giảm bớt đi đường thời gian lại không cách nào xác nhận trên đường ngắt lấy bắt giết nhiệm vụ về phần kinh đô không có rừng rậm đâm lầy linh thực yêu thú trong học viện cũng không có thích hợp nhiệm vụ của bọn hắn đổ v ậ t không cách nào trả lại nhiệm vụ cũng không có xác nhận như thế xem ra chuyến này xem như chạy không về phần đem thứ này giao cho người trước mắt này trả lại hắn cũng không có như thế tâm lớn tam phẩm tu thân cảnh đại nho ẩn giữ bút ai biết người này có thể hay không lên tham nghiệm tô mục nhẹ dọn thở dài ánh mắt đảo qua chung quanh huyên náo thực khách người trong nước chạy xuôi tại trong máu ý nghĩ kia đến đều tới trong nháy mắt hiện lên ở tô mục trong đầu lúc này như chạy tới khinh ngọc huyện đám người chắc hẳn cũng đã ăn cơm xong trái phải vô sự tô mục liền tại cái này thụy phúc lâu điểm hai chút thức ăn nghe lên bắt mái trong lúc này thành người chỗ đảm cùng phong nhiêu thôn thôn dân lời nói không kém bao nhiêu đồng dạng là sinh hoạt v i ệ c v ậ t quê nhà tin đồn thú vị nhưng sau một lát tô mục hai mắt trở to vậy h g a y mấy ngày gần đây kinh đô cũng không quá bình nghe nói các hoàng tử muốn bắt đầu tranh đoạt vương vị b ậ y hạ muốn thoái vị rồi hàn tuổi tắc đến rồi nên còn có gần hai năm không thông báo sẽ không giống ba mươi năm trước như vậy do tanh m ư ơ g máu a ngươi cảm thấy vị kêu hoàng tử càng có hy vọng trở thành đợi tiếp theo quân v ư ơ đâu tô mục kinh hãi không thôi tứ hoàng tử hẳn là nguyên nhân chính là việc này không để cho mình tiến đến nhìn hắn bộ dáng không giống đ ố i hoàng vị cảm thấy hứng thú ngược lại giống thiên vị thi t ử n h ò sinh chẳng lẽ là bị giám thị quá gấp đột nhiên tô mục trong lòng thoát ra một từ dẫn lửa thiêu thân nghĩ đến kiếp trước nhìn qua cổ trang kịch các hoàng tử nanh u ố t nhãn tuyến trải rộng c u n g trong lúc này như mình tùy tiện làm việc chỉ sợ không ra một canh giờ liền sẽ bị cha cái út sấp thậm chí khả năng c u ố n vào cung đình tranh đấu tứ hoàng tử đối với mình có ân không giả báo ân tri tâm cũng chân thành nhưng tô mục không phải người ngu hắn đôi thực lực bản thân vẫn là có ít lúc này căn bản không thể giúp cái gì sẽ chỉ giúp lấy phiền phức tứ hoàng tử nên cũng nghĩ đến điểm này cho nên không cho hắn tiến về chỉ là không biết hắn sẽ như thế nào tứ hoàng tử đã chưa tu đế vương đạo lại một lòng si mê với thi tử các hoàng tử nhóm nên không đến mức đối với hắn s ử x u ấ t thủ đoạn cực đoan a tô mục trong lòng như vậy suy đoán nhưng lại không dám hoàn toàn chắc chắn chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ phân loạn như một đoàn đ ầ y dối thật sâu thở dài sinh tại hoàng gia chưa chắc là chuyện tốt người người đều nói đế vương đạo vô cùng cường đại nhưng đồng dạng hung hiểm và phần rời đi thụy phúc lâu về sau tô mục tâm sự nặng nề đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái đang suy nghĩ ở giữa một cái thân mặc áo bào đen khuôn mặt bị bóng ma che khuất hơn phân nửa người thần bí cùng hắn gặp t h o á n g qua trải qua trộm vương đạo sự kiện về sau tô mục trong lòng siết chặt bảo vệ cẩn thận trên người bảo vật nhưng này người tự hồ chỉ là vội vàng đi đường vô sự phát sinh chương một trăm mười vu bà đ ộ c nấm sớm nhập thế chương một trăm mười vu bà đ ộ c nấm sớm nhập thế tô mục viên kia căng thẳng tâm đến tận đây cuối cùng chậm rãi lòng số dưới nhưng nghĩ đến k i n h mậm bên kia giờ phút này nên ngay tại cử hành phan hâm mộ hội gặp mặt hắn cũng liền không nóng nảy lấy trở về thế là hắn khoan thai tự đắc địa dạo bước vào trong thành trên đường cái cảm thụ được kinh đô đặc h ư u phong thổ dọc theo con đường này người tu hành đông đảo chứng kiến hết thể để hắn liên tục sợ h ã i thằng phục cũng không phải tô mục có thể chính xác địa cảm giác ra người khác tu hành p h ẩ m cấp mà là những người này vậy mà bên đường biểu hiện ra riêng phần mình đặc biệt bản lĩnh có y sư đạo vội vàng trị bệnh cứu người có tướng mệnh đạo chuyên trú vào xem bói h ư n g cát còn có nho đạo tỉ mị phân biệt hoàng nôn còn có đủ loại cái khác người tu hành q u y hàng thật sự là đủ loại tô mục không khỏi nhẹ nhàng sợn chờ sau này mình tu hành đến lục phẩm thời điểm nhàn hạ vô sự cũng có thể bảy cái b ả y liền ngay cả b ả y danh đô đã nghĩ kỹ liền gọi thám tử tư chuyên nghiệp c h o c g i a n tô mục chính có chút hăng hái địa nhìn chung quanh đột nhiên trong đám người một cái thân mặc kỳ dị trường bảo màu đen trên mặt che kín như mạng nhện tinh mịn nếp n h ă n lao hầu hấp dẫn ánh mắt của hắn nàng kia hám sâu trong h ố p mắt một đôi mắt loe r a quỵ dị q u a n mang lao hầu trước mặt trưng bậy một đống đủ mọi màu sắc cây nấm chính xác khản khản tiếng nói lớn tiếng hay lớn thân kỳ cây nấm ăn t ử liền có trọng t ư ở n g thấp nhất ngũ kim tệ đến cùng là kinh đô a quả nhiên là không thiếu cái lạ. lao hầu này nếu là phóng tới công chúa bạch tuyết trong chuyện xưa tuyệt đối có thể đủ sắc biểu diễn cái kia vô bà kia từng cái cây nấm tiên diễm đến quá phận ai dám tùy tiện đi ăn a đầu váng mắt hoa mắt nổi đom đóm chỉ sợ đều xem như nhẹ liền sợ không cẩn thận rơi vào giống như triệu nhị lăng hạ tràng sau một lát tô mục lại không khỏi sinh lòng n g h i hoặc lúc yêu đạo cựu phẩm không phải thuốc hầu sao vốn là có thể phân rõ đại bộ phận thực vật độc tính chẳng lẽ còn cần người khác đến khảo tí mà lại coi như phân rõ không ra vẹn vẹn nhìn những n à y cây nấm bộ dáng cũng có thể đoán được có độc đi nhưng mà tô mục còn đánh giá thấp kim tiền cường đại sức hấp dẫn. có t r ọ n g t h lòng tất dâng phu, lên ờ vẹn b c thương tráng hán kia hầu kết trên dưới nhấp đô hung hăng nuốt một ngụm nước bọt trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống hắn nhắm chặt hai mắt cán răng cánh tay t r á n g kiện bỗng nhiên rồi ra một bà nhấc lên một cái sắc thái nhất là diễm lệ cây nấm không chút do dự nhét vào miệng bên trong tô mục thấy thẳng n ế t miệng trong đầu đã hiện ra hắn miệng s ù i bọt mép thảm trạng không nghĩ tới tráng h ắ n kia vẹn vẹn dừng lại một chút một cái chớp mắt lại khôi phục sinh long h o ặ c hồ bộ dáng tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng lao hầu sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu mở ra bên cạnh hòn gỗ trong đám người lập tức tiếng thán phục liên tiếp hòn gỗ bên trong tràn đầy tất cả đều là k i n h tệ tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra hào quang trói sáng cái này trong nội thành tuy nói quan lại quyền quý tu hành cao thủ đông đông đạo nhìn thấy cảnh tượng như vậy đám người nhao nhao ý động một người mặc miếng vá quần áo tiểu hài chăm chú lôi kéo m â u thân góc áo ánh mắt lại nhìn chằm chằm đống kia kim tệ miệng bên trong lẩm bẩm muốn ăn cây nấm đội tiền một cái vóc người gầy yếu tiểu phiến cắn môi một cái trong mắt tràn đầy khát vọng nhưng lại bởi vì khiếp đảm mà không dám lên trước chỉ gặp lao hầu từ hòm gỗ bên trong cẩn thận đếm ra năm mươi mai kim tệ đưa cho tráng hàn kia tráng hàn tiếp nhận kim tệ về sau mặt mũi tràn đầy vui vẻ đang định tiếp tục t h độc lại bị lao h u đưa tay ngăn lại lời vừa nói ra lại có một lá gan khá lớn khẽ nhất miệng ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt đây hết thảy chỉ cảm thấy mình cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc nhận biết tại thời khắc này nhận lấy cực lớn xung kích cái này tràn đầy một đống sắc thái diễm lệ cây nấm chẳng lẽ một cái có độc đều không có cái này hợp lý sao vừa mới ăn cây nấm người càng ngày càng nhiều mà lại mỗi người đều nhảy nhót thương mừng bà lao kia xuất thủ cũng là mười phần xa xỉ cho mỗi người đều ban thưởng đại lượng kim tệ đến mức đến cuối cùng đám người nhao nhao liều mạng chen tới đằng trước cấp đoạn cây nấm tô mục thậm chí đều bị đạp bấy chân nhưng lao h u có cái quy củ mỗi người chỉ có thể ăn một cái loại hành vi này để tô mục cảm thấy mười phần quái dị nếu như là thử độc còn cần khống chế số lượng sao lao hậu này chẳng lẽ cũng hiểu được cá thể khác biệt tính thí nghiệm thế nhưng là nàng cái này thí nghiệm thiết kế đến cũng không quá hợp lý đi đám người dần dần tàn đi tô mục cũng chậm rãi rời đi trong lòng tràn đầy kinh dị mà bà lao kia nhìn qua không có một hai quầy hàng nhét miệng lên lộ ra một bộ khó nói lên lời biểu lộ quái dị trong miệng còn nói lẩm bẩm nhanh nhanh lạc vân điện lý giật chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng vô vô trên đầu gối bụi đất quay đầu nhìn về phía bên người giáp sĩ long nguyên ngươi nói kể từ đó Ta đến tột đến cùng thành có mấy sau t xuất thể tính thần tự thiên tướng, không cần thiết giật Nguyên đầu có được sắc chặn có cần nói, nói hạ, hiền không những giữ mạng. Long ngài người biến đổi, lại điện lời này. Lý giật đầu tiên n Lý là ử đ ầ cao cười cười cùng đắc ra Sau to, trong rộng tiếng cười lại lộ ra vô tận thê lương lại thê bất t lộ vô đó dĩ. ầ một dai A của ta nói, khỏi. Long Nguyên à, Long Nguyên, bản này chính là của ta mệnh sổ, trốn không thoát, cũng tránh không là thoát, Sau m sổ, lúc lâu lý giật khẽ than thở một tiếng đáng t i ế c thời cuộc hối loạn không thể sẽ cùng tô tiên sinh gặp mặt một lần Độ kia mày kiếm mắt sáng khuôn mặt tuấn lãng nam tử chính ngồi xếp bằng tại một phương trên bộ đoàn nó đối diện thì là một khí chất dịu dàng nữ tử một lát sau nữ tử nói khẽ phu quân sớm nhập thế sợ không cách nào tấn thăng nhị phẩm nam tử kia than nhẹ một tiếng dưới mắt h o ạ loạn sắp nổi không nhập thế lại có thể thế nào nữ tử lông mày níu chặt như hai con mây đen kia vương huyền cơ ngày hôm trước đến tội cùng muốn nói với ngươi thứ gì ngươi vì sao một mực đối ta thủ khẩu như mình nam nhân mặt mũi tràn đầy n g h i mặt nữ khí lại mang theo một tia bất đắc dĩ không thể nói à ngươi cũng hiểu biết tướng mệnh đạo huyền ảo khó lường Cần như gì phải như vậy đau khổ truy vấn đâu nữ tử khỏe mắt d ư n g d ư n g thanh em nghẹn nào gần như cầu khẩn ngươi cũng biết ta đối đời này tục vốn là vô dụng vô cầu chỉ mong lấy ngươi cùng ta mà có thể bình an trôi chảy bây giờ ngươi như vậy d i u d i ế m gọi ta như thế nào an tâm nam tử trong nháy mắt nợ nụ cười phu nhân không cần thiết lo lắng g i á m chính nhìn thấy c h à n g cảnh cũng không phải là như ngươi nghĩ nữ tử nhìn chòng chọc vào người trước mắt nhưng t ừ trong ánh mắt của hắn thấy được một chút không bình thường chưa lại nhiều nói nàng đột nhiên đứng dậy thẳng tắp hướng phía tầng cao nhất bắt quái đài chạy tới chương một trăm mười một hồng tụ thiêm hương tuyệt hảo chi tác chương một trăm mười một hồng tụ thiên hương tuyệt hảo chi tác tô mục mang mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong bước vào cái này như mộng như ảo khinh mậu huyền xuyên qua quanh co qua hành lang bên hai chuyển đến trận trận hoàn thanh thiếu nữ hắn nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp trong đình năm vị nữ tử chính ngồi vây c h u n g một chỗ từng cái phong thai h i ể u điệu xinh đẹp động lòng người tô mục vừa mới lộ diện kia cô gái mặc áo đỏ liền gác giọng tô công tử có thể tính đem ngài trông thanh âm của nàng thanh thúy êm h a i giống như hoàng anh xuất cốc ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào vui vẻ sợi nhiên đôi mắt đẹp lưu chuyển doanh doanh đứng dậy, cười yếu tô công tử mời ngồi vào nàng cử chỉ y ê u nhã hào phóng một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra mê người mị lực tô mục ánh mắt nhanh chóng đảo qua đám người vội vàng hành lễ cung k í n h nói yên nhiên cô nương tốt chư vị cô nương tốt ngoại trừ kia thân mang màu xanh nhà táo mỏng thiếu nữ hơi có vẻ thận trọng bên ngoài cái khác nữ tử đều là yêu kiểu cười liên tục s ở yên nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức cùng chờ m o n g khe hè môi son tô công tử thơ làm sớm đã truyền khắp kinh đô hôm nay có may mắn được gặp trân nhân quả thật tiểu nữ tử tri phúc hồng tụ nhẹ nhàng bước liên tục tới gần tô mục xảo tiểu yên nhiên. Tô công tử. ngài kia thanh bình đ i ề u thật sự là hay lắm không biết có thể hay không làm nô nhà lại phú phần mới trên người nàng hương khí theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu tán quanh quẩn tại tô mục chót núi sở yên nhiên giả vờ giận nói hồng tụ chớ có nóng nội lại để tô công tử trước t r ầ m khẩu khí t ừ lăng cùng hoàng diên thì đứng ở một bên cười h ắ t h ắ t ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng chờ mong tô mục bị chúng nữ tử nhiệt tình chỗ nhiễu đông cảm giác b ấ t d ứ t bất an ngượng ngùng gãi đầu một cái trận thế này nhưng so sánh tại nhân đức thư viện lúc nào nhật nhiều sở yên nhiên ho nhẹ hai tiếng đám người lúc này mới an tính lại tô mục thừa cơ hội nội yên nhiên cô nương không biết ta mấy vị kia đồng môn đi nơi nào s ở yên nhiên h é miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia rào hoạt tô công tử đ ứ n g n ộ i là ta để tiểu đệ dẫn bọn hắn đi trong thành kiến thức một phen chúng ta nhưng đàm thơ luận đạo tô mục khẽ b ư ớ c c ằ m nhưng trong lòng thầm têu không tốt hắn nhớ tới ngày đó tại nhân đức thư viện xấu hổ c h ẳ n g cảnh không khỏi một trận tê cả ra đầu nghĩ đến đây hắn liền vội vàng đứng lên làm bộ muốn cáo tử nhưng mà ống tay áo lại bị hồng tụ nhẹ nhàng giữ chặt lập tức kia mẹ mại thanh em chuyển đến tô công tử trâm đã bọn tỷ mọi đối ngươi tài tình ngưỡng mộ đã lâu đều n ó n g trong cùng ngươi giao lưu một phen đâu cái khác mấy tên nữ tử ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần thần cầu để cho người ta khó mà cự tuyệt tô mục trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn là không thích làm ngược mặt của mọi người tử đành phải lần nữa ngồi xuống trong lòng của hắn âm thầm tính toán nếu chỉ là nghiên cứu thảo luận thi từ ngược lại là còn có thể có nhiều như vậy thơ có lẽ còn là có thể ứng phó có được cần phải luận đạo vậy cũng chỉ có thể giả vờ n g â y n g ố c s ở yên nhiên trong mắt lóe ra vẻ h ứ n g phấn k h ẽ cười nói công tử vẹn vẹn thảo luận quá mức không thú vị không bằng định ra chủ đề mỗi người làm thơ một bài chờ những người khác trở về bình phán như thế nào tô mục thở dài một hơi nghĩ thầm cái này thuộc về là sân nhà tác chiến hắn tự tin nói không biết y ê n nhiên cô nương muốn lấy như thế nào để đâu sợ yên nhiên yêu kiểu cười không thôi đã tô công tử không muốn định ra vậy liền lấy xuân làm để đi tô mục trong lòng thầm têu chủ quan nguyên lai vừa mới là để cho ta định ra ý tứ bất quá cũng không quan hệ trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên đông đảo liên quan tới mùa xuân câu thơ có xuân phong đắc ý móng ngựa tật một ngày nhìn hết trường an hoa thoải mái có gió xuân lại lục giang n a m bờ trăng sáng khi nào chiếu ta còn tưởng niệm còn có xuân sông thủy chiều ngay cả biển bình trên biển trăng sáng trung triều sinh trong lúc nhất thời trong đình an tính lại chỉ có ngẫu nhiên gió nhẹ lướt qua gốc áo phát ra nhỏ xịu tiếng vang một lát sau hồng tụ đầu tiên để bước xuống dịu dàng nói ta viết xong rồi trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười tự tin phản phất đối với mình thơ làm hết sức hài lòng c h ỉ gặp nàng trong thơ viết gió xuân phật liều ý giả dích nhụy hoa hàm hương điệp vũ phiên đường mòn thông vũ tìm rượu dụng mùi thơm đầy mắt say mê ruộng nàng tình cảm giạt rào địa l ọ c chậm trong mắt lóe ra quả mang chờ mong đám người đánh giá không bao lâu bích thủy từ lăng hoàng diên mấy người cũng tuần tự b u ô n g xuống bút s ở yên nhiên còn tại trong chú viết lông mày của nàng có chút nhữ lên tựa h ồ tại cân nhắc mỗi một chữ ngày xuân sơ lâm hoa đầy nhánh gió nhẹ nhẹ phải lục dương kia câu nhỏ vượt ngang đào nguyên đường đ ộ c dựa chẳng chị phú v n thơ đám người nao h nhao gọi tốt sở yên nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô mục đôi mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi nói khẽ tô công tử nhưng từng muốn tốt rốt cục tô mục lúc này mới chậm rãi cầm b ú t lên nhìn như có chút c h ầ n g trở kỳ thực trong lòng đã có định số hắn bút t ẩ u long xả viết xuống k i a thủ từ nhỏ lưng đến lớn câu thơ b í c h ngọc trang thành một cây cao vạn cái rủ xuống dây xanh thao không biết mảnh diệp ai cắt ra tháng hai gió xuân giống như cái kéo đám người nao nhao lại gần quan sát sở yên nhiên không khỏi lên tiếng kinh hô trong đôi mắt đẹp tràn đầy tán thưởng tô công tử này th đem gió xuân so sánh cái kéo cắt may ra cái này toàn cảnh là xuân sắc thật sự là tinh diệu tuyệt luân thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ hiển nhiên bị bài thơ này thật sâu đ ả động cái khác nữ tử cũng đều mặt mũi tràn đầy sợ h ã i t h á n g phục hồng tụ càng là kích động đến giữ chặt tô mục ống tay náo ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái tô công tử thật sự là đại tài như thế diệu câu nô ra chưa từng nghe qua tô mục bị các nàng tán dương làm cho có chút c h ọ dạng vội v ắ nói chư vị cô nương quá khen sợ yên nhiên khẽ cười nói có này tác phẩm xuất sắc ta nhìn cái này bình phán cũng không cần lúc này hồng tụ càng phát ra tới gần tô mục gắt giọng tô công tử nô gia đối với ngài thật sự là bội phụ cấp ngày sau cần phải chỉ điểm nhiều hơn nô gia mới là nói thân thể của nàng cơ hồ muốn áp vào tô mục trên thân thử lăng thấy thế che miệng c ư ờ i khẽ t r e o kẹo nói hồng tụ ngươi thật là không biết xấu hổ cũng không sợ đem tô công tử bị dọa c h ò phát sợ tô mục lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ nhẹ nhàng hướng bên cạnh xê dịch nói hồng tụ cô nương nói quá lời mọi người tương hối luận bản giao lưu là được hoàng diên nói theo đúng vậy nha nói không chừng tô công tử trong lòng nhớ chúng ta bích thủy đâu bích thủy sắc mặt đỏ lên đang muốn lên tiếng giải thích sở yên nhiên lại đôi mắt đẹp lưu truyền cười nói tô công tử ngươi nhìn một cái chúng ta cái này mấy người tìm muội trong lòng ngươi càng vừa ý ai nha cái này hồng tụ nhiệt tình như lửa dáng người thức tha bích thủy thẹn t h ù n g động lòng người ta thấy m ạ i yêu hoàng diên hoạt bát hoạt bát linh động đáng yêu t ử lang dịu giảng nhã n h ạ t khí chất như lan sở yên nhiên vũ mị yêu kiểu phong tình vật chủng quả nhiên là mỗi người mỗi vẻ nghĩ đến đây tô mục bánh kinh thầm thế tu hành chưa có thành tựu ấm no c ò lo sao liền nghĩ lên dân d ụ thế là vội và nói các vị cô nương đều là cốt sắc thiên hương tô mộ không dám có ý nghĩ xấu vẫn là chuyên tâm nghiên cứu và thảo luận thi từ vi d i ệ u chương một trăm mười hai tìm người không có kết quả t à i tuấn t ỉ n h hội chương một trăm mười hai tìm người không có kết quả t à i tuấn t ỉ n h hội mặt trời lặn phía tây dư vi giống như một tầng nhu hòa sa mỏng đem khinh m ộ n g nguyện bị kín một tầng say lòng người tranh hồng đám người ngồi vây quanh bầu không khí hòa hợp nhưng lại lộ ra mấy phần vi d i ệ u s ở y ê n nhiên kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ không n g á y mắt nhìn chằm chằm tô mục ánh mắt kia phản phất muốn xuyên thấu linh hồn của hắn đem hắn triệt để nhị thấu hồng tụ bọn người bước vào ngũ ph lục phẩm yêu vận thủ đoạn càng là đạt đến h ó a cảnh quá khứ gặp người luôn luôn tùy tiện liền bị các nàng dung nhan tuyệt thế tăng thêm yêu vận hình thành khí chất mê đến đầu góc trong váng nhưng tô mục lại không giống bình thường hắn tài hoa hơn người lại không cậy tài khi người h n đối mặt hồng tụ đ á m người đủ kiểu mỹ hoặc cũng có thể tâm như c h ỉ thủy không có nửa phần lô mãng chi ý càng mấu chốt chính là tô mục đối đãi kỵ nữ linh đạo trong ánh mắt không có chút nào thành kiến đối đ ạ i rất nhiều vấn đề cũng có đặc biệt kiến giải sợ yên nhiên vốn là có lấy siêu việt thế tục kiến giải nhưng cùng tô mục sau khi trao đổi mới giật mình hắn rất nhiều ý nghĩ đúng là như thế tuyến đầu cùng tiến bộ phản phất đ ế sau một hồi c càng thêm h k lâu đám người đứng dậy cáo biệt sở yên nhiên lần nữa tiến về ngoại thành tìm kiếm chu hạo phụ mẫu lần nữa đi vào hoa mai ngõ hẻm chu hạo không kịp chờ đợi gõ vàng tia phiến cũ nát cửa gỗ lòng tràn đầy chờ mong có thể nhìn thấy phụ mẫu đúng lúc này bên cạnh một gian đồng d ạ n g cụ nát trong phòng chậm rãi đi ra một vị nam tử trung niên hắn thân mang quần áo tuy có chút cổ xưa lại sạch sẽ g ọ n gàng đường may tinh m i ệ so với chung quanh cư dân kia miếng vá trải rộng hơi có vẻ lôi thôi quần áo hiển nhiên tốt hơn mấy phần cái kia thâm thúy lại ánh mắt sáng lời lộ ra một cỗ siêu thoát tại cái này cụ nát hoàn cảnh bất phàm khí chất hắn cẩn thận chu đáo chu h ạ một phen nói ngươi thế nhưng là chu vân địch tri tử chu h ạ một mặt kích động ta là ngài gặp qua cha mẹ ta bọn hắn thế nào đi nơi nào? Người kia không nhanh không chậm nói. n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i cha mẹ ngươi mấy ngày trước đây đi theo một vị phú thương rời đi nói là đi đảm một cọc trọng yếu sinh ý chu hạo vội vàng hỏi vậy bọn hắn lúc nào trở về người kia nhẹ nhàng lắc đầu bọn hắn đi được quá mau lúc nào trở về không có nói rõ với ta chu hạo c h o mày mặt mũi tràn đầy lo lắng người kia nói tiếp bất quá bọn hắn trước khi đi chuyên môn phó thác ta chuyển cáo ngươi đừng lo lắng chiếu cố tốt chính mình chu hạo lập tức lại hỏi vậy bọn hắn ở chỗ này trôi qua được chứ nam tử trung niên miết miệng cười nói hai bọn họ qua thế nhưng là sò、so、ta tới nhờ nhiều, nhiều nghe nói cái này cái cọc sinh ý nếu là làm thành qua một thời gian ngắn liền có thể tại kinh đô mua tòa nhà chu hạo nghe xong thần sắc hơi chậm đa tại đại thúc cáo chi vậy ta liền yên tâm đám người rời đi về sau nam tử trung niên quay trở về gian phòng kia trong phòng một vị lao giả mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem người kia nói đại nhân ngài đây là muốn làm gì s ắ t vách đã thật lâu không có có người ở a nam tử trung niên cười cười nói lao bá ngài không cần lo lắng ta không phải làm chuyện xấu lao giả trong thần sắc vẫn có một chút do dự đại nhân cái này nam tử lập tức nam tử trung niên từ trong ngực móc ra một túi kim tệ đưa cho láo giả ngài dù sao cũng nên tin tưởng ta thế lực sau l ư n g đi việc này tuyệt sẽ không cho ngài mang đến bất cứ phiền p h ứ c gì lão giả nhìn xem trong tay chịu nặng k i m tệ rốt cục nhẹ gật đầu vậy được rồi hy vọng đúng như đại nhân ngài nói tới đám người đi trên đường t h ầ n s ắ c khác nhau đến đây kinh thành mấy cái mục đích tựa hồ cũng không có đạt thành không diệp giao c ù n g cố lăng hiên muốn phan hâm mộ hội gặp mặt đạt thành nhưng tiếp xuống phải làm những gì đâu cũng không thể ở đây vui lụa a tô mục quay đầu nhìn về phía đám người nhẹ nói chư vị không bằng ngày mai chúng ta tham gia xong kia kinh đô tài tuấn thịnh hội liền về học viện đi đám người xưng sở lập tức nhao nhao đồng ý ở đây giải lưu chúng quy là chậm trễ tu hành về học viện về sau có lẽ còn có thể làm một chút nhiệm vụ về phần kia kinh đô tài tuấn sẽ chính là kinh đô một năm một lần thịnh hội vì tam hoàng tử lý thiên hữu cùng lễ bộ thị lang vương thừa quốc tử giám ti nghiệp chu minh cộng đồng tổ chức ba người này vì thế thịnh hội chủ bị đã lâu tỉ mỉ bày ra mỗi một cái khâu ngoại trừ quốc tử giám bên trong siêu q u ầ n bạc tụy học sinh trong kinh đô tất cả thế hệ trẻ tuổi văn nhân n h ạ sĩ oai hùng võ sĩ các loại hiền năng chi tài cùng các lộ người tu hành đều tại được mời liệt kê thư mời sớm liền do nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên gia ra dòi thúc ngựa đưa đạt các phương bảo đảm không một sơ hở nghe nói lần này thịnh hội sắp đặt đặc sắc biểu diễn luận võ văn học biện luận trở khâu lấy đầy đủ biểu hiện ra người tham dự tài hoa hậu cần chuẩn bị từng ly từng tí ẩm thực phương diện càng là từ nhà bếp đạo đ ỉ n h tiêm người tu hành tỉ mỉ xào nấu cung cấp không chỉ có sắc hương vị đều đủ còn ẩn chứa từng tia từng tia linh lực tẩm bổ thể sắc tinh thần tô mục nhớ rõ sở yên nhiên giảng tới đây thời điểm sở phong cùng diệp giao trận cả mắt lên ngoài ra tại thịnh hội mà biểu hiện đột xuất nhân tài Không chỉ có sở ẽ thu tài vật chất thường, hoạch những bảo đại bạc được lượng vàng này ban yên nhiên làm khinh mậu nguyện chủ nhân tự nhiên là hàng năm đều sẽ nhận mời mấy năm trước còn tốt sở yên nhiên tại khi luận võ rực rỡ hào quang nó tu vi cực cao mạnh để đám người tin phục mà gần hai năm đã không ai dám ứ n g chiến dù sao không ai đầu góc không tốt muốn cùng một cái tam phẩm khinh thành vân cao thấp cái này khiến sở yên nhiên cảm giác có chút khó chịu bởi vì nàng hàng năm tại biển học t h ư ơ làm bên trong đều không có lấy được cái gì tốt thành tích nhưng năm nay không giống tô mục đến rồi chỉ cần để hắn đại biểu khinh mậu nguyện tham dự thịnh hội này tất nhiên có thể giúp khinh mậu nguyện đoạt giải nhất ban thưởng nàng sở hiên nhiên tự nhiên là trướng mắt nhưng thanh danh này nàng lại khát vọng đã lâu như thế thịnh hội kết quả tất nhiên có thể chuyển về tính biên quận để này lao đầu t ử khó chịu một phen bởi vậy tại sở hiên nhiên cực lực yêu cầu dưới tô mục bọn người ngày mai sẽ cùng nhau tiến đến đương nhiên chủ yếu là muốn tô mục tiến đến những người khác chỉ là cái thêm đầu bao quát đệ đệ của nàng sở tĩnh vũ làm kinh đô ít có hào thế lực lớn mang nhiều một số người vẫn là không có vấn đề mà tô mục bọn người căn cứ đến đều tới ý nghĩ tự nhiên là muốn tham dự một p h e n một phương diện có thể gặp biết đến các hệ thống người tu hành phong thái làm sâu sắc đối với tu hành lý giải một phương diện khác nói không chừng có thể thu hoạch được ban tường h đâu dù sao đối với bọn hắn tới nói đây là một cái khó được thu hoạch tài nguyên cơ hội tốt nhưng có một chút tô mục cần ẩn có chút bận tâm trước mắt đang đứng ở hoàng tử tranh chấp đặc thù thời kỳ tứ hoàng tử lý giật vì tránh hiểm nghi đều không muốn cùng mình gặp nhau mà tam hoàng tử lại như thế gióng chống khua chiêng địa tổ chức thỉnh hội nó phía sau ý đ ồ đến tột cùng vì sao là thật tâm vì tuyển chọn nhân tài vẫn là có mưu đồ khác trận này thỉnh hội lại có hay không sẽ trở thành quyền lực đấu tranh đích giác đấu trận dẫn phát một hệ liệt khó mà dự liệu ngoài ý mớn